đương nhiên nếu như nhất định phải sở hạ vì đó làm ra quyết định hắn trong lòng mình cũng là có mấy bởi vì cho dù chính mình giao ra cái kia thiên kỳ tinh cùng thiên quyền tinh tử vi tiên tôn cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình nên như thế nào lấy hay bỏ trong lòng của hắn rõ ràng người đã đông đủ sau tiếp lấy đi tới cái kia ẩn dấu vượt giới tiên trận hòn đảo mấy chục giây sau tiểu man đem phi xa hạ xuống sau nhưng là đồng thời đem một cái tin tức xấu truyền tới phía dưới hoàn cảnh tựa hồ không thích hợp lắm rất là ngổn ngang cái gì nghe được tin tức kia sở hạ bỗng nhiên tử phi bên trong xe đi ra đồng thời. Ăn vừa xa cùng dai thần thức đã là mở rộng mở ra, đem chúng quanh trăm tình huống bên trong cha xét đến rõ ràng. Quả nhiên cùng trước đó rất là bất đồng. Chỉ thấy này hơn trăm dặm nội, có rất nhiều cao mấy chục trượng che trời cây rừng mà đi, không biết cho sức mạnh nào nghiền ép lên, từ vết tích đến xem, càng như là một vị cự thú trải qua, đồng thời cùng một đầu khác dây dưa tranh đấu quá tựa như. Trước đó Ngộ Quang bố trí che lấp cùng mê viễn trận pháp, đã sớm tại này hai cố cự lực phiên rào hạ phá diệt đi, ngay cả cha đều không có còn lại. Sở Hà mà tâm trầm, giá lên ánh kiếm, vào đó là đến sơn mạch kia nơi sâu xa, ven đường nhìn thấy, rất nhiều ngọn núi đều cho sụp đổ đi khắp nơi một mảnh hỗn độn, từ một chút vết tích đến xem, tựa hồ là mấy tháng trước đó chuyện, cũng không phải hiện tại. đáng chết, đến tuột cùng là tu sĩ vẫn là những kia hải yêu, nơi như thế này, nguyên khí thiếu thốn, căn bản không có vật gì tốt tồn tại. Nếu như chỉ là bởi vì trở thành bọn họ chiến đấu sân bãi, vậy thì quá an. May là, nơi kia tiên trận là ở trong lòng núi, cũng không có thiếu tồn tại may mắn, một đường hướng về, sở hà lại như vậy an ủi chính mình. Chỉ là, đợi được cái kia tiên trận vị trí, nhìn thấy tất cả, không khỏi để hắn cứ gọi mang lên, một cỗ tà khí tại trong lồng ngực chuẩn bị. Cái kia một ngọn núi cao, vốn là có cao 2.000 3000 trượng, lúc này lại là đã biến thành 700, 800 trượng phế tích, giống như là có mấy con thân hình vô cùng khổng lồ con TT tê tê từ dưới đất này ra, mới có thể đem này một ngọn núi cao phiên rào thành cái dạng này. Sở Hà trước nay chưa từng có chửi bậy lên, để tiểu man bọn người ở tại bên người không dám lên tiếng, chưa từng nhìn thấy nho nhã lễ độ chủ nhân sắc mặt như vậy. Một lát sau, Sở Hà không nói gì, Loan Nhi mới nhẹ giọng nói tới, "Chúng ta đi tìm một thoáng, xem có hay không tiên trận hải cốt." Loan Nhi đề nghị này không sai, vượt giới tiên trận cũng không phải tầng dưới chót đều có thể chịu được được, đó là nó kiến trúc ở trong lòng núi, nhưng ở nó lòng đất nhất định phải có không tệ nền làm như gánh chịu, nếu không, cái kia vặn vẹo hư không, tiến hành trồng chất nhảy lên thời điểm, cái kia phía dưới địa tầng đó là kim thạch đúc ra thành, cũng muốn cho này một cỗ trạng chế dư lực từ từ chấn động tôi đi, cũng không thể thời gian dài bảo lưu. tâm thương truyền tống trận đều có nền, chớ nói chi là cái này có thể vượt giới tiên trận. cũng là nghĩ tới chỗ này, sở hà lửa giận mới đánh tan một ít, sau đó đem đảm nhiệm vụ phân phát xuống, tất cả mọi người hợp mưu hợp sức, đem này một đà phúc cùng bảy phạm vi 800 trăm tích tìm kiếm lên nếu như đúng là tương đương với nguyên thần cảnh cường giả tại đánh nhau chết sống, nói không chắc vẫn đúng là khó có thể đem tiên trận cùng đến phá hủy đi. Dù sao nó có thể chịu đựng sức mạnh, ngay cả vận vẹo không gian đều là điều chắc chắn, chỉ là nguyên thần cảnh tranh đấu, có gì lấy có thể đem nó phá diệt đi. Sở Hà còn muốn đến một cái khả năng, là cái kia sứ hòa thượng hữu ý mà làm sao? Trừ ra Loan Nhi đám người cũng chỉ có hắn mới có thể biết nơi này có vượt giới tiên trận tồn tại. Bất quá lại cảm thấy có chút không thích hợp, đại gia sảng khoái giao dịch, lại không thủ không đoán, dùng cái gì như vậy trở mặt vô tình. Nếu là thật sự là như thế, không sợ ngày sau Sở Hà đạt được trận tướng. Hội với hắn không chết không thôi sao? Phải biết cái này vượt giới tiên trận đối với Sở Hà ý vị như thế nào, tùy tiện hủy diệt, quả thực là cùng họa sát thân giống như vậy, không đội trời chung. Vì lẽ đó, không phải đấu góc thiểm, cái kia nộ quang không sẽ làm như vậy. Sở Hà trong tay cầm khốn kiếm, không phải là ăn chay tồn tại, đắc tội Sở Hà cao thủ như vậy, ngày sau đối với hắn phát triển tín đồ sự nghiệp, cũng muốn có sở không nhiễu. Mặc kệ lúc nào, có một vị sức chiến đấu phi thường Thái Dương Tiên Cảnh cao thủ đảo là tới, bất kể là người nào thế lực lớn siêu cấp, đều phải vì thế mà đau đầu không đớt. Nguyên nhân Sở Hà tạm thời không muốn đi truy cứu. Liên muốn tìm tới tiên trận tàn dư vật lại nói, Sở Hà thần thức rất lợi hại, đó là có rất nhiều bùn đất nham thạch cách trở, hắn tận lực thả ra, cũng có thể có cách xa 70, 80 dặm, hơn nữa Loan Nhi đám người hỗ trợ, không dùng đến thời gian bao lâu, liền đem giải rác ở bên trong tiên trận hải cốt đều thu nạp lên. Đáng ghét, đến tột cùng là ai? Nhìn thấy cái kia vỡ thành hơn mấy trăm khối tiên trận hải cốt, Sở Hà rốt cục thì không kiềm chế nổi, sắc mặt càng thêm điệu thâm trầm lên. Tiên trận cho vỡ vụn thành bộ dáng này, liền tuyệt đối không phải tầm thường nguyên thần chân nhất cấp độ cao thủ có thể làm được rồi. Bên trong nhất định có tương đương tiên giai cao thủ tham gia việc này cái thứ nhất, đầu tiên là hoài nghi đến ngộ quang. thế nhưng tiên trận mặt trên lưu lại một tiên nửa sợi khí tức, nhưng là thiếu dương tiên mang khí tức, sẽ là ai chứ? nói rõ người đến cũng rất cẩn thận. nếu như có thái dương tiên mang khí tức, vậy thì dễ làm rồi. toàn bộ địa nguyên đại lục cũng chỉ có nhiều như vậy thái dương tiên cảnh cường giả. nhưng đổi làm thiếu dương tiên cảnh, nhưng là có hơn trăm người, thêm vào lãnh đời không ra, có lẽ sẽ càng nhiều. tra tìm lên cũng thật là một việc khó khăn. cũng không phải là không có đầu mối chút nào. cái kia tiên trận mặt trên có lưu lại tiên mang khí tức, đó là khoảng cách mấy tháng lâu dài vẫn có vẻ hơi rừng rực, nói rõ người kia hẳn là tu luyện chính là hệ lửa công phu cái dạng này có thể loại bỏ đi rất nhiều tiên nhân cao thủ bất quá y theo điểm này phải tìm được không phạm cũng thật là một cái không chuyện dễ dàng đáng tiếc cái tiếng lộ quang hôn đạn xuất quỷ nhập thần cũng không có cho sở hà lưu lại cái gì đưa tin đồ vật muốn tìm hắn đến xem có hay không đầu mối gì cũng không thể xem ra chuyện này chỉ có thể có một kết thúc cha cũng không biết từ nơi nào cha lên chủ nhân chúng ta bây giờ nên làm gì mở miệng hỏi tới nhưng là hỏa kỳ lân tuy rằng sở hà sắc mặt bất hảo nhưng nó thẳng tính cũng không cần biết nhiều như vậy hơn nữa nó vì làm chuyện như vậy cũng cảm thấy tức giận, có khí không chỗ tác, cho nên mới là tức giận vội vã hỏi được. đang ở nơi này ở thượng một quãng thời gian lại nói, sở hà suy nghĩ một chút, nhìn đồng bình ở phía trước những kia tiên trận hải cốt, thản nhiên nói, tuy rằng tiên trận bị hủy, khả năng làm chuyện như vậy những người kia cũng đội vàng, sợ gặp gỡ sở hà, vì lẽ đó dừng lại thời gian không dám lâu lắm, bọn họ không nghĩ tới tiên trong trận cuột mốc không có chịu đến rất lớn tổn thương, sở hà chắc chắn đem chữa trị lại đây, chỉ cần cuột múa lại, liền có thể mượn hoàn hảo vượt giới tiên trận, lần thứ hai đi đại lục thiên nguyên, không có một chút nào khó khăn, bất quá. Cái này hoàn hảo vượt giới tiên trận, phải là Phật tông Phạn Văn cùng phụ trận đem kết hợp cái loại này, mới có thể cùng tiên nguyên bên kia liên kết không ngại, bằng không thì tại truyền tống bên trong xuất hiện chuyện gì, lại không thể báo trước. Xem ra, còn phải liên hệ Ngộ Quang đứa kia, để hắn vì chuyện này vất vả một thoáng. Sở hạ ở trong lòng thở dài một thoáng. Chương 199, An trộm. Ngươi những năm gần đây tìm ta, vẫn đúng là chưa từng có chuyện tốt, nói mau đi, ta vội vàng đây. Vào lúc này, một thanh âm từ nơi không xa một cái hành lang chung truyền đến, chính là trước đó cùng Ngộ Quang đối thoại người kia. Sở Hà cùng Loan Nhi nghe vậy nhìn tới, chỉ thấy một vị tóc đỏ hường gần, ngũ quan phổ thông người trung niên đứng ở đó hành lang trung gian, hắn mặc một bộ lơn là áo choàng, hai cái tay tay áo đều vắt lên, trên người các nơi đều có một ít đốt cháy khác địa phương, để hắn có vẻ hơi hôi đầu hơi kiểm. Đặt được nộ quang màu sắc nhấp nhở, Sở Hà vội vã đem tiên trận hải cốt đều lấy ra. Ngươi cái tử con lượng ốc. ngươi muốn ta luyện lại cái này tiên giai trận pháp sao? Vẫn là vượt giới tiên trận, ngươi muốn ta mạng giả a? Ni mã, làm ngươi chuyện này, may mắn lời của, mười mấy năm có thể làm tốt xui xẻo lời của, vì đó chỉ hoãn mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm đều là chuyện tưởng. Ngươi cho rằng thiếu dương tiên cảnh có thể bính này vượt giới tiên trận sao? Cái kia thiên ngự tiên nhân đầu mũi trận pháp hải cốt một thoáng, sau đó liền nhắm thẳng vào nộ quang mũi, là chửi ầm lên ra. Nộ quang không nói gì, mà là biết vâng lời địa đứng ở một bên, phản phất đã không cảm thấy kinh ngạc, nhẫn nhục chịu đựng. tức chết ta, khốn kiếp, chính là ngươi phật tông người ghét nhất nhân, hầu như đổi tới huyền minh giáo những tên khốn kiếp kia. Thiên ngự tiên nhân mắng một chút sau, tựa hồ cũng hết giận một ít sau đó mới là mang theo trận pháp hải cốt xoay người, bỏ câu nói tiếp theo, từ con lưỡng nóc lại đây, chúng ta bây giờ khởi công. lúc đi, hắn vẫn là lầm bầm đoán giận không đứt, mã, vì ngươi này chuyện hư hỏng, ta đẩy mặt trời lặn minh hải vụ chuyện, lại đến để ở một bên, khốn tiếp. ở tại bọn hắn lúc rời đi, cái kia một vị cơ quan khôi lỗi thì lại phụ trách tiếp đại việc, đem sở hà đám người dẫn dắt đến một chỗ khác phòng nhỏ nơi, thu xếp đi. tạm thời tại thiên trong thành chỗ đặt chân, là một chỗ rất khác biệt đình viện, bên trong hoa thơm chim hót, khá là thanh tĩnh, cái kia bầu trời còn có thật ảnh biến nào bầu trời cảnh tượng, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được thật giả. Xem ra chủ nhân này đối với này pháo đài bên trong bố trí vẫn thật đệ bụng, không có đem hết thảy tâm tư đều đặt tại công kích cùng phòng ngự việc mặt trên. Này định viện bên trong linh khí độ dày không sai, nếu như yêu cầu không cao, chính là ở bên trong tiềm tu khổ luyện cái 10 năm 8 năm, cũng không là vấn đề. Ở chỗ này, bởi pháo đài ngăn cách, đã là không có địa tử nguyên hỏa huyết hiếp. Sở Hà liền đem Tiểu Man cùng Tiểu Bạch thả ra. Cùng Hòa Kỳ lân chơi đùa, cùng Loan Nhi Hàn huyên một thoáng, hai người liền dự định ở chỗ này tính tâm tiềm tu một quãng thời gian, ngược lại thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nếu như thật sự cùng cái tia thiên ngự tiên nhân nói như vậy, ít nhất phải mười mấy năm. nay cũng còn tốt, nếu như cần mấy trăm năm, chỉ sợ không có cái này cần phải. đến lúc đó, sở hà có nhất định tự tin thành tiểu thuần dương tiến cảnh, thân thể cấp thứ ba viên mãn, tiếp lấy như vậy tiên thần lực lượng, mang theo loan nhi vượt qua hư không cũng không phải là cái gì khó xử, lại nói trong tay chính mình cũng có cột mốc gì, sẽ không ở trong hư không lạc lối đi. đáng tiếc lúc đó cái kia thiên ngự tiên nhân điểm danh ngộ quang, nếu không sở hà ngược lại là muốn cùng đi mở mang kiến thức một chút luyện khí đại tông sư phong thái, xem có thể hay không thu hoạch một, hai, tăng tiến chính mình luyện khí tu vi nói tóm lại, hôm nay nhất là ngoài ý muốn chuyện, chính là này thiên ngự thiên thành nhận tại trước đó nhìn thấy kim mốc phía dưới mấy trăm dặm địa phương, mà chính mình lại không có thể phát hiện, cái kia thiên ngự tiên nhân luyện chế công phu mới thật là có chỗ độc đáo. Không nói thứ khác, có thể làm cho chính mình thành này bảo hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi này, chính là thời gian dài chịu đến điệu tứ nguyên hòa an mọn, cũng không có hư hao nửa phần, cũng đủ để thế nhân đều kinh thán. Những tài liệu này hẳn là có rất nhiều đến từ ly hỏa thiên cung chứ. Sở Hà đem thần thức vươn dài ra, cẩn thận điều tra cái kia tầng ngoài kiến trúc tài liệu, quả nhiên là phát hiện không ít nhìn quen mắt có ấn tượng cùng trước đó cách hỏa trong thiên cung nhìn thấy rất sắp xỉ, bất quá ly hỏa thiên cung những tài liệu kia hẳn là không đủ để ngăn chặn địa tứ nguyên hỏa, hẳn là cái kia thiên ngự tiên nhân vẫn ở bên trong gia nhập cái gì gây gớm tài liệu, tối thiểu là nhị đẳng, thậm chí nhất đẳng. ai luyện khí tông sư chính là luyện khí tông sư, chính là một đống nhìn như phế liệu tồn tại, cũng có thể đem lợi dụng, đồng thời phát quang tỏa nhiệt, tạo nên như vậy pháo đài. ở phương diện này, sở hà là tự nhận trên lệch ít nhất hai cái lớn cấp độ, tuy rằng hắn luyện khí tu vi cũng đạt tới cao cấp luyện khí sư cảnh giới, đồng thời sở hà cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng tu luyện không biết nhật nguyệt, nhưng ở nơi này ở lại mấy chục năm lời của cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì tình tới, luôn có một cố cảm giác không thoải mái, chính mình còn có thể bỏ qua, đổi làm tiểu bạch gia họa kia đây. Không có biện pháp, chỉ có thể đem đan dược này nhiều điểm cho nó, để nó ngủ say lên, miễn cho nó xào tới xào đi muốn đi bên ngoài. Tịch này nhàn rỗi thời gian, sở hà cũng dự định thật tốt tăng tiến một thoáng luyện khí phương diện tu vi, cùng tiến vào thần cảnh cấp thứ hai luyện thể tu vi so với, không nghi ngờ chút nào, luyện khí tu vi còn kém một cấp bậc, cũng không thể làm được tề khu ngang hàng. Luyện khí tu vi tăng tiến, lại là có thể kéo luyện hóa càn không kiếm đạt được càng mạnh hơn kiếm ý bản nguyên cùng linh ngộ, sức chiến đấu tăng trưởng là là lộ rõ nhất. Nếu như có thể mau chóng tiến vào thái dương tiến cảnh, như vậy trong tay chỉ bằng một thanh càn cốt kiếm, liền có mấy phần chắc chắn chống lại thuần dương chân tiên. Điểm này đối với Sở Hà mà nói, là rất trọng yếu. Tại những ngày hạ giới, chỉ cần có thể chống đối cùng đánh đuổi thuần dương chân tiên, như vậy đó là không còn cố kỵ nữa, không cần sợ cái gì phân thân giáng lâm tìm tới. Đương nhiên, sớm ngày thuần dương là sở Hà tại hạ giới to lớn nhất mục tiêu, nhưng hắn không phải là vì phi thăng. Bây giờ tiến cảnh rõ ràng, vẫn là luyện thể tu vi, hai viên đại thiên tinh triệt để luyện hóa để tinh lực đường hầm chất cùng lượng đều tăng lên không ít. Mỗi ngày tại vô ý thức người trung gian cầm rút lấy cùng luyện hóa, thường thường liền có thể phá tan một cái khiếu huyệt. Tu vi là tại trong im lặng tăng trưởng. Đến tận đây, sở hà đã là tinh hóa 2.600 cái khiếu huyệt, sức mạnh lại là rút tăng một cấp bậc. Ngân Hà Tiểu Pháp tướng sử dụng đã có thể đạt đến dễ sai khiến trình độ, sẽ không giống trước đó muốn tiêu hao hết hết thể tinh nguyên mới có thể hóa ra. Nay còn thiếu rất nhiều a, tốt nhất là đạt đến 4.000 đạo tả hữu số lượng tinh nguyên, có thể biến tạo ra hai đạo Ngân Hà Tiểu Pháp tướng, mượn hai viên Đại Thiên Tinh tăng cường, đó mới là quỷ thần lui tránh, kẻ địch không dám tới gần đây cũng không biết quá bao nhiêu thời gian, bàng như nhất mộng thức tỉnh, nội quang bên kia là truyền đến tin tức, gọi Sở Hà đến pháo đài phía dưới luyện khí thất nhìn. Đi theo cơ quan khôi lỗi mà sau, rất nhanh sẽ đến phía dưới một chỗ luyện khí thất trước mặt. Đi vào bên trong, trước mặt mà đến, là một cỗ trước nay chưa từng có sốt ruột khí tức. Nội quang cùng cái kia thiên ngự tiên nhân chính đang bên trong, mà ở trước mặt bọn hắn, có lò lửa cũng có luyện khí chỉ, cũng có làm lại chỉ, tất cả phân phối rất đầy đủ hết, tại góc một bên, còn có một chút Sở Hà nhìn thấy đều chưa từng thấy qua đồ vật, xem ra là thiên ngự tiên nhân độc gia cấu tạo đi. Những này Sở Hà đều là một mắt kéo tới sự chú ý của hắn là đặt tại lơ lửng giữa trời vật kia kiện mặt trên, đó là tiên trận hải cốt, lúc này đã là luyện lại non nửa trở về. nơi này lấy ra điệu tứ nguyên hỏa bực này lợi hại hỏa diễm làm như luyện chế muội lửa, quả nhiên có thể luyện chế tiên giai trận pháp, xem ra bọn họ tiến độ hoàn thành đến không sai. cột mốc đem ra, ta cần hiện tại liền bắt đầu phù hợp. thiên ngự tiên nhân vươn tay ra, yêu cầu đồ vật. về phần cột mốc tin tức, sở hạ đã sớm khắc ở tâm, liền đem lấy ra, cũng không có cái gì. thực sự là chịu các ngươi không được những này không có đầu, ở nơi đâu đợi không phải chờ, hết lần này tới lần khác muốn nhớ tới cố hương tình, từ đều phải đi về ta cứ nói đi, nếu như không thể độ kiếp trở thành chân tiên, phi thăng tiên giới, bất luận ở nơi đâu, đều là giống nhau chuyện, có cái gì phân biệt đây? Thiên ngự tiên nhân vẫn là như vậy rong rải, bất quá mục tiêu đổi thành sở hạ. Nộ Quang lúc này phảng phất không có nghe nghe thấy được, mà là tận tâm tận lực địa tại khắc họa phản văn chân pháp, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không lớn ung dung. Còn có nhớ tới những này đối với tu hành vô ích cố tình, ngươi có thể tại tương lai đứng hàng chân tiên, đó mới là quái sự một cái đây. Thiên ngự tiên nhân trong miệng nói thầm nhưng hai tay của hắn nhưng không có dừng lại nửa phần, vẫn là trưởng khống toàn bộ phòng luyện đan bên trong tất cả, còn có phân tâm ngậu quang bên kia, căn dặn hắn nơi nào khắc họa sai rồi. cái này cũng là một lòng mấy dùng thần thông, rõ ràng so với sở hạ am hiểu còn muốn vượt qua một, hai phần đây cũng có thể nói rõ tiên ngự tiên nhân hồn lực khẳng định không thể so cùng giai, hơn xa người bình thường. phải biết, hắn tại luyện chế đồ vật, nhưng là tập trung rất nhiều tiên giai trận pháp chuyển thống trận, so với tầm thường tiên khí càng vướng tay chân, hắn nhưng có thể làm được biến nặng thành nhẹ nhàng, cảnh giới cao thấp, lập tức liền có thể nhìn ra. xem ra, lần này tìm người cũng coi như là tìm đúng người này đáng chết nộ quang cuối cùng là có điểm tác dụng sở hà không nhịn ở trong lòng đáp ý bất quá xem ra nộ quang sắc mặt tựa hồ không được tốt nghĩ đến mấy ngày nay, tại thiên ngự tiên nhân thủ hạ hẳn là hứng chịu không ít chỉ trích cùng dòng dài đi nộ quang thiền định công phu cũng không cạn không nghĩ tới hắn cũng cho ngược thành như vậy món ăn, thực sự là nghĩ không tới a đến tận đây sở hà lại là thở phào nhẹ nhõm thích nghe ngóng kẻ ác tự có kẻ ác trị gọi ngươi lúc trước vênh váo tự đắc gọi ngươi bỡn tâm cơ gọi ngươi nói ta không tử tế nếu tới sở hà cũng không có dự định rời khỏi thuận tiện ở một bên lén núp sư Tăng lên một tháng chính mình luyện khí tu vi cũng không tồi. Nếu như tương lai trở lại Thanh Linh Tông, có nhiều như vậy thiên diệu huyền kim, thế tất muốn dùng ở đó luyện chế 8 cánh tay kim vệ mặt trên. Nếu như chiếu Sở Hà tu vi bây giờ, luyện chế 8 cánh tay kim vệ không phải một chuyện dễ dàng, tỷ lệ thành công không chiếm được bảo đảm, việc khẩn cấp trước mắt, có thể giải quyết vấn đề, đó là thừa dịp cái này cơ hội tốt tăng lên luyện khí tu vi. Có tiên nhân cấp mấy đại tông sư tại trước mặt luyện khí, không phải cơ hội tốt lại là cái gì? Cơ hội này nhưng hiếm thấy a lại nói nữa. Này một cái thiên ngự tiên nhân xem ra có chút đại nhiết nhết, đặc ý thủ pháp cũng không che lấp, tựa hồ không lớn tị hiểm dáng vẻ, cơ hội này liền có vẻ càng khó có được hơn. Chương 202, thiên địa biến đổi lớn. Đoạn chuyện cũ này là phát sinh ở Huyền Minh giáo nhất là kiêu ngạo ngập trời thời điểm, đương nhiên, cũng là đem Tây vực phát triển không ngừng cục diện suy yếu bắt đầu. Có thể nói như vậy, thiên gia là đẩy lên Tây vực khí đạo trọng yếu nhất thế lực, cũng là Huyền Minh giáo cường đại nhất lệ thuộc một trong. Bên trong bởi vì việc gì mà khiến hai người phát sinh như vậy xung đột, không thể hiểu hết, bất quá có một chút rất rõ ràng chính là, thiên ngự tiên nhân nhất là kiều hờ người, đó là hàng gia. Đặc biệt là Hàn Gia Hàn Minh cùng Hàn Kỳ hai vị này. Hàn Kỳ đã tại mấy trăm năm trước vẫn lạc với Tây Minh Hải vực cùng Thiên Ngự Tiên Nhân trong trận chiến ấy, bây giờ Thiên Ngự Tiên Nhân chủ yếu nhất mục tiêu, đó là Hàn Minh, khó trách hắn muốn trở về Tây Minh Hải vực, mạnh mẽ từng là một hồi. Ai, hy vọng chính mình không muốn rảo nhập chuyện của bọn họ chung, có thể không sóng không gió theo sát những này Thiên Gia đệ tử cùng đi Đại Lục Thiên Nguyên bên kia. Không bao lâu, cái kiêm ngộ quang hòa thượng đó là cáo biệt mà đi, không có ở Thiên Gia chờ bao lâu, Sở Hà cũng không thèm hỏi hắn hướng về nơi nào, ngược lại quá ngày hôm nay Chỉ sợ hai người đều không có cái gì giao tập, cái kia một bộ ác thân cũng tại hắn đến đây cáo lúc, khi khác trao trả cho hắn, còn hắn xử lý như thế nào, là chuyện của hắn. Nhìn thấy Sở Hà có chút mặt lạnh dáng vẻ, hắn cũng là biết điều, không tiếp tục có quan hệ gì đáp ngay cả mà đến, lấy ra ác thân liền đi. Ở buổi tối cử hành quá thị nghiến sau, mấy vị thiên gia cao tầng đều dồn dập chấp khiêm cung hậu bối chi lễ, cách tòa tới tại Sở Hà trước mặt chúc rượu. Bọn họ phen này nhử tình, hơn nửa xuất từ thiên ngự tiên nhân chỉ thị, dù sao thiên ngự tiên nhân đi rồi, nơi này tất cả công việc, Sở Hà thì lại muốn nâng lên được. Vượt giới tiên trận cùng linh mạch liên hệ làm tốt sau, còn có một quang thời gian xúc có thể. Đoạn thời gian kia ngoại địch, chỉ sợ cần nhờ Sở Hà tới đuổi. Vậy mà không nghĩ tới chính là Thiên Ngự Tiên Nhân còn lại thời gian, dĩ nhiên là như vậy ngắn ngủi, còn có một chút tay vị chưa hoàn thành dưới tình huống, hắn liền giao cho Sở Hà, vội vã rời đi. Thiên Ngự Tiên Nhân đi tới Tây Minh Hải vực, vẫn là dáng ngự hắn Thiên Ngự Thiên Thành, khí thế hùng hổ, ngày đó tống biệt hắn. Vẫn là toàn bộ thiên gia nhân. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình tộc trưởng chuyến đi này, nhưng là vĩnh biệt, không còn gì khác may mắn thoát khỏi. Thiên Ngự Tiên Nhân không có nửa điểm vẻ chán nản tại mặt, mà là mặt mày hưng hào. Vẫn lớn tiếng kêu la Cuộc đời này có thể như vậy, đã là đại đại đáng giá, còn có thể trước khi chết, đem khẩu này đoán khí phát tiết đi ra, ông trời có mắt ta. Tại cung Huyền Minh giáo chu toàn, đọ sức những năm gần đây, hắn thật là là kiếm bộ rồi, tại tại trong tay hắn tiên nhân cao thủ, có tới mấy vị, chớ nói chi là những tiên nguyên thần chân nhất cùng nguyên anh chân quân. Hơn nữa, phương gia có thể tại Bắc Hoang đại thắng Huyền Minh giáo, với hắn đồng thời tại Tây vực một chỗ lớn thành phát lực cũng có quan hệ rất lớn, có thể làm cho Huyền Minh giáo nhiều lần ăn quả đáng, tổn thất nặng nề thiên gia cái kia kinh thế diệt tộc mối thù mới là tại rất nhiều thiên gia nhân trong lòng yếu bất mấy phần ngôi giận không ít, do đó sĩ khí tử hệ phải chung để chấn khởi được sở hạ cũng không nói thêm cái gì chỉ là không ngừng phất tay hỏi thăm, chuyện này cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ không thể tự dưng cùng lẫn lộn vào thiên ngự tiên nhân rời đi sở hạ nhưng là cùng mấy vị kia thiên gia cao tầng đem hết thể tâm tư đều tập trung vào hoàn thiện tay vĩ việc chung đi vẫn không có trải qua mười mấy ngày tây minh hải vực mãnh liệt tình hình trận chiến đó là trải qua một ít thông tin con đường chuyển tới trở về thiên ngự tiên nhân dáng ngự thiên ngự thiên thành hệ ra thả ra chi kín đất trời cơ quan khối lỗi giết đến huyền minh giáo rất nhiều cao thủ quân lính tăng dã máu chảy thành sông. Những tin tức này bất quá là nhưng báo trước nhạt đệm, Sở Hà chưa hề hoàn toàn để ở trong lòng, hắn trọng tâm vẫn còn đang vượt giới tiên trận mặt trên. Vậy mà, đang ở hết thể trận pháp công việc hoàn thành, bắt đầu xúc có thể ngày thứ hai, Sở Hà nhưng là bỗng nhiên cảm ứng được không ít tiên cơ biến đổi lớn, để hắn phân tâm đi ra, toàn lực quan tâm. Trở thành thiếu dương tiên nhân, từ nơi sâu xa cùng thiên tâm có một, hai liên lụy, nếu như vùng thế giới này biến hóa quá to lớn, sẽ có tặng lại trở về tin tức tại đạo tâm trung. Không ngừng với một chỗ, là hai nơi địa phương. Một chỗ Tại Bắc Hoang bên kia, một chỗ, thì lại tại phía Nam Địa vực, đều là không tầm thường hiếm thấy không gian biến hóa. Bắc Hoang bên kia không gian biến đổi lớn cách gần đó một ít, vì lẽ đó sở hạ cảm ứng liền hơi chút rõ ràng một điểm, tự hồ là có quan hệ hai giới xung đột, bích trướng bóc ra hoặc sụp đổ. Lẽ nào, lại là một chỗ tuyệt địa sụp đổ đi, hóa thành phi yên, mới có thể sinh ra như vậy động tĩnh lớn. Không đúng, lần này như lần trước tuyệt đối không giống nhau, thiên tâm bên trong cái kia tia run ý rất rõ ràng, hơn phân nửa là hai giới chi bích trướng tại bốc ra, có thể sẽ tạm thời hình thành một con đường. Đối diện, là Minh giới vẫn là yêu giới đây. Tuy rằng cảm ứng có chút mơ hồ không rõ, nhưng Sở Hà đã là suy tính ra xấu nhất khả năng. Nếu như đúng là tạo thành có thể thông hành đường hầm không gian, như vậy kết quả có thể lớn, có thể nhỏ, bất kể như thế nào, đều là một hồi tuyệt thế kiếp nạn tới. Tương lai như thế nào, Huyền Minh Giáo cùng Phương Gia, còn có Tiên Kiếm Cung Tam Đại thế lực lớn siêu cấp quyết định hướng đi. Nếu như Tam Đại siêu cấp thế lực liên thủ, không chắc không làm gì được dị giới sầm lớn. Thôi, những này mắc mớ gì đấy ta, ta chỉ cần các loại. Chờ, cái kia xúc có thể hoàn thành, liền có thể mượn truyền tống trận rời khỏi này giới, sau đó đi đến Đại Lục Thiên Nguyên, Địa Nguyên trên Đại Lục hết thảy chuyện chính mình cũng không muốn dinh liễu, lại nói nữa, cũng không có, có năng lực như thế dinh liễu, nói không chắc, còn có khả năng đem chính mình ném vào rồi. Loại hoàn cảnh kia chung, rất nhiều quỷ tiên cấp cao thủ qua lại, đại tượng đều sợ nghĩ nhiều, không có thuần dương tiên cảnh tu vi, căn bản bảo vệ không được bình yên. Như vậy thầm nghĩ, sở hà mới là tắt cái kia kinh hoàng chi tâm, tiến tới gia tốc vượt giới tiên trận xúc có thể quá trình. Tại thiên ngự tiên nhân thiết kế bổ sung trận pháp chung, xúc có thể lên này một cỗ to lớn sức mạnh trọng yếu nhất, nó phụ trách tăng lên truyền thống tỷ lệ thành công không chứa được nửa điểm sơ sẩy, vì thế, Sở Hà không tiếp cùng Thiên Gia nhân đem trên người một ít linh tinh tập trung vào hóa nguyên trận pháp trùng, để cho tốc độ càng nhanh hơn một phần. vậy mà, Sở Hà không nghĩ tới chính là, này giới nhấc lên sóng to, dĩ nhiên là như vậy ngọc trời, ngay cả nhật nguyệt đều muốn che đậy mà đi, toàn bộ đại lục, bất luận ở nơi đâu, đều không thể phòng ngừa cùng may mắn còn sống sót. đây là một lần triệt triệt để để, không thể ngăn trở luôn hãm. cái gì? phá tan bích trương có mấy chục cái địa phương, vắt ngang tại mấy trăm nội, mỗi một nơi đều có rộng mười mấy dặm, hơn nữa ổn định cũng không có thiếu mỗi một nơi đường hầm không gian trung trào ra minh giới quỷ vật một tức hai tức đó là lên tới hàng ngàn hàng vạn vậy làm sao bây giờ đây là trước nay chưa từng có tai nạn à chấn thủ bắc hoang phương gia tại sao không có làm ra phản ứng bọn họ ăn cất đi tới sao không biết à bắc hoang đã loạn thành một đống tất cả mọi người dồn dập hướng về đồ vật bắc ba mặt mà chạy ngươi cũng đi nhanh đi bằng không thì không còn kịp rồi quỷ triều đại quân hung mãnh không thể đỡ chính là quỷ tiên cấp cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp chỉ sợ cái kia quỷ triều bên trong siêu việt quỷ tiên minh thần cũng là tồn tại đi mau cái gì cũng không muốn nhanh lên một chút đi Vô số khẩn cấp, kinh hoàng đến cực điểm tin tức, đi qua lượng lớn khiên Ki Ngọc cùng đưa tin phi kiếm, tại toàn bộ địa nguyên đại lục trung phi nhanh lan truyền trung, mang theo mãnh liệt hỏa liệu hoàng ý, đem toàn bộ địa nguyên đại lục đều bốc cháy lên, người người kinh hại đến cực điểm, hoảng loạn cực kỳ. Nguyên bản, Thiên Ngự Tiên Nhân giết đến Tây Minh Hải vực máu chảy thành sông đã chấn động cực kỳ, khắp nơi đều vì đó dồn rập hồn nào, vậy mà không nghĩ tới, dị giới xâm lấn, lập tức đem việc này ưu tới, ngay cả cái bọt nước cũng không thể lần thứ hai dao động ra. Chỉ là thời gian mấy ngày, hơn một nửa cái Bắc Hoang đều luân đi, biến thành minh giới sinh vật thiên đường, ở bên trong không ngừng có đủ loại minh giới thực vật đâm trồi mà lên, sinh trưởng tốc độ nhanh chóng cực kỳ, thay đổi địa nguyên đại lục sinh thái hoàn cảnh, chuyển hóa linh khí vì làm minh nguyên khí. Vẫn như cũ chú ý những tin tức kia, Sở Hà không ngừng mà phân tích, phương gia cùng tiên kiếm cung phản ứng, tựa hồ phương kỳ quái, ngay cả ra dáng phản kích đều không có làm ra một, hai. Những kia xâm lấn minh giới sinh vật, cố nhiên như thủy triều mãnh liệt liên tục, cũng là cao thủ như mây, nhưng đối với với hai đại siêu cấp thế lực mà nói, cũng không phải là không có sức đánh một trận, nếu như ba người liên thủ, càng có khả năng tại trước tiên đem đối phương khí thế áp chế, do đó không cho chuyển biến xấu lên. Thấy thế nào? Này tam đại siêu cấp thế lực, đều giống như tại sống chết mặc bay, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, tùy ý cái kia xu hướng suy tàn tại chuyển biến xấu. Trong này, Quỷ dị mà nhất trí, để Sở Hà không khỏi hiếu kỳ, bọn họ đến tuột cùng là đạt thành cái gì hiệp nghị, mới có thể như vậy đồng bộ, hay là, hay là bọn hắn cùng minh giới bên kia đạt thành cái gì hiệp nghị. Rất nhanh, tùy theo mà đến độc môn tin tức, là đem Sở Hà nghi ngờ bỏ đi đi, Phương gia Thánh đàn thành, đã dựng hảo rồi thiên đường, Phương gia những người kia, chính đang đi qua thiên đường, thẳng tới tiên giới đi. Tại truyền đến thật ảnh bên trong, cái kia một đạo kéo dài đốn lượn không biết trưởng tiền trai từ trong hư không vươn dài hạ xuống, một đầu khác là rơi vào thánh đàn thành vị trí trung tướng thượng. Thiên đường huy hoàng chói mắt, soi sáng gần nửa cái phía nam địa vực. Thiên hạ lại có người phương nào không biết người phương nào không hiểu nghi. Tin tức này cũng không tính là cái gì tuyệt mật, có thể trước tiên truyền tới không có chuyện gì ngạc nhiên. Chỉ là chuyện này cho người trong thiên hạ cũng biết sau, cái kia thánh đàn thành lại sẽ phải chịu cái dạng gì xung kích đây. Bây giờ này giới việc lớn không tốt, người người đều muốn bắt lại một cái có thể thoát đi cơ hội, há lại sẽ cho người phương già thông dong mượn thiên đường rời khỏi này dưới, tay mặc kệ đây. Về phần cái khác. Huyền Minh Giáo cùng Tiên Kiếm Cung, đó là không thể cùng Phương Gia giống như vậy. Có đại thần thông cùng đại quan hệ, có thể nối thẳng tiên linh giới. Thế nhưng, bọn họ một ít tinh anh mượn vượt giới tiên trận rời khỏi này giới, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Này giới chống đối Minh giới việc, ít đi Phương Gia sau, khỏi cần nói, sức mạnh tất định là chi suy yếu không ít, thế cuộc cũng càng thêm không nổi bật lên. Càng nguy hiểm hơn chính là, Phương Gia thông qua thiên đường tới truyền đạt một ít tín hiệu, này giới là thủ không được, đại gia đi mau vì làm thượng sẽ đi. Đáng chết, thực sự là người định không bằng trời định. Nếu như chiếu tốc độ như vậy xuống, tại Minh giới sinh vật đột kích hỏa vân sơn trước đó chính mình vượt giới tiên trận cũng không thể xúc có thể hoàn thành đêm này hơn trăm người đều lan truyền quá khứ đại lục thiên nguyên bên kia muốn tranh thủ thời gian tối thiểu muốn khoảng 2, 3 ngày lẽ nào muốn chính mình tử thủ hỏa vân sơn hai ba ngày sao chương 205, một người đã đủ giữ quan hải hạ sở hạ phá vỡ cái kia quỷ tiên công kích ung dung cực kỳ khiến người ta cho rằng cái kia quỷ tiên đang thăm dò không có đem thực lực bảy ra bao nhiêu đi ra kỳ thực người bị hại mới là biết sở hạ cái kia một vòng ánh kiếm đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố Cái kia mấy chục đạo thủ đoạn vì làm mặt quỷ tương nguyên khí trụ, vì làm kim thi chi thủy tinh hoa, hỗn hợp không ít u minh tinh khí cô động mà thành thực quỷ khí trụ, coi trọng nhất hóa nguyên phá trướng, ăn mòn lực mạnh mẽ cực kỳ. Một khi lấy ra tới, đó là cùng gia quỷ tiên cũng muốn tránh chi đại cát. Thính ra, đã toán là vị nào ép cái dương thủ đoạn một trong. Há biết, dĩ nhiên là liền đối với phương một chiêu kiếm đều gắng không nổi, toàn bộ cho đánh tan. Không chỉ có với này, những kia cho ánh kiếm lan đến thực quỷ khí trụ, vào đúng lúc này, càng là cho trấn tan hồn dấu ấn, để hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục thu nạp trở về. Nói cách khác, đối phương chỉ một chiêu kiếm. Liên lượng hắn cái này cần ý thủ đoạn hầu như phế bỏ đi, phản để hắn hứng chịu không nhẹ phản chấn, nội thương lập tức tại tiên thể bên trong hiện hiện. Chẳng lẽ là cựu Tiêu Phi tiên kiếm quyết? Hắn là phương gia người phương nào? Cái kia quỷ tiên không phải đầu óc hồn độn hạng người, chỉ là một chiêu, cũng là biết rõ bản thân mình cùng đối phương chiến lực, lập tức bắt đầu muốn lùi lại. Xì xì. Hàn Viêm hai loại kiếm khí hôn nhiễu, nhưng là có một bóng người kéo tới, đem thân hình của hắn đều bao phủ lại, trong phút chốc chính là muốn lui nhanh cũng là không thể. Ứng. Phân thân. Làm sao có khả năng? Thiếu Dương tiên nhân phân thân, tại sao có thể nắm giữ lực lượng như thế này? kinh ngạc liên tục, vậy mà sau đó chạy tới ánh kiếm kia, mới là để hắn tâm thần đều tăng, sắp bén cực kỳ thanh trọng kiếm khí. đúng rồi, ta biết lai lịch của hắn rồi. rốt cục này một vị quỷ tiên tại cho càn khôn kiếm khí đánh nổ trước mắt, là nghĩ tới cái kia một vị đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ nhân tộc, càn khôn kiếm tiên, tiên kiếm cung đệ tử. làm sao hắn đạo thể vẫn ở trên đỉnh ngọn núi chỗ, trước khi chết thị giác, để hắn là phát hiện ngự kiếm mà đến, bất quá là đối phương dương thần tiên thể thôi. trước đây ngăn cản đối phương phân thân, thu hồi kiếm khí, tụ mà dẫn thân vào mà đến, hòa tan vào sợ hà dương thần tiên thể chân thân. Trước đó này, một vị phân thân thu liễm khí tức, cố ý rẽ tới hòn đảo biên giới đi, khoảng cách cái kia giữa không trùng quỷ tiên bất quá chỉ là hơn 10 dặm, chớp mắt nổi lên. Quả nhiên là khốn địch có công. Dương Thần chân thân chạy tới, hai kết hợp lại lực, đó là công thành. Ha ha, chủ nhân và thuế. Vạn Vũ Hộp đứa kia vượt không mà đến. Tiếng nói chung có chứa không ít cảm kích tâm ý sợ há chém chết cái kia quỷ tiên. Là Lưu lại không ít đối phương tinh nguyên, thật là tiện nghi hắn không ít. Hắn lúc này, vì thoát khỏi những kia cấp 8 minh thú cùng quỷ soái dưa. La ảo tiêu trừ La sát pháp tướng, không còn là cái kia thanh tú thiếu niên. Cũng là như thế. Những kêu minh giới sinh vật nhìn thấy chân tướng, đều là khiếp sợ liên tục, vội vội vã vã địa trước tiên tránh đi, cũng không dám nữa cùng với giao chiến. Đều là ở trong lòng điên cuồng hét lên, "Trời ạ, dĩ nhiên là là sát bộ tộc. Không trách được chiến lực của hắn như thế sắc sỡ, đó là cùng dai hơn 10 vị vây đánh, cũng không thể lại làm gì được đối phương, trái lại trong khoảng thời gian ngắn tổn hại không ít đi. Tên khốn kiếp này, cũng thật là giả làm chứ ăn láo hổ." Sở Hà không có trả lời hắn, mà là ánh mắt nhìn nơi nào đó, lạnh lùng nói rằng, "Nếu tới, Hà Tất giấu đầu dấu vĩ." Theo hắn một tiếng này chất vấn, tại hơn trăm dặm ở ngoài giữa bầu trời, một vị to lớn thân ảnh biến ảo mà ra, là một vị đầu mọc hai sừng, mi tâm có mắt dọc, toàn bộ hình dạng cùng một con đứng lên cốc tựa như. Nó hiện ra thân hình, đó là há mồm giống như lôi minh, ngươi là tiên kiếm cung người phương nào? Ta nhớ được, tiên kiếm cung cũng không có ngươi như thế nhân vật có tiếng tăm. Từng có minh giới chư vật một bộ phận tư liệu, sở hà cũng là biết đối phương chân thân, vế thần lôi ma. Nghe đồn loại này kỳ dị minh giới sinh vật, sinh ở hoàng Tuyền bên bờ, lấy hoàng Tuyền hơi nước làm thức ăn, nắm giữ vế thần độc quang. Loại độc chất này quang được xưng ngay cả minh thần cũng không thể được miễn, lại nắm giữ ấm lôi thuật, ghi tên cực kỳ khó chơi minh giới sinh vật một trong. Không nghi ngờ chút nào, lấy đối phương tu vi, biến ảo mà ra thân hình có thể loại người, nhưng lại thiên hiện ra chân thần tới, hắn là trận địa sẵn sàng đón địch, không dám có chút khinh thị sở hạ. Này một con vế thần lôi hoa chậm một bước tới, cái kia một tên quỷ tiên bị dễ dàng đánh nổ một màn, là cho nó nhìn cái rõ ràng, sở hạ thần thông như thế, nó sao dám có một, hai thả lỏng. súc sinh kia kéo ra hơn trăm dặm khoảng cách lấy sách an toàn, xem ra nghị trong khoảng thời gian ngắn đưa nó đánh giết là không thể nào trừ phi nắm giữ thuần dương tiên cảnh xé rách hư không định vị thần thông chớp mắt liền có thể đích thân tới nó quanh thân công kích ừ còn có cường giả chạy tới sở hà đang tính toán làm sao tính toán này một con hế thần lôi qua thời khắc nhưng là phát hiện lại có mấy đạo khí tức mạnh mẽ từ phương xa cấp tốc bay tới kha kha hy vọng tới đều là cấp cao minh thú như vậy liền có thể săn bắt đến cực kỳ quý giá minh đan cũng yêu tộc đại thần thông giả một dạng đi luyện thể chi đạo minh giới tu sĩ cũng là chủ yếu cô động một viên minh đan tựa hồ sở hà nghĩ thầm được chuyện tới quả nhiên đều là minh tu bên trong cũng không có quỷ tu tổng cộng ba vị đều là biến ảo trở thành hình người, đều vì tu sĩ trung niên dáng vẻ đáng ghét. Ba năm ngươi làm sao không động thủ, còn chờ chúng ta chạy tới? Một vị sắc mặt khô vàng tu sĩ đầu tiên là mở miệng chỉ trích. Tại trong bọn họ liền lấy hơi thở của hắn cường đại nhất đủ để sánh ngang nhau Thái Dương Tiên Cảnh cường giả. Xem ra gia hỏa này là đi vào Thần Cảnh cấp thứ hai, sức chiến đấu không kém. Hôi bẩm tân Đại thống lĩnh, người này là Tiên Kiếm Cung đệ tử Lý Nham đã là bị hắn dễ dàng đánh chết. Cái tia thế thần lôi hoa nhìn tới đầu trách cứ, vội vã giải thích. Êch, dễ dàng đánh giết Lý Nham, Tiên Kiếm Cung đệ tử mặt vàng tu sĩ lúc này mới quay đầu nhìn chăm chú vào sở hạ, trong mắt có chút hào quang kỳ dị đang lóe lên. tại hạ xin hỏi các hạ đại danh. sở hạ chưa nghĩ hắn một tiếng này tra hỏi, nhưng là nổ vang mà đến, rung động hơn một nửa cái bầu trời rung động ầm ầm, càng có âm quỷ khí tức thẳng quán hai lốt tai. càng sâu giả, nhưng là đối phương cái kia một đôi mắt đồng, lúc này bằng như vận tốc bay thật nhanh vòng xoáy, nội ao hám hạ, không chỉ cắn nuốt sở hạ thần thức, chính là bản thể hồn ý thức ở trong chớp mắt cũng hầu như cho dẫn dắt nhảy một cái, từ trong hồn hải chia liệ mà ra, hồn hải càng là nhấc lên từng trận sóng to, lay động không ngớt. chỉ là có tịnh phàm tiên hỏa chấn. Bất kể là cái gì nhất hồn đoạn phách thần thông pháp thuật cũng không thể để sở hạ quá nhiều luôn hãm, chỉ là chớp mắt ôn hòa hỏa lực bốc hơi, hai đại thiên tinh vận chuyển vô tung ánh sao, sở hà hồn liền ổn thủ như lúc ban đầu, tất cả sóng to gió lớn đều bình phục lại. Đây là cái gì đồng thuận? Bất quá sở hạ vẫn như cũ nên vì đối phương trận như kỳ tới một chiêu mà cảm thấy chấn động, chính mình thần hồn tu vi như thế nào, tự mình biết, lại có rất nhiều kỳ vật chấn thủ hồn hải, vẫn là ở trong nháy mắt đạo, vị tu sĩ này thật đúng là hảo thần thông. Hắc sắc bén xoay chuyển thanh âm đột nhiên xé rách bầu trời, tùy theo mà đến, nhưng là mấy viên mang theo dường dực hỏa luân. Cái tia hỏa luân nơi đi qua, đạo đạo không gian gợn sóng lắc lư mở ra, vẫn còn có một ít vết nước không gian tại ở diện. Nguyên bản, mặt vàng tu sĩ các loại, nghĩ thừa dịp sở hà thất thần một khắc kia, quy lực cùng đánh, đem sở hà trọng thương lại nói, nhưng không nghĩ tới, nguyên bản ở trên đỉnh ngọn núi chỗ đứng thẳng tựa hồ vô thần đạo thể, nhưng là chớp mắt giết tới, vung quyền đánh ra hỏa luân, càng là uy lực vô cùng. Đột nhiên mà tới hỏa luân, để bọn hắn chuẩn bị thế tiến công vì đó một loạn, trước tiên tránh đi phong lại nói, các ngươi cùng lên đi. Chưa xong, ánh kiếm cùng lạnh dọan nổi lên, thất thần sở hà dương thần cũng là phản công mà đến, ánh kiếm kia bao phủ mấy giảm đem hết thể minh thần cao thủ đều vòng nạp vào. thật cuồng, hào không coi ai ra gì. rất nhiều minh giới trong lòng cao thủ tức giận mắng không ngớt. tần đại thống lĩnh ra tay, đã xem như là cho ngươi mặt mũi, lại vẫn muốn lấy một địch bốn, biết bốn chữ viết như thế nào sao? chán sống. tại mặt vàng tu sĩ phía sau một vị cao gầy cái, veo trợt là hiện ra bản thể, là một con mấy chục trượng lớn, toàn thân chỉ có óng ánh sương cốt, nhưng mọc ra hai cái đầu minh thú. sấm gió cốt nụ ở, huyết thống bất phàm một loại minh thú, dáng sinh đó là cấp 7 một loại tồn tại. Quanh thân không có huyết đụ, sinh ở Minh giới trên trời cao Minh phong tầm trung, lấy Minh phong chi tinh cùng lôi khí làm thức ăn, có hai cái đầu lâu, một con có thể phụt lên đao gió, một con có thể phụt lên huyền lôi, cỡ này đao gió cùng huyền lôi, không phải vật phàm, lực sát thương siêu tuyệt, tầm thường cùng giai căn bản không thể chống đối. Này ở hiện ra bản thể, lập tức sấm gió bám thân, biến thành óng ánh huyết đụng bỏ thêm vào, để cho chỉnh thể đều óng ánh lóa mắt lên, gió lốc dung lên cánh, đó là vẻ chợt không gặp, thần thức đều khó mà bắt giữ đến nó thực thiết hình bóng. Hoa, màu vàng xám trọc quang phá không mà đến, khóa lại sợ hà thân hình là cái kia Huyết Thần lôi va đồng thời phát động, còn có cái kia mặt vàng tu sĩ đồng thuận cũng không biết bọn họ trong bóng tối có cái gì liên hệ. Lúc này hợp tác cũng thật là rượu đến đỉnh cao. Sở Hà đó là hữu tâm đề phòng, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt thoát khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ ai hạ xuống lại nói. ầm ầm, càng khôn kiếm khí chen nhiên chuyển động, từng kia từng dòng biến chuyển, rồi lại thanh trọc rõ ràng, hóa thành trên dưới tối say, không ngừng ép chuyển, đem Sở Hà bao phủ đến chặt chẽ. Tương tự thiên địa tối say thần thông hộ thể, thật là uy lực kinh người, không dám là cái kia phun trào như nước thủy triều đao gió vẫn là của lôi, hay là Huyết Thần đấu quang cũng không thể tại trong thời gian ngắn đột phá tầng này bảo vệ, xúc phạm tới Sở Hà. Vậy mà, Sở Hà thần thể đã là xanh nhạt cánh chim đưa ra, trong tay màu đen trường thương đâm điểm, giáp hung hãn khí tức đánh tới, hắn tập trung mục tiêu, nhưng là đây cơ hồ ẩn vào trong hư không sấm gió cốt đủ ở. Gia Hỏa kia độn tốc nhanh nhất tận, không đem trước một bước đánh xuống, thật là vướng tay chân, sẽ cho tiếp đến giao thủ mang đến rất nhiều không xác định nhân tố. Vì lẽ đó, Sở Hà muốn đặt tại đại nhất thuận vị muốn chu diệt. Sấm gió cốt nụ ở không nghĩ tới, chính mình độn tốc đã sắp tới cực điểm. Đối phương nhưng tại một đôi xanh nhạt cánh chim nâng đỡ hạ, nhưng là mơ hồ vượt qua bản thân một bậc, để nó không khỏi có chút luống cuống tay chân lên, càng là không cẩn thận, liền cho cái kia màu đen trường thương điểm trúng một cái. Trật vừa nhìn, cái kia màu đen trường thương nhìn như không đáng chú ý, nhưng không nghĩ tới, ở trong đó dĩ nhiên là hàm ẩn kinh khủng như vậy lạnh leo âm trầm khí tức, vèo trật đó là bao phủ toàn thân của nó, hầu như đem chỉnh thể đều đông cứng đi. Cũng còn tốt, nó không có huyết nục, phong lôi chi lực lan truyền, miễn cưỡng là tránh khỏi hạ một tầng tập trung, trốn chạy. Chương 208, hoàng truyền khí tức. Đang ở người đến muốn nổi khủng, hầu như muốn ra tay thời điểm, Sở Hạ lại là mở miệng nói rằng: kỳ thực, ta không phải tiên kiếm cung đệ tử. Tình huống này giống như một cái nhen lửa tháo, tới gần nổ tung, nhưng là không được phát tiết, người đến bị đè nén cảm giác cũng không biết. Người nương nhỏ ta quản ngươi lai like được gì? Sát thương ta quá bán đại thống lĩnh, ta không bảo chế ngươi, tương lai như thế nào phục chúng, như thế nào vì làm tàm hoàng bệ hạ giành chính quyền. Người đến cuối cùng là từ Sở Hạ trong lời nói con con nhiều nhiều chung đi ra, chính mình nhưng là tới trả thù, giết hết đối phương, với hắn nhiều như vậy phí lời làm cái gì?" Há biết vào lúc này, Sở Hà hét dài một tiếng, Nhân nói minh giới những kia lôi thôi bọn chó nhắt, xưa nay là hết ăn lại nằm không có lễ nghi, hung tàn bạo lực không có đầu óc, hôm nay gặp mặt quả thực không giả. Khác nào vạn kiếm bắn ra, âm thanh xuyên trọng vân cuồn cuộn mở ra, trong vòng mấy trăm dặm đều là vang vọng từng trận, làm cho tâm thần người lay động. Nhưng vào lúc này, ánh kiếm dùng mình, phá tan trăm dặm bầu trời đánh tới, để người đến vẫn nộ không thể tách rời ra, đứa kia ở phía trước còn nói người khác không có lễ nghi, chuyển tức trước hết động thủ mà đến, chân nhất cái tiểu nhân hèn hạ. Hắn lập tức hét lớn, động một chút là đấu võ, ngươi không ngại ngùng nói chúng ta như vậy sao? Thật không tiện, đây là thói quen gây ra các ngươi minh giới tới vài nhóm người cũng cứ gọi hiêu muốn xem thử tiên kiếm cung tuyệt học ta cho rằng ngươi cũng là như vậy sở hà lạnh lùng trả lời phản phất tất cả sai lầm đều là các ngươi tạo thành hừ ngươi đến rốt cục thì tình ngộ muốn cùng gia hỏa như vậy tỷ thí miệng lưỡi công phu luôn luôn lấy minh ngự tăng trưởng bản thân vẫn đúng là nói bất quá đối phương dùng cái gì ở trên mặt này xoắn xuýt đây vẫn là thủ hạ xem hư thực tốt hơn bộ tướng quân hôm nay phải đem ngươi lột da cho thịt hắn giống to dĩ nhiên trước tiên hiện ra bản thể thần cương như biển rửa đem sở hà ánh kiếm đánh tan đi hào gia hỏa Chỉ là thần cương xung kích, liền có thể để cản Khôn kiếm khí nguồn ngang, thần cảnh cấp thứ 3, quả nhiên có điểm liêu. Sở Hà trước đây một kiếm kia, bất quá là thăm dò một thoáng thực lực của đối phương, chưa dùng tới bao nhiêu chân thực công phu. Há biết đối phương như thế dũng mãnh, nói do phát động mà đến chính là toàn lực, sẽ không có chút nào ẩn dấu. Không biết gia hỏa kia bao lâu mới có thể độ xong kiếp, này cái gì mở tử tướng quân, hay cùng hắn nhiều ngoạn một quãng thời gian. Tối thiểu, tại đánh bại trước hắn, hẳn là sẽ không có cao thủ khác đến. Cho dù là tầm thường thần cảnh, Loan Nhi cũng có thể ứng phó. Sở Hạ ở trong lòng thầm nghĩ, Chú ý nhất định, Sở Hà kiên trì bí quyết cầu kéo là hơn. Trừ ra cần phải đối kháng, chắc chắn sẽ không nhiều ra mấy phần sức mạnh. Hắn lúc này, tiên thể đã gom nhập tới hồn hải, càn khôn kiếm hộ thể, ngăn địch nhưng là thiên quyền băng súng tiếp cùng thiên kỳ hòa luân, phối lấy thiên quyền băng thủy kính. Có tốn phong chi dục gia trì, đó là đối phương hung mãnh hơn nữa cũng không sợ, trừ phi hắn tiêu hao đại lực khí sẽ rách hư không tiến hành công kích, như thế tầm thường, hắn khó có thể tại độn tốc mặt trên vượt qua Sở Hà một bậc. Hai người cuốn quanh tranh đấu, rất nhanh sẽ chết đi hỏa vân sơn, đi đến cái kia bên ngoài ngàn dặm. Chủ mẫu, có muốn hay không ta đi tới trợ giúp chủ nhân? đem ra hỏa kia giết chết. Vào lúc này, hỏa kỳ lân âm thanh ở một bên bay tới, cắt đứt Loan Nhi một số ý niệm. Không cần, nhà ngươi chủ nhân vẫn không có dùng hết toàn lượng nghi, hắn tại kéo dài đối phương, hy vọng cái kia Tiểu Vũ có thể nhanh lên một chút vượt qua lôi kiếp, hoàn thành tố hình công lao. Loan Nhi bác bỏ đề nghị của nó, lại là nhìn về lôi vân nơi sâu xa đi. Ở nơi nào, vạn vũ hợp linh đã là bắt đầu độ kiếp, bất quá xem cái kia hét thảm hô to không ngừng từ đó truyền đến dáng vẻ, nó tựa hồ không được tốt tiêu thụ. Đó cũng là. Anh chấp đối với nó một thân luồn ngang huyết sát khí nhất là khất chế, dễ dàng liền có thể cắt rơi một mảnh. ở đó như biển ánh chấp trùng, nó không đau khổ mới là lạ. Ngươi giúp tiểu vũ hộ pháp đi, quên đi, đánh giết những kia ở một bên ra hỏa. Loan Nhi hạ chỉ lệnh. Vào lúc này, nàng cũng nhận thấy được chung quanh có một ít cường đại thần cảnh cường giả tại mơ nước, hay là bọn họ sợ hãi lôi kiếp uy lực, sẽ không tại lôi kiếp toàn thịnh thời điểm đi phá hoại tiểu vũ độ kiếp việc. Nhưng đến kết thúc liền khó nói, còn không bằng đem những này tại uy hiếp đều giết chết. Loan Nhi không phải lề mề người, một khi làm ra quyết định, lập tức thân hình biến ảo thành phong điểu, phóng lên trời, tập trung một phương hướng. Hỏa Kỳ Lân đạt được chỉ lệnh, cũng tại trước tiên biến mất, chỉ để lại một đạo chính đang thu nhỏ lại vết nước không gian, đối với nó như vậy cấp 9 đỉnh cao thiên thú, sẽ rách hư không, tiến hành ngắn khoảng cách mấy chục dặm định vị, quả thực là cùng ăn cơm như vậy dễ dàng. Những kẻ theo thượng đầu tướng quân đến đây những kẻ thống linh môn, cũng thật là đến lớn huyết mốc, mới là gặp phải Loan Nhi cùng Hỏa Kỳ Lân. Nguyên bản bọn họ nghĩ xa xa quan sát, các loại chờ thời cơ đến lại ra tay, há biết đối phương dĩ nhiên hung hãn đánh tới, không chút kiêng kỵ tới cực điểm. Muốn chết. Là cho Loan Nhi tập trung cái kia một vị, gặp Loan Nhi bất quá là thiếu dương tiên cảnh tu vi dĩ nhiên cũng dám chọc tới trên đầu chính mình tới, hắn phản ứng đầu tiên là nổi giận, chợt khoảng cách gần thấy rõ Loan Nhi dung mạo, nhưng là lòng nướng ấy lên, như vậy tuyệt sắc, làm sao cũng phải bắt số a. vậy mà cho hỏa kỳ lân lấy hư không thần thông kéo tới cái kia một vị, cũng chưa có dễ dàng như thế, chỉ là một cái hiệp, đã là bị thương, coi như không nặng, nhuệ khí cũng lập tức cho tổn hại không ít đi. hỏa kỳ lân, chờ hắn phản ứng lại, đã không còn nửa điểm hàm chiến tâm tình, ngược lại là nghĩ trước tiên đào tẩu trong truyền thuyết hỏa kỳ lân, nhưng là có thể điều khiển thiên hỏa tồn tại đối với bọn hắn lực sát thương, quả thực cùng thiên lôi không phân cao thấp. nhạc trước mắt này một đầu cả người vây quanh hỏa diễm vẫn thật không kém thiên hỏa bao nhiêu đó là kỳ lân hỏa coi bọn hắn cảnh giới như vậy để ngăn cản cũng không chịu nổi a quân lính tan rã ngày xưa uy phong lẫm lẫm đại thống lĩnh cùng thống lĩnh môn, tại loan nhi cùng hỏa kỳ lân truy đuổi hạ sợ đến ngay cả gọi cha gọi mẹ đều cơ hồ xuất ra tới cái gì là trốn chạy ngay cả đầu không dám quay lại liếc mắt nhìn đây chính là đáng tiếc sẽ giết một cái mặt khác hai cái trốn thoát hỏa kỳ lân mang theo một viên xoay tròn thần đan trở về giao cho loan nhi nói rằng về phần cùng loan nhi đối đầu hai vị tia một người là thống lĩnh cho Phượng hoàng viêm dễ dàng đốt thành trọng thương Mà khác một ở ngoài cứu viện mà đến chính là đại thống lĩnh, biết khó mà lui, thực lực cùng thần thông không kém, thật ra khiến hắn liền đi cái kia một vị trọng thương thống lĩnh. Chờ tiểu Vũ Độ tiếp thành công, ngươi phải nhà ngươi chủ nhân, gắng đạt tới đem giá hỏa kia giết chết. Loan Nhi nhìn phương xa chiến cuộc, từ Tốn nói, "Hỏa Kỳ Lân nghe được câu này, lại là lông mày âm thầm nhẹ nhàng một hiên, "Đều cho phép chúng ta gọi chủ mẫu, rồi lại luôn nói nhà ngươi chủ nhân cái gì như vậy khách khí, tu chân giới cũng quá bảo thủ đi, không kết làm đạo lư chọn phòng sau, thì không thể bái chính vị trí, chỉ được hư danh đầu sao." Điểm này, sau này đến tìm một cơ hội cùng chủ nhân để một thoáng chờ hắn trọn phòng, gạo sống nấu thành cơm chín sau, tại sưng hô mặt trên liền sẽ không như vậy lúng túng. Cũng còn tốt sở hà hiện tại lực chú ý không ở bên này, nếu như cho hắn biết cái kia đần độn hỏa kỳ lần nghĩ như vậy, cũng thật là sẽ làm hắn kinh lăng một. Hai, nguyên lai like là cùng sấm gió cốt đủ ở hầu như đồng nguyên phiên tiên giết ta, không trách được cũng nắm giữ mấy phần hoàng tuyển khí tức, khiến người ta cảm ứng một, hai thì sẽ có cảm giác khó chịu. Sở Hà ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng không dám xem thường. Cái kia Ngô đại tướng quân hiện ra thân hình, nhưng là một con dài mấy trăm trượng rết màu vàng, chỉ thấy nó màu vàng pháp quang trứng chạy. Âm hàn cùng nóng dục khí tức quần quần xoắn xuýt, cùng sở hà trước đây hàn viêm kiếm vực khá là tương tự, nhưng bên trong lại có một loại ăn mòn lực siêu tuyệt khí tức hôn tạp ở bên trong, chính là sở hà có càn không kiếm khí hộ thể, cũng không dám cùng với chiêm trạm qua nhiều. Cái kia, hẳn là hoàng truyền khí tức rồi. Hoàng truyền vì là minh giới lợi hại nhất tồn tại một trong, quần quần vận đột hiện lên màu vàng, nắm giữ ăn mòn lực lượng có 102, có thể dễ dàng động phá vô số hư không chạy xuôi con gái, không biết chưởng, không biết đầu nguồn cùng phần cuối, tầm thường minh giới sinh vật ngay cả tới gần mấy trăm dặm cũng không thể, cũng là một ít thiên phú dị bẩm mới có thể có tới gần, rút lấy hơi thở của nó tới tăng cường chính mình cái kia sấm gió cốt nụ ở là một trong số đó này phiên thiên giết thì cũng thôi đương nhiên nếu như là từ hoàng tuyển trong đi ra sinh vật cái kia càng là thiên từng ở mờ ảo xa xôi thái cổ thời kỳ bên trong liền từng xuất hiện một vị hoàng truyền minh đế đế vi vô song lúc đó là ngay cả bại minh giới còn lại đại đế hầu như nhất thống minh giới minh nguyên khí tuy rằng được xương tử khí nhưng cùng hoàng truyền khí so với quả thực là linh thạch hạ phẩm cùng tuyệt phẩm linh tinh một dạng trung gian cách biệt thứ bậc nhiều lắm có thể cùng hoàng truyền khí so bay cũng chỉ có cửu u vực thánh hỏa ngọn lửa cửu u vốn đang có một hai có thể với tới ngọn lửa cửu u cùng hoàng truyền khí thần vật chỉ là bọn nó cho thời gian vui lấp lâu lắm, từ lâu tại tuyệt đại đa số minh giới tu sĩ trong đầu biến mất đi. cũng còn tốt này một vị phi thiên giết cùng dung hoàng tuyển khí tức ngay cả nhập môn đều không tính là, bằng không thì đây mới thật là vướng tay chân, nói không chắc sở hạ tại đánh bại đối phương đồng thời, mình cũng không thể may mắn thoát khỏi bao nhiêu. Xì xì. hay là đối với phương đánh bại không xong, thủ hạ lại hứng chịu hỏa kỳ lần cùng loan nhi vô giết, tổn thất lại một lần tăng thêm, để nó là nổi giận lên, nhưng thấy cái kia âm dương thần cương mang theo hoàng tuyển khí tức động phá hư không, từ trong hư không định vị sở Hà thân hình, liệt không đánh tới, khiến người ta khó mà phòng bị thực sự là ngạn thế đối với loại này khó lường thần thông sở Hà cũng là đau đầu không khỏi vì đó ám thóa một tiếng trận đó là tạo ra tám chuyển nửa thiên ki hòa luân cho mình lại thêm một tầng bảo vệ mà can côn kiếm bản thể cũng là biến thành tầng tầng thanh trọng kiếm khí nhưng thân hình của hắn đều che kín đi không lại lưu lực cách cách tốn phong chi dự phát lực hắn toàn bộ thân hình biến ảo trở thành một đạo như ẩn như hiện đột quang chớp mắt ngang dặm giảm né tránh đi tới để hơn một nửa cái bầu trời đều còn có hắn di động với tốc độ cao lưu lại tàn ảnh cũng là như vậy đem độn tốc thả ra mới có thể phòng ngừa đối phương liệt không mà đến công kích Đối phương pha tạp vào kỳ quái độc tố âm dương thần cương chính mình cũng sợ, nhưng này hoàng tuyển khí tức thật là quá là ác tâm, Sở Hà cũng không muốn nhiễm nửa phần, chỉ có thể là trốn vì làm thượng sách. Nô tướng quân gặp dùng tới hư không thần thông, cũng không thể tập trung tung tích của đối phương, tiến hành hữu hiệu đặc kích, sống sở sở mạnh mẽ không sử dụng ra được, để hắn hầu như nghị phun ra một cái lao huyết, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Chương 211: Bắc Hải tuyệt địa. Vì sao thái độ như vậy chuyển hóa, nguyên nhân ở chỗ tiểu man sau đó âm thầm báo cho, trước đó bởi vạn vũ hộp trì hoàn thời gian, ở chỗ này thiên gia nhân lo lắng kinh hoàng. Sở Minh giới cao thủ hội mượn tiên trận giết tới, thậm chí trong bóng tối làm Sở Hà không nữa lại đây, liền nổ hủy tiên trận quyết định, nếu không phải Tiểu Man cùng Tiểu Bạch thể sống chết muốn ngăn cản, kéo dài tới Sở Hà lại đây, thật là có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Nhân hội thay đổi thất thường, dễ hiểu, đặc biệt là đối mặt nguy cơ, càng là sẽ lộ ra rất nhiều bình thường không nhìn thấy cho hề. Hôm nay, vẫn đúng là tại thiên gia nhân nơi này gặp gỡ một hai. Đối với điểm này, Sở Hà là có chút tức giận, tại Hỏa Vân Sơn quyết đấu sinh tử yểm hộ các ngươi rút đi, không cho các ngươi có nửa cái bị thương tổn, mà không nghĩ tới, nhưng hầu như cho các ngươi đứt đoạn rồi đừng lui. Cũng may nhờ Tiểu Man cùng Tiểu Bạch thực lực siêu nhiên, không phải tầm thường nguyên thần cảnh có thể so sánh với, tại không có mảy may buông lòng kiên quyết dưới tình huống, mới có thể đem bọn họ dục giả dục dịch áp chế lại, nhẫn mại đến mặt sau. Đương nhiên, nếu như Sở Hạ vẫn chế một điểm không thể lại đây, như vậy, bọn họ thì có khả năng cổ vũ lên, nói không chắc hội đem những kia gia sức cơ quan khôi lôi thả ra, dùng để xung kích đối phó Tiểu Man cùng Tiểu Bạch đây. Long Ngươi khó dò, xem ra, chính là có ân cứu mạng giá trị, bọn họ so với Thanh Linh Tông đệ tử tới, vẫn là trên lệch mấy con phố xa như vậy. Hạ Nguyên đại lục, Thanh Linh Tông mọi người, Ta rất nhanh sẽ về tới thăm các ngươi. Nghĩ đến Thanh Linh Tông mọi người, Sở Hà Nội tâm liền có ấm áp sinh ra, thật sự đã lâu không gặp. Thiên gia cự hạm vì làm linh giai thượng phẩm, toàn lực đi lên, tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng muốn vượt qua xa như vậy hải vực, chí ít đều muốn thời gian 20, 30 ngày. Nếu như Thiên gia ở nửa đường có phát hiện gì cùng ý nghĩ, chỉ sợ cái tốc độ này còn phải chậm lại một điểm. Cũng không biết có hay không con ma đen đuổi thế lực cho bọn hắn coi trọng, do đó chiếm đột đi, nếu như bọn họ có thể ứng phó, Sở Hà không muốn ra tay, hoặc bọn họ ứng phó không được, liền đem vạn vũ khỉ đi, ngược lại ra hỏa kia hảo cái này. Quả nhiên ở nửa đường trải qua một chỗ hải vượt thời điểm là làm ra trong tưởng tượng cái nào vừa ra, bọn họ hơi phát lực, cũng rất mau đem ở chỗ này thế lực đổi đi, do đó chiếm đoạt hạ xuống. Hơi biết được tình huống, sở hà không khỏi có điểm hiếu kỳ, cái kia chiếm thượng phẩm linh mạch thế lực, bên trong mạnh nhất cao thủ, dĩ nhiên chỉ có nguyên anh cảnh thượng giai, nơi nào còn cần tự mình ra tay, liên thiên gia nhân cũng đủ để. Nếu như tại hạo nguyên đại lục như vậy linh mạch, không có nguyên thần chân nhất chấn thủ, căn bản là thủ không được. Lẽ nào đại lục thiên nguyên tài nguyên so với xếp hạng thứ nhất hạo nguyên đại lục còn cường đại hơn cùng phong phú. Tuy rằng Sở Hà không có nhúng tay, bất quá vì kinh sợ nghe tung mà tới những cao thủ kia, hắn vẫn là hiện thân đi ra, bày ra một, hai tiên cảnh thực lực, đem những này vây xem chúng rồn rập sợ quá chạy đi. Ngay sau đó chuyện đã xảy ra, để Sở Hà nhìn ra, thiên gia những tiêu cao tầng không chỉ không có cái gì căn đảm, còn có chút không hiểu ra sao lòng dạ đàn bà. Dĩ nhiên để lại không ít trước thế lực đệ tử cũng đặc xá mấy vị đánh giết quá thiên gia nhân, tới làm vì làm thường ngày điều động tác dụng. Liên quan với điểm này, Sở Hà cũng không thèm đứng ra nhắc nhở bọn họ, mà là thông qua Tiểu Man để để một, hai. đương nhiên, bọn họ ở bề ngoài rất khách khí nhưng không có tiếp thu tiểu man ý kiến cũng chỉ được coi như thôi. Dù trước kia thế lực người không thành vấn đề, chỉ là hy vọng bọn hắn sau này không làm cho những kia sức chiến đấu phi phạm cơ quan khôi lỗi rơi vào có lòng dạ khác trong tay người, vậy thì không có cái vấn đề lớn gì. dù sao tương đương với nắm giữ mấy vị nguyên thần chân nhất sức chiến đấu khôi lỗi nơi tay, đủ khiến bọn họ ở chỗ này đứng vững góc chân. tại tham gia ăn mừng đại điển sau tiếp kiến rồi từ phụ cận cái khác hải vượt chạy tới thế lực khắp nơi đại biểu, sở hà đám người nôn ná mấy ngày là hứa từ đối phương giữ lại lần thứ hai xuất phát. về phần thiên gia ngày sau sự sống còn, cũng chính mình không có chút quan hệ nào trong bóng tối, Sở Hà đã là bóp tắt cùng cái kia đưa tin phi kiếm liên hệ. Cho dù thiên gia nhân ngày sau vận dụng đến một thanh này phi kiếm, cũng không thể tìm tới chính mình tung tích. mắt không gặp, thì lại tâm không tiền, chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Sở Hà không phải cái gì chừng mắt tất báo tiểu nhân, nhưng là không phải cái gì bụng bự có thể chứa giả. Huống hồ, ngươi để cho ta không thoải mái, ta cũng không cần thiết với ngươi trở lại hướng về. Tất cả tình nghĩa, liền từ các ngươi thiên gia trùng kiến ngày nào đó trở đi, đứt đoạn rồi cái thẳng thắn. Lần này đi vào địa phương, tại Đại Lục Thiên Nguyên Thượng cũng là một chỗ hiếm có tuyệt địa. Bởi cái kia ma nhiễm nơi cùng Đại Lục Thiên Nguyên có nhất định liên hệ vì lẽ đó quanh mình hải vực đều hứng chịu tới độc hại ô nhiễm, đã biến thành một chỗ ma địa, người sống chưa tiến vào. nơi kia lại gọi bắc hải ma địa, ước chừng hơn ngàn dặm phương viên, không có nguyên anh cảnh thực lực, tốt nhất không muốn dễ dàng tiến vào bên trong, để tránh khỏi treo cũng không biết chuyện ra sao. nguyên đan chân nhân đi vào bên trong, thập tử vô sinh. này là điểm kỳ quái, lẽ nào bên trong có ma sát chi tinh xuất hiện? nhìn đoạn kia tư liệu, sở hà có điểm hiếu kỳ. trước đó tại bích một mật cảnh bên trong gặp phải quá ma sát, cũng quả thực là khó có thể đối phó đó là sở hà một thân tu vi mới có thể sánh vai với nguyên đăng cảnh, nếu không phải là có thiên ki tinh nơi tay phát huy, lại có vạn vũ huy bảo vệ, chỉ sợ lần kia liền muốn chết đi đi, ngay cả xương đều phải cho những tia ma sát gặm cái sạch sẽ. vậy mà ma sát bực này hầu như không có bao nhiêu linh trí ma vật, một khi trải qua năm tháng lắng động, lại lẫn nhau thu vệ, liền có thể hình thành ma sát chi tinh, rất có một ít linh trí cùng thần thông, không phải là tầm thường nguyên đan chân nhân có thể đối phó. từ tư liệu đến xem, bắc hải ma địa quanh quanh năm lôi vân tại bầu trời bao phủ, mỗi ngày cái kia hơn ngàn dặm hải vực cũng phải có mấy ngàn tia chớp hạ xuống rất lớn một phần là đáp xuống bên ngoài khu vực. Xem ra vẫn đúng là cùng chính mình suy đoán có nhất định gần vui, cái kia tại tuyệt địa bên trong hoành hành, hơn nữa chính là những kia ma vật. Mà những kia rơi vào bên ngoài khu vực ánh chớp, chính là vì chu diệt những tia dám to gan thoát ly ma khí bao phủ, muốn đi vào tu sĩ thế giới ra hỏa. Ma sát chi tinh nếu như đạt được trung cấp cao tu sĩ huyết nục tầm bù, thì lại có thể tiến thêm một bước trưởng thành, so với nguyên anh chân quân càng lợi hại hơn, cũng trở nên càng rào hỏa hơn, đầu độc lòng người tại vô hình trung. Hơn nữa, đến trình độ như vậy, càng có thể căn cơ cần biến ảo bất đồng ma thể, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng may nhờ Thiên Tâm như lao, tuy thưa nhưng có loạn, những kia tử ma nhiễm nơi đi ra ra hỏa, bản lĩnh không cao, muốn dễ dàng che lấp thiên tâm, quả thực là không thể nào. Trừ phi trong bọn nó cũng xuất hiện một vị thiên ma cấp độ ở tại, mới có thể cường hành đột phá thiên địa lao tủ, tiến tới gieo vạ nhân thế gian. Bất quá, chỉ là một con thiên ma chạy trốn, thiên tâm tạm thời không cách nào tập trung, đối với một giới mà nói, thật là không phải tối chuyện kinh khủng. Kinh khủng nhất, nhưng là cái kia thượng giới xâm lấn, tỉ như này xui xẻo địa nguyên đại lục, nó biến thành minh giới lệ thuộc tiểu giới, bất quá là vấn đề thời gian, căn bản không có sức mạnh nào có thể ngăn trở. Nghĩ tới chỗ này, Sở Hà thần hồn bên trong không khỏi sẹt qua một cái để hắn có chút kinh sợ ý nghĩ. Nếu là cái kia ma nhiễm nơi, cũng là cùng cái kia địa nguyên đại lục bắc hoang tuyệt địa mở dạng, cũng là dị giới xâm lấn nhập khẩu lối vào đây. Như vậy, liền quá là đáng sợ. Tương đối cùng minh giới mà nói, nắm giữ rất nhiều có thể ăn mòn giới cùng giới chi tường ngăn trường thủ đoạn ma giới, là càng kinh khủng hơn tồn tại. Minh giới xâm lấn địa nguyên đại lục, bất quá là chiếm lấy một giới. Nếu muốn xâm chiếm khác một giới, bọn họ làm công phu cũng không ít, ít nhất muốn tại khác một giới bên kia, cũng muốn có nhất định trợ lực hiệp đồng phát huy. Đó là có các loại sức mạnh thỏa mãn điều kiện, cái kia tại trên thời gian cũng muốn trăm ngàn năm qua tính toán, cũng không thể nào một lần là xong. Vậy mà ma tộc sinh vật nghi, nhưng lại như cái kia vĩnh viễn ăn không đủ no thao thiết, hơn nữa còn là ngàn tỷ vạn con ăn không đủ no ma vật, chúng nó có đôi khi, ngay cả bích chướng đều có thể gặm nhấm đi, một ít cấp cao ma vật còn có vượt qua hư không bản lĩnh, phát hiện một cái tinh cầu, liền em gặm nhấm hầu như không còn, sau đó là gần đây, khuếch tán ra, thậm chí tất cả một mảnh tinh vực đều hóa thành hắc ám cũng không có. Cũng là có thiên đạo sức mạnh tại ngăn được nhân vật như vậy, nếu không, này vũ trụ thiên địa to lớn hơn nữa, cũng không nhịn được chúng nó sinh diễn cùng khuếch tán. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? sẽ không có chuyện như vậy. Sở Hà lắc lắc đầu, mới là đem này tia ý nghĩ bóp tắt đi, bất quá là có một phần ngàn vạn khả năng thôi. Theo tiếp cận cái kia Bắc Hải Tuyệt Địa, ven đường bản thân nhìn thấy tu sĩ, cũng là bắt đầu tăng lên, không ít là kiều tu, ngự kiếm tại tầng cương phong, thậm chí càng cao xa hơn địa phương phi hành. Mà Sở Hà vẫn là đem cái kia một chiếc xa hoa phi xa thả ra, để tiểu man lái xe, không chút hoang mang địa, thuận tiện quan sát một thoáng ven đường mỹ cảnh. Tại không có đến trước khi tuyệt địa trước đó, mắt thấy các loại hải vực cảnh sắc, vẫn là rất thoải mái thoát mắt, không ít nhìn thấy, để Loan Nhi đều có chút thay đổi sắc mặt thất thu cũng là trên không nhìn tới, đem vạn ngàn trong cảnh sắc vào mắt tới, mới có thể thấy được đại tự nhiên mỹ lệ cùng vĩ đại. Đương nhiên, như thế xa Hoa Phi xa, cũng có một chút tu sĩ đến đây thăm hỏi, mời Sở Hà đám người theo bọn hắn cùng nhau đi tới tuyệt địa săn bắn ma. Bất quá Sở Hà đều là chi cự tuyệt, nơi nào còn có công phu quản những người này a, chuyện của chính mình đều không kịp. Thời gian trôi qua chừng 10 ngày, nơi kia tuyệt địa đã ở trong tầm mắt, chỉ thấy hắc vân lẹo lẹo rất lợi hại. Chương 214: Kiếm đạo lựa chọn. Thời gian thấm thoát, tất cả bàng như ngày hôm qua, Nhưng là mấy chục năm vẹo chợ sẽ qua, ngay cả một ít hồi ức đoạn ngắn đều có chút ố vàng lên. Bất quá người kia, nhưng ở trong đó dạng dỡ phát quang, chưa từng nâu nửa phần. 15 giờ đi, công tôn danh kiếm xoay người, đi đến bên ngoài chăm rặng một chỗ. Nơi nào? Nam Hư Vô đang khoanh chân tính tọa, mấy chục năm dường như một ngày, không có bao nhiêu biến hóa. Kỳ thực, hắn nói cũng có đạo lý riêng của nó, người có thể vì đó định đoạt, có hay không thay đổi, do chính mình tâm, người khác nói tới, chung quy bất quá là làm như tham khảo ý kiến tôi, tất cả, chính mình bản tâm làm chủ. Nam Hư Vô thấy hắn lại đây, là nói ra một câu nói như vậy, Để Công Tôn Danh Kiếm có chút kinh ngạc, tuy rằng cùng lúc trước chỉ điểm có chút sai biệt, nhưng tình huống như thế xuất hiện ở xem như là hành sự nghiêm cận Nam Hư Vô trên người, liền có vẻ hơi đột ngột. Hay là nhìn thấy Công Tôn Danh Kiếm trên mặt cái kia tia nghi hoặc tâm ý, Nam Hư Vô tiếp tục nói, ngươi đến Thái Sơ kiếm như vậy dị bảo, đó là bạch giật trần đều lập lòng, tuyệt đối không phải tầm thường tiên bảo. Ngươi tuy rằng cho ta Hư Vô kiếm đạo bổ sung, có thể kiếm đạo tu vi tiến nhanh, nhưng nguyên nền tảng trung quy tại Thái Sơ kiếm đạo mặt trên. Thăng thêm thì lại nhưng, nhưng phương hướng không thể dễ dàng thay đổi. Bởi vì, Thái Sơ kiếm đạo càng tại Hư Vô bên trên, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ta sở dĩ cho ngươi đệ nén một, hai, tận lực phòng ngừa dẫn ra thiên tâm, do đó đưa tới tam cựu lối tiếp, đó là xuất phát từ điểm này. Tại nguyên thần cảnh lắng động càng phong phú, ngày sau ngươi đột phá thiếu dương tiến cảnh, từ thái sơ kiếm chung được đến đồ vật thì lại càng nhiều. Thế nhưng, mỗi một loại lựa chọn đều hiểu được thất, trên đời vĩnh viễn sẽ không có thập toàn thập mỹ phương pháp tu hành. Ngươi lắng động đã chọn đủ, chuyến quá một ít khó khăn là không có vấn đề. Lựa chọn cũng muốn làm ra quyết định sau cùng. Nam hư Vông ngẩng đầu vắng lai, trong ánh mắt có tia sáng lấp lóe, để công tôn danh kiếm lập tức rõ ràng lời nói của hắn trung ý tứ. Cảm ơn Nam đại ca giải hoạn ta hiểu. Kỳ thực không cần nhiều lời. Vừa nãy câu thứ nhất, công tôn danh kiếm liền biết hắn tiếp đến nói tới là cái gì. Phía dưới câu nói kia, bất quá là muốn công tôn danh kiếm biết, nên đất đã đánh hảo, vững chắc cực kỳ. Ngươi lầu này muốn làm sao nắp đều có thể, phong cách nào tôn theo ngươi nguyện. Cái gọi là lựa chọn, đơn giản là thiên hướng hư vô kiếm đạo một ít, vẫn là thái sơ kiếm đạo một ít. Ban đầu nam hư vô chỉ điểm, đương nhiên là hư vô kiếm đạo làm trọng. Bất quá hắn vì cẩn thận, vẫn để cho công tôn danh kiếm lắng động nhiều một ít thời gian, không có tiến một bước độ kiếp thành tiên, đặt vững kiếm tiên thân thể. Một khi dương thần tiên thể thành hình kiếm ý kiếm tâm phù hợp chắc chắc, đó là thống trị ngày sau tu hành phương hướng. Nếu không, đến lúc đó dương thần tiên thể vừa thành, một thành, nếu muốn lại thay đổi lời lối, vậy thì muốn đánh phá dương thần cơ bản cấu tạo, thậm chí ngay cả cái tiêu kiếm tâm cũng phải nát dì đi. Tất cả một lần nữa lúc ra, quả thực là cựu tử nhất sinh gây nên, phiêu lưu không thể bảo là không lớn. Tại Nam Hư vô lời nói này chung, rất rõ ràng, do công tôn danh kiếm tới chọn chọn, cũng là thay lời khác mà nói, hắn cảm thấy trước đó đọ có chút sai lệch, không thể nghi ngờ, trải qua này mấy chục năm tham thảo cùng tính tu, từ Nam Hư vô ánh mắt xem ra. Công tôn danh kiếm nếu như có thể thiên hướng hư vô kiếm đạo một ít, dung hợp thái sơ kiếm đạo, hư vô làm chủ, thái sơ là phụ, tất có thể tại tiên cảnh bên trong tăng nhanh như gió, vượt xa rất nhiều thiên tài tiến cảnh. Nếu như không có quá to lớn ngoài ý muốn, tự Bạch Hạo Thiên tới nay, lại một vị ghê gớm kiếm tu thiên tài từ từ mà lên, thành tựu một vị bất thế kiếm tiên, thuần dương cảnh giới, trăm năm có hy vọng phi thăng cái kia lớn ngàn tiên giới không phải xa xôi chuyện. Vậy mà, nếu như lấy hư vô kiếm đạo là phụ, thái sơ kiếm đạo làm chủ, không cần phải nói, tiến cảnh so với thượng một bộ tu hành phương án tới, rõ ràng phải kém hơn rất nhiều. Nếu không trước đó công tôn danh kiếm mấy chục năm tu hành tiến cảnh cùng tại nam hư vô chỉ điểm cho mấy chục năm cách biệt nhiều như vậy phải biết hắn bay vọt vẫn là phát sinh ở người thường nửa bước khó đi nguyên thần cảnh nội vậy nhờ vào nam hư vô đại ca thay ta hộ pháp một hai hôm nay ta liền đem này tam cửu lôi kiếp độ đi công tôn danh kiếm sau đó nói tiếp nghe hắn nhạt như dỗi danh các loại chờ lời nói nam hư vô cười cười không nói thêm gì mà là đứng dậy đứng thẳng ánh mắt chung tất cả đều là cổ vũ vẻ cũng là tiểu tử ngươi mới dám nói ra như vậy dũng cảm lời nói đem cái kia tam cửu lôi kiếp coi là ăn cơm như vậy dễ dàng Muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. May mà bên cạnh không có những người khác, nếu để cho người trong thiên hạ biết được, định là muốn ổ lên xôi chảo. Hơn 3 tháng bên trong thời gian, Sở Hà đều là bế quan không ra, vậy ở tại sân phòng ngự trận pháp đều kích hoạt rồi ra, hơn nữa bế quan tin tức ở ngoài treo, cũng không còn thuyết khách đến đây quấy rầy, tháng ngày trải qua ngược lại là rất an bình. Hơn 3 tháng thời gian tới, thất tinh luyện thánh pháp tiến cảnh đáng tiếp nhất, Sở Hà lại là xông ra hai mươi mấy cái khiếu huyệt, đem toàn bộ tinh hóa, cứ như vậy tiến độ, không cần 20 năm thì có có thể vào thần cảnh cấp thứ ba, có thể so với chân tiên. Bất quá có Vũ hóa tiên đan giúp ích. Sở Hạ tại luyện khí tu vi mặt trên tăng cường, cũng không có kéo xuống rất nhiều, bây giờ cũng là thiếu dương tiên cảnh thượng giai, sắp đại viên mãn. Chỉ là này thôi động lực lượng bên trong, bao hàng mang theo không ít tiên tinh bản nguyên cùng tốn phong bản nguyên, xem như là triệt để luyện hóa cái kia kỳ vật còn lại chỗ tốt, có thể nói không có quá to lớn kinh hỉ ở bên trong. Theo ma nhiễm nơi sắp mở ra, cũng là muốn kết thúc tu luyện, rời khỏi nơi này. Báo cho Loan Nhi đám người, chỉ là chừng 10 tức thời gian, tất cả mọi người ở đại sảnh hội họp. Đắc Tiểu tử so với Loan Nhi các nàng đều muốn hưng phấn, là treo ở Sở Hạ vã táo tới đi, không ngừng mà tra hỏi Sở Hạ chính là Sở Hà khẳng định trả lời sau, nó vẫn là tuần hoàn hỏi tới, để Sở Hà có điểm dở khóc dở cười. Không biết nó từ làm sao biết phải đi về Hạo Nguyên Đại Lục tin tức, mấy ngày này nhưng hành hạ lắm, thời khắc kêu 15 cùng Lạc Minh Nguyệt, đặc biệt là 15 đứa kia, tại trong miệng của nó nhất là nhiều lần. Đương nhiên, cùng 15 cùng nhau xuất hiện, nhưng là những kia ngon miệng mỹ thực. Ăn hàng chính là ăn hàng, nhiều lời vài câu liền lộ ra người bột tướng. Tại rất nhiều muốn đi vào tuyệt địa tu sĩ bên trong, Sở Hà đám người khởi hành tuyệt đối là tương đối trễ, bọn họ từ lúc chừng 10 ngày trước, liền lục tục tiến vào bên trong. Để cầu tại mở ra thời gian có thể chiếm lấy đến vị trí thật tốt. Dù sao, lấy thực lực của bọn họ mà nói, nếu muốn an toàn trải qua cái kia không lắm ổn định đường hầm không gian, phiêu lưu cũng không nhỏ, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Vậy mà, liên thông này giới vết nứt không gian to nhỏ, cũng không ở sở Hà cân nhắc bên trong, nhưng kia tại bích chướng chỗ không ổn định cái nứt, không thể so tầm thường hư không, đến lúc đó, Sở Hà chỉ cần tìm đúng phương hướng, càng khôn kiếm khí vạch một cái, muốn nhiều rộng rãi liền nhiều rộng rãi. Đây cũng là dương thần tiên nhân uy lực, tự có cường tuyệt đại thần thông, chỉ là có một cái biến số, cũng không biết đối diện dị độ hư không Có hay không có pháp tắc hạn chế? Như trước đó những kia dị độ không gian có rất giòn được, như vượt quá nguyên đan cảnh tu sĩ tiến vào thì sẽ đưa tới tan vỡ bích một mặt cảnh, có cũng khá là mạnh mẽ, mà địa nguyên đại lục cái kia quỷ minh tuyệt địa, nhưng là có thể dung nạp nguyên thần cảnh cường giả tiến vào bên trong. Trước đó la hán cảnh nộ quang đều có thể đi vào, theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề lớn, hy vọng những năm này cũng không có những biến hóa khác. Tất cả còn được đến trước khi hiện trường mới có thể biết, Thương Hải Tam Điển, thiên đạo sức mạnh quá mức to lớn, bất luận xuất hiện cái gì kỳ quái biến hóa đều không đủ vì làm cái. Đáng tiếc, ta đối với không gian thần thông không tinh thông bằng không thì chuyện này ta liền có thể giúp đến ngươi. Hoa Kỳ lân tại khi xuất phát, đống nhiên lắc đầu một cái nói rằng, nó tương đương thuần dương tiên cảnh tu vi trình độ. Nếu như tinh thông không gian thần thông, tự có thể mượn ký thác thiên tâm tới định vị một, hai. Nếu như có thể tìm ra, là có thể mượn hư không thần thông tới vượt qua nhảy lên, không cần lại như vậy phiền phức, nhất định phải vượt giới tiên trận không thể. Đối với nó này có hảo ý, sở hà chỉ có thể tâm lĩnh, cũng thầm nói, có thể đem cất vào giới trứng, cũng thật là một cái ổn kiếm không bồi chuyện. Đặc biệt là cái này trung tâm thẳng lăng tính cách, đối với một vị chủ nhân mà nói, quả thực là kim quang lõe lõe giống như quý giá hơn ngàn dặm khoảng cách, đối với mọi người mà nói, nhiều nhất là chừng 10 tức thời gian, đương nhiên, cái này tiêu chuẩn còn muốn chiếu cố đến tiểu Man đây. Trong này, liên sở hữu nó cùng tiểu Bạch thực lực hơi yếu, bất quá, xem tu hành tiến cảnh dáng vẻ, không cần trăm năm chúng nó cũng nhất định có thể bước vào cấp 9, trở thành thần cảnh cường giả. Nghĩ tới chỗ này, Sở Hà lòng hiếu kỳ lại tới nữa rồi, không biết đến thời điểm, tiểu Bạch gia hỏa này đến tột cùng có thể hay không hóa hình đây. Chỉ là, từ linh trí của nó không có quá trêu trọng mục tăng trưởng đến xem, tựa hồ khả năng không lớn. Ai, có thể hóa hình không sai, không thay đổi hình cũng không kém. Ngược lại, gia hỏa này phải dựa vào bán manh mà sống, mình tại sao xem đều cảm thấy hài lòng cùng niềm vui. Vẫn không có tới gần tuyệt địa, đó là nhìn thấy cái kia dáng lâm ánh chấp đáng sợ cực kỳ. So với trước đây nhìn thấy một màn kia, đâu chỉ kịch liệt gấp 10 lần. Xem ra, cái kia ma nhiễm nơi cùng đại lục thiên nguyên liên tiếp đang tiến hành, còn có bao nhiêu bích chướng vỡ tan, đường hầm hình thành, cái kia cũng không biết. Nói chung, lại đây trực tiếp ma vật hẳn là không ít, nếu không ánh chấp cũng sẽ không như thế dày được đáng sợ. ầm ầm ầm. Đến tuyệt địa quen thân, trừ ra thiên lôi mai khủng bố, còn có thể rõ ràng cảm ứng được mảnh này mảnh hư không đang run rẩy một hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ một loại nguyên anh chân quân đều muốn chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là cái kia nguyên đan chân nhân cái gì, chẳng trách tại ngộ quang trong tư liệu có nói nguyên đan cảnh chân nhân, nếu muốn ở bên trong dị độ không gian có thu hoạch, nhất định phải liệu lĩnh phiêu lưu, tại đường hầm không gian chưa hoàn toàn thả ra dưới tình huống tiến vào bên trong, thì ra là như vậy, thiên uy khủng bố, chỉ sợ lúc này nguyên đan cảnh chân nhân đối mặt chi, tuyệt đại đa số muốn trở thành một bãi bùn não, ít có như thường giả. đương nhiên dám mạo hiểm không gian sẽ rách bạo loạn các loại nguy hiểm tiến vào dị độ không gian trong những kia, cũng là dũng khí cực kỳ nhân vật, tầm thường nguyên đan chân nhân, này thế cũng nhiều là tại quanh thân kiếm lậu mà thôi, hoặc là các loại, chờ, tầng này đỉnh cao quá khứ, mới có thể tới gần một, hai. Vậy mà Sở Hà đám người hóa thành mấy đạo đột quang, veo chợt liền xẹt qua trên hung, hung hãn tiến vào tuyệt địa bên trong, để rất nhiều phía bên ngoài tu sĩ rất là ghé mắt, dồn dập suy đoán lai lịch của bọn họ. Bất quá, lấy thực lực của bọn họ, làm sao lấy có thể rõ ràng nhìn thấy Sở Hà đám người một, hai bộ mặt thật, chỉ có thể là lưu lại từng tiếng kinh thán. Chương 217 thất phương, sở hạ như thế nào không biết tiểu man âm thầm thủ đoạn, hắn không khen ngợi, nhưng là không có ngăn cản. ngược lại tên khốn kia đem chủ ý đánh tới loan nhi trên người, là nên thật tốt giáo huấn một phen. đáng tiếc à, cái kia nguyên thần chân nhất không ngu xuẩn, nếu không lại từ hắn nơi nào đảo điểm hảo đồ vật đi ra là tốt rồi. mới đạt được một cái kí tiễn, tựa hồ có điểm ý còn không đủ cảm giác. đi vào ma nhiễm nơi bên trong, cảm ứng được ma khí là càng thêm địa trở nên nồng nặc. bất quá bực này cấp độ ăn mòn, căn bản ảnh hưởng không được sở hà ba người linh điểm, rất nhanh sẽ phân biệt phương diện, nhắm chỗ cần đến mà đi. nếu như này dị độ không gian bên trong không có biến hóa quá lớn. Theo nội quang vạch ra con đường, không cần một canh giờ, liền có thể tìm tới nơi kia phế tích, sau đó tiến vào cái kia chôn sâu ở lòng đất trong cung điện. Cũng không biết Phật tông xuất phát từ cái gì cân nhắc, dĩ nhiên ở dưới mặt đất xây dựng như vậy to lớn cung điện dưới lòng đất, cái này cũng là vẫn tới là sở hà nghị không ra. Cái kia cung điện dưới lòng đất có vài tầng, mà nội quang đưa cho ra tin tức, bất quá là trong đó tìm tòi nghiên cứu quá hai, 3 tầng mà thôi, cũng không có cung điện dưới lòng đất hết thảy tỉ mỉ tin tức. Quản hắn nhiều như vậy, có thể nhanh lên một chút trở lại Hạo Nguyên Đại Lục là được rồi, cái gì đều là hư ở trong đó hẳn là cũng không có vật gì tốt, nộ quang đều đã tới vài lần. lại nói nữa, phật tông đồ vật, luyện khí sĩ cũng nhiều nửa không dùng được, không cần, diễn biến không ra cái gì phật quang phật lực, chiếm được cũng là phế phẩm một cái. liền, sở hà tát thâm nhập trong đó điều tra ý niệm. ở trong này một đường hướng về, là gặp vài bát tu sĩ, không có cái gì lo lắng, cũng gặp phải một ít tẩn tại tầng tầng ma khí mặt sau ma vật, chỉ là bọn nó không có bao nhiêu lực sát thương, đều là cho ở phía trước tiểu man dễ dàng đánh giết. tại xuyên qua liên kết một cái dị độ không gian thời điểm, sở hà bọn người mới là phát hiện, trong này hẳn là có không gian biến hóa cùng trong ngọc dạng chỉ có lớn sai lệnh, xem ra không thể không tốn hao nhiều hơn chút thời gian. Thiên Nam hất hải nơi sâu xa, ngồi ngay ngắn tĩnh lặng Nam hư vô là đột nhiên đem khép kín hồi lâu hai mắt mở cũng có một tia nghi hoặc ở trong lòng của hắn sẽ qua, cái kia tia ba động kỳ dị đến tột cùng từ đâu mà đến? Mà ở một chỗ khác, Nam đó sở hà đám người tiến vào u thủy mật cảnh trên quái đảo, lúc này là tụ tập Nam kiếm phái cùng Huyền Cơ Tông rất nhiều tu sĩ, lại là một năm u thủy mật cảnh hành trình. Như thế một con số 10 năm luân hồi, hai đại thế lực đều không thể khinh thị, đưa lên ở trên mặt này sức mạnh so với năm rồi tới tựa hồ phải mạnh hơn một bậc không ngừng. Có vài vị nguyên thần chân nhất áp trận. Thêm vào bây giờ Thiên Nam hắc hải yêu tộc từ từ suy nhược, không còn nữa năm đó. Thấy thế nào đều là một cái không có sơ hở nào chuyện. duy nhất biến số chính là tiến vào bên trong mặt cảnh bên trong những đệ tử kia, không biết ra sức không. vậy mà giữa lúc bọn họ muốn liên thủ đem đường hầm mở ra thời điểm, cái kia nhúc nick có chút hỗn loạn vết nứt không gian, nhưng là hồng quang mặn nhiễm, vèo một tiếng bay ra một con màu đỏ quái điệu. này một con phi điểu hành trang như hạt, trên người màu đỏ hoa văn chiếm đại đa số, lại có lam màu xanh mơ hồ tô điểm trong đó, màu trắng mỏ chim khoảng vài xích lớn, nhưng nó cũng chỉ có một cái chân, quả thực có chút quái dị. Nam lân lần này cũng ở bên trong, nhìn thấy này con đỗng nhiên từ vết nứt không gian đi ra quái điệu, không khỏi hết sức yếu kỳ, này con bẹp lông vẫn đúng là mạo lớn, dĩ nhiên có thể chưa bao giờ ổn định vết nứt không gian bên trong bình yên trốn ra được. Ha ha, nghĩ đến là cấp 6 yêu thú đi, không bằng làm ra nướng lên ăn, nhìn dáng dấp mùi vị hẳn là không sai. Nói chuyện chính là một vị huyền cơ tông chân nhất, lúc này hắn nói làm liền làm, một cái tay đã xa xa mở ra, muốn lấy cách không lực lượng đem nắm. Tuy rằng ngoài miệng nói muốn ăn đi, nhưng trên thực tế hắn là với yêu tộc khó chịu, nhìn thấy liền muốn giết chết đi. Nhìn như không đang chú ý màu đỏ cái điều, bằng như không có nghe thấy mọi người lời nói, ngược lại là đứng ở không trung, dùng mỏ chim sắp xếp một thoáng chính mình cái kia mỹ lệ lông chim, không đúng, không phải tầm thường yêu cẩm, nhưng là một vị khác nguyên thần chân nhất quát to lên, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó khủng bố đồ vật một dạng, cả người đều kinh hãi ngơ ngác, đồng thời tại trước tiên thân hình nhanh chóng thối lui mở ra, muốn rời nơi này, nhìn hắn phát lực đến cực điểm dáng vẻ, đúng là sợ sệt tới cực điểm, đường đường nguyên thần chân nhất tông sư, lộ ra hầu như liệu lăn thí lưu dáng vẻ, thật là để mọi người đều ngạc nhiên không nứt cũng là hắn kinh hô để nam lân cũng là bình tĩnh nguyên lai like, là sao không? trong phút chốc cái kia đầy trời đỏ tươi hỏa diễm không biết từ chỗ nào bạo phát mà đến căn bản không có nửa điểm dấu hiệu vèo trợt liền đem này phạm vi trăm dặm đều bao trùm đi là hơn nhiều thần họa còn kinh khủng hơn hỏa diễm cho dù là nguyên thần chất nhất cũng tại trong nấy mắt liên quan bản mạng linh bảo cùng nguyên thần kim thân biến thành cho tàn ngay cả ngăn cản nửa điểm cũng không thể không biết trời cao đất rộng từ trước đến giờ chỉ có ta tất đại gia ăn người khác cái kia nội dung người khác đem chủ ý đánh tới trên đầu ta được lại là một trong nấy mắt Cái kia trải rộng hơn trăm dặm phương viên đỏ đậm hỏa diễm trong nhất thời tụ tập lên, hướng về cái kia màu đỏ chim nhỏ trên người dâng lên đi, cũng không biết nó nho nhỏ thân thể có hay không ẩn giấu cái kia không đáy hố đen, này đầy trời không thể đo hỏa diễm, dĩ nhiên tại một tức cho nó dễ dàng thu lại tới, lại không nửa điểm vết tích. Cái kia hơn trăm tên các đại phái tu sĩ, chỉ là một tức không tới, ngay cả biến thành hôi hôi cũng không thể, toàn bộ luân hồi đi, không, có chạy đi một người. Nô, no, mùi vị còn có thể, thậm chí có 6 cái nguyên thần chân nhất ở bên trong. Quái điểu lúc này mới ở một tiếng non nê, có chút thỏa mãn mà nói rằng: "Ra đi, ngươi là cao thủ." bất quá vẫn như cũ không đáng chú ý, hay là thuần dương tiên cảnh, có thể theo ta tiếp vài chiều. Quái điều chuyển động đầu, đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ. ở nơi nào, đã là đứng thẳng một người, tay áo bằng bền, rất có xuất trần phong thái, đây không phải là Nam Hư Vô, lại sẽ là người phương nào? Tất Phương. biết đối phương thân phận thực sự, Nam Hư Vô sắc mặt cũng không đẹp đẽ, tuy rằng Nam Kiếm Phái nhiều người gặp nạn để hắn rất bi thương, nhưng vẫn như cũ không sánh được này biết tới chấn động. Tất Phương là có thể so với Long Tử một dạng tồn tại, vì làm thái cổ huyết mạch, cao quý phi thường, đang bay cầm bộ tộc chúng chỉ đứng sau Phượng Hoàng cùng Hoa Kỳ Lân quân bằng các loại. Chờ, hiếm có huyết mạch. Bản mạng chi sở hữu vì làm hỏa, nắm giữ vì làm phần thiên thần hỏa, cùng kim ô nhất mạch thần thông cùng gia bản nguyên, đồng thời không kém chút nào bộ tộc kim ô. Nói cách khác, tầm thường tất phương, cho dù thiên phú lại kém, cũng có thể trưởng thành lên thành tương đương chân tiên một dạng tồn tại, hơi chút tiền đồ điểm, đó là tương đương thiên tiên cấp độ, bên trên, thậm chí có thể so sánh vai kim tiên. Đương nhiên. Bộ tộc này cũng có tỷ lệ vấn đỉnh hoàng cấp tiềm lực, bất quá xuất hiện xác suất không cao, này mấy chục ngàn năm tựa hồ cũng chưa từng nghe nói yêu tộc từng xuất hiện tất phương yêu hoàng tin tức gì, những kia giống chim yêu tu thành liền yêu hoàng, cơ bản đều là phượng hoàng nhất mạch. Gia hoàn này, cũng chỉ tại chính mình đến muộn một bước dưới tình huống, liền dây sáu vị nguyên thần chất nhất, bực này thực lực, chính là so với tầm thường thái dương tiên cảnh cao thủ, cũng muốn cao hơn một bậc trở lên, nó tự nhiên có cái này sức lực nói ra cái này một lời nói. Xem ra, không có thuần dương tiên cảnh thực lực, vẫn đúng là khó có thể theo chân nó hò hét. Những này, còn không phải là nam hư vô sợ hãi, để hắn kinh tâm như là Rất có thể, này dáng Lâm Tất Phương chỉ là một bộ phân thân thôi, đối phương bản thể rất có thể tại U thủy mật cảnh bên kia, tiếp sau không biết có thể không lại đây không. Hắc, ngươi đoán không sai, ta chân thân vẫn ở bên kia, bất quá rất nhanh sẽ có thể lại đây, ngươi liền không lại muốn vùng ấy, một đường tu hành đến Thái Dương tiên cảnh cũng không dễ dàng, này vạn năm đánh tới tuổi thọ, muốn sống thế nào đều có thể hoạt, nhưng đừng tìm đầu, các ngươi nhân tộc không phải có một câu nói sao, kẻ thức thời mới là tốt điển. Cái kia Tất Phương vẫn còn đang sắp xếp chính mình lông chim, hờ hững nói rằng, nói nhiều như vậy làm cái gì, kéo dài thời gian sao? Nam hư vô một tiếng cười gần đó là kiếm khí ngập trời, cả người hắn ảnh tại vèo trận tiêu rồi đi, mà ở trước hắn địa phương, nhưng là xuất hiện một cái đen nhánh thâm động, chớp mắt mở rộng đến phạm vi mới giảm, tựa hồ phải đem một vùng thế giới cắn nuốt đi, ngay cả tia sáng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ồ, không sai kiếm giới, xem ra ta có chút đánh giá thấp tu vi của ngươi. Cũng là vào lúc này, cái tiêu tất phương mới là vẻ mặt một tất cả, cả người hỏa diễm lượn lờ, tạo ra mấy chục trượng không gian, ngăn lại vô cùng kiếm khí ăn ổn. Xì xì bành bành. nặng nề nổ vang liên tục, rất nhiều vết nứt không gian tại trong nháy mắt sinh ra. Không gian kia loạn lưu từ đó tràn đầy mà ra, mang theo từng trận sóng to, ba phủ bắt phương, đến chỗ, không gian đều bắt đầu run dậy. Chỉ là hơi chút tiếp xúc, hai người liền làm ra như vậy động tĩnh, thật là kinh người cực điểm, đó là tầm thường thiếu dương tiên nhân mắt thấy này trung dị cảnh, cũng muốn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người được. Không biết sống chết, ta cũng không thèm để ý đến ngươi. Tất Phương hơi nhướng mày, chợt đập cánh bay lên, ôm lấy đạo đạo thần hỏa, đủ để phản kích Nam Hư Vô, mà ra đánh về phía trước đó mà chạy đi ra đường hầm không gian. Nơi kia đường hầm không gian, bây giờ bị Nam Hư Vô kiếm giới ép trước khi, mới là từ tầm thường trong trạng thái biến đổi lớn lại đây chỉ thấy đạo đạo thần hỏa sẽ ra từng cái từng cái vết nước không gian từ bên trong thông thấu mà ra chống đối kiếm giới an mọn. nếu như không phải nó phản ứng nhanh một chút cũng ở đây đường hầm không gian bên trong co không biết chỉ sợ cái kia nam hư vô kiếm giới đè xuống nơi này đi thông ủ thủy mật cảnh đường hầm liền muốn tại trước mắt cho nam hư vô mặt tiêu hóa thành không gian bao tác, cũng không bao giờ có thể tiếp tục liên tiếp hạo nguyên đại lục tất phương ở trong đó biến ảo lại vô hình thái nhưng là đạo đạo thần hỏa liệu thiên mà lên ngay cả hư không đều nên vì vì đó tiêu chảy dồn dập bóc ra từng mảng tạo thành càng kinh khủng hơn không gian loạn lưu lay động nam hư vô hư vô giới cũng là như thế, Nam Hư Vô mới là sâu sắc cảm nhận được thực lực của đối phương là như thế nào khủng bố, kiếm của mình giới đã đại thể hoàn chỉnh, không chỉ có thể dùng tới khắc chế tầm thường thái dương tiên nhân, chính là thuần dương tiên nhân ở trong đó mất đi tiên cơ, cũng muốn chịu đến không ít áp chế, do đó hướng về này tiêu đối phương trường phương diện đi. Há biết đối phương chỉ là lấy thần hòa đáp lại, đó là thiêu chạy không ít kiềm giới, đã sớm duy trì kiếm giới pháp tắc dồn dập tan vỡ mở ra, cũng không bao giờ có thể tiếp tục áp chế được đối phương. Nói cách khác, này một phương đường hầm, đã là vực chắc, đối phương chân thân, tức khắc liền muốn lại đây. Nha. Nam Hư Vô một tiếng quát lạnh, vô cùng mênh mông hư vô kiếm khí lần thứ hai cuộn trào trứng lên liền muốn nhân cơ hội này tiến hành một đòn sấm xét chương 220, vẫn là thôi thôi nhớ tới ân nhân bạch hạo tiên mấy lời ngữ nam hư vô trong lòng chua xuất mới là xóa hơn nữa tục ma phấn chấn lên không có cái gì quá không bình thường này một bộ chân thân coi như là còn cho các ngươi tiền kiếm tông hư hư cho là có phân thân ta liền không thể triệt để giết chết ngươi sao một tiếng cười gằn đột nhiên tại nam hư vô bên thai chuyển đến đến tận đây cái tiều yêu tu đã đem chuyện bên kia làm thỏa đáng thoát thân mà đến giết vào nam hư vô kiếm giới bên trong Thế như trẻ che, đó là hư vô kiếm đạo lực sát thương mạnh hơn, tại hắn cả người lượn lờ phần thiên thần họa trước mặt, căn bản không ăn thua với chuyện. Nam hư vô liều mạng cả người đau nhức không ngớt, đang muốn lại một lần nữa xé rách hư không bỏ chạy, thoát được một mạng, lại không nghĩ rằng, lần này kiếm khí chém tới, không thể đủ như trước đó như vậy xé ra hư không, bằng như chém xuống tại một khối thái cổ huyền kỳ mặt trên, chỉ có thể xé ra một đạo không rộng vết nứt không gian. Cầm cố không gian. Trong lòng có cảm giác mát mẻ sẽ qua, vô cùng hỏa diễm đã tới người, dễ dàng đem nhân trìm, cái kia một đôi quả hương bổ giống như bàn tay lớn tới, dễ dàng bóp lấy nam hư vô cái cổ đem hắn liền như vậy để trên không trung. Ta rất thưởng thức ngươi, nếu như ngươi có thể chuyển thành dưới chúng ta, ta cân nhắc tha tha cho ngươi một mạng." Hồng Giáp Yêu Tu không có tức khắc bóp chết hắn rất chán ghét tiểu bọ sát, mà là ôn ngôn nhuận ngữ mà nói rằng, một mặt thành khẩn. Mặc Kệ đang ở chủng tộc nào, cái nào trận doanh, có như vậy cốt khí tồn tại, đều là khiến lòng người sinh kính phục tâm ý tồn tại, đặc biệt là này thống ngự thiên quân vạn mã thần tướng vương, đối với điểm này càng coi trọng. Thần tướng vốn sao? Nhân loại chúng ta có một câu nói, gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi đã từng nghe nói chưa? Nam hư vô mặc dù có chút không thờ nhưng hắn sắc mặt nhưng bình tĩnh lại, không có giống trước một khắc kinh hoàng như vậy. Nếu rơi vào trong tay của đối phương, những ý nghĩ khác thì thôi đi. Nhưng có vài thứ là sẽ không thay đổi, cho dù có quan hệ sinh tử. Tên Mu xuẩn, là ỉ vào còn có hai cỗ phân thân ở bên kia đúng không? Nói thật cho ngươi biết, ta có thể tiêu diệt ngươi chân thân, liền cũng có thể đưa ngươi phân thân phân diệt. Ta lại cho ngươi cái cơ hội. Hồng Giáp yêu tu sắc mặt có chút giữ tận lên, hắn vốn là không phải cái gì có kiên trì người, có thể mở miệng thỉnh lãm Nam hư vô. đã xem như là pháp ở ngoài khai ân tiên đại chuyện tốt. Há biết đối phương dĩ nhiên không cảm kích, tại sao không gọi hắn sinh khí? Ngưu Xuân bỏ sát, các ngươi hãy cùng những Long tộc kia ra hòa một dạng, đều là du một đầu, chúng tộc như vậy tồn tại trên đời thực sự là lãng phí tài nguyên. Hắn không khỏi nghĩ tới một ít chuyện cũ, có chút phẫn nộ lên. Đối phương nói như vậy, Nam Hư vô không có cho là hắn tại đe dọa, Thần tướng Thần thông đã không tầm thường tiên nhân có thể tưởng tượng, chớ nói chi là vẫn ở đó mặt trên Thần tướng Vương, từ hắn không cần mượn cái gì là có thể đả thông hai giới đường hầm không gian bản lĩnh đến xem, nếu như hắn có thể căn cứ chân thân tìm được phân thân, tục ma thay vạ tới cá trong chậu cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nguyên bản lột đi phẳng khu thành cửu dương thần tiên thể nằm giữ trí ít vạn năm tuổi thọ, nếu như không phải nhiễm phải nhân quả, sinh tử việc đối với tiên nhân cao thủ mà nói là một cái xa lạ lại xa xôi chuyện. Cho dù tử vong, chỉ cần có phân thân ký gửi tại trong tối, một dạng có thể lại nối tiếp mấy trăm năm tuổi thọ, trong dong hoàn thành một ít tiếp nối việc, sẽ không cùng cái kia phạm nhân hoặc chân cảnh tu sĩ như vậy hai mắt một vậy, cái gì cũng không biết. Ngẫm nghĩ lên, thật là có một ít tiểu tiết nối a nam hư vô cảm khái chung, có vô số đoạn ngắn tại thần hồn bên trong sẽ qua, những kia ấn đoán tình kiểu, tựa hồ không thế nào dễ thấy. Trái lại, trước mắt chuyện này, không thể ngăn cơn sóng dữ để ra hỏa này thực hiện được nhưng là trở thành tiết nối lớn nhất có chút hận nhưng có một ít tu dung mạn niêm tất tình lục dụng để hắn phản phất thời gian cuốn, vèo trợn mấy chục năm trước hơn trăm năm trước mấy trăm năm trước hơn ngàn năm trước còn nhớ tới cái kia bạch đi phiên nhiên tiền bối hầu như tay lấy tay không chỗ nào không biết không chỗ nào không giáo làm cho mình kiếm đạo tăng nhanh như gió, lòng tràn đầy kính phục cùng cảm động không có thời gian mấy năm cái kia hư vô kiếm đạo mô hình đó là sáng tạo ra một đời thanh niên kiếm tu từ đây đột nhiên xuất hiện thậm chí ngay cả mấy vị kia thiên kiếm tông thiên tiêu đều ép tới minh nguyệt hạ Dừng hoa mai trung suối nước một bên, Nam Phong hành sư đệ phụ thề, như vậy trời đất tạo nên một đôi, không ngừng bọn họ tình ý nồng đậm, thật tình hô hứa, đó là mình cùng bạch tiền bối, cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Thời gian vẫn là đi ngược chiều không ngừng, nhưng là mang theo màu máu song thân ở đó đầy trời khủng bố thú triều chung mất mạng, toàn bộ thôn trang đều cho những kia to lớn hung thú săn bằng, không có người nào may mắn còn sống sót. Nếu không phải là mình cùng Nam Phong hành biểu đệ bởi vì săn thu ở trong ngọn núi, lại là đúng lúc trốn trong sơn động đi, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Ta cuộc đời này, đó là như vậy sao? Như vậy, tựa hồ còn có chút chưa hết phòng thèm dáng vẻ trong lúc lơ đãng, công tôn danh kiếm vẫn tượng, cũng là tại hắn thần hồn trung sẽ qua, để hắn một trận giận mình. không đúng, ta cuộc đời này, hẳn là không có cái gì tiễn đuổi, hy vọng duy nhất chính là tiểu tử ngươi có thể còn sống, nếu như có thể, kính xin phối hợp nam kiếm phái một, hai. đi mau, rời khỏi thiên nam nơi, tốt nhất đi bắc quốc. nam hư vô một trận giống giận, để công tôn danh kiếm có chút sợ hãi, để hắn càng không biết làm sao bây giờ, nhưng là nam hư vô trên người trận bước lên đọ đạm thần hỏa. đúng, là luyện thể sĩ mới có thể nắm giữ thần hỏa, tại bá đạo mặt trên, vẫn vượt qua tiên diễm một, hai phần. chỉ là chốc lát. Nam hư vô này một bộ phân thân đã là hóa thành phi yên, mà chút độ đậm cực điểm thần hỏa thế không thể đỡ, cùng nhau đem mấy trục trượng bên trong bao quát đi vào, tựa hồ còn muốn đem công tôn danh kiếm phần gì đi. Nha, trong mắt ngấn lệ lấp lóe, công tôn danh kiếm trong lòng hận, quả thực là khuynh nước bốn biển khó có thể cọ rửa. Tuy rằng nam hư vô chỉ là chạy tới thanh linh tông một tức thời gian không tới, nhưng một ít then chốt chuyện đã do hồn chuyển tới, cho hắn biết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Ánh kiếm như sông dài bay khắp, veo tăng gọn mặc kệ hỏa diễm làm sao thế, tại này một mảnh lạnh leo ánh kiếm hạ đều là biến thành hơi hôi yên khí tràn ngập. Ha ha, không sai kiếm thuật không nghĩ tới, nơi này lại gặp được một vị, Hứa Duyên, chúng ta hội gặp lại. một cái có chút ngả lớn âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia bầu trời yên khí mở ảo chỗ, có một cái độc chân hồng điểu hình thái tại cô động mà thành. Tú Ma, trên người nó lại có thần hỏa bắn ra, ôm lấy bay xuống, đánh út về phía công tôn danh kiếm. Mặc dù nói ngày sau Hiếu Duyên, nhưng hắn vẫn là nghĩ vào đúng lúc này đem công tôn danh kiếm giải quyết hoặc là trọng thương. trên Hạo Nguyên Đại Lục mỗi một vị tiên nhân, đều là hắn muốn đả kích đối tượng, cho dù không thể để chống tới, nhưng ngựa lực một, hai có thể làm liền muốn làm. không tiếp. Công tôn danh kiếm cắn răng giống giận, nhưng tại vung kiếm xuất kích một khắc kia, phẫn nộ tâm tình dường như thủy triều lui nhanh, lại không hỗn loạn, toàn tâm toàn ý lăng không một kiếm. Âm. biết chủ nhân tâm ý, Thái sơ kiếm từng tiếng minh, sáng sủa ánh kiếm như nước mơ hồ, nhưng chuyển hóa liên tục, hỗn độn dấu hiệu khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, tại trong vắt cùng vẫn đủ gặp chuyển đổi. Trong kiếm quang tuy rằng hàm ẩn vô cùng ngảo diệu, nhưng lại không lóa mắt cùng thanh thế bức người, bằng như một chiêu kiếm kinh lăng, như là tình nhân nói mới, lại tựa như gió đêm nhẹ, nơi sâu xa trong vũ trụ diễn hóa. Ồ. Con kia màu đỏ tất phương thần điệu tại phát sinh một tiếng kinh ngạc sau, dễ dàng địa cho một kiếm này động phá tầng tầng thần hỏa, liên quan nó bản thể, cấp tốc hóa thành cho bụi, cho bụi đang tung bay trong né mắt, rồi lại chuyển thành miệu miệu linh khí tứ tán mở ra, tràn trề cực kỳ nồng nặc linh khí khuếch quyển bốn phương, mang theo linh khí thủy triều, làm cho cả thanh linh đảo đều chấn động lên, rất nhiều thanh linh tông đệ tử đều vì này cả kinh biến mà cổ vũ lên. Này một cỗ linh khí dị động, ngoại trừ hàm ẩn này nam hư vô bộ kia tiên nhân phân thân cường tuyệt uy năng ở trong đó cũng bao hàm cái kia một vị đáng ghét thần tướng vương vương giải lại đây một bộ phận vi năng cho công tôn danh kiếm lấy thái sơ kiếm đạo phản tố bản nguyên trở về thái sơ hình thái chỉ ít tương đương với một vị thiếu dương tiên nhân sụp đổ không tạo thành như vậy hành động hiệu quả mới là lạ chứ khủng bố linh khí thủy triều đột nhiên bạo phát hơn phân nửa là mới phẩm tương bất phàm linh mạnh xuất thế hay là vòm trời này cùng sâu trong lòng đất mới có thể hóa sinh đi ra tại này nam phong hải vượt mặt trên làm sao lấy sẽ xuất hiện hẳn là thiên địa biến đổi lớn công tôn danh kiếm không có nửa điểm chần chờ lập tức đem tin tức thông báo lạc minh nguyện đám người thanh linh tông là lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu hành động nâng ra di chuyển tránh né trận này sắp đến tai nạn. Thế nhưng, yêu tộc thật muốn sắp xâm lớn lời của trận này tai nạn vô cùng. Tất nhiên là toàn bộ Hạo Nguyên Đại Lục trừ phi rời khỏi này giới, nếu không, trốn đến nơi đâu cũng là một con đường chết. Kết quả là tử sớm hoặc bị chết lúc tuổi già đã, không có quá to lớn phân biệt. Bất quá có một tia hy vọng chính là, hy vọng Thiên Kiếm Tông có thể mượn Bạch Hạo Thiên Tiền bối sức mạnh, mượn Bạch Hồ Thiên Kiếm có thể đem trận này Hạo Kiếp trừ khử đi, để Hạo Nguyên Đại Lục một lần nữa đạt được lòng sinh. Bất quá từ Nam Hư vô tao ngộ đến xem, công tôn danh kiếm đối với bọn hắn cũng không có ôm ấp hy vọng rất lớn, vẫn là cấp đi cái. Xem tình huống lại nói, đi trước một bước, không phải chuyện xấu gì tới, hơn nữa Nam kiếm phái bên kia dự định cũng là như thế, liền tôn theo đại đội đi, tại Hạo kiếp đằng trước, nhưng đều là phá hồi. Chương 223, điều triển. Sở Hà đám người truyền tống không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ một lần liền đem mọi người chuyện đưa tới. Chờ bên trong cung điện dưới lòng đất truyền tống trận hào quang ngầm đạm xuống, mới là có một đạo kỳ quái bóng đen chậm rãi ngưng tụ, hiện hiện ra, đó là cái kia vượt giới tiên trận còn có phù trận dư quang, toàn bộ mật thất vẫn không có rơi vào trong bóng tối, nhưng là không thể chiếu lên này một bóng người có mấy phần rõ ràng, phảng phất nó mang theo hắc cá mà đến. Vì sao không ở lại bọn họ? Bên trong có một gia hỏa tuyệt đối ngon miệng, không chỉ ma sát khí trùng thiên, vẫn nắm giữ minh sát yêu sát, thậm chí huyết sát làm gốc lối. nếu như có thể đem cướp giết luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, người ta tất có thể được đến chỗ tốt cực lớn. Vào lúc này, một khàn khàn âm thanh từ trong hư không truyền đến. Mê hoặc tuy lớn, nhưng không muốn học việc. Nửa ngày, cái kia một vệt bóng đen mới là nhẹ nhàng nói rằng: "Ừ, liền biết ngươi nhắc gan, đương nhiên, nói rất đếm điểm là gọi là trọng. Vậy ta liền tỉ mỉ một điểm, đem mấy tên kia nội tình đều nhất nhất báo cho cho ngươi, cho ngươi hối hận." Trong hư không thanh đầm kia có chút xem thường, hắn có động hư thẩm tra đại thần thông, có thể tại sở hà đám người không có phát hiện dưới tình huống, là đem thấy rõ thất thất bát bát. Người nữ kia, thiếu dương tiên cảnh, từ một hai khí tức có thể thấy được, tu luyện chính là tuyệt thế hệ lửa pháp quyết, có lẽ sẽ có điểm vướng tay chân. Cái kia thị đồng là băng hỏa yêu tu, dĩ nhiên yêu vương đỉnh cao, đột phá đang ở không xa, cái kia viên yêu đang thật là là đồ tốt. Ngô, mà nam kia chính là luyện thể sĩ, càng là không tầm thường, đã là thần cảnh tu vi, vực này cấp độ huyết tinh hoa khá là hiếm thấy. Bất quá, nếu bàn về quý giá, vẫn là cái kia không biết vật gì hóa hình mà thành ra họa. Lão tử sống mấy vạn năm, đều chưa từng thấy qua bậc này kỳ hoa đồ vật, có thể đem minh yêu ma huyết bốn loại sát khí hợp luyện là một. Dĩ nhiên không bạo thể bỏ mình, vẫn vượt qua lôi kiếp ngưng luyện ra thi thể, quả thực là cực kỳ không thể tin nổi. Nói tới đây, cái kia ám người bên trong không khỏi xoạch một thoáng nước dãi, mới nói tiếp: Nếu như có thể bắt hắn, cái kia giá trị nhưng lớn nghi, không phải hai, ba cái tiên thần tu sĩ có thể so sánh. Trước đó ngươi đã đầu độc quá ta mấy lần đều không có kết quả, mà bây giờ bọn hắn đều đã đi rồi, ngươi cũng đừng phí thần thông lực, chưa chút khí lực đối phó ghê tởm kia con lường nóc không phải càng tốt hơn? cũng đừng làm cho hắn tới nữa hỏng việc bóng đen có chút xem thường tục mà nói nói ngô hoàng chuyện tuyệt không thể lại bởi vì chuyện dư thừa mà làm đập liên quan với điểm này không cần ta tới nhiều lần nhắc nhở ngươi nghe được ngô hoàng hai chữ cái kia ám thanh âm bên trong mới là tiêu chìm xuống mấy tức đều không có trả lời lại nói đạo thời điểm nhưng có chút mất hết cả hứng dưới đất thấp trầm ai không có kính nếu như đợi thêm mấy chục năm chỉ sợ đến lúc đó món ăn đều nguội ta ngủ đi không có việc gì đừng tới phi ta ẩn chứa vô cùng hắc ám tâm ý đạo kia cái bóng tự nhiên là biết hắn vì sao như thế hắn làm sao từng không phải một giang nghi, bây giờ minh giới cùng yêu giới thế như liên cùng, vì cấp giật hạ giới linh địa, cho dù trả giá bao nhiêu cái giá phải trả đều sẽ không tiếc, lấy hiện tại sức mạnh, muốn từ nhỏ giới vây chặt bọn họ, xem ra tuổi hồ không phải rất chuyện dễ dàng. đặc biệt là tại nô hoàng cùng người khác chi hoàng đô tại triều thánh thời điểm, đống nhiên kể cả mấy vạn con dân cùng nhau mất đi hình bóng, trăm vạn giang thánh điện biến thành sinh vật đường gần tuyệt địa, ma giới bên kia đã là quần long vô thủ, phương thức dần rối loạn. đương nhiên, nếu như vẫn cùng nô hoàng vẫn duy trì liên hệ, ma giới chi môn vẫn mở ra, hắn đương nhiên sẽ không như vậy cẩn thận, dễ dàng vùng tha sở hạ đám người. Hô, oh. Sở Hà đứng ở trên đỉnh ngọn núi chỗ, sâu sắc địa hít thở một hơi khí, tuy rằng nhập phổi tới linh khí mỏng manh, nhưng này như ẩn như hiện quen thuộc khí tức, để hắn có chút say sưa không ớt. Tại truyền tống quá trình không có cái gì ngoài ý muốn, nội quang vẫn tính đáng tin. Kỳ thực hắn làm sao biết, chính mình vẫn là cho Ngộ Quang gia hỏa kia ám toán một cái, nếu không phải cái kia cung điện dưới lòng đất bên trong lợi hại ma vật kiêng kỵ không ít, không dám hiện ra thân kéo tới, chỉ sợ muốn không thể thiếu một phen sinh tử khó định ác chiến. Nếu như Ngộ Quang ghi rõ địa điểm không có sai, nơi này hẳn là tại Hạ Nguyên đại lục Tây Hải bên trong chỉ cần hướng về đông độn hành mấy ngàn dặm, liền có thể đủ đến tây lục nơi. xem ra hạo nguyên đại lục cùng địa nguyên đại lục cũng xê xích không nhiều a, linh khí đều là như vậy mà manh. hỏa kỳ lân tiểu tứ cái mũi ngửi ngửi, có chút khinh thường nói. những này con lường ngốc thực sự là đầu có vấn đề a, này vượt giới tiên trận không hảo hảo thu xếp tại từ trong nhà, hết lần này tới lần khác chạy đến bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương, vẫn chuyên môn từ trong lòng núi đào một con đường, cái này cần nhiều ngốc nết cùng lao lực a. hơi hiểu rõ hạ nguyên đại lục tình huống vật vũ, đã lại nhảy lên, cùng tiểu man ở một bên thảo luận phật tu mu xuân đối với cái kiêng nộ quang hòa thượng, hắn cũng không có cái gì ấn tượng tốt, mang thượng vài câu, chính hợp tâm ý. Không biết bạch ly giáo viên cùng lạc minh nguyệt tỷ tỷ bọn họ thế nào rồi. Loan Nhi cũng là có điểm kích động, từ biệt mấy chục năm, như thế tu hành hiếm thấy tinh tiến phẩm nhân, thì lại có thể là sống chết cách xa nhau, đã không còn gặp nhau cơ hội. Còn không phải là cái bộ dáng kia, bất quá ta khẳng định, thanh linh tông khẳng định so với chúng ta lúc rời đi, phải cường đại hơn rất nhiều. Không biết mới thu rồi bao nhiêu đệ tử trở về được thật đẹp đẽ một thoáng, tiểu man chuẩn bị xe. Sở Hà cười trả lời, thuận tiện gọi tiểu man đem phi xa phóng ra. Bây giờ bước lên cố thủ tuy rằng trong lòng còn có một kia lo lắng nhưng so với trước đó cũng đã là an bình không ít. Từng định là như thế, lạc tỷ tỷ bản lĩnh nhưng lớn đây, ta cũng rất khẳng định những năm gần đây nàng hẳn là đỉnh tưởng niệm sợ các ca, ca. Loan Nhi nở nụ cười xinh đẹp, có nhiều thâm ý địa trả lời. nàng có một đoạn tháng ngày bế quan không ra, hầu như không hỏi tu tục chuyện, xa lánh sở hà nhưng có thời gian đi lại đều là đi tìm lạc minh nguyện, hai người thật là không có gì giấu nhau, nàng tâm tư linh lung tự nhiên có thể phát hiện một ít thêm vào đồ vật. Từng nhưng ta cảm thấy muốn nhất niệm tình ta hẳn là cố hẳn hai tên tiểu tử kia, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi sở hạ bỏ qua một bên đề tài, không nghĩ tới cùng với nàng ở phương diện này tra cứu xuống, thực sự là làm bờ bãi. Lạc Minh Nguyệt làm sao như vậy, nàng một phen tâm tư đều tại Thanh Linh Tông mặt trên đi, có đôi khi nhìn nàng bận rộn, quả thực như là thích thú dáng vẻ. Thừa, ngươi có tin hay không liền dẹp đi. Ngược lại Lạc tỷ tỷ vì Thanh Linh Tông như vậy khổ cực, thậm chí ngay cả tu hành đều bung ra, phen này tâm ý. Uy thân suy khiến, Loan Nhi bính ra một câu chuyện không nên nói, dưới đáy lòng lại một cách tự nhiên mà cảm thấy không thích hợp, đó là mạnh mẽ đem cuối cùng nửa câu nói nuốt xuống, không có nói ra. Tiên trí. Lạc Minh Nguyệt đạo hữu làm sao đối với Thanh Linh Tông, ta nhìn ở trong mắt, cũng để ở trong lòng, ta tuy rằng không thể hứa nàng trưởng sinh, nhưng mặc kệ ngày sau làm sao không dễ dàng, cũng sẽ tận lực giúp nàng đăng lâm tiến cảnh, được hưởng vạn năm tuổi thọ. Sở Hà sờ sớm mũi, rõ ràng không muốn cùng với nàng tại câu chuyện này, mặt trên dây dưa xuống. Nói đến, có đôi khi tâm tư của nữ nhân cũng thật là kẻ nhạt. Sở Hà ở trong lòng thầm nghĩ, vội vã leo lên cái kia phi xa đi, nhắm mắt dưỡng thần ra. Loan Nhi thấy hắn lên xe, cũng là ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, theo sát phía sau. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đều nhắm mắt dưỡng thần ra, Hỏa Kỳ Lân cùng bà Vũ Tuy rằng có một bụng lời của muốn hỏi sở hạ, nhưng là đến mến trở về, các loại, chờ, có cơ hội nhắc lại hỏi. Hoa Kỳ lân là không có có như vậy bà tám, mà vạn vũ nhưng là cho thu thập hơn nhiều, trong lòng đã co bóng ma. Một khi sở hạ trên mặt không có nụ cười, hắn liền tinh thần độ cao tập trung, chỉ lo hội làm sai cái gì. Nương nhỏ, loại cảm giác này thật không tốt, ta đến nhanh lên một chút trở thành chân tiên cấp cao thủ, liền có cơ hội thoát ra tiểu tử này kiềm chế. Đến lúc đó trời đất bao la mặc ta ao du, vạn vũ ở trong lòng có chút dầu dĩ địa thầm nói. Đương nhiên, hắn cái này tự do nguyện vọng là có vẻ như vậy mờ ảo thật sự cho rằng tịnh phàm tiên hỏa thần thông chỉ phù với mặt ngoài sao từ gặp phải sở hà vừa bắt đầu vận mệnh của hắn chính là nhất định muốn thay đổi căn bản là không thể nào coi như trước mắt sở hà không có tịnh phàm tiên hòa, hắn cũng muốn tu vi cao hơn sở hà hai cái cấp độ trở lên mới tranh thủ đến cùng sở hà đàm phán thực lực bất kể thế nào xem tựa hồ cũng là không thể nào đương nhiên phân chấn hắn vẫn tại làm mộng đẹp lấy cái này vì làm mục tiêu phân đấu không ngớt, tăng lên điên cuồng tu vi cũng cũng đã trở thành sở hà ngày sau trình chiến một sự giúp đỡ lớn lấy sở hà dự định muốn nhanh chóng chạy về nam phong hải vực phương pháp tốt nhất nhưng là mượn truyền thống trận chuyển vận hiệu suất cao nhất Tại hơn 2000 dặm địa phương, có một chỗ không nhỏ hải vực, nơi nào hẳn là sẽ có truyền tống trận pháp, chỉ cần chuyển đến thành phố lớn, con đường cũng rất dễ dàng định ra được. Ồ, phía trước nơi nào là thế nào? Mây đen che trời, không đúng, chủ nhân. Đó là yêu cẩm, yêu tộc đại quân. Vào lúc này, tiểu man từ từ rút thang âm lượng, là để phi trong xe mọi người đều tinh thần chấn động. Yêu tộc đại quân? Hẳn là cái kia yêu vực có bạo phát thú chiều. Cũng không đúng à, Tây Lục cùng yêu vực bên kia vẫn cách vài cái lớn nghi, chớ nói chi là nơi này là tại Tây Hải chi một bên. Sở Hà nói thầm có chút buồn bực, liền không nhịn được ra ngoài xem xem. Dù sao, có thể làm cho tiểu man thất thố hô to, đối phương trận chiến tất là kinh người, cũng không biết từ nơi nào mới có thể nô ra như vậy hoành toán Tây Lục yêu tộc đại quân. Lẽ nào, chỉ là mấy chục năm qua, Phật tông cũng bắt đầu suy sụp, ngay cả ngăn chặn sức mạnh đều không có. Nghĩ tới đây, Sở Hà ngược lại là có điểm mừng rỡ, như thế như vậy cũng thật là thích nghe ngóng à, dù sao đại gia cùng Phật tông không đúng lâu như vậy. Nôn nóng nhất, nhưng là từ trước đến giờ Phô trương rằng nghĩa khí hỏa kỳ lân, nghe được tam ca kinh hô, lập tức liền vọt ra ngoài, muốn thay tam ca áp trận bảo vệ sau đó chính là vạn vũ gia hỏa này nghe vậy vẫn thủ sẵn mũi từ từ nói tam ca làm sao gần nhất luôn như vậy không chấn định ngạc nhiên à, có chủ nhân tại vạn sự đừng sầu, không có cái gì không bắt được vậy mà bọn họ hai người này đi ra ngoài trước xem tình huống không ra ngờ ngỡ cũng là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh không hẹn mà cùng mà kinh hô đại gia hắn nhiều như vậy xác thực vào được sở hà mắt tới một màn để hắn cũng là kinh hãi không nớt nhưng thấy cái kia một mảnh bầu trời đã là cho tầng tầng yêu vân bao phủ yêu cầm che trời yêu thú tế địa vô số điểm đèn phun trào mà ở trên mặt biển cái kia phạm vi ngàn dặm địa, lúc này là có vô số pháp quang cùng yêu quang chập chờn, chút xuống cùng lịch trùng lưu quang lấy ngàn vạn cấp số, va chạm nổ tung lít nha lít nhít, bằng như vô số đâm khói hoa tỏa ra, ầm ầm thanh âm tựa như có hàng vạn con ngựa chạy trộn. Biết bao quen thuộc tình cảnh, này, không phải ngày xưa nhìn kiến thức quá thú chiều sao? Chương 226, Nguyên Tử thần thông. Từ lúc Thiên Nam vực thời điểm, có quan hệ sở Hà đám người chuyến này tin tức liền chuyển tới, dù sao bọn họ một đường tới chỉ về tính quá mạnh mẽ, yêu tộc bên này đã là chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi liền Thanh Linh Tông tông chủ, Sở hạ. Lại một tiếng truyền đến, cái kia phát ra tiếng yêu tu rốt cục thì hiện ra thân hình, nhưng thấy hắn cả người có ánh chớp lờ lờ, dáng vẻ rất là quy vũ, đặc biệt là đôi mắt kia, đóng mở bằng như có lớn vòng xoáy, có thể đem nhân tâm thần nhiếp tiến vào. mắt thần lôi ưng, thần cảnh cấp thứ ba, tương đương thần dương tiên cảnh tu vi. Sở Hà ngẩng đầu nhìn tới, chỉ là một mắt, đó là đến ra thực lực của đối phương sâu cạn. Lần này lại đây Hạo Nguyên đại lục, đều là phượng hoàng toạ hạ. Sở Hà chợt vấn đạo. dọc theo đường nhìn thấy, đều là yêu cầm che trời, tuy rằng cũng có trên mặt đất cấp tốc chạy yêu thú nhưng thấy đến yêu thần yêu vương cường giả không nhiều, rõ ràng cho thấy giống chim yêu giả là chủ lực. Long hoàng cùng phượng hoàng, các chấp trưởng yêu tộc loài chim cùng tộc thú, là yêu tộc cường đại nhất hai cái thế lực, những hoàng giả khác so với đều phải kém hơn một bậc. Như thế phượng hoàng cũng là cùng trước đó long hoàng như vậy vướng tay chân, căn bản cũng không khác gì là sợ hà hy vọng đó là hay là hai đại hoàng giả liên thủ mà đến, cùng nhau công phạt hạo nguyên đại lục, như vậy, này giới cũng thật là chạy trời không khỏi nắng, căn bản không có vươn mình khả năng. Chính là sợ tông chủ tên, từ lâu truyền khắp vượng vực cùng long vực, cũng là rất nhiều thần tướng vương nóng trong người nếu như hôm nay sở tông chủ có thể nể nang mặt mũi đi tới phước vực so với nhà ta thần tướng vương tất tạo giường lấy trở cái kia mắt thần lôi đương yêu thần từ tôi nói nhìn như rất có lễ phép nhưng hắn trên mặt xuất hiện cái kia kia khinh miệt cùng sát ý là đem tâm ý của hắn tiết lộ ra không nghi ngờ chút nào nếu như có thể tại chỗ đánh giết sở hà hắn chắc chắn sẽ không làm lựa chọn thứ hai nhưng sở hà trước đó có thể tại long vực chín thần thượng rất nhiều cường giả dưới tay trốn đi có thể thấy được tuyệt đối không phải dễ ước hiếp hàng người vì lẽ đó đó là biết khả năng không lớn Hắn vẫn như cũ thử nghiệm mời Sở Hà đi vào phư vực, chỉ cần quá khứ bên kia, bất luận là một vị thần tướng nào đều có thể Sở Hà hạn chế, tục mà làm sao bảo chế đều không là vấn đề. Thiên tinh cung chấn cung kỳ vật đại thiên tinh tại Hạo Nguyên Đại Lục xuất hiện tin tức, thứ lâu truyền khắp yêu giới các nơi, vì đó nhiệt huyết chạy trồm, thêm nhỏ rãi không nứt yêu thần cường giả, thậm chí thần tướng thần tướng vương vô số kể, lại là một vị không hợp cách thuyết khách, ngay cả nửa phần nhiệt tình đều chen trúc không ra, ngươi còn muốn thuyết phục ta đi tới yêu giới? Sở Hà ở trong lòng xem thường ám đạo, bất quá, có một ngày ta sẽ đi yêu giới, một ít trướng không với các ngươi yêu hoàn toán rõ ràng. Vẫn đúng là xin lỗi rất nhiều từ Trần cổ Nhân. Hắn không có trả lời đối phương, nhưng Hỏa Kỳ Lân sẽ rách hư không đống nhiên sẽ đi, nhưng là để vị kia mắt thần lôi ưng sợ hết hồn. Hỏa Kỳ Lân tiểu tứ từ tiểu man nơi nào học được che lấp khí tức phương pháp, bình thường đều là chân chính tu vi không nhẹ ra, tầm thường cường giả xem ra, một loại đều sẽ cho là cấp 8 đỉnh cao hoặc cấp 9 hạ cấp mà thôi. Vậy mà, trong nhất thời kéo tới, để cái kia mắt thần lôi ưng có chút không ứng phó kịp, đang tức là rơi xuống hạ phòng. Không cần phải nói, hắn liền huyết mạch bất phàm, nhưng so với Hỏa Kỳ lần tới, vẫn là chênh lệch khá hơn một chút, lại đang đối phương cố ý tập kích hạ chỉ có thể tạm thời chống đỡ, đành không ra tay tới phản kích. Tiểu Man cùng Tiểu Bạch tại Loan Nhi bên người, Vạn Vũ mặt đông hai người kia, còn lại giao cho ta. Sở Hà trong mắt có lợi quang lấp loé, sát tâm đã doanh mãn mà ra, cũng không tiếp tục nhưng nén xuống. Hơn nữa, đối phương trùng vây mà đến, không xé ra một cái miệng lớn, căn bản không có cơ hội có thể chạy thoát được. Như vậy, liền giết cái sảng khoái đi. Trên lưng Tốn Phong chi rực mở rộng đi ra, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, Sở Hà đã là phóng lên trời, nhắm thẳng vào hai vị đập tới thần cảnh cấp thứ ba cao thủ. Tương đương với thuần dương tiên cảnh thần cảnh cấp 3, nhìn như không thể ngăn trở, thế nhưng Sở Hà không hẳn đem để vào trong mắt, hắn biết, trong bóng tối nhìn chăm chú vào nơi này cái kia một vị, mới thật sự là phải để phòng tồn tại. Cái kia một đạo chợt như kỳ tới, mênh mông cực kỳ thần thức, đảo qua bầu trời, hư không đều muốn run rẩy một phần, các loại nguyên khí vì đó ngưng kết lên, đó là cỡ nào tồn tại? Là thần tướng sao? Hắn tại sao có thể dáng lâm này giới? Mang theo này một tia nghi hoặc, Sở Hà thương ra như rồng, chỉ một thoáng điểm ra trăm nhìn đường, phong cấm hai vị bất ngờ đánh tới yêu thần, từng vòng từng vòng tám chuyển nửa thiên kỳ hỏa luân từ đầu thương bay ra, chớp mắt đó là mấy chục viên, để hai người trốn chi không bằng. Hừ! Một vị yêu thần cũng là mắt thần Lôi Hưng nhíu mày, cả người Lôi Cương mạnh mẽ cực kỳ, tám chuyển nửa thiên ki hỏa luân tuy rằng sắc bén, nhưng không hẳn có thể lại làm gì được hắn, chuyển cho dù là cho hắn một người quét ngang, lấy cứng chọi cứng, toàn bộ hoành giật đi. Hô, một vị khác yêu thần, nhưng là Sẽ Rách hư không đánh tới, nhưng đáng tiếc hắn liền nhanh hơn nữa, cũng chỉ có thể là bắt giữ đến Sở hạ Tận Ảnh, có tốn phong chi dục giá trị, Sở Hà đó là không thể Sẽ Rách hư không, nhưng cũng sẽ không cho dễ dàng bắt chúng, chỉ cần hắn bảo trì không ngừng cực hạn năng gì, đối phương bắt chúng tỷ lệ liền muốn hạ thấp rất thấp trình độ. Thái, nhiều lần không thể tập trung Sở hạ. Cái kia xé rách hư không yêu thần cũng là không bình tĩnh, cả người lay động, muôn màu muôn vẻ dâng trào yêu quang bắn phá, bốn phương tám hướng bao phủ ra, mấy chục dặm không gian tại trong nháy mắt biến thành kim quang nhộn rần nơi. Khổng thiên kim lao, ngươi là thôn thiên bộ tộc. Đối phương sắp tới pháp giới pháp vực phô tung ra, sở hà không khỏi thấp giọng hô. Nhưng vào lúc này, cái kia thôn thiên yêu tu đã là đắp cùng kéo tiễn, cả người muôn màu muôn vẻ tụ tập tại hắn dương cung tay phải, nhìn cái kia một đạo mũi tiên lưu động đi, ngâm nhập trong đó, để cái kia cái mũi tiên phát sinh hảo quang lão ánh. Cũng là lúc này, hắn quanh thân hư không mới là nghiền nát ra đạo đạo nguyên tử cực quang từ khe nước trùng bắn ra mà ra, dường như khủng bố xúc thủ giống như, không tự đánh ra trùng dâng lên, mấy đạo hợp lực, dễ dàng đem sở hà băng thương đập vỡ tan mở ra, từng bước bình lùi. thân cảnh cấp thứ ba thôn kim bộ tộc, tại nguyên tử cùng phá linh kim tiễn mặt trên thần thông, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, đó là sở hạ có các loại thủ đoạn, đối mặt hai thứ này tuyệt thế thần thông, cũng muốn có điểm không có chỗ xuống tay dáng vẻ. hừ, có thể gặp gỡ một lần bực này thần thông, mài chỗ tốt tuyệt không thiếu. sở hạ thân hình một cái, đã là dương thần cùng thần thể lần thứ hai địa liệt, càn khôn kiếm khí tăng vọng cùng dương thần tiên thể hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên trời, tương lai đột kích mắt thần ứng thần đánh đuổi, mà thần thể tốn phong chi rực lần thứ hai vỗ một cái, lướt qua cái kia khoảng cách mấy giảm, vẹo trận đó là dáng lâm tại thôn kim yêu thần trước mặt, lần này không có sử dụng thiên quyền băng thương, mà là một quyền mang theo thiên khí hỏa luân hung hãn đánh tới, là trăm phẩm trăm sức mạnh, sắp tới ba ngàn đạo tinh nguyên tại ồn ào, dâng lên sinh cuộn trào lực lượng gia trì. A, lúc này thôn kim yêu thần xúc thế cũng là hoàn thành, cái kia một đạo phá linh kim rời cùng bắn mạnh mà ra, hóa thành một đạo xuyên thủng tầng tầng hư không quang, nhắm sở trên nắm tay đi đi, bành bành bành. Tại thuần dương cảnh thực lực thôi thúc hạ phá linh kim tiễn, lực sát thương thật là khủng bố. Kim tiễn còn chưa tới, tầng kia tầng hỏa luân đã tại nguyên tử xé rách lực lượng hạ dồn dập băng diện, quả thực là cùng cái kia bánh bích quy một dạng bánh quế không chịu nổi. Từng kia ý sợ hãi tại sở hà trong lòng nổi lên hắn cũng là biết tám chuyển đỉnh cao thiên kỳ hỏa luân, vẫn đúng là không thể ngăn lại này một đạo phá linh kim tiễn. Liền hắn toàn lực lũy nhanh, thân hình một trận vặn mèo, dầm tiếng nước chảy đột nhiên nổi lên, đã thấy đến một đạo thanh quang từ trên người hắn bốc lên, trong nháy mắt đó là dường như lịch quyển thiên hạ đem đạo kia phá linh kim tiễn vọt tới cứng lại. Tuộc mà vô số ánh sao chạy xuôi, phân dâng lên mà tới, lại có vô số vòng, xoáy vây kín mà đến. Dĩ nhiên là sóng sở sở đem đạo kia phá linh kim tiễn tiêu diệt đi. Bất quá, phá linh kim tiễn diệt vong uy năng, vẫn là không thể khinh thị, đem đạo kia thanh mở mị sông dài chấn động đến mức sóng lớn mãnh liệt, bọt nước phân tán mở ra. Ngân Hà Tiểu Pháp tướng, sở hà sở trường tuyệt hoạn, cũng là hôm nay đối mặt bực này cường địch, mới là dùng đến ngăn địch, để tránh khỏi tan mất hạ phong đi. Vẹo Chỉ là, cái tia thôn kim yêu thần sao lại ở một bên bạch xem, chợt lại có mấy đạo kim quang phá không mà đến mang theo cường tuyệt xé rách lực lượng, khiến người ta ở trong hư không, phản vứt thân ở cơn lốc bừa bãi tàn phá trên mặt biển. hơi có chút thân bất do kỳ cảm giác. bất quá, đó là cái kia phá linh kim tiễn như thế nào sắc bén, nhưng cũng không thể đột phá ngân hà tiểu pháp tướng chặn, đều là thất bại đi, dồn dập cho ngân hà tiểu pháp tướng tiêu diệt. Hừ. thôn kim yêu thần hư lạnh một tiếng, nhưng lại ở trong hư không dậm chân một cái, phảng phất mới ở tại thực nơi, phát sinh bành một tiếng vang thật lớn, nhưng thấy một đạo đen nhánh vết nứt không gian lan tràn lại đây, có tới mấy dặm trường. sở hà xem thời cơ không ổn, tốn phong chi chấn động, trước tiên né tránh khe nứt tập kích, sau đó. Cái kia một đạo khe nước bên trong muôn màu muôn vẻ mãn nhiễm, đó là có đạo đạo nguyên tử cực quang phun ra tới. Đạo loạn này một mảnh hư không, để sở hà có chút vô cùng chật vật. Hào gia hỏa, chỉ là ngón này điều khiển nguyên tử cực quang thần thông, đủ để không kém hạo nguyên đại lục vị nào thuần dương chân tiên. Hơn nữa cái tiêu phá linh kim tiễn, có thể với hắn đối đầu, lại càng không có mấy cái. Thực sự là hổ đảng, yêu giới tại sao có thể đưa lên bậc này cao thủ lại đây, thật là khiến người ta không rõ cực điểm. Cùng phát tướng, mượn mấy ngàn đạo tinh nguyên hóa diễn cự lực sao? Sở Hà cũng có thể xé rách hư không, tuy rằng tại định vị mặt trên không có thuần dương tiên cảnh chuẩn như vậy xác thực, thế nhưng dùng để tránh né công kích cũng không tệ lắm. Tự tìm đường chết. Nhìn thấy Sở Hà xé rách hư không độn tiến lên đi, cái kia thôn kim yêu thần một tiếng cười gằn. Ta đi. Mãi đến tận phụ cận hư không muôn màu muôn vẻ, Sở Hà mới làm mãi đến tận đối phương âm thanh kia cười gằn là chuyện ra sao? Nương nhỏ, dĩ nhiên có thể mượn nguyên tử cực quang đặc tính tiến hành hư không đập kích. Gia hỏa này thần thông thực sự là người tiên. Chất vật từ trong hư không lan ra, đạo đạo phá linh kim tiến bao phủ, chỉ một thoáng không thể tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ đánh vác. Bành bành. May là đem cái kia một làn sóng tiếp tục chống đỡ, sở hạ đó là hư không vạch một cái, lạnh lẽo âm trầm hơi nước ngưng luyện thành hình, thiên quyền băng thủy kính biến ảo mà ra, còn có thể ngăn cản tiếp đến phá linh kim tiễn. Trên cánh tay bởi vì mạnh mẽ chống đỡ phá linh kim tiễn mà sinh ra nóng rát cự đau truyền đến, để sở hạ biết mình là bị thương nhẹ, không khỏi có chút hoảng khí, loại cảm giác này cũng thật là rất lâu chưa từng có. Thái. Một tiếng nặng nề quát khẽ, sở hạ ỷ vào Tốn Phong chi dược đâu chuyển mấy vòng, rốt cục thì từ phía trên đè xuống, cái kia sung phong tiểu tinh hà trùng, ẩn có bảy đạo tinh nguyên vòng xoáy hiện. Chương 229 còn muốn chạy không dễ dàng như vậy. Sở hà ôm theo càn khôn kiếm thần uy, một kích mấy ngàn dặm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mặc kệ tới vi yêu tu số lượng có bao nhiêu, bọn họ phát động công kích có bao nhiêu chi kín đất trời, cũng không thể ngăn cản hắn hung hãn tiến lên. Thế như trẻ tre, dũng không thể đỡ, tại tầng tầng trong bao vây mở một đường máu, chấn động vạn ngàn yêu tu tâm linh. Trước đây yêu tộc tiến vào hạ nguyên đại lục, có thể nói công vô bất hắc chiến vô bất thắng. Bất luận tu sĩ si nhân tộc bên này như thế nào kiên cố cùng dầm dẵn phòng ngự, chỉ cần phát lực đẩy một cái, đó là vì đó sâu đổ, thuận buồm xuôi gió cực điểm, cũng là tao nộ này giới mạnh mẽ nhất mấy cái tông môn thể sống chết chống đỡ, mới là có hoán hạ đi tới bước chân. Đến tận đây, yêu tộc đại thế đã thành, lại không chống lại đối thủ, Dư, bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Chưa từng nghĩ đến, hôm nay nhưng có nhân tộc cao thủ thâm nhập bọn họ trong địa, hung uy ngập trời, đem trước nhân tộc chịu đựng bị đè nén khí vẫn tính trở về, để bọn hắn cũng nếm thử nước đắng kia mùi vị, đâu chỉ là không thể làm gì, quả thực là nhìn đến liền sinh ra cảm giác vô lực đi tới chống lại, đơn giản là người xin nói mộng nói xong. bất quá, có chút cự hướng bọn họ, rất nhanh sẽ theo đạo kia đưa tin mà phân chấn lên. tám thần thượng đại nhân có lệnh, thôn kim bộ tộc cấp tốc khởi động cựu địa nguyên từ trận pháp, khôn xa bộ tộc lấy huyền hoàng trận pháp cung ứng, cần phải chết tử ngăn cản người này, để thần hỏa phần tiên trận có đầy đủ thời gian phát động. tam đại yêu văn pháp trận, bất kể là người nào, đều là yêu tộc uy danh lan xa kỳ trận, đặc biệt là thần hỏa phần tiên trận, từng tại tiên giới mấy lần đại chiến chúng phát huy to lớn tác dụng, để tiên giới quần tiên nghe tiếng đã sợ mất mật, tử thương vô số. nhưng càng để bọn hắn để khí chính là. Dĩ nhiên là tại yêu giới bên kia tám thần thượng phát hiệu lệnh, chỉ huy vây quát việc. Nói cách khác, tám thần thượng đối với cái kia tu sĩ nhân tộc đã là lòng sinh lựa giận. Chỉ là, bọn họ cùng dẫn thân vào khởi động trận pháp những kia yêu tu, cũng không nghĩ tới, tám thần thượng sở dĩ chặn đối phương, bất quá là muốn nhìn một chút Sở Hà có còn hay không những thủ đoạn khác mà thôi, còn tổn thất như thế nào, nhưng không ở sự lo lắng của hắn bên trong. Đồng thời hắn cũng biết, Sở Hà nắm giữ càn khôn kiếm, lại là luyện thể cùng luyện khí song tu. Bên người còn có cấp 9 đỉnh cao tu vi Hỏa Kỳ lân bảo vệ nếu muốn thời gian dài đem vây có lên lấy yêu tộc này tế ở chỗ này sức mạnh cũng thật là hy vọng không lớn quan hai cái cửa binh hai cái chân đối với tám thần thượng như vậy người bề trên cũng thật là nói một chút phía dưới liền muốn náo loạn cẩn trọng lai yêu văn pháp trận chỉ là thời gian rất ngắn sở hà đám người đã là đem nam phong hải vượt xa xa bỏ đến mặt sau đi bất quá tùy theo mà đến yêu tu nhưng là kết thành không ít chiến trận không tiếp từ sung lên đại đại chỉ hoán sở hà đám người rời khỏi tốc độ đến tầng cương phong mặt trên đi trận sở hà cũng là làm ra phản ứng đột phá tầng cương phong đi đến vòng trời nơi càng sâu, có thể đem một nửa đánh tới yêu tu loại bỏ đi ra ngoài, có thể giảm thấp không ít áp lực. ZA. nhìn những tia giống như liên cuồng yêu tu, hàng hà xa số tử địa vọt tới, sở hà cũng giết đến có điểm nương tay, tê cả da đầu. đương nhiên, tình huống như thế đối với một gia hỏa nào đó mà nói, là để cho càng ngày càng hư vấn, càng ngày càng cao hứng, thậm chí đạm sinh long giống như tự do tại thiên địa cối say quần thân, người nhanh nhẹn nhanh chân địa thu thập những tinh huyết kia. ô ô! sắc bén phong tiếng hót đột nhiên nổi lên, không gian đều là kéo kẹt địa sinh ra làm người rằng chu âm thanh. Phun trào như nước thủy triều, ẩn có đi xuống diện đổ nát dáng vẻ. Đông niên chi tràn trề sức mạnh từ phía dưới bạo phát, để sở hà thiên địa tối say du lên, tục mà có nghiêng giảm xuống. Thật mạnh địa từ lực lượng, sở hà hơi nhướng mày, nhưng thấy cái kia mấy chục dặm trên mặt đất, là bay lên vô số yêu văn pháp trận trận bản cùng điêu vật quái dạng cây cột, ở trong đó còn có hoàng vụ bao phủ, phun trào tích góp tập, thình lình từng tòa từng tòa dãy núi rút lên, càng có muôn màu muôn vẻ nguyên tử cực quang ở bên trong năng dọc. Từng vòng vòng hơi ố vàng sắc, lại ẩn có muôn màu muôn vẻ chớp động hào quang chớp mắt đem mặt trên không gian tràn ngập, dễ dàng đem Sở Hà cái kia thu nhỏ lại số lượng trong thiên địa tối say bao trùm lên. Các hạ làm sao như vậy tâm liệu khẩn cấp rời đi à, là không phải chúng ta chiêu đại không chu toàn? Một tiếng cười gần tại bầu trời vang lên, cùng với mà đến, nhưng là cái kia phúc cùng hơn trăm rằm lôi vân bóng đen. La mắt thần lôi ừng, lúc này hắn cũng là đuổi theo, có mấy phần pháp giới thần thông đỉnh cao pháp vực vèo nhiên phủ xuống, tạm thời đem Sở Hà thoát đi bầu trời đường hầm ngăn chặn. Càn Khôn kiếm khí sao? Ngư Mộ đại danh đã lâu, hôm nay ngươi là tốt rồi tâm để cho ta kiến thức một, hai đi. Lại có một tiếng bạo hống từ phía sau truyền đến, cái kia chư hoại yêu thần đã là hiện ra bản thể, nhưng thấy hơn trăm trượng to lớn yêu đang ở không trung đạp hư chạy, mỗi một bước đều là phát sinh ầm ầm nổ vang, mấy chục dặm nội hư không bị dâm đến lay động liên tục, khiến người ta ánh mắt run rẩy, cho rằng vẫn là chính mình đứng không vững duyên cớ, mà ở trước mặt của nó hư không, thậm chí cho nó từng mảnh từng mảnh sẽ rách đi, cái kia dường như dòng nước xiết giống như không gian loạn lưu lao ra, cho nó trên người ám hoàng thần cương dẫn rát, hóa thành một tầng hôi đen bao phủ, ôm theo không gian loạn lưu cường tuyệt lực lượng, tầng tầng chống chất, lại có bản mạng thổ sở hữu thần cương hộ thể thân thể cứng cỏi vượt xa cùng dai, thấy thế nào, này chư hoài yêu thần đều giống như một tòa di động sắt thép pháo đài, lần này khủng bố sung kích tới, chỉ sợ một ngọn núi cao đều dễ dàng cho vỡ thành bột mị đi. hửng, hoa kỳ lân vào lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt mấy lần, nhìn thấy như vậy đấu đá lung tung chư hoài bộ tộc, trong lòng nó chiến ý cũng là vì đó đống nhiên trướng lên, tất cả này người tới trên người đi tới, cái gì cứng đối cứng, chính hợp bản tính thẳng lăng đó. sở hạ ánh kiếm vẻ nhiên hơi thu lại, cuối say kiếm khí hóa thành mây khói tán đi, nhưng là có một con ôm lấy từng đóa từng đóa liệt diễm bay lên vọng điểu mặt trên đứng một vị tuyệt thế nữ tử, lấy, đó là cái kia trên không trung điều khiển lôi vân mắt thần ứng thần. Hừ, chỉ là thiếu dương tiên cảnh, đó là ngươi nắm giữ phượng hoàng viêm, cái kia liền ra sao? mắt thần ứng thần xì như đạo, mặc dù đối với phương dáng dấp phong thái vô song, thật là bình sinh hiếm thấy, nhưng hắn sẽ không có nửa điểm lưu thủ, bộ tộc phượng hoàng truyền thừa. Đối với cùng gia bản nguyên chính mình bệ hạ, là ham học hỏi như khác, lập xuống này công, tương lai tiền đồ tất là sáng trang. Phong, nhưng vào lúc này, sở hà trong tiếng hít thở, đưa tay phải ra đợi ngang, thở nhẹ ra. Tại phía trước của hắn, có xanh nhạt hào quang nhiên lấp lóe lúc đầu phản phất khí lưu tiểu vòng xoáy, nhưng ở nửa tức sau, nhưng là vô hạn kéo dài, dâng trào lên. Một cái tại kịch liệt mở rộng phong trụ vèo nhiên hiện hiện mà ra, chưa kịp trước mắt, nó đã hóa thành một đạo núi liền trời đất lốc xoáy. Đúng. cách cách. A, có chút màu xanh phong trụ dường như ngàn vạn cân cự trụ nện xuống, lọt vào cái kia sinh hóa cường tuyệt địa từ lực lượng trận pháp mặt trên, lập tức đổ nát không ít trận bản cùng yêu ngữ pháp trụ, còn có từng đợt kêu thảm âm thanh. Cái kia trận pháp sinh từ lực có thể khắc chế ngũ hành chi sở hữu, nhưng đối với với phong sở hữu công kích, nhưng là hiệu quả không lớn, vì lẽ đó, sở hà một kích có hiệu quả dùng cái gì phía dưới to lớn trận pháp bắt đầu chợt vật, đó là tại bầu trời mắt thần lôi ương, cũng là vì làm này bỗng nhiên vươn dài đến không chúng tới xanh nhạt phong trụ rơi chân không nứt, ngươi nho nhỏ, ta thật vất vả mới long tụ mà đến lôi vân, tích góp tập cường tuyệt lôi nguyên khí, đang vươn chút xuống, dĩ nhiên cho ngươi trong lúc lơ đãng rảo tản đi một nửa đi, không thổ huyết mới là lạ, cũng là lần thứ hai đem tốn phong thần thông lấy cột lốc xoáy hình thái thi triển ra, nhưng không nghĩ tới, uy năng là kinh người như vậy, bất quá, sở hà cũng là một ích, chợt sau lưng của hắn xanh nhạt cánh chim vỗ một cái, thân hình dường như lưu tinh rất xuống, chớp mắt nhập vào cái kia bay lên to lớn trận pháp chủ đi ngang một tiếng long minh chợt lên tiếp theo sau đó nhưng là một tiếng tiếp theo một tiếng nhưng thấy có vài hỏa diễm hình thành thần long chính đang cái kia trận pháp bên trong thiên lão đến mức không khỏi là hỏa diễm ngập trời thiêu chạy tất cả lấy thiên ki ánh sao cùng hợp thần cương biến thành hỏa long tuy rằng tại phá hoại lực lượng mặt trên không sánh được cái kia thiên ki hỏa luân nhưng thắng ở linh hoạt kéo dài có thể phân thần điều khiển bây giờ dùng để phá trận nhiều mở ra hoa chính là thích hợp rất nhiều cấp cao yêu tu đều vì tình cảnh này là kinh ngây ngẩn cả người lúc nào hỗn hợp huyền hoàng trận pháp cửu địa nguyên từ trận hội trở nên như thế yếu đuối Đối phương chỉ là một hai xung kích, liền đem hầu như hủy hoại đi, mặc dù có vội vàng bảy trận chặn lại nhân tố ở bên trong, cũng không có lý do gì trở nên không thể tả như vậy à. Hóa rồi. Đạo đạo âm thanh phá không ở dưới mặt đất truyền đến, Sở Hà thần thức quét qua, nhưng là lấy làm kinh hãi, đã lâu. Thần hỏa phần tiên trận. Tại này một cái lên không mà đến cự trận phía dưới, nhưng là có vô số to nhỏ vàng rực rỡ viên hoàn tương sáo trận pháp tại hình thành, bên trong ngoại trừ phóng lên trời cột lửa, còn có nguyên tử cực quang tại đạo đạo bộc phát, đều là liệt không tập trung Sở Hà đánh tới. Không trách được cái này nắm giữ địa từ lực lượng trận pháp tốt như vậy phá. Nguyên lai những gia hỏa kia đã 나 gì đến phía dưới đi, toàn lực phát động cái kia thần hỏa phần tiên trận đi rồi. Sở Hà một trận bừng tỉnh, nhưng không có làm sao để ở trong lòng, phía dưới cái kia thần hỏa phần tiên trận, cùng lúc trước vạn yêu tháp nhìn thấy, tựa hồ chiến lực không ít, ít nhất nó những kia sinh ra thần hỏa kim trụ tại về số lượng diện ngay cả một nửa cũng không sánh nổi. Bất quá, những kia thần hỏa chen lẫn nguyên tử cực quang mà đến, để hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu, như vậy trận pháp kích phát nguyên tử cực quang, cùng trước đó cái kia một vị yêu thần thần thông, là có chút khác biệt, càng cường hãn hơn mấy phần cũng không biết có phải hay không là gia hỏa kia trong bóng tối mượn trận pháp tăng cường, hành diêu không đánh giáp việc. mấy đạo hỏa long tôn theo sở hà tâm niệm, vây kín tinh tin dảo, đem cái kia từng đạo từng đạo nguyên tử cực quan cùng thần hỏa tạm thời ngăn cản, cả người của hắn nhưng là bức gia đập cánh, vọt một cái trăm giảm, nhắm vòng trời đi. hừ hừ, không có điện từ lực lượng ngăn được, đó là trời cao biển rộng mạc ta ao du, ai còn hội đần độn theo sát người trận pháp chống đỡ. ầm, hỏa khí lăn vào lúc này, đã là cùng đạm không rung động mà đến chư hoài yêu thần mạnh mẽ đụng vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng nổ vang rền, nhưng thây ám hoàng thần cường cùng từng kia kỳ lân hỏa bắn tung cái đi, ở bên trong còn có một tia tia khó có thể phát hiện vết máu. Hai người phạm vi mấy chục trượng, cái kia từng đạo từng đạo vết nước không gian dường như điên cuồng hắc ám xúc thủ giống như chân vũ, càng ngày càng nhiều, loạn lưu tựa như thiên hà tan vỡ đê, rộ giữa phạm vi mười mấy dặm tất cả, thực sự là sinh giả trở gần. Dĩ nhiên là cân sức năng tải. Chương 232, thế cuộc. Cũng là đến tiếp cận giao chiến địa phương, từ tù binh trên người chiếm được tin tức mới là hữu dụng, hơn nhiều những kia quản lý hoa hoa thảo thảo phế vật hậu cần tiếp đất khí. Vạn vũ đối với những tù binh kia rút luyện phách, tổng hợp lên tin tức như sau, Thanh Linh Tông cùng Nam Kiếm phái trước mắt là trùng một chỗ. Lùi hướng về người ở mỏng manh Bắc Lục. Biết Thanh Linh Tông ở tại, Loan Nhi cùng Sở Hà đều có điểm ngạc nhiên vì sao không lùi hướng về Trung Lục, cùng Thiên Kiếm Tông cùng nhau liên thủ chống cự yêu tộc tập kích, có Thiên Kiếm Tông làm chủ tâm cốt, không thể nghi ngờ có thể vững chắc không ít, dùng cái gì lựa chọn vòng qua Trung Lục, đi chỗ đó có chút hoang vu Bắc Lục nơi đây. Trung Lục bây giờ tình hình trận chiến đang kịch liệt, yêu tộc tuy rằng công hãn sắp tới một nửa địa vực, nhưng thế cũng cho chận đi, thế cuộc là trở nên rằng có không xong, hô có qua lại cùng thắng bại. Tình huống như thế, tại Tây Lục cùng Đông Lục bên kia vài chỗ, cũng là như thế. Ngẫm lại thì cũng thôi Bất kể là Thiên Kiếm Tông vẫn là phật tông, hay là năm gần đây quật khởi bồng lai tì tùng, thực lực đều là khá là hùng hậu tông môn, đều tại đây giới cao nhất cấp độ. Sao lại tại trong thời gian ngắn cho lề bình? Lại nói nữa, Thiên Kiếm Tông vì làm bạch hạo thiên tiền bối đạo thống, có nhân vật như vậy ở phía sau chống đỡ, trận chiến này, tựa hồ còn có đánh, cũng không phải là yêu tộc có thể một tay che trời, coi như là cuối cùng không thể không từ bỏ này giới, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ có sắp xếp khác. Đối với thủ hộ hạo nguyên đại lục Thiên Kiếm Tông, Sở Hà từ trước đến giờ đều là có hảo cảm. đương nhiên, nếu như hắn biết ngày đó chuyện đã xảy ra, liền sẽ không nghĩ như vậy. Trung Lục chiến đấu đang hàm, Sở Hà không muốn cho liên lụy vòng chiến bên trong, để tránh khỏi cho lan đến. Tốt nhất từ hướng về Đông Lục bên kia nhiễu cái đại quyền, đi đến Bắc Lục. Về phần vì sao lùi hướng về Bắc Lục, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Bạch Ly bọn họ hỏi lại hỏi. Trước mắt muốn lấy tốc độ nhanh nhất với bọn hắn hội hợp. Trước đây gặp gỡ những kia cấp cao yêu tu không phải chuyện nhỏ, Thanh Linh Tông chính là những năm gần đây thực lực tăng trưởng nhanh hơn nữa. Đối mặt những kia cấp 7, 8 yêu tu tổ thành đội ngũ, thật là không đáng chú ý. Nghĩ tới đây, Sở Hà cũng suy đoán Thanh Linh Tông có thể bình yên thối lui Bắc Lục, hẳn là đạt được nhiều bọn họ chiếu cố. Như thế như vậy, ngày sau nhất định phải thật tốt trí tạ hồi báo mới là Một đường hướng về, tuy rằng cũng có chút khúc chết, nhưng trung quy hữu kinh vô hiểm. Trung gian có một đoạn, dĩ nhiên là có yêu tu mang ra không biết từ nơi nào đạt được mấy tôn xạ nhật hỏa súng, nghĩ đối với sợ hạ đám người tới cái tấn công từ xa, nhưng là dọa chưa từng thấy vật ấy vạn vũ cùng hỏa kỳ lân nhảy dựng lên. Cái kia mấy tôn xạ nhật hỏa súng, là tuyệt phẩm linh bảo, bắn sắp xuất hiện, uy lực cũng coi như được với cái người, đột nhiên nổi lên làm khó dễ vây công lời của, chỉ sợ nguyên thần chân nhất đều có nhất định tỷ lệ vẫn lạc. Đáng tiếc bọn họ đụng với không phải người thường, mà là giết một đường không thể ngăn cản sát thần. Kết quả có thể tưởng tượng được ra, cái tiêu mấy tôn hiếm thấy sạ nhật hỏa súng, là vô cớ làm lợi sở hạ. Ngoại trừ sạ nhật hỏa súng ngoài ý muốn đoạt được, có thể nhìn thấy yêu nguyên cây ăn quả cũng một cây không buông tha. Để tránh khỏi tư địch, đều càn quét tinh quang. đương nhiên, chuyện này đều là giao cho vạn vũ đi làm, ai kêu hắn có mấy ngàn vũ đao máu, so với xúc thủ quái vẫn lợi hại. Càng tiếp cận song phương giao chiến các nơi, bản thân nhìn thấy tất cả cũng là càng thêm địa khiến người ta không bình tĩnh lên. Ngày xưa linh khí rồi rào những kia phúc địa, bây giờ phần lớn là đã biến thành phế tích. Mỗi một cái linh mạch bên trong đều đủ loại có thể kịch liệt rút lấy linh tụy yêu nguyên quả. Sinh linh đều là đồ thán, càng có không ít cho yêu tu tù binh tu sĩ. Kết cục bi thảm cực điểm. Tuy rằng rất muốn mau chóng đi đến Bắc Lục, nhưng thấy đến những này đủ khả năng chuyện, sở hạ cùng Loan Nhi cũng nhịn không được ra tay, có thể giúp liền liền rút, vì lẽ đó tiến lên tốc độ là trò kéo xuống không ít. Cũng là bọn họ thần thông cường tuyệt mới có thể ở đó vạn ngàn yêu tu chung giết tiến vào giết ra cứu người dường như phúc trưởng dễ dàng như vậy. khắp nơi khói thuốc súng hàng chiến liên tục, lúc này cũng không biết Bắc Lục tình huống bên kia thế nào rồi. Bất quá từ một ít giải cứu đi ra tu sĩ trong miệng biết có quan tin tức, mới là để sở Hà Tâm tu một, hai, không biết làm sao. Gần nhất Bắc Lục bên kia thế cuộc tựa hồ hòa hoãn không ít, mà Đông Lục cũng trung lục, còn có Tây Lục Tam Đại Lục yêu tu nhưng là tăng cường tiến công, đồng thời lấy được nhất định tước phòng, tình huống là trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, còn tiếp tục. Như vậy, tu sĩ nhân tộc sụp đổ khó chi, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng suy đoán không ra yêu tộc ý đồ nhưng sở hà biết chỉ cần phá tan này giới người tâm phúc thiên kiếm tông cái khác nhân tộc thế lực đối với bọn nó mà nói căn bản không đáng lo lắng chỉ là nhân tộc tại hạ nguyên đại lục kinh doanh nhiều năm như vậy nội tình thâm hậu cực kỳ lại có các loại thủ đoạn yêu tộc đó là ỷ vào số lượng cùng chất lượng đều vượt xa nhân tộc nhưng nghĩ tại trong thời gian ngắn quét ngang tất cả vẫn là không làm được bất quá đi qua đường hầm không gian lại đây yêu tu từ từ tăng nhanh trong tương lai hẳn là có thể dễ dàng vượt qua chiến tổn thêm vào lại là cấp cao chiếm đa số này tiêu đối phương trưởng hạ nguyên đại lục kết cục rất rõ ràng đổi lại đây nhân tộc nếu muốn hòa nhau thế cuộc biện pháp tốt nhất, đơn giản là cùng trước đó thế giới dưới lòng đất lần kia mở dạng, đem cái kia đường hầm không gian phá hỏng. đoạn tuyệt yêu tộc việt quân. một khi yêu tộc không có đến tiếp sau lực lượng, cuộc chiến tranh này mới có thể có hy vọng thắng lợi. thế nhưng, không nói thứ khác, chính là thanh linh đạo mà tôi, quanh thân đúng lúc xuất hiện thần cảnh đệ cường giả cấp 3, số lượng liền nhiều như thế, không cần phải nói, cái kia đường hầm không gian quanh thân, càng là cao thủ như mây, vẫn là các loại. chờ, nhìn thấy bạch ly đám người làm tiếp quyết định đi, hoặc là, không hẳn muốn đối mặt cuối cùng quyết chiến, từ ma nhiễm nơi lại đây, cũng là phải giữ lại một cái đường lui. nếu như thế cuộc thật sự không thể trái. Bảo vệ Thanh Linh Tông các đệ tử rút đi là tất yếu, Sở Hà sẽ không để cho bọn họ vì thiên hạ đại nghĩa những kia chó má đường hoàng lý do mà bạch bạch hy sinh đi. Theo bị giải cứu tu sĩ càng nhiều, Sở Hà đám người thanh danh cũng là cho truyền ra tới, có người thấy hắn hướng về mặt phía bắc mà đi, cũng là kết đội theo ở phía sau. Vốn là có rất nhiều nhân nghĩ tri ân báo đáp, bái với Sở Hà dưới chướng, cam vì làm đi đầu cùng châu ngựa cái gì, chỉ là Sở Hà bất hảo này một cái, thêm vào nóng lòng tìm tới Thanh Linh Tông hội hợp, không có đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Cái kia theo ở phía sau hướng về bắc, phần lớn là những tu sĩ này. Nhắc tới cũng kỳ, những kẻ yêu tu bất kể là cấp cao có thể đánh vẫn là cấp thấp không thể đánh đại đa số nhìn thấy sở hạ đám người thầm hơi đều là tại trước tiên trốn chạy ngay cả chút nào chiến ý đều không có để sở hạ các loại chờ có chút buồn bực còn không phải là tiểu ngũ kẻ này dáng dấp như vậy âm u khủng bố lại mang các loại sát khí đừng nói những kia đàn bà chạy mất dép chính là ta đại lao gia môn cũng muốn khiếp đảm không nứt bất quá chuyện này cũng nói yêu tộc những tên khốn kiếp kia đều là bắt nạt tiện sợ ác kẻ vô dụng tới không thành được đại sự gì hỏa kỳ lân nhìn thấy chủ nhân có chút buồn bực dáng vẻ vội vã tìm nguyên nhân treo đến vạn vũ tàn bạo hắn một mắt lấy đó bất mãn Hồi bẩm chủ nhân, theo ở phía sau những tu sĩ kia, đầy đủ có mấy trăm người, bọn họ đã hối hợp lại cùng nhau, kết trước trận hành, nếu như không phải gặp gỡ khá lớn đội cấp cao yêu tu, tự vệ là không có vấn đề. Vạn Vũ lúc này mới đem tìm được mặt sau tin tức báo cho Sở Hạ. Mặc kệ bọn họ, ngược lại sẽ đi qua 200, 300 dặm, nơi nào có một cái nhân tộc phòng tuyến, tòa thành thị này rất lớn, phụ cận yêu tu lại cho chúng ta thanh lý đi, nhìn bọn hắn thế nào đều là an toàn, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi phía trước tòa đại thành kia nhìn, có hay không truyền tống trận pháp có thể dùng. Đạt được tin tức xác từ sau, là chỉ hoãn hảo một ít thời gian. Sở Hà quyết định không lại lãng phí, nói không chắc. Thanh Linh Tông lúc này ở đối mặt tình thế nguy cấp, càng cần phải chính mình chạy trở về. Dù sao, Thanh Linh Tông không có tiên cảnh cường giả toa chấn, nếu như một ngày kia bỗng nhiên cho một vị thần cảnh yêu tu giết đi vào, nếu như không có Nam Kiếm Phái tiên nhân cao thủ đúng lúc trong non, chỉ sợ diện tông đều có khả năng. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng liền càng không hề có nắm chắc, để hắn là vì chi lo lắng lên. Nếu như chiếu trước đó độ tốc, đến Thanh Linh Tông ở tại cực bất chỗ, chí ít còn muốn thời gian mười mấy ngày, còn không bằng mượn truyền tống trận pháp tới cấp tốc. Phía trước tòa đại thành kia xây rưỡi lưng vào núi, cao vút trong mây. Phòng ngự trận pháp lúc này tất cả mở ra, khá là nghiêm mật. Lấy nó quy mô, cũng coi như phải là hiếm thấy hình thành, bên trong hẳn là có cách vực truyền thống cấp số trận pháp. Chỉ xa xa đem tiên nhân uy áp hiện lộ một, hai, những kia gác tu sĩ lập tức mở ra trận môn, lo sợ tái mét mặt mày nên tiếp mà đến, cẳng có nhân tại trước tiên đi thông báo thành chủ. Bất quá Sở Hà không có tâm tư gì gặp thành chủ, mà gọi là vị tu sĩ kia lập tức dẫn đường đi tới truyền thống quảng trường. Như Sở Hà suy nghĩ như vậy, thành này khí thế rộng rãi, tại Đông Lục năm Tự nhiên truyền tống đi tới trận pháp rất nhiều, chỉ thấy cái kia rộng rãi trên quảng trường, ngay ngắn có thứ tự bài bố 20 mấy cái, đi phương hướng nào đều có. Những này truyền tống quảng trường trận pháp, bất quá là phụ trách châu vực chi trung cấp thấp trận pháp thôi, những kia có thể vượt qua mấy vực mấy chục vực cao cấp hàng, nhưng là tại quảng trường quanh thân một ít nhà lớn bên trong. Chỉ là sở Hà không nghĩ tới, yêu tộc những tên khốn kiếp kia, không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy loạn không minh thú, chúng nó thỉnh thoảng kết mẹ kết lũ địa xuất hiện ở quanh thân, liên hợp thần thông lực lượng tiến hành quấy rầy, để truyền tống là trở nên có to lớn phiêu lưu lên. Cái kia dẫn đường tu sĩ, cái chán đổ mồ hôi lạnh địa giải thích, nhưng âm thầm nhưng có một tia hy vọng. Bây giờ chiến sự căng thẳng, hy vọng mấy vị tiền bối này có thể tạm lưu nơi này. Trợ giúp một, hai, một vị tiên nhân cảnh cao thủ, nhưng là thành chủ khó có thể cầu tới tồn tại. Lấy sở hà đám người thực lực, cho dù ở truyền thống trung đi công tác sai, cũng không sợ không gian loạn lưu, có thể tự vệ không ngại. Nhưng trung quy không phải ổn thỏa chuyện, ai biết sẽ cho hư không loạn lưu mang đi nơi nào, di rơi xuống cái khác địa giới đi. Nếu là vẫn may bất hảo, nói không chắc cho suy đến tương tự ma nhiễm nơi cái loại này địa phương quỷ quái đi. Nếu như không có biện pháp trở về, ở nơi nào? không có một chút nào linh khí cùng với những cái khác tài nguyên có thể lợi dụng tới tu luyện vậy thì thật là chỉ có ngàn vạn năm tuổi thọ cũng lại vô vọng tiến đến dai cuối cùng rơi vào ôm nội hận tử trận Sở Hà đang trầm ngâm thời điểm Loan Nhi nhìn quanh quanh thân một phen đem một ít tình huống nhìn ở trong mắt chợ đó là nhắc nhở Sở Hà những kia trận pháp truyền thống nhân co phiêu lưu cái kia truyền tống phi kiếm hẳn là không thành vấn đề nếu như có vấn đề cũng có thể nặng hơn được đúng vậy tại sao không có nghĩ đến Nhi Sở Hà lập tức miệng cười đổi ra cho dù không thể trước tiên chạy tới biết thanh linh tông hiện nay tin tức cũng tốt lại dựa theo tình huống tới định đoạn có cần hay không mạo hiểm như vậy. Chương 235, trụ Sở. Ước năm xưa, lần đầu gặp gỡ Nam Phong hành thời điểm, chính là ở đó một hồi đại thú triều bên trong, Sở Hà tại lúc đó nghi tá lực đả lực, đem chín thần thượng dẫn trước đó đi, còn kém điểm cho đối phương Thái Dương kiếm khí cắt rơi, cho tới nay, Sở Hà đều là đối với khắc sâu ấn tượng, trí tử không quên. Tuy rằng trên mặt hắn có nụ cười, nhưng Sở Hà rõ ràng cảm ứng được hắn cái kia ngầm yêu thương. Hắn bình thường đều là như vậy, Sở Hà ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, cũng từ Nam hư vô nào biết một, hai nguyên nhân, hắn sở gì không vui là cùng Thiên Tinh tông một vị nữ có tu quan, người nữ kia tu không thể đủ tại yêu tộc diệt tông việc chung may mắn thoát khỏi, Hương Tiêu Ngọc vẫn đi, từ đó về sau, Nam Phong Hành đối với hết thể yêu tu đều hận thấu xương, hận này cũng đã trở thành hắn trở lệnh mở rộng Nam Phong Hải vực nguyên nhân chủ yếu. Không đúng, rõ ràng so với trước đây càng nghiêm trọng hơn, lẽ nào nơi đây lại chuyện gì xảy ra sao? Sở Hà ánh mắt như bước, trong nháy mắt liền phát hiện này chung huấn dị. Nam kiếm phái cùng Thanh Linh tông đóng quân địa, tại Bắc Bang vực Tây Bắc, một tòa gọi Tuyết kiếm bên trên sơn mạch, còn có sắp tới 2000 dặm hành trình, bất quá đối với bây giờ đám người mà nói, cũng thật là mấy tức công phu, thậm chí ngắn hơn. Làm sao chạy tới phương bắc tới? Tại đồn giữa các hàng, Sở Hà hỏi Công Tôn Danh Kiếm. Công Tôn Danh Kiếm thuận tiện đem hết thảy chuyện giản lược trả lời, để Sở Hà có chút trầm âm. Nam hư vô vẫn lạc, tuyệt đối là một cái để hắn đau lòng chuyện, nhưng Thiên Kiếm Tông phản ứng, để hắn có chút không rõ cùng không cam lòng. Những năm gần đây, Nam Kiếm phái vẫn vâng theo Thiên Kiếm lệnh, gần như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đều không chối từ, nhưng là rơi vào kết quả như thế, không làm người lạnh lẽo tâm gan mới là lạ, lạ. Điều kia cũng tại không được Nam Kiếm phái chưa cùng Thiên Kiếm Tông hội hợp, mà là cùng Thanh Linh Tông đi xa bắc lục nơi. Từng người vì làm chiến, Cố nhiên cái dạng này hội sức mạnh phân tán, chống đối yêu tộc hiệu suất giảm xuống. Đến tận cùng là nguyên nhân gì, mới tạo thành từ trước đến giờ hợp tác không kẽ hở hai đại thế lực bên trong có vết rách, thậm chí thấy chết mà không cứu lên, Sở Hà liền lập tức trở về hỏi Nam Phong Hành. Việc quan hệ Nam hư vô vẫn lạc, ở trong lòng của hắn, làm sao cũng không tính là nhỏ chuyện tới. Còn nhớ tới năm đó Hắc Long môn một nhóm, từng màn từng màn tại thần hồn trung chạy xuôi, cùng với thường ngày Nam hư vô đối với Thanh Linh Tông các loại phối hợp. Sở Hà liền có không thể nén xuống sát tâm sinh ra. Bởi vì ngươi, Nam Phong Hành không có nhiều lời, sắc mặt cũng không có một kia biến hóa tiếp lấy hắn nghĩ đến cái gì, lại là nói rằng, việc này sư huynh của ta không hối hận, ta hiểu. về xong câu này, sở hà là trở nên yên lặng lên. nguyên bản đoàn người vẫn vô cùng phấn khởi, thế nhưng những lời nói này đi ra sau, nhưng dường như hộ thể pháp quang bên trong sông vào bên ngoài lạnh lẽo âm trầm tâm ý bầu không khí đột nhiên hạ nhiệt độ. cũng theo tuyết kiếm sơn mạch xuất hiện ở trước mắt, bầu không khí mới buông lỏng một ít. nam phong hành vào lúc này cũng vô vô sở hà bay, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, có thể bảo vệ hạo nguyên đại lục, không nói sư huynh, đó là ta cũng hy sinh đi, đều là đằng giá. sở hà rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình không cho những này mặt trái tâm tình ảnh hưởng đến đạo tâm. Thế giả đã rồi, sinh giả khi hăng hái, hoàn thành chưa càng chi nguyện. Tuyết kiếm sơn mạch cùng kỳ danh giống như vậy, từng tòa từng tòa ngọn núi cao vút trong mây, chính là chót vót thẳng tắp, cùng từng trôi thần kiếm tự như toàn thân nóng ánh, chói mắt ngân quang thỉnh thoảng lấp lóe đi tới, mang đến mộng ảo cảm giác. Hay là cho tới nay đều chưa từng thấy qua như vậy rất khác biệt trời đất ngập tràn băng tuyết, Sở Hà cùng Loan Nhi đều có chút kinh ngạc, nhìn ánh mắt trung bình cũng nhiều chút. Công tôn danh kiếm tại vừa nói, rất đẹp tố khi đi, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là kinh hãi như vậy tiểu quái, bất quá quen thuộc sau, cũng cùng thanh linh đạo gần như Nam kiếm phái cùng thanh linh tông đóng quân nơi là ở một tòa cho cái khác đỉnh cao bốn phía che lại trong ngọn núi. Bất quá sở hạ ánh mắt xa bén cũng là phát hiện cái khác ngoại vi bên trên ngọn núi cũng có không ít bố trí, nghĩ đến hẳn là làm bảo vệ tác dụng. Cũng là nhích tới gần hai phái đóng quân nơi mới là hàn ý cắt giảm, càng tới gần càng có cực nóng khí tức giấu ở trong gió rét rõ ràng được. Nhiều lần vào mắt tới một tòa toàn thân hiện ra màu đỏ rực ngọn núi, nó tuy rằng không có bốn phía ngọn núi hùng vĩ cùng cao và dốc. Nhưng từ cái kia hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán cực nóng, khí tức cùng nồng nặc linh khí cũng biết, này trong một ngọn núi, là cất dấu phẩm tương bất phàm linh mạnh, còn có chất lượng tốt địa hỏa mạch. Xem ra, bọn họ tìm kiếm nơi như thế này, cũng là vì đó hao tốn không ít tinh lực đi, cũng không biết lúc đầu mặt trên có hay không địa phương thổ dân chiếm. Bất quá phương diện này thị thị Phi Phi, Sở Hà là lười hỏi kỹ, bất kể như thế nào, đó là Thanh Linh Tông khai phá nơi đây thời điểm bá đạo chút, nhưng hắn tin tưởng tại buổi mặt trên chắc chắn sẽ không hàm hồ, nếu như đối phương là một thế lực tồn tại, Thanh Linh Tông lại càng không tìm đến cửa đi khi dễ. Rất nhanh Công tôn danh kiếm liền những thứ này phân tích mà đến, với hắn suy đoán có chút sai lệch, nguyên lai like nơi này, dĩ nhiên là nam kiếm phái một chỗ trụ sở. Hơn nữa còn chú đóng hơn trăm năm. Này nam hư vô, thật đúng là có thấy xa a sở hà không khỏi cảm thán một tiếng, cho dù nam kiếm phái tại thiên nam hát hải mặt trên chuyện nghiêm túc, cũng nguyện ý vì đó liều mạng bính hoạn, chung quy, hắn vẫn là vì làm nam kiếm phái để lại một hai đường lui, để tương lai có thể sử dụng đến, nơi này hẳn là là một người trong số đó đi. Hòa hồng sơn phong chỉ có hơn 2000 trượng dáng vẻ, nhưng từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi Một đường tới đều có xây các loại lầu các phòng ở, tuy rằng có chút thô ráp giả lược, nhưng từ bố trí cùng cách cục phương diện đã có đại phái mô hình, quen thân có không ít tuần tra đệ tử lui tới, nhất khí tựa hồ xem ra không sai. Đoan người hạ xuống đỉnh núi chỗ, Nam Phong Hành tự mình khiển nhân thu xếp sở hà đám người, không có chậm trễ chút nào, để sở hạ khá là thật không tiện. Người đây liền yên tâm, gần nhất yêu tộc thế tiến công hòa hoãn rất nhiều, tựa hồ bọn họ trọng điểm Nazi đến cái khác ba lục đi tới. Nam Phong Hành ngay vậy, đó là khoát tay hào nói rằng, rất nhanh, nghe tin mà đến bạch ly đám người, để bên trong phòng bầu không khí lần thứ hai bắt đầu ấm lên cửu biệt gặp lại, muốn nhiều nhiệt liệt vui mừng thì có bao nhiêu? Sở ca ngươi nhưng nhớ ta muốn chết. Nghe danh kiếm gia hỏa kia nói, ngươi cũng trở thành dương thần tiên nhân. Ai, xem ra đời ta thật sự khó có thể đối tới ngươi rồi. Cố Hàn tiểu tử này, vừa lên tới chính là một cái hung ông, cũng mặc kệ có hay không lẽ nghi phương diện kiên kỵ. Ngươi cũng không tồi a, đã là nguyên thần chân nhất rồi. Ai nha, ngươi dùng một phần nhỏ điểm khí lực, nhanh không kịp thở rồi. Sở Hà cho sự nhiệt tình của hắn đánh bại, liên thanh xin tha nói, ta hay nói đi, tông chủ các nhân tiến tướng, làm sao có cái gì ngoài ý muốn. Để Sở Hà nghĩ không tới chính là Cổ lễ gia hỏa kia cũng là nguyên đan chân cảnh đại viên mãn, tương lai cũng có nhất định cơ hội thoái đan thành anh. Phải biết tư chất của hắn, đi đến một bước này, quả thực là kinh động thiên hạ, ngàn vạn người cũng không từng có một cái, hắn nhưng có thể làm được. Biết tin tức kia, Sở Hà cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Ồ, oh, còn có Tiểu Lan, dĩ nhiên cũng là nguyên đan chân nhân rồi. Kinh hỉ cũng thật là xem nhiều một mắt liền nhiều một cái, lũ lượt kéo đến. Tư chất kém cỏi nhất Tiểu Lan cùng Cổ lễ đều có thể tiến giai nguyên đan cảnh, chớ nói chi là bạch ly đám người, tự nhiên cũng là thành tựu chân quân vị trí, bằng thêm ngàn năm tuổi thọ, tạm thời không cần vì làm phương diện này lo lắng. Xem ra chính mình vì bọn hắn tỉ mỉ sửa chữa quá phát quyết, vẫn là hiệu quả không sai. Lạc Minh Nguyệt chỉ là cùng Sở Hà đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó liền nắm Loan Nhi tay ở một bên nói nhỏ, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cùng trước đây không có gì khác nhau. Vậy mà Văn Nhược Phi cái này đại tàng môn, không chút nào quản cái gì, liền cao giọng hô: "Hôm nay vui vẻ như vậy, đại gia uống một chén, không say không về như thế nào, ngược lại canh gác việc đều giao cho thần tiễn doanh." Nhìn thấy tất cả mọi người rất tốt, ta cũng rất vui vẻ. Trong thời gian ngắn, Sở Hà cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu như không phải tất cả mọi người dồn dập ồn hắn vẫn đúng là đối với cái kia bỗng nhiên nhảy ra thần tiễn doanh rất có hứng thú yêu tộc tuy rằng ở chỗ này thế tiến công cắt giảm nhưng vẫn như cũ không thể khinh thị mà cái kia thần tiễn doanh gánh chịu hộ vệ việc có thể làm cho mọi người rất nhiều yên tâm so với không đơn giản A đừng chen chúc ở chỗ này nói chuyện uống chung một chén lại nói cứ như vậy trên bàn rượu nói chuyện nguyên bản có chút ung tùm nam phong hành không biết có hay không cho này bầu không khí cảm hóa bỗng nhiên hào hùng nói rằng rất nhiều không nhiều uống vài chén bất tận hương gián vẻ. sở hà đám người vẫn không hề nói gì hắn liền phát ra chỉ lệnh để người phía dưới bận rộn đi tới sau đó phải bạ yên chúc mừng Tại trên bàn rượu, có rượu ngon món ngon, tự nhiên nói hưng cũng tới tới, ăn uống, Sở Hà cũng là đem Bắc Lục cùng với hai đại phái tình huống cũng giải rõ ràng. Không nghĩ tới chính là, Nam kiếm phái tại một kiếp này khó chung, gặp tổn thất, hơn nhiều thanh linh tông phải lớn hơn, bất quá không phải tổn với tai nạn, mà là nhân họa. Lúc đầu biết được yêu tộc sắp xảy ra, không thể ngăn trở thời khắc, Nam kiếm phái là nứt ra một lần, có bộ phận cao tầng cùng đệ tử lưu thủ đại bản doanh, chưa cùng theo Nam Phong hành đi tới Bắc Lục. Vậy mà đang đi tới Bắc Lục quá trình này, lại có một bộ phận trưởng lão đệ tử nhờ và Trung Lục Tiên kiếm tông đến Bắc Lục vẫn không có dừng bước, chịu đựng yêu tộc 5 lần 7 lượt vây khốn thời điểm, lại có không ít trưởng lão đệ tử thừa dịp yêu tộc hơi chút rút đi mở ra thời điểm, lại lén lút trốn. Tình huống như thế không hiếm thấy, dù sao Nam kiếm phái Lanh tụ tinh thần nam hư vô vỡ lạc, lại có Thiên kiếm tông mê hoặc, càng có bóng đen của cái chết bao phủ, không nói những kêu ý chí không kiên định, không có bao nhiêu trung tâm đệ tử chạy trốn, chỉ sợ một ít khai sơn nguyên lão cũng không kiềm chế nổi, hoảng rồi trận tuyến. Cùng Nam kiếm phái so với Thanh linh tông ở phương diện này, nhưng quả thực là khác nhau một trời một vực, ngoại trừ chết trận đệ tử hầu như không có một đệ tử cùng trưởng lão thoát ly mai cho đến bắc lục đứng vững góc chân đều vẫn như cũng là giống nhau đoàn kết ngay cả sĩ khí đều không có tổn hại bao nhiêu cũng là biết những này sở hà mới là rõ ràng những tình huống này phía dưới bạch ly cùng lạc minh nguyệt đám người những năm gần đây đối với thanh linh tông nỗ lực là cỡ nào địa khiến người ta khiếp sợ cùng ngoài ý muốn càng muốn không tới chính là cái kia tầm thường xem ra cả lơ phất phơ 15, dĩ nhiên chỉ bằng chính mình đưa cho phá linh kim tiễn sáng lập đi ra thần tiễn doanh sắc bén như vậy tồn tại liền ngay cả nam phong hành nhắc tới thần tiễn doanh cũng là khen không dứt miệng giơ ngón tay cái lên Tràn chọc vạn vật tròng, phía sau có truy binh liên tục, đi qua mấy chục trận chiến, chém xuống cấp 7, 8 yêu tu, có tới hơn 1000, như vậy chiến tích, chính là đặt tại Hạo Nguyên đại lục, cũng không có, có mấy cái tổ chức có thể so sánh được với. Chương 238, thuyết khách. Sở tông chủ. Mặt sau đột nhiên truyền tới một xa lạ âm thanh, để Sở Hà hai người nhìn lại vừa nhìn. Là một vị mặc trên người nam kiếm phái quần áo tu sĩ trung niên, khuôn mặt phổ thông, nhưng hai con mắt rất có thần thái, đóng mở tựa hồ có thể đem dễ dàng đem người tâm nhìn thấu đi, một trong số đó hai khí tức vì làm ôn hòa chi sở hữu, là cái kia quen thuộc tiên khí. Thiếu Dương Thiên nhân Tân đại trưởng lão, ngươi không phải tại luyện chế bạch liên tiên đan sao? Tại sao chạy tới? Bạch ly nhìn thấy người này, liên thanh đánh nhiệt tình bắt chuyện, như là nhìn thấy lao đồng bọn tự như. Ha ha, còn không phải là vì lại đây nhìn tới sở tông chủ một mặt sao? Ta nắm giữ nơi này, nếu như ngay cả sở tông chủ đến đều không hề lộ diện, chỉ sợ cương quyết tiểu tử kia muốn oán giận từ ta rồi. Cái kia tân đại trưởng lão cũng là quen thuộc địa đáp lại nói, tân đại trưởng lão khách khí. Sở Ha nhẹ nhàng trả lời, kỳ thực ta sau đó đuổi theo, còn có một việc, chính là ngay mặt cảm tạ sở tông chủ, cảm tạ sở tông chủ khẳng khái. Lam Nha Đầu có cái kia Vũ Hóa Tiên Đan giúp đỡ, độ kiếp thành công có hy vọng a. Tân đại trưởng lão không người thi lễ. Đừng biệt, nhìn ngươi như vậy khách khí. Sở Hà không khỏi đau đầu, thật là có chút sợ loại sự tình này, đem Vũ Hóa Tiên Đan tặng cùng Nam Vân Lam, giúp đỡ một chút sức lực, đối với hắn mà nói, bất quá là một cái nhấc tay, đồ vật dùng đến thích hợp địa phương thôi, Nam kiếm phái mỗi người đều như vậy nghiêm túc, để hắn có chút không chịu nổi. Lão tần ngươi cũng đừng như vậy, nếu như ngươi cho rằng thật sự phải về báo nhà ta tông chủ, tiếp đến những ngày qua bên trong, ngươi đem tài liệu cung cấp phương diện chuyện để bộ một, hai chính là Bạch Ly cũng là dính liễu đi vào khuyên bảo. Ha ha, cái này cũng không cần ngươi nói. Cương quyết tiểu tử kia đã sớm thông khí qua ta. Tần đại trưởng lãng nhiên trả lời. Ba người trì hoãn một thoáng, đem Sở Hà tiếp đến cần thiết dược liệu thảo luận một hai. Cái kia Tần đại trưởng lão mới là rời khỏi đi. Tức khắc chuẩn bị, lao tần người này, tâm địa không sai, một đường tới đối với chúng ta Thanh Linh Tông không thể chê. Thậm chí vì Thanh Linh Tông mỗ một số chuyện, vẫn cùng một ít rời khỏi Nam Kiếm Phái trưởng lão cái vã quá. Bạch Ly hít một tiếng, nói khẽ với Sở Hà nói rằng. Sở Hà không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Về phần Nam Kiếm Phái tình huống, từ cá nhân trong miệng cũng là biết rồi đại khái. Lần này Nam kiếm phái bởi vì lãnh tụ tinh thần Nam hư vô tử trận, đụng phải nguy cơ, cũng thật là trước nay chưa từng có. Vốn là Nhi, có nam phong hành tại. Nam kiếm phái đó là lòng người di động, nhưng là chưa chắc sẽ phân liệt thành bộ dáng này. Chỉ là cái kia Thiên kiếm tông chặn ngang một giang đi vào, cũng không tiếc xé ra mặt tại cấp giật nhân tài mặt trên phát lực, đây mới là tạo thành trước mắt Nam kiếm phái nguyên nhân chính. Này Thiên kiếm tông, hiện nay đến tụt cùng là ai tại chấp trưởng quyền to, làm sao ngay cả như vậy bị u âm nhu đều đường hoàng dùng đến, không chút nào sợ người trong thiên hạ khinh thường. Bất quá, bọn họ dĩ nhiên không để ý với bên ngoài đào người cùng mê hoặc. Chỉ sợ tiếp đến cũng sẽ không dễ dàng dừng, Nam Phong hành lại tính tình cương rắn, không phải dễ dàng khuất phục người. Sở Hà chỉ có thể âm thầm khinh khẽ lắc đầu, đem những này tạm niệm dứt bỏ đi, vinh tới tướng đỡ nước đến đắc ngăn, mặc kệ Thiên kiếm tông vẫn có quỷ cái gì, hiện tại mình đã đứng ở Nam kiếm phái bên này cùng với kẻ vai chiến đấu, như vậy, chuyện này Thanh Linh tông cũng không thể không đếm xỉa đến. Chợt hắn thần hồn trung linh quang lóe lên, cũng có chút bừng tỉnh, nói không chắc là Nam Phong hành sắp không thể chịu đựng được đến từ Thiên kiếm tông áp lực, cũng là thôi động hắn muốn nóng lòng đem Nam kiếm phái nhập vào Thanh Linh tông một trong những nguyên nhân. Nếu là như vậy, chẳng trách trước đó Nam Phong Hành có điểm hận không thể sớm một chút đem Nam Kiếm Phái giao cho Sở Hà trong tay được. Nam Kiếm Phái tuy rằng Thiên Nam độc tú, nhưng chung quy là căn cơ nông cạn chút, cùng Đông Lai Tiên môn cùng Bắc Hà Tông còn có Phật Tông như vậy siêu cấp thế lực vẫn là trên lệ một bậc, càng không thể cùng Thiên Kiếm Tông như vậy hùng bá mấy ngàn năm người đứng đầu so với. Thanh Linh Tông bây giờ thực lực bất phàm, lại có Sở Hà mấy vị cao thủ như vậy trở về, một khi cùng Nam Kiếm Phái liên hợp lại, chính là đối mặt Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không khi nhược bao nhiêu. Mặc dù biết nhớ tới Nam Hư vô sẽ làm tâm tình của chính mình có chút bất hảo, nhưng ngày xưa các loại làm sao như vậy tiêu diệt? Hay là? chính mình hẳn là nghe theo di nguyện của hắn, lại nói nữa, bản thân cuối cùng vọng, cũng không phải là chỉ với hạo nguyên đại lục, đến lúc đó thoát ly này dưới sau, lại đem thanh linh tông quyền trưởng trao trả nam Vân lam, hoặc nam phong hành, hay là lạc minh nguyện, ách, cái kia đến các loại, chờ, sau này hãy nói, từ tu luyện tiến độ đến xem, tựa hồ có điểm viễn. bạch ly lúc này ở phía trước dừng bước lại, thông đạo dưới lòng đất cũng hầu như đến phần cuối, hắn móc ra một viên ngọc bài mở ra bảo vệ trận pháp, tiếp lấy đẩy ra một đạo cửa đá, mới tiến vào bên trong. sở hà sau đó đi vào, nhìn chung quanh, ngược lại có chút kinh hỉ cái này luyện đan sư bố trí cũng không có so với mình nhìn thấy những kia có bất kỳ chỉ lệnh phụ trợ trận pháp có không ít là tiền cấp phụ trợ lò luyện đan kia cũng là hạ phẩm tiên linh dài những đồ vật này không cần phải nói nhất định không phải thanh linh tông có thể có được mà là nam kiếm phái một thế lực lớn như vậy mới có thể có thực lực luyện chế cùng bố trí cũng là tông chủ thể diện của ngươi rất lớn cái này luyện đan sư ta mới có thể đi vào bạch ly không nhịn được trêu đùa sở hà một tiếng ha ha tốt như vậy luyện đan sư nam kiếm phái cũng cam lòng đằng đi ra cho ta dùng nam kiếm phái thực sự là tình sở hà cười cười tiếp nhận lời nói được rồi nếu như tông chủ ngươi không ngần ngại, ta đang ở một bên quan sát một, hai, có thể luyện chế tiên đan đại tông sư, ta làm sao cũng không thể bông tha này cơ hội tốt. bất quá, bạch ly không dự định rời nơi này, mà là sở sở mũi muốn lưu lại, đồng thời đem sở hà cần thiết dược liệu đều làm ra bảy. hắn chấp trưởng thanh linh tông thanh một đường, phụ trách thanh linh tông đan dược luyện chế việc, nếu như có bất kỳ tăng lên cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua, cho dù bây giờ là sở hà này một vị trò giỏi hơn thầy mà thắng với lam đã từng đệ tử cũng tốt. vậy được, bạch ly giáo viên nếu như không sợ yên hỏa liệu vân lời của ta một điểm vấn đề đều không có, sở hà biết tâm ý của hắn cũng không nói thêm gì. Đó là bắt đầu mỏng sát cái kia xếp đặt ở rộng đại ngọc điệp mặt trên dược liệu. hắn quyết định trước tiên từ vũ hóa tiên đan bắt đầu. Trước đây tại địa nguyên đại lục, hắn ngược lại là đi qua cái kia huyền minh giáo góp nhặt không ít dược liệu. vốn là dự định làm không đủ dược liệu lợi của. hắn trước hết dùng những kia đồ dự bị. há biết hạo nguyên đại lục tài nguyên, quả nhiên không có một chút nào thua kém địa nguyên đại lục. vũ hóa tiên đan những dược liệu kia đều đầy đủ hết. đồng thời, tại nam kiếm phái nhà kho nơi nào lượng rất vũ hóa tiên đan toa đan dược đã đã cho bạch ly. Lần này Sở Hà đem mỗi một loại tài liệu đặc chất, cùng với luyện chế quá trình có quan hệ lại rất trọng yếu biến hóa tinh tế nói đến, sâu sắc thêm Bạch Ly ấn tượng. Đương nhiên, lấy Bạch Ly năng lực, luyện chế Vũ Hóa Linh Đan đều có chút miễn cưỡng, những này cần ngày sau chậm rãi ngay nghiền ngẫm tiêu hóa, bất quá Sở Hà hữu ý nhằm vào tiên đan cùng linh đan tương đồng nan giải tối nghĩa chỗ, chỉ cần ngày sau Bạch Ly có thể hiểu rõ những mấu chốt này điểm, liền có thể rất nhanh vào tay Vũ Hóa Linh Đan. Đây cũng là có kinh nghiệm người từng trải, tay lấy tay dạy dỗ tốt lắm nơi, không phải máy móc có khả năng đạt được. Bắc Lục Bắc Hà vực, lúc này cũng là gió tuyết ngập trời, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có âm trầm cùng trắng đoán hai loại màu sắc không còn gì khác nay một cái lớn của tên chiếm được bắc hàn tông mà lúc này bắc hàn tông phạm vi mấy ngàn dặm rộng rãi đạo trưởng, nhưng là khắp nơi là phế tích liệt hỏa trùng thiên, bên trong căn bản không có một chút nào sinh giả khí tức sóng chấn động ngược lại là cái kia trên vòng trời thỉnh thoảng có hiện ra bản thể sẹt qua cấp cao yêu tu mang đến từng trận bóng ma trải qua yêu tộc mười mấy ngày phát lực vây công bắc hàn tông rốt cục thì tại bắc lục xóa tên cũng không tiếp tục tồn tại người may mắn còn sống sót cũng chỉ với những khác phân đả cản không trở lại những kia đạo trường trung đệ tử không có một cái có thể sống sót lúc này khoảng cách Bắc Hàn Tông đã cho diệt Tông mười mấy ngày, cái kia ngập trời đại hỏa hay là không có tắt dấu hiệu, cũng không biết đốt cháy cái gì, như vậy chịu nhị tiêu. vào lúc này mấy trăm dặm một ngọn núi bóng ma trong, có hai đạo nhân ảnh nhìn mảnh này bị lửa. Bắc Hàn Tông tuy rằng không tính là cái gì siêu cấp thế lực, nhưng là nhất lưu tông môn, nghị không tới đã vậy còn qua yếu đuối, phải biết mấy ngày nay tới, bác Lục chí ít một nửa yêu tu đã chuyển công Đông Lục cùng chung Lục, bọn họ vẫn là chống đỡ không tới, thực sự là phế vật. nói chuyện chính là một vị dâu dài láo giả, một mặt nghiêm nghị, sắc khí ẩn vậy mà đường, vừa nhìn khuôn mặt liền biết người này sẽ không có cái gì hảo tính khí. Hà Đại trưởng lão, ta xem chúng ta cũng đừng đi làm cái gì thuyết khách. Cái kia Nam Phong Hành thật là không phải thứ gì, nhưng còn lắm. Từ trước đến giờ hắn nhận định chuyện, xưa nay sẽ không thay đổi. Dâu dài lão giả bên người chính là một vị có chút mập mạp tráng niên tu sĩ, nhìn hắn sắc mặt có chút lúng túng dáng vẻ, rõ ràng không phải rất nguyện ý đối mặt Nam Phong Hành. Lúc trước, này có chút mập mạp tráng niên tu sĩ, cũng là Nam Kiếm Phái trưởng lão, bất quá tại nguy cơ dáng lâm thời điểm, nhưng là nhóm đầu tiên đầu phục Thiên Kiếm Tông, cũng có thể tưởng tượng được ra, lúc này trở lại lại đối mặt ngày xưa những kia cửu hữu thật là như thế nào thẹn thùng. Chỉ là lần này mệnh lệnh đến từ Thiên Kiếm Tông chủ nhân. Hắn chính là muôn vàn không tình nguyện, cũng chỉ được hoàn thành loại này tựa như đầu danh trạm nhiệm vụ lại nói. Ai, đến lúc đó, không biết phải cho những kia ngu trung gia hỏa là kiểu gì chặt mắt chửi rủa. Nghĩ tới đây, Tráng niên Tu sĩ lại là đau đầu mấy phần, cũng không biết ngã cái gì mốc, nhiều như vậy nhờ vào Thiên Kiếm Tông Nam kiếm phái đệ tử, liền hết lần này tới lần khác chọn chúng chính mình. Xem ra, biết ăn nói cũng không phải là chuyện tốt ta. Hắn không khỏi trách tội lên miệng mình thượng công phu tới, xác thực, hắn làm như Nam kiếm phái ngày xưa chỉ có hai vị ngoại vụ đại trưởng lão một trong, tại gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ xử lý các loại tục vụ phương diện là không có mấy người có thể so sánh được với. Hồng trưởng lão xin yên tâm, đây là một lần cuối cùng. Nếu như bọn họ khăng khăng một mực hơn nữa, nhận không rõ tình thế, thần tiên cũng không thể nào cứu được bọn hắn. Hà đại trưởng lão từ từ nói, nhưng trong lòng thì lạnh nhạt nói, lại không biết phân biệt, liền chỉ có thể bỏ bệnh. Trước mắt Hạo Nguyên đại lục thế cuộc như thế nào, hắn này một vị thân là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, nhưng là biết được rõ ràng, ngay cả tổ sư gia cũng không thể nhúng tay vào, thiên hạ này còn có sức mạnh nào nhưng ngăn trở yêu giới cái tiên ngàn tỷ binh mã. Nói cho cùng, như không phải là vì người Nam Kiếm phái những tiên nhân kia cao thủ. Ta dùng cái gì hội không ngại phiền toái lại đến nhà, thậm chí có chút hạ mình hu quý. Hừ, nếu như lại náo hồn, Bắc Hàn Tông chính là người nam kiếm phái kết cục. Hà đại trưởng lão híp híp mắt, sâu sắc hơn nữa liếc mắt một cái nơi nào đó, mới là vậy vẫy tay áo, trong trong điều động ánh kiếm rời đi, cái kia hồng trưởng lão nào dám thất lễ, vội vã hùng hục theo ở phía sau. Chương 241, tò gan lớn mật. Ngày xưa tại địa nguyên đại lục, phương gia chí người trong thiên hạ mặc kệ, cao tầng một mình bước lên thang trời rời khỏi này giới, hung hãn bỏ lại dựa vào bọn họ trung đệ tử cấp thấp cùng những tu sĩ khác mặc kệ, tùy ý minh giới tu sĩ giết cái bất diệt nhạc hồn sung sướng một màn này cùng hôm nay tiên kiếm tông gây nên chưa từng một dạng. hay là đối với những kia có cơ hội di chuyển đến tiên giới tu sĩ mà nói là một cái chuyện tốt to lớn tới nhưng mà đối với những kia tu vi không đủ nhưng lại toàn bộ hy vọng đều áp ở trên người bọn hắn tu sĩ mà nói nhưng lại như là sơn như ngục tuyệt vọng loại này vứt bỏ tuyệt vọng dễ dàng nhất xuyên thủng tâm linh nói cách khác một khi những này cho vứt bỏ tu sĩ biết trận tướng chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lại toàn tâm toàn ý chống đối yêu tộc đánh giết mà là trở thành năm bè bảy mảng đối phương cơ bản không cần bỏ ra cái giá gì liền có thể bừa bãi tàn phá như thế như vậy ta nhất định phải lập tức đi trung lục một chuyến. Sở Hà suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Nếu như Thiên Kiếm Tông các loại, chờ, cao tầng đi thẳng một mạch, di chuyển đến tiên linh giới. Như vậy, nếu muốn bảo vệ cục diện không tan vỡ, nhất định phải có mới người tâm phúc đem đẩy lên được. Sở Hà suy nghĩ, đó là do hắn tới làm cái này người tâm phúc. Mọi người thật tinh mắt, như thế nào không biết hắn giờ khắc này chủ ý. Nếu muốn đem cục diện xoay chuyển trở về, tiến hành phản kích, chỉ là dựa vào Nam Kiếm Phái cùng Thanh Linh Tông điểm ấy nhân mã, quả thực là nghĩ không thể nghĩ. Vậy mà lúc này Thiên Kiếm Tông hội tụ thiên hạ quần hùng sáu phần thậm chí càng nhiều. Phải biết lúc đó Thiên Kiếm Tông trung quanh nhưng là được Sư Thánh Địa tu hành, truyền thuyết mỗi một ngày trước hướng về hành hương Tu Sĩ Trung, không nói cái khác, chính là nguyên thần chân nhất, đều là lấy trường trăm tính toán. Nếu không, tại yêu tộc chủ công dưới tình huống, dùng cái gì Trung Lục còn có thể thủ đến vững như núi Thái, những cao thủ kia ở bên trong tác dụng, nĩu thành một đoàn, quả thực so với Thái Sơn còn muốn sướng sướng. Đồng thời, rất nhiều trưởng lão cũng vì sở hạ quyết định này mà lau một vệt mồ hôi, dám ở Thiên Kiếm Tông trong miệng cướp đồ ăn, đó là nhân cơ hội mà vào, nhưng phải gặp chịu đến chặn, vẫn là khó có thể dự liệu, không cẩn thận, nói không chắc đó là vẫn là chi cục. Phải biết, Thiên Kiếm Tông bên kia, nhưng là có vài vị thuần Dương Tiên Cảnh Kiếm Tu, đặc biệt là cái kia Thiên Kiếm Tông chủ nhân, càng là thần thông sâu không lường được. Ngày xưa cái kia hung hăng bá đạo, hầu như thiên hạ không ai có thể ngăn cản tất phương thần tướng vương. Đó là cho kiếm trong tay hắn phủ gây thương tích. Về phần Sở Hà sức chiến đấu như thế nào, không nói Nam Kiếm Phái những trưởng lão này, đó là Thanh Linh Tông bên này cũng vẹn vẹn là giới hạn ở ngày xưa ấn tượng. Vì lẽ đó Sở Hà lời ấy đi ra, gây nên động tĩnh thì càng lớn. Đương nhiên, việc này có thể thành lợi của mới có thể có cùng yêu tộc sức đánh một trận, bằng không chỉ bằng tàn dư Nam Kiếm Phái cùng Thanh Linh Tông một chút sức mạnh này đối với đại cục mà nói đúng là là chuyện vô bổ, bổ. Ta với ngươi cùng đi chứ? Nam Phong Hành nhưng không có một chút nào phản đối, ngược lại là hứng thú không nhỏ. Sở Hà vừa dứt tiếng hạ xuống, hắn đã là đứng lên thỉnh chiến đồng hành. Ta cũng đi. Một vị khác, nhưng là làm được bên trong góc Vạn Vũ. Vạn Vũ xuất hiện, để Sở Hà có điểm kinh ngạc. Kẻ này lúc nào hảo này một cái, mà không phải thừa dịp chính mình những thời giờ này không có ràng buộc hắn, có bao xa chạy bao xa đi, hôm nay lại vẫn chạy tới đi họp bàn tính, quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây nhìn thấy chủ nhân có chút kinh ngạc dáng vẻ, vạn vũ trong lòng không khỏi đắc ý. hư hư, nơi này có thể có chuyện gì giấu giếm được ta vạn vũ đại gia? chỉ cần nhiều cùng cái kia tính nam nét mực nhiều vài câu, không phải cái gì cũng biết sao? hứa hổ hiện tại thần cảnh yêu tu bay lơ trời, đi ra ngoài hơi chút có động tính đó là lấy nhiều khi ít, không theo ngươi vị này thần thông vô lượng chủ nhân, căn bản không thể cật hương hát là ta. nhớ tới những ngày qua đi ra ngoài săn thú, những kia thần cảnh yêu tu mỗi một lần đều là lấy nhiều khi ít, đánh được bản thân đầu đầy bao bi thảm kết cục, hắn không khỏi có chút xấu não. thế giới này nếu muốn hú được, vẫn phải là dựa vào tiểu đệ nhiều hoặc là lao đại gia sư Nam đại ca liền không cần đi, ngươi ở nơi này cùng minh Nguyệt chủ trì đại cục, chờ tin tức tốt của ta, ta cùng loan nhi, còn có văn vũ, tiểu tứ đến liền hành rồi. Sở Hà cự tuyệt Nam Phong Hành. Bất quá trước khi đi, chúng ta cũng nên uông lỏng một thoáng gân cốt, cho những gia hỏa kia một, hai màu sắc mới được. chợt nghĩ đến một điểm, Sở Hà lại là nói rằng, Nam Phong Hành nghe hắn nói như thế, ánh mắt sáng lên, đâu chỉ là Nam Phong Hành, đang ngồi mỗi một vị, đều là có chiến ý sôi trào, huyết tại sôi sùng Mấy ngày nay tới. Nam kiếm phái cùng thanh linh tông đều núp ở tuyết kiếm sơn mạch nơi sâu xa, không dám dễ dàng ra ngoài. liền đối với phương tiêu gạo đều không dám đáp lại, thật là lai bất tử không ít. Bây giờ Sở Hà muốn ra tay đánh nhau, rất được bọn họ ý. Bất quá cũng có nắm thận trọng ý kiến, nói việc này muốn bàn bạc kỹ càng. Dù sao hai phái trải qua lặn lội đường xa tới, đi tới Bắc Lục thời gian lại chiến đấu quá mới chẳng nguyên khí vẫn không có khôi phục đến cao nhất. Ánh mắt thả lâu dài, cũng là đại thể rõ ràng Sở Hà đống nhiên như vậy quyết định dụng ý, rất có thể hắn muốn luận trận chiến này tới kinh động thiên hạ, đặt đến phương diện nào đó chỉ dẫn hiệu quả. Tân giảng cùng Lý Nhạc là trước hết tình lộ lại, hảo gia hỏa, khí phách không nhỏ, nếu như thật sự đem động tĩnh hành hạ lên, hơn nữa tháng được tới, nói không chắc Phật tông cùng Đồng Lai Tiên môn tháo chạy những cao thủ kia, hội nhìn bên này tụ lại mà đến. Dù sao, thời cuộc đã trở thành bộ dáng này, có thể ôm đoàn sưởi ấm tuyệt đối là thủ tuyển, huống hồ là sức chiến đấu dũng manh đồng bọn, càng muốn ra phân không ít. Làm thế nào làm thế nào? Hưng phấn nhất vẫn là vạn vũ gia hỏa kia, đột nhiên liền tiến đến sở Hà bên người tới, hai tay liên tục xoa xoa, một bộ không nhịn được dáng vẻ. Những người khác nhìn hắn, trong lòng xẹt qua rất nhiều cảm giác có phẫn nộ cùng tăm ghét, cũng có kiêng kỵ cùng kinh hoàng. Đừng xem gia hỏa này khuôn mặt rất thanh tú, lại là vừa trưởng thành thiếu niên, người hiền lành dáng vẻ, nhưng tiếp xúc qua hắn người, mới biết gia hỏa này là cỡ nào âm hiểm dảo hoạt. Nếu như không phải hắn đến từ thanh linh tông, chỉ sợ những kia chịu đến hắn tính toán nam kiếm phái tu sĩ, ngay cả mọi người bồi tiến bảo, chưa từng nghĩ đến có người dĩ nhiên như vậy sợ trường về cái kia hiếm thấy đến cực điểm thiên ma thần thông, lại là tiền cảnh tu vi, căn bản là khó lòng phòng bị. Sở Hạ ánh mắt hơi quét qua đang ngồi mọi người, tâm trạng cũng là sáng tỏ rất nhiều. Cái thai hỏa này, khả năng nhân lúc chính mình không ở thời điểm lại là trêu ra rất nhiều chuyện tới. bất quá từ những người kia phản ứng đến xem, tựa hồ cũng là nam kiếm phái cao tầng, này ngược lại là để sở hà có chút giải sầu, cũng coi như là hắn có đầu, nếu như dám to gan hô đến thanh linh tông mọi người trên đầu tới, sở hà không ngần ngại thật tốt chừng trị hắn dừng lại, một trận. cho dù như vậy, sở hà vẫn là trước mặt mọi người cho hắn một cái bạo lật, lạnh giọng nói rằng, làm cho ta được, nhiều như vậy phí lời. cũng là nhìn thấy ngông cuồng tự đại vạn vũ cho trước mặt mọi người giăng dậy, liên thanh thấp giọng xin lỗi, những kia có đoán khí nam kiếm phái trưởng lão mới là ung dung một, hai, đối với bọn hắn mà nói, vẫn tính là một cái thích nghe ngóng chuyện lần này hội nghị mở lên có chút dài dằng dặc, Cần Lạc Minh Nguyệt cùng Lý Nhạc hai vị đại não cấp bậc cố vấn làm ra tác chiến đại cường, sau đó sẽ để mọi người đề nghị bổ sung chi tiết nhỏ, đính chính không hợp lý địa phương. Tác chiến mục tiêu nhắm thẳng vào khoảng cách kia Tuyết Kiếm Sơn mạch có hơn 4.000 nghìn Thông Thiên Sơn Mạch, cùng với hơn vạn dãm ở ngoài Bắc Hàn Tông Đạo Trường. Này hai nơi địa phương, bởi đều nắm giữ tuyệt phẩm linh mạch, cũng coi như là yêu tộc tại Bắc Lục hai nơi cứ điểm. Nếu như không có phỏng trường sai lầm, bây giờ cái kia hai nơi địa phương, hẳn là cho yêu tộc những gia hỏa kia đều đổi thành vì chống yêu thụ địa phương, đều sẽ có trọng binh gác. Vi điểm đánh Việt minh cũng hẳn là không sai bổ sung, dù sao, Nam kiếm phái cùng Thanh linh tông dắt tay nhau dốc toàn bộ lực lượng lợi của, chính hợp tâm ý của bọn nó, nói không chắc, thật muốn tới một lần hung hãn va chạm nhau, quyết một trận thắng thua đây. Cũng là những này chuyên nghiệp, trải qua nhiều lần phá vòng vây cùng chiến đấu người từng trải, mới là đem những chi tiết kia bổ sung đến khá là chu toàn, ở một bên lắng nghe sợ hà cũng là thu hoạch không ít. Đối với xưa nay đơn đả độc đấu sợ hà mà nói, còn cái gì chiến trận cùng chiến tranh pháp bảo phối hợp, còn có các loại bất đồng phong cách cùng sở trưởng tu sĩ sử dụng, quả thực là một chữ cũng không biết. Tại những ngày mặt trên chính là nam phong hành đều có lẽ mạnh hơn hắn ra một con đường không ngừng a quên đi bản tông chủ vì làm cao cấp sức chiến đấu đến lúc đó đem yêu thần giữ cho ta tới xử lý đó là sở hà chỉ có thể là như vậy an đuổi chính mình vì làm mình không thể dính liễu ở bên trong khuyên đang ở hắn tại vừa nghĩ tới rất nhanh tại chỗ để, liền đến viên trên đầu hắn tới chỉ thấy lạc minh nguyện hỏi tới tông chủ có thể đối phó cấp bậc gì yêu thần rất rõ ràng đối với cao cấp sức chiến đấu sắp xếp muốn càng thêm hợp lý mới được đặc biệt là song phương thực lực cách biệt không xa dưới tình huống điểm này càng muốn cẩn thận tương đối vì lẽ đó không chỉ lạc minh nguyện hỏi tới Lý Nhạc cũng sau đó mà đến. Chiến lược của ta, nói như thế, tầm thường thần cảnh cấp thứ hai. Quên đi, không nói thần cảnh cấp thứ hai, chính là cấp thứ ba. Ta cũng có thể đồng thời đối phó hai vị. Còn có, tiểu tứ lời của, cùng thực lực của ta gần như. Sở Hà rất thản nhiên, không có khuyết đại cũng không có khiếm tốn. Nghe xong như lời hắn nói, không chỉ Lạc Minh nguyện cùng Lý Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, chính là những trưởng lão khác lẫn nhau tham thảo cũng là lạnh xuống, cũng không còn một người mở miệng. Nếu như Sở Hà trong miệng lời của là thật, nói cách khác, hắn cùng đầu kia hạ giới hiếm thấy hỏa kỳ lân, liền tương đương với bốn vị thuần dương chân tiên sức chiến đấu. Khái niệm này nghĩa là gì? Quả thực quá kinh người, mọi người kinh hãi. Nhưng góc nơi lặng im không hề có một tiếng động vạn vũ rồi lại lung lay lên. Xì sì nhiên nói rằng kỳ thực chủ nhân của ta vẫn khiêm nhường nghi. Ngày đó hắn tại Thiên Nam Hải vực giết tiến vào giết ra, luôn phiên vài vị thần cảnh cấp thứ ba yêu tu vây chặt, đều là cho chủ nhân nhà ta đả thương đánh đuổi. Mỗi người làn liệu lăn thí lưu, ảo não địa ngay cả quay đầu lại cũng không dám à. Nói nói hắn càng là đáp ý, đem đi ngang qua vạn vật trong, một đường cấp giật vô số yêu nguyên quả, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Không yêu có thể kháng cự, nhưng kia yêu thần chính là vọng đến phong đều muốn biến trốn. Quá trình này là nói tới say xương ngon lạnh, muốn nhiều đặc sắc liền nhiều đặc sắc, nước miếng tung bay. Đương nhiên, sở hà đối với hắn cái này thổi phồng, nhưng là không có bất cứ ý kiến đến gì, tùy ý hắn tự do phát huy. Như thế như vậy, tất biết đánh đánh tới những người khác trong lòng bởi, đối với hắn ngày sau chấp trưởng hai phái của bính, có không ít chỗ tốt. Hắn lúc này, dĩ nhiên là có chút hy vọng, tiểu tử, lại khuyết đại điểm, đặc sắc điểm. chương 244, cùng kỳ. Bất Quá Sở Hà cũng biết, nghĩ một chiêu kết thúc một con tương đương với thuần dương chân tiên lôi quang hống, cũng chỉ là làm làm ngượng cho tôi, có thể ở trên người nó chiếm được một hai tiện nghi, đã xem như là không tồi. Pháp lực của đối phương cường hãn, Sở Hà bất kể là đạo thể vẫn là dương thần, đều phải kém hơn không ít, cho dù liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong, bất quá có cản khôn kiếm nơi tay, lại có tốn phong chi dược đại đại tăng cường tốc, phương diện này thế yếu, Sở Hà tự vẫn có thể bù đắp lại đây, đồng thời chiếm một ít thượng phong. Hống, cái kia lôi quang hống mới đánh tan Sở Hà bắn tới màu xanh kiếm khí, liền nhìn thấy đối phương đã giáng lâm lên đỉnh đầu. Cái tia tại trong ngọc giản xem qua không ít lần thanh chọc kiếm khí đệ xuống, đã sớm trong lòng có vài tia run ý, nơi nào còn dám gắng đón đỡ vội vã tách ra đại cát. Lấy tu vi của nó, đương nhiên là sẽ ra hư không bỏ chạy là tốt nhất, sở hà càng khôn kiếm chém ra đạo đạo ánh chớp, nhưng là vô hụt, đối phương từ lúc từng trận lôi âm dư trong tiếng độn mở ra. Hô! Một kích không có kết quả, sở hà lập tức mượn tốn phong chi dựng tới không ngừng di chuyển thân hình, không dám có nửa điểm dừng lại. Quả nhiên! Cái kia lôi quang hống tử trong hư không khởi sướng công kích, tạo thành đạo đạo có thể xé rách hư không của lôi, tại sở Hà phía sau luân phiên truy đuổi, chỉ là hạ xuống một tia sét, đó là hùng hãn đem phía dưới một ngọn núi nhỏ loan chấn động sụp mở ra, cái kia tiểu bên trên dãy núi mấy con cấp 7 yêu tu, lập tức thất khiếu chảy máu, ngay cả toàn thân cũng không thể lưu lại. Hai người theo truy đuổi, từ từ đem vòng chiến từ trời cao trung kéo xuống, mà là dán vào mặt đất lui tới, trong lúc nhất thời là ngọn núi vỡ vụn, kiếm khí cùng ánh chớp năng dọc, chỉ là mấy tức, cũng đã là có mấy chục vị yêu tu trốn chi không bằng. Trở thành pháo hôi càng có không ít cho kiếm khí cùng ánh chớp dư kình đánh chúng người, thống khổ rên dị không ngớt. Hai người giao thủ là tương đương với tuần dương tiên cảnh cấp độ hô hám, dư kình phụ cùng, đừng nói cấp 7 yêu tu không chống đỡ được, đó là cấp 8 yêu tu cách vòng chiến hơi chút gần một ít, đều sẽ gặp phải vả lây, sinh tử khó liệu. Rất nhanh, Lôi Quang Hống cũng là phát hiện Sở Hà lòng dạ khó lường, rõ ràng là tiếp lấy hôn chiến tới suy yếu lực lượng của chính mình. Nguyên bản, hắn tử lâu nghiên cứu qua Sở Hà đã lâu, cũng quan sát rất nhiều có quan hệ thật ảnh, coi chính mình có dễ dàng xé rách hư không, lại có lôi độn giúp đỡ, đối phương đó là có sắc bén hơn nữa cản cột kiếm lại tuyệt đối tốc độ trước mặt, cũng chỉ hội rơi vào cố thủ chi cục, thật là khó có thể rút ra tay đến trả đánh. Sao Liêu, cái tiêu Tốn Phong chi dược dĩ nhiên là lợi hại như vậy, đó là mình có thể sẽ rách hư không, lại mượn siêu nhiên lôi độn, cũng không thể tại độn tốc mặt trên che lại đối phương một đầu, chỉ có thể cùng với hô có giải ngắn mà thôi. Không chắc được, thần thượng đại nhân hội đem liệt vào nguy hiểm nhất tu sĩ nhân tộc, một đường tới chọn lựa các né tránh sách lược. Bất quá hắn cũng cho sở hà đánh tới rồi một cái nhăn mặt, vô sỉ. Liên quan với điểm này, hắn lại là nghĩ lâm rồi, hắn làm sao biết, thần thượng những kia mệnh lệnh chỉ vì để sở hạ ở lại này dưới mà thôi. Tiết Kiệt, kiệt lôi lão ca hôm nay làm sao như vậy chật vật ta, có cần hay không tiểu đệ ra tay giúp ngươi vãn hồi điểm bộ mặt. Đông Nhiên một tiếng từ vòm trời nơi sâu xa mà đến, sở hạ phân thần một, hai quan tâm bên kia, ở trong lòng không khỏi ám đạo một tiếng, đáng chết, làm đến dĩ nhiên là cùng kỳ hung thú. Yêu tộc có tứ đại hung thú, huyết mạch thừa kế viễn cổ thần thú, sức chiến đấu sắc sỡ cực điểm, ngoại trừ những kia thái cổ di trùng có thể cùng sống vai, rất ít không có mấy. Không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực các hàng người, rất thích nhân tổ huyết đủ, theo thứ tự là thao thiết, cùng kỳ, ác thú hôn đột về phần thao thiết sở hà từ lúc u thủy mật cảnh từng trải qua cũng kỳ nhưng là lần đầu tiên mắt thấy chỉ thấy cái kia mấy trưởng to lớn thân ảnh hạ xuống giống như con cọp con nhím giống như da lông trên lưng sinh ra được một đôi vươn giải vô cùng rộng cánh che trời mà đến cuộn trào uy áp ba phủ hơn trăm dặm chủ lực nhưng là tập trung sở hà sắt bén khí tức như cuồng triệu giống như vọt tới muốn đối với tránh né trung sở hà tạo thành ảnh hưởng cũng là thần cảnh cấp thứ ba sở hà trong lòng dùng mình ra hỏa này rõ ràng là gấp rút tiếp viện mà đến nói cách khác này thông tiên trong sơn mạnh yêu tu đã sớm nhằm vào nam kiếm phái cùng thanh linh tông mà có rất tỉ mỉ kế hoạch. Nếu không, hôm nay chính mình tùy tiện đánh tới, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy ứng biến. Đầu kia cùng kỳ tuy rằng ngoài miệng diện nói muốn lôi quang hướng hỗ trợ, nhưng trên thực tế, nhưng là có cảm giác trong lòng giống như liên thủ công kích Sở Hà, để Sở Hà chỉ một thoáng khá là bị động, mạo hiểm từng trận. Cung kỳ vì làm kim loại hung thú, cả người kim nhuệ thần cường, thật là là sắc bén tới cực điểm, cũng là hôm nay đến may mắn kiến thức, Sở Hà mới là bình tĩnh, đối phương lại có thể dựa vào bản mạng thần cường, cùng càn khôn kiếm không ngừng mà đấu, không sợ mảy may. Lam Long, nhanh lên một chút đưa ngươi pháp vực răng ra tới. Đem có lên. Gia hòa này, luôn lưu lai like lưu thứ, ta tập trung không được ra. Cung Kỳ lại là hô to, tiếng nói của hắn trung mang theo lo lắng. Lôi quang hống bí pháp truyền âm trở về, khá là khó chịu, ngươi cho rằng ta không muốn, Hắn có Càn Khôn kiếm nơi tay, lại có Tốn Phong chi dự, như thế nào có thể cách dùng bực tới vây khốn, ta sợ sẽ là pháp giới cũng không thể đem vây khốn được. Lại nói nữa, ta pháp vực nào có ngươi vững chắc? Không được, ta thần cương tiêu hao đến cực kỳ lợi hại, Càn Khôn kiếm quả nhiên lợi hại, pháp vực liền nhượng ta tới đi. Chỉ là hai tức sau, cung kỳ đó là làm ra biến hóa, đó là hắn thần cương tại lợi hại, có thể tạm thời chống đối Càn Khôn kiếm khí nhưng là không nhịn được kịch liệt tiêu hao hắn đạo xong liền chấn động toàn thân vèo trượt băng như biến thành một vòng kim ô, vô số kim quang từ trên người hắn tỏa ra mà ra phô nhiễm hơn trăm dặm những tiêu kim quang mang theo sắc bén khí ngay cả hư không đều có thể dễ dàng cắt rời đi a a nhưng vào lúc này cùng bên ngoài mấy chục dặm đột nhiên có hai tiếng tiêu thảm đột nhiên nổi lên nguyên lai là hai vị nắm giữ bất phàm ẩn nấp thần thông yêu vương là cho cùng kỳ hung thú phát ra đi ra kim quang dễ dàng đâm chết hóa thành hai bồng nổ tung ra đi xương máu bọn họ vốn là ẩn giấu đi muốn tìm cơ hội đánh lén sở hạ không ngờ rằng cùng kỳ phát huy dĩ nhiên cho dễ dàng mạt sát rồi đi, thực sự là ngã tám đợi mốc. Thần cảnh cấp thứ ba cùng kỳ, toàn lực thi triển ra hoàn mỹ pháp vực, gần như pháp giới lực lượng, đừng nói này chỉ là yêu vương, đó là tầm thường thần cảnh cường giả đi vào bên trong, cũng có nhất định tỷ lệ vỡ lạc. bất quá, lúc này Lôi Quang Hống cùng cùng kỳ nơi nào còn có nửa điểm tâm tư quản những này thuộc hạ sự sống còn, cùng kỳ lớn canh kim pháp vực nếu như có thể đem sở hạ bao quát đi vào, đối phương tuyệt đối phải vì thế mà luôn cuốn tay chân. hừ hừ, chính là ngươi lại có thêm trọng bảo lời tay, cũng không tin ngươi có thể hao tổn phải quá chúng ta liên thủ. phải biết, Lôi Quang Hống cùng cùng kỳ. Đều là yêu tộc trong cường tuyệt huyết mạch có thể ghi tên 20 vị trí đầu tồn tại, đặc biệt là cùng kỳ, càng là trong đó kết xuất, tiểu tử kia đó là thần cảnh cấp thứ 3, lại chú ý luyệt khí, muốn vượt trên một đầu, căn bản là không thể nào. Hống. Phát sinh giống giận, nhưng là lôi quang hống, hắn thậm chí lấy ra thần đàn tới công kích sở hạ, chỉ vì sở hạ trong lúc nhất thời không được chạy trốn mở này hơn trăm dặm đàng hoàng rơi vào cái kia lớn canh kim pháp vượt bên trong lại nói. Thần đàn vật, cũng thật là uy năng không thể trực diện tương đối Đó là sợ Hà dùng càn khôn kiếm tới xung kích, cũng là cho đối phương bạo phát sức mạnh, chấn động đến mức liền lùi lại mấy trăm trượng, cho cái kia bung xuống đạo đạo kim quang lồng bức vàng. Canh kim nguyệt khí. Sợ Hà không có hoang mang, tụ mà đem càn khôn kiếm lấy ra, lại là hóa thành thành trọc hai khí nghiêm hợp thiên địa cối xay, chuyển động bỏ xuý, đem đạo đạo kim quang ngăn cản ở bên ngoài. Đốc đốc, Bành bành. Tại đạo đạo kim quang mà trùng kích vào, thiên địa cối xay đều ẩn có bất ổn dáng vẻ, để sợ Hà cực kỳ kinh ngạc, kim quang này lực sát thương cũng quá lợi hại đi, cũng còn tốt, trong lúc nhất thời còn có thể giữ được cân ổn, không biết thời gian dài điểm, hội là kiểu gì. Sở Hà thấy thế trong lòng có chút thấp thỏm. Tứ lại hung thú, quả nhiên không tầm thường, không phải tầm thường yêu tộc có thể sống bay, bên trong chiến lệnh, Sở Hà lập tức là phân biệt đi ra. Trước đó Sở Hà mượn Càn Khôn kiếm sắc bén, có thể đem một ít thần cảnh cấp thứ 3 yêu tu luyện đến vô cùng chặt vật, cũng có thể mượn Tốn Phong chi dục siêu nhiên độ tốc, dễ dàng tránh né tất cả công kích. Mà bây giờ, tại Lôi Quang Hống cùng cùng kỳ liên thủ hạ, lập tức lâm vào khủng cục. Không được, không thể để cho hắn đem pháp vực vận chuyển tới đỉnh cao nhất đi, muốn tranh với hắn đoạt khí thế, khống chế lực lượng pháp tác hướng đi. Chợt, Sở Hà liền làm ra phản ứng. Đồng thời, hắn cũng là gọi hỏa kỳ lần tiểu tứ đến giúp đỡ trước nó đối thủ tuy rằng có năm vị khó có thể thoát khỏi nhưng ở vạn vũ đúng lúc chạy tới chia sẻ áp lực thời khắc liền có cái kia kia khe hở chen kiếm rêu xuyên vân thiên địa cối xoay trong nháy mắt hỗn hợp trở thành một đạo thanh chọt kiếm khí vẹo nhiên xuyên mở thấu đạo đạo kim quang nhắm thẳng vào cái kia cùng kỳ vị trí hảo gia hỏa tại ta pháp vượt bên trong lại vẫn có thể tập trung ta chân thân nay họ sợ không hổ là thần thượng đại nhân cực kỳ quan tâm nhân vật cùng kỳ kinh hải vội vã né tránh được há biết đang lúc này hắn trong lòng đột nhiên nhảy một cái phía trước mấy trượng nơi hư không đó là nứt ra rồi một cái lỗ hổng vô số đỏ đầm mang theo ngọn lửa màu tím từ đó dâng trào ra dễ dàng đem đường đi của hắn chặn gây go là kỳ lân hỏa cung kỳ nhìn thấy có thể khắc chế bản thân hỏa diễm trong lòng lập tức hơi có chút kinh hoàng sinh ra cung kỳ một thân kim loại thần cương sợ nhất chính là kỳ lân hỏa cùng thiên hỏa như vậy bất phàm hỏa diễm một khi chẳng đến liền muốn cho đối phương ăn cái gắt đao ngay cả vươn mình đều không dễ dàng ầm ầm may là lôi quang hống ra hỏa này dạng nghĩa khí hàm vị đánh tới vẫn là tên thật thần đan xông vào phía trước tạo thành một cái đoạt lấy hết tất cả hào quang lôi long trúng về cái kia hỏa kỳ lân là mạnh mẽ tấn xuống. Vậy mà, càng ra cùng kỳ ngoại ý muốn chính là, cái kia hỏa kỳ lân, dĩ nhiên là không né không tránh, muốn liều mạng cho lôi quang hồng bắn trúng một cái, cũng muốn đem bản thân trọng thương. Tao ít trí trí mẹ ngươi, ngươi điên rồi. Cùng kỳ gặp cái kia kỳ lân hỏa thiêu thấu chính mình tầng tầng hộ quang, gần tại mi tiệp, thất thú dưới, không nhịn được bắt đầu điên cuồng hét lên. Không phải nói điên rồi, mà là ngươi muốn xuôi xẹo rồi. Sở Hà cười gằn, ở phía dưới như kiếm bay tới, chói tai đau đớn, càng tại trước mặt hắn, nhưng là cái kia thanh hào quang lớn rượu không kiếm đến tận đây, cùng kỳ quanh thân, không chỉ cho hỏa kỳ lần tập trung, càng cho càng khôn kiếm bao cái nguyên lành, song trọng kiểm chế, ngay cả hư không đều khó mà ở trong chớp mắt sẽ ra đi. Hai người lại muốn liên thủ đem cùng kỳ trọng thương lại nói. chương 247, tình thế biến hóa. công tôn danh kiếm gần như là sư từ nam hư vô kiếm đạo thượng tu hành thượng, tất là rút lấy hư vô kiếm đạo không ít tinh túy, lại hỗn hợp lúc trước liền nhượng bản thân kinh thán thái sơ kiếm đạo. lúc này công tôn danh kiếm cũng không thể lấy tầm thường dương tiên nhân tới so sánh thực lực. hơn nữa, lúc trở lại từ bạch ly nơi nào cũng là biết công tôn danh kiếm không ít phi phạm chiến tích, cho dù đối mặt thần cảnh cấp thứ hai yêu thần, hắn cũng không có thua kém nửa phần. Rõ ràng cùng sở hà mở dạng có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Nhưng thực lực như vậy, nhưng không thể tận trưởng thái sơ kiếm vừa thành một thanh uy năng, như thế ngày sau hắn tu vi lại đến tình tiến, cái kia thái sơ kiếm ở trong tay của hắn nên như thế nào chói mắt? Xem ra tương lai chính mình lo lắng chuyện công tôn danh kiếm cũng nhưng chia sẻ một hai đi, bất quá vậy hiển nhiên có chút xa rồi. Trước mắt tình thế nguy cấp chưa vừa qua, nhưng kia trước hết để một bên ngày sau hãy nói. Sở Hà luyện thể tu vi như vậy tăng nhanh như gió thật là được lợi với hai đại thiên tinh cùng tốn phong chi nguyên kéo dài luyện hóa, do đó không ngừng chuyển vận lại đây bản nguyên ly năng. Thời khắc tôi động hắn hướng về trước nhanh chân nhảy vào, tuyệt không phải người thường có thể so với. đương nhiên, tạo thành hắn có lớn đột phá dấu hiệu, nhưng là tịnh phạm tiên hỏa xông vào cản côn kiếm, tiến hành chiều sâu luyện hóa, tặng lại chiếm được sức mạnh, để hắn có chớp mắt đánh vỡ chất khảo linh quang. bất quá, bởi cân nhắc đến mới tiến vào thiếu dương tiên cảnh không lâu, sở hà không có tùy tiện mượn này cố cường sức mạnh phá quan, cho dù luyện hóa cản kiếm chiếm được sức mạnh bản nguyên phi thường khủng bố, đủ khiến hắn có nhất định tỷ lệ đột phá thiếu dương tiên cảnh, nhưng thỏa. Sở Hà vẫn là quyết định dùng đền lệnh vững chắc đạo cơ, không có mượn cơ hội bước ra một bước kia. Cũng là như thế, Sở Hà mới là kinh ngạc càng khôn kiếm lợi hại, nếu như phòng trường không sai, Càng khôn kiếm tựa hồ so với hai đại thiên tinh cùng Tốn Phong chi nguyên càng lợi hại hơn. Lại quá đến gần nửa canh giờ, tại Vạn Vũ rất là xuất lực dưới tình huống, mấy trăm dặm thông thiên sơn mạch đã là cho mọi người sạch sẽ chân chu, không có nửa điểm đồ tốt lưu lại, đều vơ vát đi. Vốn là tại Sở Hà trong kế hoạch, thậm chí muốn một lần thu thập cái kia chiếm Bắc Hàn tông đạo trưởng yêu tu, bất quá tiểu tứ đã bị thương, lại có cùng kỳ bực này lợi hại yêu tu ra hiện, cũng là thấy đỡ thì thôi. Không có đi mạo hiểm như vậy. Nửa đường thượng, Nam Phong hành đề nghị, nhưng làm mau chóng tiến hành cũng phái việc, sau đó chỉnh hợp được, chuẩn bị nên tiếp ngày sau áp chiến. Đồng lai tiên môn cùng Phật tông tại ngăn ngắn trong cuộc sống, đạo trưởng trước sau cho yêu tộc công phá, cho dù hắn môn may mắn có không kém sức chiến đấu, một bên đứng vừa lui, nhưng ở yêu tộc truy sát hạ, có thể may mắn còn sống sót một, hai đã xem như là không tồi. Cũng có thể nói, bọn họ với đại cục là bắt đầu không quan trọng gì lên. Đông lục cùng Tây lục luôn hãm. Tiếp đó, yêu tộc muốn tập trung sức mạnh, nhưng là Loan cô trung lục hay là Bắc lục cũng tại trong kế hoạch. Phải biết trước đó Bắc Lục nhưng chưa từng xuất hiện cùng kỳ bực này hung thú, bây giờ không chỉ xuất hiện, vẫn là thần cảnh cấp thứ 3, nếu không phải là có Sở hạ cùng Hỏa Kỳ Lân Tiên Phát chế nhân, chỉ sợ Thanh Linh Tông cùng Nam Kiếm phái không biết sẽ tao nộ đến cái dạng gì công kích, tử thương như thế nào, nhưng tuyệt không cho phép lạc quan. Yêu tộc đã chuẩn bị phát lực, hai phái là không thể tránh khỏi, thảm liệt nhất chiến đấu sắp xảy ra, ngươi không chết thì ta phải liệt đời. Nam Phong hành dục, cũng là ra ở phương diện này cân nhắc, có Lạc Minh Nguyệt đám người hỗ trợ, cũng phải chuyện, hay cùng một hồi thể sư đại hội mở dạng, bất quá nhân vật chính đổi làm Sở hạ. sôi lời nói Sở Hà không có nhiều lời, nhưng nói tới giản mình trong ổn nhưng càng có thể liên ổn sĩ khí. bất quá sau đó ban bố xuống dụ lệnh nhưng là để nam kiếm phái cùng thanh linh tông đệ tử đều sôi trào lên. thanh linh tông các đệ tử không có bao nhiêu ngoại ý muốn hoặc là nói đối với phương diện này đã bị tê mà nam kiếm phái những đệ tử kia nhưng là mừng rỡ khó có thể tại trong thời gian ngắn kềm chế tâm tình của chính mình. cái gì linh giai tiên giai nan ruộng kinh hỉ vẫn còn thứ yếu để bọn hắn khó có thể chính mình chính là những kia tầm thường thân phận khó có thể chạm tới pháp quyết mở ra chỉ cần chiến công cùng công hiến liền có thể tu tập được còn có rất nhiều danh sư mở ra chỉ điểm. đương nhiên Cho dù là tiên giai pháp quyết, cũng phải phù hợp tu vi mới có thể tu hành được, cũng không phải là cái gì nguyên đan cảnh cùng nguyên anh cảnh đều có thể dễ dàng vào tay. Đánh vỡ lẽ thường chất hảo, cao tầng độc nhất ưu thế, phổ cập đến mỗi người, đã không còn xuất thân phân chia, có thể đạt đến cảnh giới gì, tất cả vẫn nhìn ngươi nỗ lực. Tuy rằng có thiên phú hạn chế, nhưng dù sao cho những tia trung cấp thấp đệ tử mang đến vô hạn quang minh cùng động lực. Chu sở chủ phong, phía sau núi phía đông nam hướng về, Lý Nhạc đại trưởng lao ở lại trong sân. Cái gì, ngay cả tiên giai pháp quyết hắn đều muốn đối với người bình thường mở ra. Một vị sắc mặt khô vàng nam kiếm phái trưởng lao khẽ cắn răng có chút khó có thể tin. hừ, mở ra vẫn không phải chúng ta Nam Kiếm Phái pháp quyết, bọn họ Thanh Linh Tông lại có cái gì tiên giai pháp quyết đây. lại có một vị thân hình mập mạp Nam Kiếm Phái trưởng lão nói thầm. tại hai người đối diện, nhưng là khuôn mặt nghiêm túc Lý Nhạc đại trưởng lão. Lý Nhạc vốn là sắc mặt liền không lớn được, nghe được hai người ánh hấn giận, lại là âm trầm một phần, nhưng không nói gì, tùy ý hai người kia tiếp tục ánh hấn giận. Nam Kiếm Phái tiên giai pháp quyết, có Dương Thần chín tôi huyền công, Tử Dịch vẫn đúng là pháp hai bộ. người trước là giả không có kiếm khí tôi luyện Dương Thần, thành tựu hư vô kiếm thể. Người sót nhưng là bằng thằng tiến dần đạo ra tẩy luyện pháp quyết, nhưng không có chỗ nào mà không phải là này giới nhất lưu thành tiên quyết pháp. Nếu là thiên phú cùng tài nguyên đầy đủ, một viên đạo tâm chống lại đánh bóng không ngã, tu hành hai loại pháp quyết đều có không thấp tỷ lệ thành tiểu dương thần tiên nhân. Tại ngày xưa Nam Kiếm Phái Chung lại lấy tử dịch vẫn đúng là pháp trước nửa bộ truyền lưu càng rộng hơn nhẹ ra, chỉ cần thiên phú hợp tiêu chuẩn, rồi hướng Nam Kiếm Phái có lớn lao công hiến, thì có tư cách tụ tập. Còn liên quan với thành tiên nửa sau bộ thì lại không có như vậy dễ dàng, tính đi tính lại cũng là cái kia rất ít mấy người. Lý Nhạc thân là đại trưởng lão. Tự nhiên là đem tử dịch vẫn đúng là pháp toàn bộ học được tới, cũng thành tiểu dương thần tiên thể. Vốn là mấy người đặc biệt đồ vật, đột nhiên có biến thành hàng thông thường su thế, hắn tự nhiên trong lòng rất khó chịu. Bất quá, đối với trước mắt hai vị này lầm bầm đoán giận ra hỏa ý đồ đến, hắn tự vẫn vẫn là phi thường rõ ràng. Nói cho cùng, cấp cao pháp quyết mở ra, còn không phải là hợp các ngươi những này bình thường vì đó xuyên phá đầu. Tới chỗ của ta đoán giận, chỉ sợ là rực dây đi. Ai, tên ngu xuẩn, tâm nhìn hàn hẹp, khó trách các ngươi những năm gần đây tại Nam Kiếm Phái, mặc kệ địa vị vẫn là tu vi, hay là cống hiến cũng không thể tiến thêm một bước nữa trở thành Nam Kiếm Phái hạt nhân cao tầng, nguyên lai là hữu Jin Do, không nói Nam Phong Hành toàn lực ủng hộ cái kia họ sợ, đó là cái kia họ sợ bản thân thực lực, cũng là kinh tế hai tụ vì làm hai phái mạnh nhất, lại nói Thanh Linh Tông đoàn kết nhất trí, sức chiến đấu dung mạnh, cũng không phải là hiện nay Nam Kiếm Phái sức mạnh còn sót lại có thể so với. Nếu như không có đường lui, không nữa cùng Thanh Linh Tông chặt chẽ hợp tác, không cần phải nói, sớm muộn muốn nhấn chìm tại yêu triệu bên trong, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Hay là còn có một cái khả năng, chính là cùng trước đó mấy vị kia đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão một dạng, nhờ vào Thiên Kiếm Tông, làm sao so với? Trong lòng hắn tự có định số, bởi vì hắn cũng là hai phái chúng quyết sách cao tầng, còn Sở Hà bọn họ thôi diễn Thiên kiếm tông khả năng, cũng là nghe được một ít manh mối, hơn nữa chính mình tồn tử từ Thiên kiếm tông bên kia đoạt được tin tức, lựa chọn thế nào? Trong lòng hắn, cái cân từ lâu nghiêng. Ồ, oh, rời khỏi liền rời đi, Thanh Linh tông chắc chắn sẽ không cường lưu trước người phương nào. Sở Hà nhận được tin tức, bằng như uống nước như vậy lơ là kéo thường. Nam Phong hành đối với hắn bình tĩnh, có chút bất mãn, cái kia Lý Nhạc thực sự là vong ân phụ nghĩa cực điểm, tính ra, sư minh của ta đã cứu hắn một mạng, ta đã cứu hắn một mạng, lại không tiếp tất cả chờ giải, giúp hắn đang lâm tiến cảnh lại không nghĩ rằng, vẫn là trở thành bạch nhã lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa. Thật muốn đuổi đi lên, một chiêu kiếm chặt hắn. Ha ha, cương quyết đại ca không cần nôn nóng, một vị thiếu dương tiên nhân, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái ta cũng không để ý rất nhanh, thì có cao thủ bổ sung tiến vào. Rất sợ chết người có hai lòng, đó là tu vi lại cao hơn, ở trong mắt ta cùng một vị luyện khí cảnh tu vi căn bản là cũng không khác gì là. Sở Hà từ tố nói, chợt liền lôi kéo nam phong hành, thả ra thể ngọc địa đồ, hoành bố mấy chục trượng, chỉ điểm giang sất lên. Lý Nhạc mang người không chào mà đi, như thế nào có thể giấu giếm được Sở Hà cơ sở ngầm. Bất quá đối phương phải đi nhân, vừa không có làm ra cái gì tội ác tẩy trời nguy hiểm cho Thanh Linh Tông chuyện, cũng phù hợp Sở Hà trước đó hứa hẹn, cũng là không có làm có hắn, tùy ý hắn mang đi vài vị nguyên thần chân nhất trưởng lão. Những người này tại Sở Hà trong mắt, có hay không cũng thật là không có khác biệt, chỉ cần nam kiếm phái nhập vào Thanh Linh Tông quá trình thuận lợi đó là, cái kia mới là không thể sơ xảy chuyện. Không ra Sở Hà sở liệu, đạo tâm thể tuyên trung điểm này, thật là để rất nhiều người do dự không quyết định, là đi theo Lý Nhạc đám người mà sau, dồn dập thoát đi trụ sở. Số lượng ấy, khoảng chừng tại hai thành tả hữu, Sở Hà vẫn cảm thấy có thể tiếp thu, ở trong dự liệu nói như dòng leo, làm như mèo mửa một ít người, không vào ta thanh linh tông, xem ai có thể đủ dễ dàng tại trong thời gian ngắn giúp các ngươi tăng lên một cái lớn tốc độ, hay là càng nhiều. Đối với những người này, không riêng sở hạ khịt mũi coi thường, lạc minh nguyện cùng bạch ly cũng là. Thế giới này, không phải tìm tới chỗ dựa, lại có phi phàm thiên phú, liền có tốt nhất đan dược cùng tu hành hoàn cảnh cung cấp, còn muốn trải qua tầng tầng thử thách, chỗ dựa bên ngoài thế lực xa lánh vân vân quấy giày nhân tố, mới có thể đột xuất vòng vây tới, thu được tông môn thế lực siêu quy cách bổ dưỡng. Mà thanh linh tông hiện nay tất cả, đó là phá vỡ thường quy sẽ không còn có rất nhiều đàn sen chẳng trị thế lực, từ đó mà tạo thành các loại người vì làm tiêu hao cùng âm vu việc. Tại Thanh Linh Tông, chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể đạt được tương ứng siêu quy cách đánh nộ, trợ giúp ngươi tiến thêm một bước nữa, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Cái này cũng là ngày xưa Thanh Linh Tông đặt chân Nam Phong Hải Vực, rất có cạnh tranh lực khai sáng chế độ. Sở Hà lần này trở về, không có cơ bản cải biến, chỉ là hoàn thiện một ít chi tiết nhỏ, như cũng vận chuyển. Sở Hà tin tưởng, những tia thoát ly trụ Sở Nam Kiếm Phái đệ tử, tương lai nhất định sẽ hối hận. đương nhiên, tương lai bọn họ còn có thể sống được lợi của. Thiên kiếm tông cao tầng, đã là dự định rời khỏi này giới, bọn họ coi như nhờ và thiên kiếm tông, cũng sẽ tại không lâu sau đó, trở thành thiên kiếm tông con rơi, yêu tộc đến lúc đó làm sao thu thập, đều là dễ dàng chuyện. Trên đời không biết tốt xấu, ánh mắt tiền cận tu sĩ thật là quá nhiều, những này cũng là sở Hà không thể ra sức, đặc biệt là tại có thể mở ra tiên giai pháp quyết cùng đan dược dưới tình huống, những gia hỏa kia còn muốn rời khỏi, muốn chết có thể trách ai được. chương 250, Mạnh Hỏa Mạnh Hỏa sang sảng cười to Bắt lại Thiên Ma hóa thân, cái tay kia đột nhiên căng thẳng, liền đem đầu kia Thiên Ma chấn động thành một đoàn bột mịn giống như khói đen, liên quan sau lưng của hắn phụ đao hộp cũng là ứng nhiên vang vọng, tựa như tại cùng đáp lời tâm tình của hắn. Vậy mà kỳ dị chính là, đầu kia Thiên Ma hóa thân diện hóa khói đen cũng không có tiêu tán mà đi, lúc này mạnh hỏa phía sau đao hộp bỗng nhiên sinh ra vô cùng sức hút, toàn bộ đem những kia khói đen thu lấy, ngay cả mảy may đều không có mất đi. Mấy cái na thiểm, vẫn không có hai tức, mạnh hỏa lại từ trong hư không bắt mấy con ẩn giấu đi Thiên Ma hóa thân, dễ dàng từng cái đánh giết, trở thành thiên ma huyết đao lương thực. Các loại hình thái Thiên Ma hóa thân cho dù không có thiên ma hoàn toàn thể như vậy lợi hại, nhưng là có thể so với một loại sự tồn tại của tiên nhân, nhưng là dễ dàng như vậy tắm ở mạnh hỏa trong tay. Bây giờ mạnh hỏa, dĩ nhiên là trở nên khủng bố như vậy cùng lợi hại, đó là công tôn danh kiếm cùng Sở Hà nhìn thấy tình cảnh này, cũng phải vì đó rung động thật sâu. Nói đùa gì vậy, tay không một hai tức giết chết mấy con thiên ma hóa thân, chính là tinh thể tiểu thành Sở Hà, tự vấn so sánh cùng nhau, cũng muốn thua kém một hai phần, không nhất định có thể làm được. Ầm ầm ầm. Ánh chớp như nước thủy triều, mang theo chói mắt màu tím một làn sóng so với một làn sóng cấp, thế nhưng hết lần này tới lần khác trên trời lôi vân vẫn tại gia điểm, cũng không có thành hình. bất quá thiên uy đã trước một bước dáng lông, khiếp sợ trăm dặm, trong vòng ngàn dặm đều là không thể phòng ngừa. luyện thể sĩ cựu cựu lôi tiếp, nhưng muốn so với luyện khí sĩ còn kinh khủng hơn một bậc đánh tới. bất quá đạo đạo thiên lôi buông xuống, tựa như thiên hàng mưa to, dây đặc cùng liên miên đến kinh người, mà mạnh hỏa một thân, thì lại đem những kia lôi chiều coi như tắm vòi sen như vậy thòng dòng, đảm nhiệm như thế nào dựa, cũng không thèm để ý chút nào. ánh mắt của hắn vẫn là như vậy xem thường cùng tao nạo, vẫn như cũ cứng cỏi không gì. Tựa hồ kiếp nạn này dáng Lâm, cùng với bất quá vui lùa một chút mà thôi, mà không phải việc quan hệ sinh tử. Thiên ma huyết đạo nơi tay, trải qua những năm gần đây tích lũy, thật là hùng hồn kinh người. Dùng để vượt qua cựu cửu lôi tiếp, tựa hồ vấn đề không lớn. Thực sự là chán ghét chủng tộc, người khác độ kiếp. Việc trọng đại, vẫn một bên dục giả dục dịch. Chợt, hắn cũng phát hiện một ít gì động. Cũng được, các ngươi xâm nhập hạ nguyên đại lục, đem nơi này làm cho hỏng bét, ta cũng nên cho các ngươi trả giá một chút. mạnh Hỏa rất nhanh sẽ làm ra quyết định, thân hình bỗng nhiên loạng một cái, nhưng là tại chớp mắt mất đi thân hình, để đạo kia đạo dáng Lâm tới thiên lôi mất đi tập trung. Ẩm, thiên tâm tại trước mắt là do lôi âm hiện ra, phát sinh kinh khủng nhất dí gào, ai đến gần một ít tiềm hình giả, tâm thần chi không khỏi vì đó nhảy lên, chính đang kinh hoàng thời điểm, nhưng là thấy do anh chớp hung mãnh, chẳng biết lúc nào, những kia hạ xuống thiên lôi đã là phân tán phi giật mở ra, bốn phương tám hướng không lộ chút sơ hở không khác biệt công kích, giống như một chậu nước giữa trời ngã xuống trên mặt đất, bắn tung tóe khắp nơi, tại nhất định phạm vi bên trong, sấm sét như vậy tốc độ như vậy dày đặc, đó là tầm thường yêu thần cũng khó có thể toàn thân trở ra, ra hoặc kia. Dĩ nhiên là tại trong nháy mắt thoát khỏi thiên tâm tập trung, dẫn tới buông xuống thiên lôi cuồng bạo mở ra, bốn phương tám hướng công kích, thấy thế nào đều là cố ý. Những kia yêu tu tức giận mắng không ngớt, nhưng không thể làm gì, chỉ được kiên trì gánh vác lôi chiều xung kích lại nói. Chỉ là, cựu cựu lôi kiếp há lại là tốt như vậy tiêu thụ, đó là thần cảnh cấp thứ hai yêu thần đối mặt, cũng muốn luống cuống tay chân, như thế cấp thứ nhất, chỉ có thể là ra chóp thịt bong một, hai, tiếng kêu rên liên hồi, lùi đến chậm một chút, chỉ sợ gần nửa cái thân thể đều muốn biến thành than cốc đi. Ầm ầm ầm. Ha ha. mạnh hỏa vẫn như cũ cười lớn, hắn một đường cấp tốc chạy. Tốc độ bất mãn, dẫn buông xuống thiên lôi di động, bằng như một đạo nghiêng cự đại lôi trụ, nhắm nơi nào đó mà đi. Chớp mắt đó là mấy trăm dặm, ý nghĩa khá là rõ ràng, không khỏi những kia yêu thần cao thủ hô to bất hảo. Hán, dĩ nhiên là chạy tới đàn bên kia rồi. Lẽ nào, hắn muốn mượn cựu cựu lôi kiếp tới hủy diệt đường hầm không gian? Bất hảo, ngăn cản hắn. Một vị yêu thần giống to, nhìn ngươi nói tới như vậy dễ dàng, đây chính là kiểu cựu lôi kiếp à? Chúng ta đi vào chỉ có thể biến thành pháo hôi. Một người đồng bạn khác lập tức phản đối. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút thông báo mấy vị đại thống lĩnh. Chúng ta trước tiên dùng viễn trình yêu thuật đem ngăn cản một, hai đi. Rốt cục có một vị bình tĩnh, luôn miệng nói. Lúc này phụ trách canh giữ tế đàn rất nhiều yêu thần cao thủ, mới là bình tĩnh, vội vã đem sở trường yêu thuật lấy ra tới, dồn dập đánh về đạo kia cấp tốc chạy tới lôi trụ, ý đồ đem trì hoãn một, hai, để càng mạnh mẽ hơn cấp trên tranh thủ thời gian chạy tới. Chỉ là, mang theo cựu cựu lôi tiếp ai mạnh hỏa, làm sao đem bực này công kích để vào trong mắt, cố nhiên tầng ngoài mấy trượng ánh chớp cho bọn hắn đánh tan, nhưng nội bộ tầng kia, thủy chung là kiên như bàn thạch, vững như bất động, cái gì canh kim tầng cương, vẫn là bính hỏa thần cương, cũng không thể đem đột phá mở ra mặc dù có một, hai nhân lúc kích dứt vào, cũng là dễ dàng cho mạnh hỏa quanh thân màu đen đỏ hộ thể thần cương nuốt hết, ngay cả nửa điểm tiếng vang cũng không thể phát ra. ngược lại, những người kia ra tay ngăn cản mạnh hỏa, oanh kích ánh chớp, để cái kia thủy chú tập trung thiên tâm cho là bọn hắn cũng là cùng mạnh hỏa cùng nhau, như vậy hành vi là tại vì làm mạnh hỏa cắt giảm áp lực. liền, càng nhiều màu tím ánh chớp từ trong hư không nhảy ra tới, dường như trăm xuyên hội tụ thành sương dài, nhưng sắp tới đem rơi xuống giữa không trung thời điểm, là đột nhiên nổ tung đi không ít, bốn phương tám hướng điện xả ra liên ở trong nháy mắt kia, rất nhiều tại mấy chục dặm hoặc hơn trăm dặm ở ngoài phát động sở trường thần thuận, ý đồ ngăn cản mạnh hỏa những kia yêu tu, đông nhiên cảm thấy quanh thân cứng đờ, trong lòng càng là tại trong nháy mắt xẹt qua một cỗ phát ra từ nội bộ lạnh lẽo âm trầm, cái loại cảm giác này như là một khó có thể hình dung cao thủ trong bóng tối, đông nhiên là tập trung vào thân hình của mình, chợt liền muốn nổi lên tự như là thiên tâm tập trung. bọn họ không hẹn mà cùng địa ở trong lòng hô to một tiếng, bất hảo, cung ứng bọn họ tiếng lòng, nhưng là đạo kia đạo bay lượn màu tím điện xà, chúng nó đã gần trong gan tức, cương mãnh bạo liệt, không thể ngăn trở. đáng chết, không tiếc. Chuỗi đối cùng đoán giận, kinh hoàng cùng lui nhanh, đang không ngừng biến hóa pha, để ngăn cản một phương là luôn cuốn tay chân, trong lúc nhất thời cũng lại khó có thể kiêng kỵ mạnh hỏa. Đây cũng không phải là tầm thường thiên lôi, vì làm cửu cửu trong lôi kiếp màu tím thiên lôi, nếu là một cái không cẩn thận, đủ để nghiêm trọng tổn thương đến bọn họ thần thể, đồng thời khôi phục lên khá là không dễ dàng. Nếu như tình huống trở nên càng bết bát hơn, nói không chắc ngay tại chỗ vẫn lạc đều có khả năng. Ai từng muốn đến, ông trời dĩ nhiên là chẳng phân biệt được như vậy tốt xấu, bọn họ bất quá là viễn trình tập kích, cũng đem bọn họ hoa vào mạnh hỏa bên kia đi tới. Ha <cười> ha. Từng trận quen thuộc cười lớn âm thanh lại là sang sảng mà lên, mạnh hỏa trong mắt tinh quang lóe lên, sau lưng dao hộp ong ong nhưng là sắc bén lên. Ầm ầm ầm. Khắc nào trời long đất lở tựa như, phía trước một chỗ không gian đột nhiên vỡ vụn, muôn màu muôn vẻ hào quang hỗn dần, một vị ánh sáng hồng đống nhiên tiêu ra, một đường phá không vô số, tập trung mạnh hỏa mà đến. Quang hồng tự có lớn như thế, nhìn như không lắm to lớn, nhưng là mang theo trước nay chưa từng có xé rách cùng hỗn loạn lực lượng, đem phía trước hư không toàn bộ đảo đến rối tinh rối mù, vỡ vụn từng mảng từng mảng, còn có khuyết tán, gieo vạ quanh thân xu thế. Nguyên tử quang. Thôn kim bộ tộc sao? mạnh hỏa tay phải vừa nhấc, năm ngón tay vèo nhiên mở ra khẽ vỗ, đạo kia muôn màu muôn vẻ quang hồng vọt tới bên cạnh hắn mấy trượng địa phương, đó là dường như cự sà cho bóp lấy cái cổ tựa như, chỉ có thể vặn vẹo dễ dùa, ngay cả tiến thêm một bước nữa đều là không thể. Dầm dầm dầm. Lúc này, từ phía trên dáng lâm đạo đạo thiên lôi là càng thêm dầm dạp cùng thế lớn lên, cũng là càng lúc càng cũ lên, quả thực dường như chuốt xuống từ mưa, đem mạnh hỏa quanh thân hơn trăm trượng đều bao phủ đến không có một chút nào không gian đi, nơi nào vẫn là tố, rõ ràng là một cái nào đó lôi chỉ tan vỡ đê ngã xuống tới lôi triệu, màu tím thiên lôi khủng bố cực kỳ. Đó là cái kia cho mạnh hỏa dễ dàng ngăn cản nguyên tử cực quang, cho cái kia lôi chiều vọt một cái, chỉ là một hai tước, đó là hóa thành bạo loạn nguyên khí, ầm ầm ầm nổ tung, hầu như vô tổn. Vèo. Quang hồng xuất hiện cái kia nơi vỡ vụn trong không gian, một vệt kim quang lại là nổi lên, mặc dù so với nguyên tử cực quang có chút tinh tế, nhưng thế đi, nhưng là càng nhanh hơn, không gì sánh được. Phá linh kiếm tiễn. Sở trường tuyệt học đều dùng đi ra, xem ra ngươi không có khinh thị ta mà. Mạnh hỏa con mắt là một mị, đối mặt cái này lực sát thương càng tại nguyên tử cực quang bên trên phá linh kiếm tiễn, hắn không dám chần tay phải cao nhất ư nắm. Ngao. Theo một tiếng quỷ thần giống như giống to nổ thiên mà ra, một thanh kỳ dị trường đao đã tại tay. Trôi này trường đao hắc khí lượn lờ, nhưng bên trong lại ẩn hiện ra màu đỏ sậm, hình thái đang chầm trầm sóng chấn động. Nếu có nhân có thể đến gần người nhìn ra trên đao dị dạng, nhất định phải cho những kia ý động hắc hồng ma khí dọa đến. Nguyên lai một thanh này trường đao, dĩ nhiên là do hơn vạn ma ảnh tổ thành, dường như vạn ngàn con kiến giống như tụ hợp lại một nơi. Xem lên dáng vẻ, mỗi người đều là mặt lộ dữ tợn cùng vẻ tham lam, nhưng không có chỗ nào mà không phải là, nhưng là những kia phù mặt vẻ kinh dị chung vẫn có chứa thống tổ. Mạnh hỏa đem thiên ma huyết đao rút ra cũng không phải là đối phó cái kia phá linh kim tiễn, mà là xoay người nhảy vào lôi triều trùng, phát hướng về một cái nào đó nơi. Hảo tiểu tử, ta thiên ma nạp thân pháp, đó là thái dương tiên cảnh cường giả đều rất khó phát hiện được ta tồn tại. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mũi như thế linh. Chìm xuống âm thanh chợt lên, mang theo mấy phần kinh ngạc. Ha ha. Một kích không trúng, mạnh hỏa lại là cười cười, trong phút chốc đã là trở tay một đao, dễ dàng đem cái kia xé rách lôi triều, gào thét mà đến phá linh kim tiễn chém xuống. đã là như thế, hắn vẫn là ngay cả không hề quay đầu lại quá một thoáng rõ ràng không có cái kia một vị thôn kim yêu tu để vào trong mắt, coi trọng mà là đông nhiên mà đến vị kia. Mạnh hỏa tuy rằng vẫn nụ cười xa sảng, nhưng hắn trong mắt đã là tăng thêm mấy tia cảnh giác, muốn vượt qua cửu cửu lôi kiếp thành tựu thần cảnh cấp thứ ba, trừ ra sắc bén lôi kiếp ở ngoài, còn muốn đối mặt nhưng là một con hoàn toàn thể thiên ma. Nói cách khác, luyện thể sĩ đối mặt khó khăn là vượt qua cùng giai luyện khí sĩ không ít. đương nhiên, cũng là mạnh hỏa tu luyện thiên ma chi đạo luyện thể sĩ mới có đại nộ như vậy, như thế cái khác luyện thể sĩ gặp gỡ hoàn toàn thể thiên ma tỷ lệ là có, nhưng không lớn. Tuy rằng cái kia một vị thôn kim yêu thần thần thông cũng không thể coi thường. Nhưng đối với với hoàn toàn thể tiên ma mà nói, vẫn là kém đến quá xa, bên nào nặng bên nào nhẹ, mạnh hỏa vẫn là phân rõ được. hừ phía sau lúc này, nhưng lại chuyển đến cái tia thôn Kim Yêu Vương hử lạnh một tiếng. chương 253, từ từ trong sáng thế cuộc. Nhân tộc phản kích, tại trên hảo nguyên đại lục là hừng hực khí thế địa tiến hành, đồng thời tin chiến thắng liên tục, không lại giống như trước đó như vậy, đều là cái nào nơi lại là luân hãm, cái nào nơi miễn cưỡng bảo vệ những này hề hại suy sụp phấn lòng người tin tức xấu. Tuy rằng trên hạ nguyên đại lục diện yêu tộc sức mạnh, đối với tu sĩ nhân tộc vẫn có áp chế tính ưu như thế, nhưng không thể như trước đó, như vậy không thể ngăn trở. Nhân tộc ưu thế vốn là không phải lấy bản thân tăng trưởng, mà là giỏi về sử dụng đồ vật cùng trận pháp, một khi cho bọn hắn đứng vững góc chân, như vậy từng cái từng cái tạo dựng lên tháo đài, liền trở thành bọn họ ổn thủ nơi, đồng thời theo thời gian trôi đi, bọn họ hội đem cái kia ổn thủ nơi kiến trúc đến càng thêm vững chắc, cũng có hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ xu thế. Yêu tộc nếu muốn đem thành như vậy bạo phá hủy, thường thường muốn trả giá không ít cái giá phải trả. Này Tiêu đối phương trưởng, ngươi tiến vào ta lùi, ta tiến vào ngươi lùi. Tại mấy tháng tranh đoạt chiến hậu, tự nhiên tạo thành rằng, có không xong thế cuộc. Cái này cũng là không thể làm gì cục diện. Mặc kệ phương nào, nếu muốn đạt được thắng lợi, liền muốn đem đối phương cao cấp sức chiến đấu một lần tiêu diệt, vốn là tại trên hạ nguyên đại lục diện yêu tộc, trải qua một quãng thời gian xúc lực, đã là sắp xỉ rồi. Đó là ba vị thần tướng không tới, bọn họ cũng có thể tại trong thời gian ngắn đem hết thảy tàn dư nhân tộc nghiền ép hầu như không còn. Há biết, ngày đó hư không bị biến, không biết tên ánh sáng màu xanh sức mạnh to lớn dáng lâm, một lần đem tế đàn kia mặt trên hơn 10 vị yêu thần giết hết, ngay cả cha đều không có còn xuất lại trong đó lại có hơn 10 vị thần cảnh cấp thứ ba cường giả xuất sư chưa thiệp thân chết trước cường giả như vậy ngay cả pháo hôi cũng không bằng bị chết vậy cũng cứ gọi một cái oan a nếu không phải yêu tộc mất đi này một cố cường tuyệt sức mạnh đã sớm diệt đồng lai tiên tung cùng phật tông cũng sẽ không ở chính giữa lục rằng co không xong, rơi vào lẫn nhau bính hao tổn kết cục về phần bắc lục thế quốc bây giờ căn bản không ở yêu tộc cao tầng cân nhắc bên trong hay là có thể nói là bài tại trọng yếu nhất ở ngoài đứng mũi chịu sao, nhưng là lần thứ hai đã thông yêu giới cùng này giới liên thông để đối diện thần tướng đại nhân lại đây trợ giúp chỉ là cơ hội này Thanh Linh Tông cùng những kia nhân tộc thế lực sẽ cho bọn họ sao? Thông Thiên sân mạch chỉ là quá khứ hơn 3 tháng. Nơi này tất cả, cùng lúc trước yêu vân che trời đã là rất khác nhau, biến thành linh khí đầy đủ, khắp nơi sinh cơ bừng bừng, thỉnh thoảng có Thanh Linh Tông đệ tử đi tới, có vẻ rất vội vàng. Đặc biệt là ở đó hầu như xen vào vòm trời nơi sâu xa trụ phong, càng là biến hóa rất lớn. Tuy ý có thể thấy được sáng sủa cao to kiến trúc là từ trước đó phế tích chỗ ngạo nghệ đứng vững lên, tầng kia tầng chập pháp quang tỏ rõ nơi này độ hoành. Ở trên đỉnh ngọn núi nào đó thủ vệ sâm nghiêm một chỗ lầu các bên trong, Sở Hà cũng rất nhiều trong tông nhân vật trọng yếu chính đang thương lượng đại sự. Bởi quy cách không hề tầm thường. Lần này càng là hình đường phó đường chủ Quách nghiệp tự mình mang theo tinh nhuệ thủ hạ ở xung quanh cảnh vệ. Trải qua 3 tháng gian khổ trinh phạt cùng kinh doanh, giai đoạn thứ nhất mục tiêu, chúng ta xem như là đã đến. Tiếp đến đại gia nói một chút ý kiến đi, đem lạc đại trưởng lão giai đoạn thứ hai kế hoạch bổ sung hoàn chỉnh, chi tiết nhỏ tất không thể thiếu. Sở Hà từ tốn nói, có hai vị là mới gia nhập Thanh Linh Tông trưởng lão, nhìn thấy như vậy hội nghị, ngược lại là câu nệ không? Ý nhưng từ trong mắt của bọn hắn có thể thấy được, rõ ràng rất tò mò, cũng rất kinh ngạc. Hiện nay trên đời, môn phái nào cao nhất quyết nghị, không phải cái kia hai, ba cái nhân vật trọng yếu mới có tư cách cho ý kiến, bây giờ đang ngồi nhưng chân có hai mươi mấy người, sẽ không sợ nhiều người nhiều miệng, đem những này cơ mật tiết lộ ra ngoài sao? Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng đạt được như vậy một phần coi trọng, vẫn như cũ để bọn hắn rất vui vẻ cũng rất thỏa mãn. Tại Lạc Minh Nguyệt đưa ra kế hoạch mục tiêu chung, giai đoạn thứ hai, nhưng lại ổn thủ cố hữu tất cả, đem kinh doanh hiệu ích tăng lên tới trước đó trước tiên môn phái trình độ, rất lớn tăng cường tông môn sức mạnh. Về phần mở rộng cương vực việc, đó là chậm lại. Tại thật dài trong một khoảng thời gian cũng không muốn quản những thứ này. Đối với những này, sở hà là tán thành. Nếu như không có ngoại ý muốn, yêu tộc nếu muốn lần thứ hai dựng cái thứ hai đường hầm không gian, không có mấy chục năm công lao, căn bản là nghĩ không thể nghĩ tới. Hơn nữa, bọn họ một khi có hành động, lấy sở hà cùng hỏa kỳ lần tu vi, cũng có thể bắt giữ đến manh mối. Đến lúc đó lại liên hợp cái khác tiên nhân cao thủ hơn nữa quấy giày đó là. Vì lẽ đó, tạm thời dùng 10 năm thời gian 8 năm tới ổn định phát triển, lớn mạnh thanh linh tông sức mạnh, là không sai chủ ý một khi hoàn thành giai đoạn thứ hai. Thanh Linh Tông có đầy đủ sức mạnh, liền có thể gia nhập trung lục tranh đoạt chung, cùng nhau bình định trung lục khối này to lớn nhất thịt mỡ thu về. Giai đoạn thứ hai phát triển cực kỳ trọng yếu, cũng là không chứa được sơ sẩy, tuy rằng không phải lấy mở rộng danh giới làm chủ. Bây giờ trung lục vẫn là hỗn chiến liên tục, chủ yếu có hai đại liên hợp thế lực tại ngăn cản yêu tộc, một là Tán Tu Liên Minh, một là Thiên Kiếm Tông sức mạnh còn xuất lại. Về phần Tán Tu bên kia, có hai vị thuần dương chân tiên đứng ra, tại tình thế nguy cấp bên dưới khoanh ở cùng nhau, thật không có cái gì khiến người ngoài ý bất quá Thiên Kiếm Tông bên kia dĩ nhiên cũng có thuần dương chân tiên lưu lại, chưa cùng theo cái khác tiên kiếm tông cao tầng đi qua thiên đường đi tới tiên giới, hay là chuyển rời đến cái khác cấp thấp, thật ra khiến nhân kinh ngạc cực kỳ. bây giờ cục diện như vậy, cũng coi như khổ tận cam lai, có thể thấy được một tia ánh sáng đông. sở hạ vị này tông chủ vừa mở miệng tiếp đến tình cảnh liền thân thiện không ít, đối với thanh linh tông gần đây một ngày ngàn giảm phát triển tốc độ, mọi người nhưng là nhìn ở trong mắt hỉ ở trong lòng, đều là đệ bụng cực kỳ, đã sớm có rất có ý nghĩa. quả thật thanh linh tông nhiên từ chỉ có hơn ngàn người trung môn phái nhỏ, đột nhiên tại sau mấy tháng trở thành mấy vạn người đại tông môn, trong đó bộc lộ ra vấn đề. Thật là là không biết, đặc biệt là một ít ẩn dấu ở ngầm vấn đề manh mối, quả thực là tiện tay chảo một cái liền có thể bắt ra một, hai cái. Mấy tháng nay, sở Hà đám người những này cao tầng cũng coi như là siêu gánh nặng mà vận chuyển, phải đem những vấn đề này giải quyết đi, chỉ là thời gian ngắn ngủi, một ít nhằm vào tầng quy bố trí xuống tới, thấy hiệu quả cũng không có cái gì nhanh, vì lẽ đó mọi việc phồn đinh, có mọi việc buồn bực nhân, đại sự không có, ngược lại là việc nhỏ liên miên không ngừng. Nhất là thể hiện xung đột đang ở mới cũ đệ tử dung hợp phương diện kia, nghiên cứu nguyên nhân, là có một ít trà trộn vào tới có cái khác bất hảo ý nghĩ ám lưu tại sinh sự. Bất quá Sở Hà cùng lạc Minh Nguyệt, còn có Nam Phong hành thủ đoạn khá là cường ảnh. Tất cả đều y Tông quy mà đến, bất kể là ngày xưa Thanh Linh Tông lão nhân vẫn là Nam Kiếm Phái đệ tử cũng tốt, hay là mới gia nhập tu sĩ, đều là không có một chút nào thiên vị. Một khi trái với, đó là cường lực trấn áp, không có tình cảm có thể nói. Chỉ là từng có tức phạt, nhưng có một chút có thể làm như có được miễn, đó là đối với Tông môn công hiến có thể dùng tới tại một ít không liên quan đến căn bản chuyện mặt trên, làm như được miễn kỳ bài. Đương nhiên, nếu muốn được hưởng đặc quyền, nhất định phải có khủng bố điểm công hiến, có thể đặt thành điểm này, liền chỉ có một ít lao thư cách cũng là phải đi theo Lạc Minh Nguyệt đắng người mấy chục năm Thanh Linh Tông đệ tử, bên trong mới có số rất ít nhân vật như vậy. Nhưng như thế này Thanh Linh Tông đệ tử, hầu như mỗi người đối với Thanh Linh Tông thể sống chết hiệu lực, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đều không chối tử, lại làm sao có cái gì cái vặt. Nói cách khác, bây giờ Thanh Linh Tông cũng coi như là có pháp nhưng ý đi, người người bình đẳng, những kia trong bóng tối rợ trò, không có chỗ nào mà không phải là cho bắt tới, phạt đến dục tiên dục tử, xui xẻo khổ rồi, hầu như không có bao nhiêu là cho hoan Ở phía trước, tiểu hỗn loạn là có, nhưng theo làm trái tức phạt, quyết không chiều, chính là có quan hệ cũng tránh không được rất nhanh sẽ ngay ngắn rõ ràng lên. khuynh hướng như thế, theo sở hà lũ chiến lũ thắng, thậm chí đánh chạy mấy vị thuần dương chân tiên, thanh danh tại Bắc Lục dần long, ngồi vững vàng người số một tên dưới tình huống, thanh linh tông phân chấn, càng là bộ phát không thể nén xuống. Lãnh tụ tín ngưỡng tăng cường, cũng là tông môn lực hướng tâm nhanh chóng ngưng tụ một loại thủ đoạn. Hạ Nguyên Đại Lục nhất là rõ rệt ví dụ, đó là cái kia Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông nếu như không có Bạch Hạo Thiên như vậy đánh khắp thiên hạ vô địch thủ bất thế kỳ tài, như thế nào có thể tại thời gian không lâu bên trong, do đó ngồi chắc Hạ Nguyên Đại Lục đệ nhất tông môn tên, tránh khỏi đi rất nhiều nhọ vụn cùng vướng tay chân chuyện nếu như Sở Hà cũng có thể cùng Bạch Hạo Thiên như vậy, không nói có thể đem hôm nay Thanh Linh Tông tiến một bước thôi động đến cao hơn cấp độ, liền đem yêu tộc nghiền ép, cũng không phải là chuyện rất khó tới. đương nhiên, lấy Sở Hà trước mắt thực lực, muốn đến một bước kia, vẫn là rất miễn cưỡng. chết no là chống lại hai vị thuần Dương chân tiên, một đối một chỉ có thể chiếm dựa vào tuyệt đối thượng phong thôi, vẫn không làm được dễ dàng nghiền ép hết thảy thuần Dương chân tiên. dù sao, tương đương với thuần Dương cảnh cao thủ, đã nắm giữ xé rách hư không thần thông, xem thời cơ không ổn có thể tại trước mắt rời khỏi vòng chiến, xa xa trốn chạy mở ra. muốn giết chết đối phương, nhất định phải nắm giữ pháp giới mới có thể cố khóa lại đối phương, để cho Xé rách không ra hư không, mà nắm giữ pháp giới lực lượng, nhất định phải có thiên tiên cấp độ tu vi cùng sức mạnh mới có thể làm được. Nhưng nghĩ tại ông trời trước mắt mở rộng một giới, không có nó no cho phép, người thường thì lại làm sao có thể làm được đây? Cái gọi là thiên tiên, chính là có thể dễ dàng vận dụng lực lượng của thiên địa, có thể tạm thời tiếp trưởng qua ông trời trưởng khống bộ phận pháp tắc, mới có tư cách đội thiên tự tên. Vốn là, này giới lực lượng pháp tắc đang tăng lên, nếu như có thể biến thành trung giới một dạng tồn tại, như vậy cùng thiên tiên sóng vai thần tướng liền có thể giáng lâm này giới, chỉ cần một người liền có thể đủ dễ dàng giết chết tất cả thuần dương chân tiên, thông dong thay đổi tất cả thế cục. Đáng tiếc cái kia ổn định đường hầm không gian cho ánh sáng màu xanh uy lực băng diệt cái sạch sẽ, ngay cả cha đều không có lưu lại hạ xuống, nhưng là tuyệt yêu tộc một bước kia có thể đẩy ngang không ngại tưởng niệm. Lúc này thanh linh tông, tuy rằng chỉ trải qua mấy tháng phát triển, thu nạp ngoại lai sức mạnh, nhưng tuyệt đối không phải trước đó có thể so với, chính là hạt nhân trưởng lão phương diện này cũng đã là tăng thêm bảy, tám vị, hơn nữa mỗi người đều là thiếu dương cảnh tiên nhân. Tuy rằng bạch ly đám người vẫn là nguyên anh cảnh đại viên mãn dáng vẻ, lạc minh nguyệt cũng chỉ là nguyên thần cảnh, nhưng những này mới gia nhập trưởng lão. Trải qua mấy ngày nay tới tiếp xúc, từ lâu đem cái kia kia như có như không bất mãn cùng khinh thị bất cát. Cố Nhiên, Lạc Minh Nguyệt đám người năng lực cũng làm cho bọn họ tâm phục, nhưng để bọn hắn thôi quyết tranh hơn thua cái kia kia tưởng nghiệm, nhưng là sợ Hà chưa bao giờ thay đổi một câu nói, tất cả lấy Lạc Minh Nguyệt lớn ý kiến của trưởng lão làm chủ, đại gia bổ sung thảo luận. Chương 256: Phản ứng. Không hỏi thế sự luyện khí cùng tốt nhất, cũng tối hợp chính mình tính nết, nga, phải nói là tối hợp thanh linh tông các đệ tử tính nết. Khá khá, như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Văn Phi không nhịn được trà sắt tay hầu như nghĩ tại trong nháy mắt đem tiếp đến khoảng đại hiến hội trở hồi, lập tức mang theo hai người này đi tới luyện khí thất, bắt đầu tám cánh tay kim vệ luyện chế việc. đừng xem văn nhược phi bây giờ vẫn đứng ở nguyên ánh cảnh, trải qua qua nhiều năm như vậy chuyên tâm chuyên nghiên, chỉ tu đạo này, luyện khí phương diện trình độ, không phải phổ thông nguyên anh chân quân có thể so sánh với nếu không phải sở hà dặn do hắn muốn thật tốt thế hai vị tẩy trần, hắn thật muốn tức khắc khởi động, chui vào cái kia luyện khí trong phòng đi. Cùng bạch ly không giống nhau, hắn lúc này đã giao ra phủ khí đường quyền to, tuy rằng phân quản chuyện vẫn như cũ không thoải mái, nhưng chúng quy tại trên thời gian là có không ít dư giả, cho nên hắn mới nhiệt tâm như vậy. Lăng Bề Phong là thông thiên sơn mạch trung cao nhất mấy ngọn núi một tròng, tại phía tây một chỗ to lớn nham thạch nơi, An Mặc Hắc Ý Huyền Văn chính đang đứng lặng viếng vọng, tinh thần phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ gì. "Tông chủ yên tâm, ta đã không phải ngày khác Huyền Văn." Huyền Văn thở dài một hơi, nói tiếp, "Sắp tới trăm năm ta đều nhịn lại đây, nhiều hơn nữa đến trăm năm, ta cũng có thể nhịn hạ xuống. Bây giờ Huyền Văn đã là kim thân nửa thành, chỉ cần hoàn thành cuối cùng nhảy một cái, liền có thể thành tựu chân nhất vị trí, thu được mấy ngàn năm tuổi thọ, chỉ là trăm năm, vẫn đúng là không phải vấn đề gì." "Ngươi nói như vậy, ta tâm ngược lại là bùng xuống." bất quá nhưng nhiều hơn không ít hổ thẹn a sở hà đi tới bên cạnh hắn tới thở dài nói rằng huyền văn như thế nào không biết ý tứ của hắn nếu như không có vạn yêu thất việc cũng không có yêu tộc xâm lấn tới hay là việc này sẽ không thay đổi đến phức tạp như vậy lấy sở hà bây giờ tu vi đòi lại cái này công đạo không khó chính là huyền cơ tiên nhân nếu muốn che chở đều muốn cân nhắc ha ha xem tông chủ ngươi nói thế sự biến hóa há lại là chúng ta dự đoán được, được. nếu như tông chủ ngươi cảm thấy hổ thẹn có thể giúp ta đi vào tiên giới tự tay chấm dứt cái này ước đoán huyền văn suy nghĩ một chút trả lời người tiểu tử này cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi không chịu thua kém. Sở Hà đánh cái ha ha, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Huyền Văn cũng không tiếp tục mở miệng. hắn biết ý tứ của những lời này, cũng biết này Chung hứa hẹn là cỡ nào không dễ. Ta gấp đi trước, ngươi đừng quá yên tâm thượng, Những năm gần đây, ngươi giúp Thanh Linh Tông đại ân, ta vẫn xấu không có cơ hội hồi báo một, Hai ni, hẹn gặp lại. Sở Hà lại là nói một câu, sau đó giá lên ánh kiếm, chớp mắt liền đi đến bên ngoài trăm dặm. Ngươi vẫn là như cũ, một điểm đều không có thay đổi, nhận thức ngươi thật tốt. Huyền Văn không có tới do trong lòng sẹt qua một câu nói. Chung Lục Linh trả vực Huyền Thành. Huyền thành tên thật vì làm côn nguyên thành, bất quá bởi Thiên kiếm tông đem cắt cho Huyền Cơ tông, vì lẽ đó ngay cả tên đều sửa lại đi. Thành này phạm vi mấy trăm dặm, xây ở cao sườn núi mặt trên, theo một tòa trong mây đỉnh cao, khá là phồn vinh. Mà Huyền gia Di lưu ở đây dưới những kia cao tầng, lúc này nhưng là tụ tập ở trên đỉnh ngọn núi một tòa cao to trong chủ điện, tại thương nghị đại sự. Cái gì? La hiền cùng Lục Hạc chạy mất. Các ngươi là làm thế nào chuyện? Chủ vị, có một vị một mặt tức giận rạng tu sĩ trung niên, chỉ thấy mặt đỏ râu ngắn, mặc trên người Thiên kiếm tông trang phục, và áo cái kia nơi Thiên kiếm tiêu huy cực kỳ dễ thấy không chỉ có là hắn, chính là Huyền gia những người khác cũng là như thế ăn mặc. Nói cách khác, Huyền gia đã là quy về Thiên Kiếm Tông dưới trướng, đảm nhiệm thống ngự, cũng không tiếp tục như trước đó, mà là độc lập một nhánh, vẫn duy trì chính mình Tông môn kiêu ngạo. Không có biện pháp, trong Tông mấy vị cao thủ đã lên trời mà đi, lưu lại bọn họ, tu vi mạnh nhất bất quá là Nguyên Thần Cảnh đại viên mãn, bất quy thuận Thiên Kiếm Tông, thật là sẽ có hảo ánh mắt chờ đợi. Cái này cũng là lưu lại chống đối yêu tộc, cố gắng tập đứt những kia Thiên Kiếm Tông cao tầng chủ ý tử, hoặc là rời khỏi, không có lựa chọn nào khác. Vừa bị vứt bỏ thương tổn, những này Huyền gia cao tầng thì lại làm sao có thể kiên trì đến mức nào kiến tưởng Thiên Kiếm Tông chỉ lệnh trở xuống tới, bọn họ liền e sợ cho chân một bước, dồn dập đem Huyền gia thân phận vứt bỏ. Đội Thiên Kiếm Tông ăn mặc thực sự là không do dự nửa phần, giống nhau trước đó những kia cao tầng vứt bỏ loại như bọn hắn, quả thực là cùng ra bản nguyên. Trái lại La Huyền cùng Lục Hạc đối với bọn hắn phản bội là rất bất mãn, liền trộm chạy ra ngoài, nhờ và Thanh Linh Tông cũng là La Huyền cùng Lục Hạc trốn đi. Đối với Thiên Kiếm Tông sai khiến nhiệm vụ tiến độ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bọn họ mới tức giận như vậy. Nếu như cái kia lưỡng gia hỏa đem Thiên Kiếm Tông nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Sau đó sẽ đi thẳng một mạch, hay là bọn họ ngay cả nhiều lời một câu đều lười đề. Bây giờ nhiệm vụ không hoàn thành được, Thiên Kiếm Tông bên kia giao không được kém, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ, bọn họ một buồn lựa giận, nhất định là muốn khuynh tả tại La Hiển cùng Lục Hạc trên người. Cũng là Thiên Kiếm Tông ở sau người bọn hắn, bọn họ mới như vậy cáo mượn oai hùng, để bọn hắn hoàn toàn quên mất, La Hiển cùng Lục Hạc hai người tu vi, cũng không có nhược bọn họ bao nhiêu à, là tại lẫn nhau. Vậy làm sao bây giờ? Yêu tộc thế tiến công tại gần nhất quá mạnh. Tám cánh tay kim vệ tổn hại là càng ngày càng nhiều. Nếu như chúng ta không nữa có thể đúng hạn cung cấp tám cánh tay kim vệ quá khứ cho Thiên Kiếm Tông, thế đó, rất nhanh bọn họ sẽ đem chúng ta loại bỏ đi ra ngoài. Lại một vị trưởng lão kinh hoàng nói rằng, nghĩ đến sau này khả năng không có Thiên Kiếm Tông che chở, muốn nối mặt cái kia che trời yêu tộc, hắn không khỏi hai chân bùn rùn, tâm thần run rẩy, mồ hôi lạnh ngay cả lối liền cùng nhau. Thừa, liền biết các ngươi sẽ như vậy. Trước đó gọi các ngươi dùng nhiều điểm tâm tư, từ La Hiển cùng Lục Hạc nơi nào học thêm chút luyện chế bản lĩnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những năm gần đây, các ngươi đến tuổi cùng đều làm cái gì? Ngồi ở chủ vị diện Huyền Khâm lạnh lùng nói rằng, một mặt khinh bỉ. Đối với những này dòng họ bên trong Vô dụng trưởng lão, hắn cái này chiến đấu độ ngành xuất thân, luôn luôn là rất xem thường, cũng thường thường xí nhiên. Bây giờ chuyện chuyển biến xấu, quả thực vãn hồi không trở lại, càng làm cho hắn tới dầu lên lửa, hận không thể ra tay đem cái kia mấy cái phế vật bắt chết. Bất quá, tướng khí rơi tại này mấy cái luyện khí trưởng lão trên người, rõ ràng tại trước mắt là bất hảo, dù sao cái kia kẻ cầm đầu, là trong coi Lục Hạc cùng La hiền thủ vệ. Huyền Khâm tông chủ, tiểu nhân, nhỏ bé mới nguyên thần cảnh hạ cấp tu vi, La Hiền cùng Lục Hạc hai vị đại trưởng lão đã là nguyên thần cảnh tượng giai cùng đại viên mãn tiểu nhân nhỏ bé chính là bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng khó có thể đem nhìn ra chặt chẽ a một bên khác huyền vũ chi đã là đủ một tiếng quỳ xuống nhìn thấy huyền vũ chi quỳ xuống huyền khâm lại là hơi nuối mày ngươi nô nhỏ không có xảy ra việc gì trước đó cả ngày đều là hung hăng ngương ngạnh ngông cùng tự đại bây giờ sự tình vừa đến liền muốn đầu gối mềm nũng liền có thể đem chịu tội đẩy ra kỳ thực hắn cũng không muốn nghĩ suy bụng ta ra bụng người nếu như hắn cũng là cho la kỳ hoặc lục du đồng dạng nghi kị cùng phong bị không tìm cơ hội đào tẩu mới là chuyện kỳ quái tất cả can do Vẫn là rơi vào này, một vị lấy chiến đấu tăng trưởng mới tông chủ trên người. Coi bọn hắn đào tẩu con đường, bọn họ rất có thể đi vào nhờ Vả và Thanh Linh Tông, cái kia Thanh Linh Tông bây giờ tại Bắc Lục, danh tiếng rất hưởng, nếu như chúng ta đi vào, chỉ sợ đòi không khá hơn bao nhiêu. Một vị mặt đen trưởng lão nói tiếp, đem một ít tin tức tổng hợp lên, nói cho Huyền Khâm. "Hừ, ngày xưa Thanh Linh Tông, bất quá là ngưỡng nam kiếm phái hơi thở môn phái nhỏ, chính là hắn môn bây giờ thừa dịp Bắc Lục yếu thế quật khởi, cũng không thể cùng Thiên Kiếm Tông so với. Việc này chúng ta không thích hợp đứng ra, liền thêm giờ Liêu Báo lên, để Thiên Kiếm Tông cao thủ đi giao thiệp, này La Hiển cùng Lục Hạ." Tuyệt không thể dễ dàng để thanh linh tông cẩm. Huyền khâm rất nhanh sẽ định chủ ý. Hán mặc dù tốt chiến, thực lực cũng không kém, nhưng là có mấy phần đầu góc. Biết huyền cơ tông bây giờ không có một vị tiên nhân cao thủ đi tìm nắm giữ công tôn danh kiếm bực này cường thủ thanh linh tông, không khác tới cửa tự tìm xỉ nhục thôi, cũng không bằng để thiên kiếm tông những kia kiếm tu tới cửa đi, chính là từng làm một hồi, cũng sẽ không thế nhược bao nhiêu. Tiểu nhân, nhỏ bé rõ ràng, ta sẽ thay tông chủ nghĩ một phần không dám tử. Quỳ trên mặt đất huyền vũ chi lập tức định ngọt nói rằng, nhìn thấy huyền khâm không có truy cứu ý tứ, hắn mới là thở phào nhẹ nhõm không có giống trước đó như vậy lo lắng đề phòng phải đem thanh linh tông nói tới có bao nhiêu đáng ghét liền nhiều đáng ghét ngược lại bọn họ mấy tháng nay tại bắc lục tăng nhanh như gió thiên kiếm tông bên trong sớm có cao thủ quan tâm đến bên kia trước đó nói chuyện cái kia một vị mặt đen trưởng lão lại là nhắc nhở nói rằng ừ đương nhiên là tới cửa cường đoạn đúng rồi là mấy vị thiếu dương tiên nhân đến đây chúng ta huyền gia đó là cao thủ ra hết cũng là cho bọn hắn đánh cho mỗi người bị mặt xanh thủng còn có bọn họ thanh linh tông người đến vẫn ban tiếng nói thiên kiếm tông là cái gì chó má sớm muộn bọn họ muốn nhất thống hạ nguyên có một vị rất sợ thiên hạ không loạn bảy mưu tinh kế nắm tạo nên lời nói càng là không chịu nổi huyền khâm nhìn bọn họ không khỏi có chút đau đầu những này cho huyền cơ tiên nhân bức bỏ ra hỏa đều là chút gì ngoạn ý tới sớm biết mình cũng theo huyền cơ tông chủ đi tới tiên giới thôi không nên lưu luyến này cái gì huyền gia gia chủ của bính, bây giờ làm cho tiến tối lưỡng nan sinh tử khó định đột nhiên hắn là có chút rõ ràng tông chủ vì sao đi được làm như vậy thúy nửa ngày hắn mới là có chút vô lực đối với cái kia mặt đen trưởng lão nói rằng chuyện này liền giao cho ngươi đi làm còn tiên kiếm tông bên kia ngươi liền nói ta bị thương cần an dưỡng một quãng thời gian đúng rồi, mấy ngày nay trong thành chuyện, liền giao cho ngươi xử lý. mặt đen trưởng lão nghe vậy, trên mặt đốn hiện ra sắc mặt vui mừng, liên thanh trả lời, cẩn tuân gia chủ chi mệnh, ta nhất định đem việc này làm được thật xinh đẹp. để cái kia thanh linh tông thường một thoáng thiên kiếm tông lửa giận, nếu như có thể để thiên kiếm tông giáo huấn một thoáng cái kia thanh linh tông, tuyệt đối là phần lớn huyền gia nhân thích nghe ngóng chuyện. thế nhân thường tình đó là như vậy, ngày đó ngươi, bất quá là không lọt mắt xanh tiểu tử, chỉ là một quãng thời gian không gặp, liền có trưởng thành vì làm quái vật khổng lồ xu thế, mà chính mình nhưng là liệm xiển của hứng, khó phục trước đây, hai tương đối so với, tự nhiên có mánh liệt không cam lòng ở trong lòng. Vì đó làm chút gì, xem ra cũng là chuyện đương nhiên, thuận nước dòng thuyền. thử, Việc này làm tốt tốt nhất, làm không xong, khả khả. Huyền Khâm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chợt đứng dậy phất tay háo rời đi, giải tán lần này ra thuộc hội nghị. chương 259, biến mất Lao Tu Sĩ. Không thể nghi ngờ, huyền ra mấy vị kia luyện chế cao thủ lên trời mà đi, còn lại luyện khí cao thủ ở đây, rõ ràng lấy lục hạc hai người vì làm, đối với huyền ra đuổi chế tám cánh tay kim vệ chuyện phi thường trọng yếu. Bây giờ nhân chạy đến thanh linh tông tới. Đối với Huyền Gia luyện chế kim vệ nhiệm vụ là đả kích rất mạnh mẽ tới, mà Thiên Kiếm Tông mỗi ngày cùng yêu tộc to nhỏ chiến không ngớt chỉ, tám cánh tay kim vệ tự nhiên hư hao liên tục, cần nhất định lượng bổ sung. Nếu như phương diện này xuất hiện vấn đề, cái kia liền không biết hậu quả thế nào rồi, Từ Sở Hà nghe Phong Thanh Quá Thiên Kiếm Tông điều động tám cánh tay kim vệ bố kiếm trận giết địch uy danh đến xem, cũng thật là không thể thiếu. Đó là đương nhiên, tầm thường cấp cao tu sĩ nào có tám cánh tay kim vệ bực này cơ quan khôi lỗi dễ sử dụng, để chúng nó đi chặn lỗ châu mai đều không mang theo nửa điểm do dự. Bất quá tiểu tứ đều qua, Sở Hà cũng không thèm lý những chuyện này, biết rồi Nam Hư vô chuyện sau đối với Thiên Kiếm Tông, hắn thậm chí có chút căm ghét dưới đáy lòng. Hừ, hôm nay liền để cho tiểu tứ giáo hấn bọn họ một phen, thì thế nào? Liên nhượng ta gặp gỡ ngươi. Những năm gần đây, thần tiễn doanh thanh danh từ từ ầm ầm, liền không biết ngươi này một vị đi đầu cấp trên, bản lĩnh như thế nào. Thiên Dương Tiên Nhân đứng dậy, rất hứng thú mà nhìn mười lăm. Thiên Dương Tiên Nhân hứng thú không ít, nhưng hắn hai vị đi theo, nhưng là trong lòng có chút phiền muộn cùng phẫn nộ. Đối phương như vậy, rõ ràng là không có đem Thiên Kiếm Tông để vào trong mắt, như vậy trước đó ngờ ám nhưng là không có ý nghĩa gì. Rất có thể, Thanh Linh Tông cao tầng cũng là biết rồi phe mình ba người ý đồ đến mới làm ra như vậy đó lại, ở trong lòng bọn họ, bất quá là đả thương hai, ba con chân nhân cùng chân quân cấp số con nghèo nhỏ, như thế nào có thể gây tổn thương cho phong nhãn nhi, những tiếc như con kiến hôi tồn tại, cũng không thể vào được bản thân bực này tồn tại trong mắt thanh linh tông chủ cũng không phải không biết, cần phải vì bọn hắn tính toán. xem ra lục hạc hai người là rất khó từ thanh linh tông lại đào móc ra, nói không chắc, còn muốn thanh linh tông trở mặt đây. bạch vân thành không giống thiên dương tiên nhân tốt như vậy chiến, đầu óc nghĩ tới chuyện, trái lại nhiều hơn chút, bất quá làm sao đều chậm chút. đối phương cùng thiên dương tiên nhân đã là động vào tay hai người là rời xa trận môn chỗ đi đến vòm trời nơi sâu xa khả năng vẫn bận tâm tranh đấu đối với thanh linh tông trận môn hư hao không nhìn không biết vừa nhìn giật nảy cả lên quả nhiên là nguyên tử thần thông tu sĩ nhân tộc làm sao có khả năng nắm giữ được nguyên tử thần thông đây bạch vân thành khá là không rõ bất quá mười lăm trận khí tức lớn bạo phát để hắn bừng tỉnh. này thần tiễn doanh người dẫn đầu dĩ nhiên là yêu đã tu luyện này thanh linh tông thiên dương tiên nhân lấy ra tới là một thanh tiên giai phi kiếm dường như xích hồng giống như vậy nơi đi qua dễ dàng để hư không đổ nát liệt diễm như dàn rào, rào từng đóa từng đóa hạ xuống để nửa bầu trời đều đã biến thành hỏa hừng vẻ, mà thiên dương một thần thì lại tựa như kỳ danh, bằng như một vòng từ từ bay lên lật nhật, vô số chói mắt đỏ đậm hào quang chen chúc, xoay chuyển bắn mạnh, trong vòng trăm dặm đều là bực này liệt quang tồn tại. Hắn đỉnh cao pháp vực, vào lúc này đã phát động ra mỗi một đạo sáng loáng đỏ đậm liệt quang, nhưng là do hắn thiên dương kiếm ý cùng thái dương tiên mang cô động mà thành, quả thực là sắc bén cùng bạo liệt cực kỳ, chính là cùng giai kiếm tu tiên nhân đối mặt chi cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám mạnh mẽ chống đỡ. 15 ứng đối vẫn là lớn ra mọi người dự liệu, ra này dĩ nhiên là ỷ vào nguyên tử cực quang mạnh mẽ chống đỡ những anh kiếm này, không sợ hãi chút nào. Tuy rằng đang ở Hạ phòng, nhìn dáng vẻ của hắn, nhưng là càng ngày càng hung ác. ầm ầm ầm, hai người Tu Vi đã là này giới hạng nhất, một khi uy năng thả tận, đó là dường như cựu thiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, để một phương hư không hắc ám không mặt trời giống như hôn loạn lên, xé rách hư không đổ nát, cùng với cái kia lan truyền nguyên tử cực quang, còn có cái kia không kém chút nào thiên dương kiếm ý, chỉ sợ chiến đến tham nơi, thậm chí có thể đem không gian loạn lưu lên tới đây. Trương Linh đạo hữu, không bằng chúng ta cũng luyện một chút. Thanh Linh Tông bây giờ càng thêm địa hư thịnh, cao thủ xuất hiện lớp lớp, thật là khiến người ta thấy cái mình thích là thèm, ngứa tay cực kỳ à. Ở bên ngoài mấy chục trợ Bạch Vân Trường, cố ý trà sát bàn tay, lớn tiếng hướng về Trương Linh nói rằng: Nói thật, trước đây tại Tông môn bên trong khi quân sư Trương Linh, am hiểu chính là chiến trận cùng nữu lượng, cùng với quản lý quân đoàn phương diện chuyện, tại chiến đấu thượng, hắn thật là muốn so với tầm thường cùng dai kém hơn một chút. Bây giờ Bạch Vân Thịnh thỉnh chiến mà đến, quả thật làm cho hắn có chút do dự. Bạch Vân Thành vì làm Thiên Kiếm Tông chân truyền một tay kiếm thuật nhất định là vô đối thiên hạ, ít có cùng dai có thể khi giả nếu như thật muốn khi đối thủ của hắn, không cần phải nói, thảm bại là tất nhiên kết cục. nghĩ tới đây, không khỏi trương linh có chút do dự lên. vậy mà, trốn ở trận môn bên trong thanh linh tông đệ tử, làm sao để hắn nghĩ lại biện pháp gì tới từ chối? đều là vào lúc này cổ vũ lên. trương linh trưởng lão, cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn. đúng, tựa như mười trưởng lão như vậy, mạnh mẽ trưởng trị bọn họ. vỗ ta thanh linh tông thần uy, để bọn hắn thiên kiếm tông quỷ sát xứng thần. chúng ta thanh linh tông sớm muộn muốn vượt cái gì kia phá thiên kiếm tông, trở thành hạ nguyên đại lục đệ nhất. hôm nay liền nhượng cái này mục tiêu vĩ đại trước tiên thực hiện bước thứ nhất đi đặt đến Thiên Kiếm Tông, những gia hỏa này, Trương Linh trong miệng có chút cay đắng sinh ra, cũng thiệt tỏi các ngươi như vậy mù quáng phụ họa rực. dây. nếu như ta có thể đánh, chắc chắn sẽ không từ chối, lập tức đi vua ta Tông Thần Uy. Thế nhưng ta đánh không lại nhân ra à? Nếu là tùy tiện đi ra ngoài, có hơn nửa tỷ lệ muốn mất mặt xấu hổ. Trương Linh chính đang do dự thời điểm, nhưng là có một thanh âm nhẹ nhàng lại đây, Thiên Kiếm Tông đệ tử, Trương Linh trưởng lão không bằng để cho ta tới mở mang kiến thức một chút đi. Công tôn danh kiếm, hắn không phải bế quan đi tới sao? Trương Linh nghe được vậy có chút thanh âm quen thuộc, trong lòng một tức, quay đầu nhìn lại, không phải gia hỏa kia thì là ai? Trương Linh gia nhập Thanh Linh Tông không có thời gian bao lâu, Thanh Linh Tông những kia cao tầng cũng phù với gặp mặt mấy lần thôi, khá là thuận mắt, cũng chỉ có cái kia rất ít mấy người. Đương nhiên, chiêu thu hắn đi vào sở hà toán một cái, đối với kiếm đến thành công tôn danh kiếm cũng là một cái. Công tôn trưởng lao suất quan tới à, vừa đúng vừa đúng, cái kia Bạch Vân Thành cũng là ở chính giữa lục có chút thanh danh kiếm đạo tu sĩ, các ngươi luận bàn lên, tất có thành quả. Trương Linh cười nói, tránh ra qua một bên đi. Vào lúc này, trận phía sau cửa những kia hình đường đệ tử, dồn dập hiện thân đi ra, cùng téo lên Vân An. Tôn sùng đường chủ ở đây, bọn họ lại há có thể trốn ở một bên, đem lễ nghi đã quên đi đây. Cảm ơn Trương Linh trưởng lao ý tốt. Công Tôn Danh kiếm mỉm cười trả lời, đó là tay phải căng thẳng, cái kia khác nào suối nước giống như Thái Sơ kiếm đã nắm tại tay phải của hắn, hơi trí lễ, ánh mắt tập trung Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành lúc này, đang cho Trương Linh một câu kia trung lục có chút thanh danh tức giận đến có chút run, lại thấy đến Công Tôn Danh kiếm cầm kiếm trí lễ muốn linh giáo, lập tức tầng tầng hư một tiếng, đến hay lắm, tên của ngươi ta cũng nghe tiếng đã lâu đã lâu, chỉ là luân phiên biến, hoàn mỹ phân thân, cũng không có cơ hội lĩnh giáo một, hai. Bây giờ làm thỏa mãn này tâm nguyện, sung sướng. Công Tôn Danh Kiếm cười cười, trả lời, Bạch đạo hữu hữu tâm, chúng ta hôm nay liền luận bàn một, hai, điểm đến là dừng, chớ tổn thương hai phái hòa khí. Đánh bại ta thì lại việc này không truy cứu nữa, bằng không. Khà khà. Bạch Vân Thành cười lạnh một tiếng, nhưng là đồng thời thân thân dũng ngắn, vèo chợt đó là đi tới Công Tôn Danh Kiếm trước người vài thước chỗ, một tay kiếm chỉ đâm về Công Tôn Danh Kiếm mi tâm, này một chuỗi dài động tác, hầu như tại trong chớp mắt hoàn thành. Tại Trương Linh mặt sau quan sát những tia thanh linh tông đệ tử, chỉ thấy được mắt một hoa, ngay cả hai người thân hình đều không có nhìn rõ ràng đó là trận có cuốn phong ở phía trước nổi lên, cuốn lên từng trận bụi bặm, mang theo không lấy ngang hàng kiếm khí, gào thét phân dâng lên mà đến. Nếu không phải trương linh đúng lúc đem bản mạng tiên khí lấy ra tới đem bọn họ bảo vệ, lại có công tôn danh kiếm về kiếm cứu rút, chỉ sợ lần này cũng đủ để để những này vây xem đệ tử tử thương hơn nữa. Đi, không nghĩ tới cái kia bạch vân thành dĩ nhiên là ác độc như vậy, vì chiếm được tiên cơ, không tiếc nhằm vào thanh linh tông vây xem đệ tử, thậm chí trương linh cũng quả thật làm cho hắn làm được công tôn danh kiếm về kiếm cứu rút, để cho nhất thời rơi xuống hạ phòng, liên tục bại lui. Nhưng thấy hai tia kiếm quang, một đuổi một chạy ven đường lưu lại đạo đạo trên nhiên kiếm gieo một đường cất cao, cũng hướng về cái kia trên không chỗ mà đi. Sau đó, Bạch Vân Thành mới là bừng tỉnh, lớn tiếng vấn đạo, "Nguyên Lai ngươi cố ý đem ta dẫn tới này bầu trời tới." Đối phương tuy rằng lui nhanh cố thủ, nhưng không có một chút nào hối loạn, hơn nữa bản thân cho dẫn tới trên trời cao đi, lúc này nhưng là bị mãnh liệt đánh trả, ưu thế tại từng bước thu nhỏ lại. Công tôn danh kiếm nhưng không có cái gì thể diện tốt cho hắn xem, rõ ràng hơn trăm trưởng ở ngoài những kia thanh linh tông đệ tử, đối với tiên nhân tranh chấp dư kính, là không có bao nhiêu chống đỡ năng lực, gia hỏa này còn mạnh hơn nhiên đem kiếm khí bộ phát ra, muốn đả thương cùng vô tội. Tại sao không cứ gọi hắn có chút tuấn nộ. Ở chỗ này, Bạch Đạo Hưu có thể thoải mái tay chân, không cần dùng mở ám tới đánh bạo. Công tôn danh kiếm hở hướng mà đạo, bên trong đánh bạo hai chữ, lập tức là để Bạch vân Thành mặt đen bị lại, không còn nữa trước đó trong sáng xuất trận. Trương Linh Che chở chư vị thanh linh tông đệ tử lùi vào trận môn bên trong, tạm thời an ổn đi, nhưng hắn khỏe mắt thoáng nhìn nơi nào đó, nhưng là trong lòng có một hơi khí lạnh sẽ qua, cái kia không đáng chú ý lao tu sĩ, làm sao lại đống dưng không thấy, thần trí của mình đều không có phản ứng nửa phần. Hán, đến tận cùng đi nơi nào, lẽ nào lẻn vào thanh linh tông sao? nghĩ đến một cái khác khả năng, trương linh trong lòng không khỏi có chút bối rối lên, có thể tại chính mình ngay dưới mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi cao thủ, tu vi định là cao hơn chính mình một cái lớn cấp độ, thậm chí càng nhiều mới có thể làm được. nhân vật như vậy nhập vào thanh linh trong tông, có thể vì đó nhắc lên phong ba, muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu, thực sự là không có chút nào an ổn. tông chủ mới bê quan đi, nhưng là phong ba không ngừng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tông môn vận chuyển, nếu như thật sự quá yếu nhiều đến hắn, không biết hậu quả sẽ như thế nào. mới nhập thanh linh tông trương linh, đối với sở hà tính Nết vẫn không rõ ràng lắm, tự nhiên lo lắng phương diện này. Chương 262, bắt đền. Tiếng nói chung mang theo rõ ràng thèm nhỏ rãi tâm ý, chính là Vạn Vũ được kìa, mũi của hắn nhưng linh lắm, bực này cấp độ tranh đấu ít có tiếng vang, đó là cho hắn bắt giữ đến, đúng lúc chạy tới hiện trường. Công Tôn Danh Kiếm là chủ nhân khá là coi trọng bằng hữu, trải qua những thời giờ này tiếp xúc, hắn cũng là biết một hai, không có tức khắc kéo tay háo liền lên đi vào quần đầu. Đối với hắn mà nói, hỗn thỏa quần đầu, là tối dung ít sức cùng thích nhất chuyện, cho nên hắn là trước tiên mở miệng hỏi Công Tôn Danh Kiếm có muốn hay không hỗ trợ. Đương nhiên, ý không ở trong lời, Bạch Vân Thành ở trong mắt hắn, có thể coi là là một cái bánh bao tới có thể đánh giết tốt nhất, cho nên hắn cũng bất chấp công tôn danh kiếm đối với chính mình những lời này thấy thế nào. Dương thần tiên nhân, nếu như lại đem cái này làm hạ, cho mình toàn bộ tiêu hóa, không thể nói được, có bảy chắc chắn 8 phần mới tại ít ngày nữa hậu tiến giai thái dương tiên cảnh, bây giờ hắn tại thiếu dương tiên cảnh tích lũy đã đầy đủ, còn kém cuối cùng kia một cái lực đẩy. bất quá, công tôn danh kiếm không có tỏa hắn ý, để hắn ở một bên đợi, vào đầu bức thai làm lấp. Bạch vân thành cố nhiên cho công tôn danh kiếm chậm rãi dàn vật khó chịu, nhưng càng đau lòng, nhưng là một bên mắt lộ ánh sáng xanh lục, mơ ước tâm ý dậy đặt không nứt và vũ tại đối phương trong mắt chính mình hay cùng tiểu cửu con như vậy tươi mới ngon miệng đối phương hận không thể xé nát tới ăn như hùng như sói loại cảm giác này hoặc phù với mặt ngoài nhưng nội bộ ý vị thân là tiên nhân bạch vân thành vẫn là biết gốc biết dễ, gia hỏa kia nguy hiểm tựa hồ không ở công tôn danh kiếm bên dưới đúng rồi là hắn tiếp lấy bạch vân thành trong đầu hiện ra một cái tên để hắn hầu như trước mắt tâm thần tan ra đi nguyên lai là vạn vũ cái kia sát thần truyền thuyết hoan hỉ nhất ai nghiền ngẫm nguyên thần hoặc tiên thể đến tận đây tại ở trong tay hắn bắt lục cao thủ không có 100 cũng có đến mấy chục đại đa số đều là cho hắn thôn vệ đi Ngay cả cha đều không có còn sót lại. Bất quá người này làm việc gây nên, đều là nhằm vào Thanh Linh Tông kẻ địch, bình thường không có tùy ý làm vậy, bực này tương tự Ma Đầu giống như hành tích, cũng không có tại Bắc Lục nhắc lên cái gì cự lan, lại nói Thanh Linh Tông bây giờ thế lớn, yêu tộc ý hiệp đang ở bên người. Những điều tinh thần trọng nghĩa quá vượng tu sĩ, nơi nào còn có thể cầm lấy việc này làm văn? Vì lẽ đó, cái này khác loại liền một con tồn tại, cũng mang tới sát thần tên. Không hề chút nào nghi vấn. Nếu như công tôn danh kiếm buông tay mặc kệ chính mình. Nói không chắc ra hỏa kia tức khắc hội nhào lên. Bạch Vân thành mồ hôi lạnh trên trán nô ra. Đối với trước đó Càn dở, là có sâu sắc hối hận sinh ra. Điều này cũng khó trách hắn đối với Thanh Linh Tông có hỏa khí, ngày xưa Thiên Kiếm Tông. Hiệu lệnh Thiên hạ không dám không tử, Thiên Kiếm lệnh đến chỗ, tiếp kiến Tông môn thế lực, không có chỗ nào mà không phải là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử, há biết tại Thanh Linh Tông cùng Nam Kiếm phái nơi này, là đụng vào vài lần bích, hồi đầu hồi kiểm. Cho nên mới có hôm nay các loại lưu tính, nhằm vào Thanh Linh Tông tới, là muốn cho Thanh Linh Tông lúng túng một, hai, tụ ma mượn Thái Thượng trưởng lao sức mạnh, do đó đem Lục Hạc hai người kiếm về được. Đương nhiên, cố nhiên có phe mình sắp xếp ở bên trong, nhưng ngoài dự liệu của hắn là còn lại thanh linh tông đệ tử cường ngạnh cũng không kém chút nào, cũng là ở chỗ này mới là sâu sắc như vậy cảm ứng được thiên kiếm tông uy thế trưởng. hơn nữa đánh không lại nhân gia, chiếm lý lại không nhiều, lại là địa bàn của người ta. nếu như đối phương ở chỗ này đem bản thân làm, tựa hồ cũng không có cái gì quá không bình thường. điểm này từ trước đó vạn vũ nói tới trung khẩu khí có thể xem 1, 2. tại này thanh linh tông vẫn đúng là không cầm thiên kiếm tông coi là chuyện đáng kể. gì, kiếm khí chân nhiên, bằng như kim thạch hô đánh, bạch vân thành tay phải lại là đau sót lần này thật không đơn giản, công tôn danh kiếm kiếm ý. Dĩ nhiên là đem tay phải của hắn cánh tay nhỏ nơi xuyên thủng một cái lỗ thủng to, như thủy triều giống như đau đớn xoắn tới, để Bạch Vân thành nhịn đau không được hừ một tiếng, cả người run rẩy không ngớt. Công tôn danh kiếm kiếm ý, thật là đáng sợ, chính là cùng biết rõ hư vô kiếm đạo so với, cũng là không kém chút nào, một khi nhập thể tới, sản sinh sẽ rách tàn phá, ngay cả tiên thể đều có chút không chịu nổi, nếu không phải hắn tại thái bạch kiếm đạo mặt trên cũng có chút trình độ, chỉ sợ tiên thể đều phải vì thế mà tan vỡ non nửa đi, bị trọng thương. Kha kha, nguyên lai like cũng chỉ là cái loại nuôi tôi, cái gì kiếm giả có kiếm tâm kiếm cốt, linh đoạn không còn xem ra cũng là phải chúng ta thanh linh tông đệ tử mới có thể có thể sương tụng thiên kiếm tông nay không bằng xưa a xa xa văn vũ không nhịn được cười nạo âm thanh còn cố ý lưu truyền đến mức bay là tả mấy trăm dặm dường như tiếng sấm tự như những lời nói này rơi vào cái khác chốn ở trận môn bên trong thanh linh tông đệ tử trong thay không có chỗ nào mà không phải là vung tay hô to phù họa thiên kiếm tông nay không bằng xưa a những này trong miệng một lời la lên hội tụ thành một đạo sấm sét từ đất bằng trong vòng trăm dặm đều là rõ ràng có thể nghe mất mặt ném trận liên quan tông môn danh dự đều phải bị thương bạch vân thành sắc mặt trở nên đỏ chót lên cái cố này xấu hổ tâm ý rõ ràng có thể thấy được nhưng càng nhiều nhưng là phân nộ bạch đạo hiếu dừng tay như vậy như thế nào công tôn danh kiếm nhưng vào lúc này thu rồi kiếm thế kéo ra khoảng cách an toàn nguyên bản bạch vân thành nghĩ liệu lĩnh thôi thúc bí pháp tới một người mãnh liệt phản kích há biết công tôn danh kiếm bóp lấy tiết điểm này dĩ nhiên chuyển ngột vì làm dừng tay địch chiến cái này thần truyền ngột hầu như để hắn ham không được xa trong lòng khẩu này sôi trào máu hầu như mọc ra từ trong cổ họng phương ra loại này bỗng nhiên phát lực nhưng đánh vào cây bông mặt trên cảm giác cho dù là tiên nhân cao thủ cũng là hầu như không chịu nổi a này tính công tôn tuyệt đối so với cái kia gọi vạn vũ còn âm hiểm hơn gấp trăm lần a bạch vân thành trong lòng không được gien gì lên trong lúc nhất thời hắn không biết ứng đối như thế nào quanh thân ánh kiếm nhưng là hưởng ứng tâm thần của hắn khi thì bạo loạn khi thì thu liễm vạn vũ thấy thế hầu như nghĩ trước tiên vỗ tay xương đạo lên nhưng nhìn thấy công tôn danh kiếm không có làm thái cũng chỉ được coi như thôi đương nhiên công tôn danh kiếm như vậy thật là vô lực ngược lại là bạch vân thành suy nghĩ nhiều dù sao từ đại cục đến xem còn không phải là cùng thiên kiếm tông trở mặt thời cơ tốt nhất tuy rằng ở trong lòng của hắn đối với cái kia thiên kiếm tông rất là căm ghét bất quá, công tôn danh kiếm nghĩ dừng tay, một bên vạn vũ liền mặc kệ, hắn ra hỏa này, rảnh rỗi khích liền muốn thử nghiệm lột túi, này thiên kiếm tông tiên nhân so với những kia tầm thường thế lực lớn, hẳn là muốn ngon miệng rất nhiều, sao có thể dễ dàng buông tha đây? bạch vân thành huynh đệ có phải hay không? ngươi có muốn hay không tiếp tục luận bàn, công tôn huynh đệ đã mệt mỏi, liền nhượng ta cùng ngươi đi. đương nhiên, luận bàn mà, điểm đến là giường, điểm đến là giường, không thương hòa khí. vạn vũ đứng dậy, nói nói, nhưng thấy đến bạch vân thành có ruột rẻ vẻ mặt lộ ra, hắn vội vã giải thích, một mặt ta sẽ vì ngươi suy nghĩ. bạch vân thành nghe nói qua hắn hung danh. Vạn Vũ cho dù thần thái sẽ cùng ái khách khí, ở trong mắt hắn cũng cùng một con lắc đuôi to ba hôi lang không kém bao nhiêu, làm sao dễ dàng đáp ứng, mà là ánh mắt nhìn chăm chú vào Công Tôn Danh Kiếm, nửa ngày đều không có mở miệng nói chuyện. Dù sao, Công Tôn Danh Kiếm phách ở trên người hắn cái kia mấy kiếm đã tạo thành thương thế không nhẹ, tính ra cũng là cho mấy vị kia Thanh Linh Tông đệ tử xả được cơn giận. Vì lẽ đó Công Tôn Danh Kiếm cũng là nhất thời không nói gì, tình cảnh lập tức cương nhiên lên. Vạn Vũ thấy đối phương không có đáp ứng, gãi gãi đầu, một cái chủ ý ở trong lòng lên, lập tức mở miệng nói rằng: Bạch đệ, ngươi cùng Công Tôn đệ cũng tỉ thí xong rồi nên theo chúng ta thanh linh tông hiệp thương một thoáng mấy vị kia cho các ngươi đả thương đệ tử bồi thường đi. Vạn Vũ cùng Công Tôn Danh Kiếm bất động, hắn ra hỏa này, xưa nay là có tiện nghi liền chiếm, không phải người của mình, căn bản sẽ không cùng ngươi nói cái gì tình cảm. Tại hắn lúc này trong lòng, đã là tính toán ỷ vào cớ, làm sao đem Bạch Vân thành trên người đổ tốt đều làm ra lại nói. Công Tôn Danh Kiếm thấy hắn nói như thế, không có phản đối, cũng không có phụ họa, liên quan với chuyện như vậy, luôn luôn là giao cho Lạc Minh Nguyện hoặc Bạch Ly đi có kệ mà cả, đối với điểm ấy, hắn thật là không am hiểu, thêm vào lại nhìn thấy Vạn Vũ tựa hồ rất tại hành dáng vẻ, liền do Vạn Vũ đứa kia hành hạ ngược lại chính mình triển lộ một, hai ủng hộ vẻ mặt mới có thể bồi thường môn đều không có bạch vân thành không có cho hắn tả một cái huynh đệ hữu một cái huynh đệ mê hoặc chuyện này bởi vì có nội ứng nhập trợ xem như là thanh linh tông vô lễ tại trước ở trong lòng của hắn cũng không cho rằng chính mình bởi lý muốn ta chịu nhận lỗi sao đừng hòng mơ tới xem ra bạch huynh đệ an vị đáng vẫn không tính là nhiều a liền nhượng ta vạn đại gia lại ở trên người ngươi nhiều mở mấy cái lỗ thủng đi đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không thể như vậy ngu xuẩn mất khôn. vạn vũ nhưng lại không lại với hắn kỳ hoai san vén tay áo liền muốn tự mình lên sân khấu, mạnh mẽ giao hơn đối phương một phen. Hừ hừ, ngươi nhưng chớ phản kháng đến quá lợi hại, quyền cước không có mắt, nếu là bởi vậy phát sinh cái gì, cũng đừng trách ta vạn đại gia không lưu tình. Vạn Vũ truyền tống cho Bạch Vân Thành ánh mắt, một bộ gian kế thực hiện được dáng vẻ, để cho trong lòng có cảm giác mát mẻ sẽ qua. Nói đến độ thủ, tựa hồ vẫn đúng là không giả. Lúc này Vạn Vũ quanh thân, hôi màu đen đỏ thần cường, khuyết tán ra, như thực chất giống như vậy, không nói gần đây cảm ứng, đó là xa xa mắt thấy một mắt, cũng muốn tâm thần cho cái tia thần cương bên trong gạo khóc thăng thiết, tầng tầng ma ảnh lay động một, hai, do đó có hoạt hướng về không thể tự kiểm chế mức độ. Theo tu vi tinh tiến, Vạn Vũ đem rất nhiều khủng bố sát khí cô đọng, cũng là càng lúc càng tinh khiết, đặc biệt là lấy thiên ma tinh khí làm chủ tâm cốt, tập kích càng có thể tại vô hình trung, uy thế càng gặp tăng cường đáng sợ. Như vậy phát động cảnh tượng, đó là Bạch Vân thành kiếm tâm trình độ phi thường, cũng muốn đau lòng mấy phần, coi là đại địch. Nhưng lúc này cả người truyền đến suy yếu dám, để hắn chiến ý lần thứ hai cắt giảm, gần như là tâm lệnh như thủy. Trải qua cùng công tôn danh kiếm một trận chiến, gần như là đem nhuệ khí của hắn cùng tiên lực tổn hại hơn nửa đi, bây giờ lại đối mặt bực này sát thần, thật là không thể chiến thắng, cho đánh bại càng là dễ dàng dáng vẻ. Chấm đã đang ở Dương cung bạc Kiếm thời điểm, Thiên Dương Tiên nhân quát to một tiếng từ bầu trời rung động mà đến, "Để Vạn Vũ động tác chỉ trệ một thoáng, không, có giết tới đi vào." Cùng Thiên Dương Tiên nhân đồng thời rơi xuống, còn có 15 gia hỏa kia, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, có bao nhiêu phẫn nộ tâm ý, rõ ràng hắn cùng Thiên Dương Tiên nhân trận chiến ấy, cũng chẳng có bao nhiêu sảng khoái sàng khoái. trận Vạn Vũ cũng là rõ ràng, nói không chắc, "Là chủ nhân, kêu dừng tay, ai, xem ra đánh gia hỏa kia chủ ý, lại đến rơi vào khoảng không." Nghĩ tới đây, hắn càng là một trận ảo não. Chương 265, tập X. Bọn họ hẳn là cũng muốn hoãn một hơi cùng phật tông dây dưa lâu như vậy, bọn họ đó là không có đến cực hạng, cũng là muốn sắp xỉ rồi. Trương Linh nói ra ý kiến của mình. cái này, chúng ta tựa hồ có thể còn lấy màu sắc, nhân lúc yêu tộc đại quân đến trước đó, đem bọn họ nhổ tận gốc tới. Mười lăm đứng lên, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào có thể lĩnh mệnh tự như. nhìn thấy hắn chiến ý mãnh liệt, Sở Hà chỉ là cười cười, không có một cái đáp ứng, mà là đem ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn những người khác ý kiến. chỉ là, mười lăm đứng lên yếu linh mệnh đi vào còn lấy màu sắc, nơi nào còn có cái khác quân đoàn dám cùng hắn tranh đấu, thần tiến doanh là kiểu gì tồn tại, bọn họ nhưng là biết được rõ rõ ràng rằng. Nam kiếm doanh cũng hướng về tông chủ thỉnh chiến. Vào lúc này, một vị khuôn mặt kiên nghị Anh Tuấn Tu sĩ đứng lên. Này một vị, ngược lại là Sở Hà nhận thức hồi lâu người quen Nam Du. Sở Hà trở về thời điểm cũng không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy Nam Du. Hơn nữa đối phương cho dù lấy thân thể tàn phế trở về, vẫn còn đang trong mấy chục năm khôi phục kim thân, tiến tới độ kiếp thành tiên. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Câu nói này nhưng là chân thật ứng ở tại Nam Du trên người. đương nhiên, còn lúc đó những người khác cũng chưa có số may như vậy, hầu như đều là vẫn là tại vạn yêu bên trong tháp, cái gọi là Nam kiếm doanh. Tiền cũng là do Sở Hà lấy, vì làm chính là kỷ niệm Nam kiếm phái, lưu lại dấu ấn, bên trong thành viên cũng nhiều là Nam kiếm phái đệ tử tinh anh tổ thành. Đối với thần tiễn doanh mà nói, Nam kiếm doanh tuy rằng tại trước đó vài ngày cũng là mấy trận chiến đều, chiến tích cũng lấy ra xuất thủ được tới, nhưng chung quy là chênh lệch không ít. Nam Du phen này đột nhiên cùng 15 tranh đoạt buôn tập việc, dù ý rất rõ ràng, Nam kiếm doanh đệ tử cũng không phải là ăn cơm trắng. 15 liếc Nam Du một mắt, ánh mắt trung có hỏa diễm bắn mạnh, có chút bất mãn đã là sinh ra, nhưng Nam Du không có một chút nào sợ hai ánh mắt này, ngược lại là đối chọi gay gắt, không cho mày may. Sở Hà thấy thế, đưa tay đi xuống kìm, mỉm cười nói: các ngươi ngồi xuống trước, tất cả mọi người không có quyết định đến tụt cùng đánh không đánh trở lại, xem bộ dáng của các ngươi. Nhưng muốn đánh lên, như vậy cạnh tranh, tại Sở Hà trong mắt là cho phép, dù sao thuộc về tốt cạnh tranh, vì làm mỗi một vị người nắm quyền thích nhen nóng, còn lấy màu sắc ta cảm thấy không có cần thiết, chúng ta phải làm, mà là tại trước tiên ra cố này mấy cái lớn thành phòng bị, một vị trưởng lão khác là đưa ra bất đồng cái nhìn, cũng đánh ra vài đạo phát quang, đem cái kia mấy tòa thành thị đánh dấu đi ra. Vị trưởng lão này nói tới cũng rất đúng, cái kia mấy tòa lớn thành vị trí một ít độc nhất tài nguyên cùng dữ liệu đối với thanh linh tông mà nói tác dụng cũng ít thêm vào làn sóng thứ nhất thu hoạch kỳ sắp đến càng là tăng thêm mấy phần tầm quan trọng không thể không bảo vệ cho dù muốn thất lạc cũng muốn sắp thành quả thu gặt lại nói đem tổn thất giảm thấp đến ít nhất ta cảm thấy hai bên đều chú ý càng tốt hơn hơn nữa chúng ta thanh linh tông cao thủ như mây càng có hỏa kỳ lân bực này tiên thú toả chấn đó là hai bên phát lực cũng là không có vấn đề lại một vị trưởng lão đề nghị sở Hà chủ trì hội nghị từ trước đến giờ là lo liệu đại gia có cái gì thì nói cái đó không cần bận tâm nhiều như vậy chỉ cần ý kiến có tác dụng là được Vì lẽ đó một thảo luận ra, rất là nhiệt liệt cẩn thận. Tại hiệu suất mặt trên cũng có hiệu quả rõ ràng, rất nhanh, Sở hạ cùng Lạc Minh Nguyệt các loại, chờ lãnh đạo chủ chốt mượn suất ra cuối cùng quyết định, do Vạn Vũ cùng 15, còn có Hỏa Kỳ lần tiểu tứ đi vào tập kích đối phương tiên phong, Nam kiếm doanh cùng Thần Tiễn doanh, nhưng là hiệp phòng cái kia mấy tỏa trọng yếu lớn thành. Quyết định một thoáng, lập tức lên đường, mọi người không dám chậm trễ nửa phần, trận chiến này, nhưng là tông chủ tự mình dẫn đội a. Tuy rằng Lạc Minh Nguyệt cùng mấy vị trưởng lao cho rằng Sở Hà không thích hợp tự mình đi tới tiền tuyến mạo hiểm, nhưng không chịu nổi Sở hạ kiên trì. Hừ <cười> hừ. Công tôn tiểu tử, ngươi đây là muốn theo ta đối nghịch lạc? Mười lăm tan học sau, trước tiên tìm tới công tôn danh kiếm. Lạnh giọng nói rằng: A nha, xem mười lăm trưởng lão ngươi nói tới như vậy khách khí, ta hai ai với ai, bọn tiểu bối kia bốc đồng có thêm điểm, có bao nhiêu đắc tội, ta này một vị đi đầu cấp trên, ở chỗ này nói cho ngươi âm thanh thật không tiện. Hiếm thấy công tôn danh kiếm lãm quá mười lăm bà vai, một mặt lấy lòng cùng nhân nhượng cho yên chuyện, nói một đằng làm một nẻo. Ngươi nam kiếm doanh muốn đuổi theo thượng chúng ta thần tiên doanh, trở thành trong tông quân đoàn số 1 cái này dạ tâm mọi người đều biết. Bất quá, có ta ở đây, ngươi lời này cũng thật là nghĩ không thể nghĩ đến. Mười lăm có chút suýt thí, nhưng sự thực thật là như vậy. Thần tiễn xây dựng doanh đã mấy chục năm, mỗi một bước đi tới đều khá là không dễ. Tại mười lăm kiên trì hạ, trong doanh trại đệ tử mỗi một lần tôi luyện đều cấm chế là vào sinh ra tử. Vì lẽ đó, thần tiễn doanh rất nhiều trong các đệ tử phối hợp, há lại là an ý hai chữ có thể đơn giản hình dung. Cái tiêu tự như là, còn dùng ngươi nói sao? Bây giờ này Hạo Nguyên Đại Lục, người nào không biết thần tiễn doanh uy danh? Ta Nam Kiếm doanh làm như hậu tiến quân đoàn, ở phương diện này, đương nhiên phải hướng về các ngươi những này thần kinh bách chiến lao đại ca môn khiêm tốn thỉnh giáo. Vì lẽ đó, những này bé nhỏ không đáng kể tôi luyện các ngươi những này lão đại ca tặng cho chúng ta những này tân tú là đương nhiên công tôn danh kiếm lại là nói rằng âm thầm phụng phụng thần tiễn doanh ừm ngươi sớm một chút theo ta thông khí mà thực sự là nói cái gì đều tốt nói dẫn hậu tiến hạ người luôn luôn là ta mười lăm yêu thích việc làm mười lăm nghe được lời nói này trong lòng thoải mái rất nhiều cũng là ngẩn ra trả lời một câu xem ra ngàn mặc đồ trắng xuyên vẫn là định nội không mặc ra công tôn danh kiếm ám thở dài một hơi chật trong lòng của hắn lại có nhiên sinh ra hừ hừ, các loại chờ tám cánh tay kim vệ ra lò đặt đến có thể hình thành kiếm trận hàng ngũ đến thời điểm Nhìn ngươi thần tiễn doanh có hay không còn như thế ngông cuồng tự đại. Liên quan với 8 cánh tay kim vệ sử dụng, Sở Hà là đáp lời quá, bởi nắm giữ kiếm trận trận đồ, có thể tại số lượng đầy đủ hết sau, diễn luyện uy lực cường tuyệt kiếm trận, giao cho hầu như đều là kiếm tu tổ thành nam kiếm doanh, là thích hợp nhất. Nay một bộ phương án, cũng là mô phỏng thiên kiếm tông đối với 8 cánh tay kim vệ sử dụng, bây giờ nhưng không có quá nhiều thời gian, để thanh linh tông sẽ ở 8 cánh tay kim vệ sử dụng mặt trên làm văn, khai quật gia càng thích hợp ứng dụng, chỉ được như thường họa hồ lô mau chóng vào tay, hình thành sức chiến đấu. Đương nhiên cái này tuyệt mật tin tức, công tôn danh kiếm liền tạm thời không muốn báo cho mười lăm này mùi hướng lên trời ra hỏa, đợi được khi đó tạo tạo uy phong của hắn, vậy nên là cỡ nào thích lý chuyện. nghĩ đến khi đó mười lăm khả năng ăn quả đắng cùng bộ dáng giật mình, công tôn danh kiếm không nhịn ở trong lòng nhạc mở ra được. thanh linh tông ứng đối chiến đấu phản ứng, luôn luôn là nhất lưu, sở hà cũng không chứa được nửa điểm dây ra dây dưa, cho dù là có lý do cũng tốt. vì lẽ đó tuyệt phần lớn thời giờ thanh linh tông các đại chiến bộ đều là chuẩn bị tức khắc chiến đấu hình thái, một khi hạ mệnh lệnh tới, lập tức liền có thể thúc đẩy. vì lẽ đó tại hội nghị qua đi mới ba mấy tức. Sở Hà đám người phụ trách tập kích còn lấy màu sắc cấp cao sức chiến đấu, đã là trước một bước lên đường, cái khác tiếp viện cái kia mấy cái lớn thành đại bộ đội, nhưng là sau đó 20, 30 tức xuất phát. Ha ha, ta thích nhất đánh nhau, các loại, chờ, đấu võ, ta xem người bên trong, ai cũng không cho theo ta cướp, bằng không thì ta sẽ với các ngươi cấp. Một đường truyền thống, Vạn Vũ đứa kia phí lời nhiều nhất, kỳ và không ngừng. Bất quá mọi người đều biết hắn là kiểu gì tồn tại, cũng không thèm để ý đến hắn, mặc hắn tự biên tự diễn hảo một phen. Đương nhiên, Sở Hà ánh mắt bắt đầu lập lòe bất hảo ý vị thời điểm hắn rốt cục thì xem thời cơ sớm, vội vã câm miệng không lại rong dài. loại ánh mắt này hắn nhìn nhiều lắm rồi, hầu như mỗi một lần đều là hắn muốn ai tất cả tiền đề, không khỏi hắn không kinh hãi. bọn họ đóng quân địa phương, tổng cộng có 6 vị yêu thần cảnh cứng giả, hai vị thần cảnh cấp thứ ba, còn lại bốn vị đều là thần cảnh cấp thứ hai. chúng ta phải cẩn thận một chút. tiểu tứ đem tình huống nói tỉ mỉ, để cái kia một vị trước đó kêu la người khác không muốn với hắn cướp, càng thêm mặt nuốt lên, quả thực cùng thục nữ một dạng yên tĩnh. nói đùa gì vậy, cùng giai luyện thể sĩ, so với luyện khí sĩ càng vướng tay chân, cho dù vạn vũ có thiên ma thần thông nơi tay, pháp lực coi như lại hùng hồn. Tu vi của hắn cũng bất quá là giới hạn ở thiếu dương tiên cảnh, lớn cấp độ chi lệch trời khác biệt, để hắn không thể chiếm hết thượng phong, nếu muốn đánh giết đối phương bất luận cái nào, cũng thật là một cái khó có thể làm được chuyện. Vào lúc này, hắn lại đem vô cùng đáng thương ánh mắt đầu hướng về Sở Hà bên kia, đem có thể kiếm chủ nhân tiện nghi mạ khẩn cầu tâm ý hiển lộ hết không thể nghi ngờ. "Vạn đại gia xin yên tâm, lần này tuyệt đối không có những người khác cấp đối thủ của ngươi, ngươi đại khái có thể tùy ý làm vậy." Sở Hà phá lên cười, cố ý không chú ý thỉnh cầu của hắn. "Ta khinh bị ngươi, không phải là thần cảnh cấp thứ 2 sao? Có gì đặc biệt hơn người, rủa thành cái dạng này?" Mở miệng chính là 15, một bộ ta xem thưởng cùng ngươi làm bạn dáng vẻ. Lần này đi tới, cùng siêu giai đối thủ chiến đấu, cũng là 15 chính mình tình cầu nếu muốn trong thời gian ngắn đột phá thần cảnh cấp thứ nhất, chiến đấu cùng chất lượng tốt tài nguyên là tốt nhất hai cái thủ đoạn, bây giờ huyền nguyên thần đan không thiếu, khuyết chính là có thể tôi luyện đến bản thân chiến đấu, hắn thì làm sao có thể sẽ vắng chỗ này cơ hội hiếm có. Cùng Vạn Vũ cái kia rất sợ chết ra hỏa bất động, 15 cái kia viên đạo tâm, đã là theo khôi phục thần cảnh thực lực, là càng thêm địa hỏa nhiệt cùng bạo lên, ngày xưa chuyến hồn, càng là dừng dự tiêu đốt, không thể dừng. Cũng là như vậy mới có thể đoạt được khôi phục ngày xưa tu vi một tia hy vọng. Tại điểm này mặt trên, hắn cùng công tôn danh kiếm không kém bao nhiêu, cũng giống như vậy dũng cảm tiến tới, không biết sợ hãi là vật gì. Ha ha, không hăng hái, ném chủ nhân mặt, thật muốn quất người một cái. Lúc này, nói chuyện chính là hỏa kỳ lần tiểu tứ, nó cũng bỏ thêm đi vào khinh bị hàng ngũ. Hừ hừ, các ngươi nhìn, ta chắc chắn sẽ không để chủ nhân mất mặt. Vạn vũ nét mặt dán mua màu đỏ, vội vã biện giải. Để chủ nhân mất mặt, đánh chết nó đều không dám à? Nếu như cho chủ nhân gác bỏ, vậy sau này bây giờ nên làm gì à? Đây cũng là giao động căn cơ vấn đề không chứa được chiếm sai đội. Chương 268, hôn chiến, thượng. Bây giờ Hạo Nguyên Đại Lục tình thế, tuy rằng yêu tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nhân tộc sức mạnh còn sót lại vẫn như cũ ngoan cường, cùng yêu tộc tranh đoạt chung là hỗ có thắng bại, đã không có trước đây tháo chạy ngàn dặm xu hướng suy tàn. Mà yêu giới cùng Hạo Nguyên Đại Lục đường hầm cho hủy hoại thời điểm, ở trên tế đàn những kia yêu thần cũng cùng nhau hôi hôi đi, vì lẽ đó trước mắt này giới yêu tộc cao tầng, chính là nghĩ tích góp tập sức mạnh một lần đem tàn cục quét quét, cũng có chút tâm, có thừa lực không đủ, nơi nào vẫn làm được đến một đường như phép. Đương nhiên, nếu như hôm nay đột nhiên giáng lâm truyện có thể hoàn thành cố định mục tiêu, Như vậy, hạ nguyên đại lục nhất thống hy vọng là hội bông nhiên tăng cường không ít. Một khi Bắc lục cũng tới tay, như vậy liền tạo thành đối với trung lục vây kín, đến lúc đó, coi như là tán tu liên minh cùng tiên kiếm tông sức mạnh còn sót lại ngoan cường hơn nữa, cuối cùng cũng là rơi vào tiêu vong chi cục. Vì lẽ đó, hôm nay tiêu diệt này một vị thanh linh tông lãnh tụ, là chư vị thần tướng tình thế bắt buộc việc, không chứa được sơ sẩy. Phải biết, giám sát việc này cao tâm nhất, nhưng là long tộc cùng phượng tộc các một vị thần tướng vương, ánh mắt của bọn họ lúc này đang nhìn chằm chằm nơi này, nếu như có cái gì để bọn hắn không thích lời của, kết cục có thể tưởng tượng được ra các loại tưởng niệm tại chu hiếm các loại, chờ, yêu thần trong lòng sẽ qua, để bọn hắn không dám thả lỏng chút nào, tới lui tuần tra ở trong đó, tìm kiếm cái kia đánh lén, cơ hội tốt. Vậy mà, lớn ra bọn họ dự liệu chính là, cái kia họ sở ra hỏa, lúc này dĩ nhiên là đạo thể cùng dương thần đều nghịch vật lên, muốn cứng rắn chống đỡ mặt sau đánh tới đạo kia xích quang. Hỏa kỳ lân thiên phú dị bẩm, lại là cấp 9 đỉnh cao, khuynh lực dưới, tự nhiên có thể chống đối thần tướng đại nhân hung hãn một kích, cái này bọn họ rất tán thành. về phân sở hạ, thân thể bất quá cấp thứ hai Dương thần mới thiếu dương tiên cảnh, cũng dám trực diện một vị thần tướng khác đại nhân. Nói đùa gì vậy? sẽ chờ cho nghiền ép thành bột mị đi. Hừ hừ, ngươi nhất định phải chết. Mừng dỡ ý niệm tại trong lòng bọn họ sẽ qua, ám đạo chuyện hôm nay gần như liền muốn định cục. Tập trung sở hà đạo kia xích quang, dường như kinh thiên hạ xuống lưu tinh, mỗi quá một triệu không gian, nó liền bành trướng một phần, bằng như quá mấy chục năm, lại bằng như trong nấy mắt, nó mấy ngàn trượng sừng sững. hóa thành một con bốn vó tung bay màu đen cự thú, tương tự khuyển cầu răng rấp gào thét từng trận, đó là túi đầu đánh tới. Hoa đấu cũng là yêu tộc trong huyết mạch siêu nhiên hung thú, lấy hỏa làm thức ăn, tại điều khiển hỏa sở hữu thần thông mặt trên, có thiên phú hơn người lại không nghĩ rằng địch vọt lên sở hạ đối mặt họa đấu thần tướng chân thân xung tới không có chút sợ hãi nào vào lúc này hán dương thần cùng thần thể bỗng nhiên một trận biến nào kiếm khí cùng xích mang còn có màu đen ánh sao xanh nhạt hào quang tỏa ra hùng nhiễu chưa kịp chớp mắt liền chỉ thấy một đạo ước rộng mười trượng dài mấy chục trượng tiểu tinh hà hiện hóa ra ngoài sở hà thần thể cùng dương thần đã ẩn chi không gặp cái kia tiểu tinh hà trung ương nơi có bảy viên siêu sao đang lánh, tạo thành một cái cắn dài cái môi hình thái đủ mọi màu sắc hào quang khá là loa mắt nói chỉ cũng nhanh hai người tại trong nháy mắt là với trùng vứt vàng là rồi không như trong tưởng tượng như vậy vang trời nổ vang, mà là có băng liệt vang lên giòn giã liên tục bể ra. Nhưng thần thức tạo cùng chỗ, nhìn thấy nghe, nhưng là để Chu yếm các loại chờ, yêu thần thất kinh, hai người xông tới chỗ, đã từng cô từng cô tựa hồ dâng trào dung nham giống như không gian loạn lưu lao ra, trong nháy mắt đem trong vòng mấy chục trạm biến thành hỗn loạn không gian. Vậy mà, đạo kia tiểu tinh hà cùng họa đấu thần tướng đại nhân vẫn còn đang tiến hành lấy hàng ngàn mấy, không có một chút nào hoa xảo hùng hãn va chạm. Vô số khiến người ta hàm răng chua đi sắc bén lợi hưởng phân đạp mà đến, không chỉ lung lay Chu Hiểm các loại chờ, yêu thần tâm thần chính là xa xa tách ra, tại pháp giới quanh thân công tôn danh kiếm đám người, cũng không thể phòng ngừa, rất là khó chịu. Chỉ là dư thế lăn đến, thanh âm kia liền như thế hành hạ nhân, giữa kia chiến đấu nơi, lại là như thế nào địa khủng bố cùng hung hiểm đây. Nghĩ cùng những này, rất nhiều ở một bên tạm thời dừng tay, đều là có chút mồ hôi lạnh tại cái chán chảy ra. Cùng sợ hà hai vị trời đất xoay vần kịch liệt rất là bất động chính là, Hỏa Kỳ Lân cùng cái kia chín thần thượng chiến đấu, thì lại muốn tiếng động rơi xuống rất nhiều. Hay là hai người sức mạnh chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, lẫn nhau trung hòa đi, kích thích động tĩnh, cũng không có quá mức chấn động. Nhưng từ một hai biểu tượng đến xem trong bọn họ tranh đấu cũng không có thua kém sở hà bên này bao nhiêu cũng giống như vậy lực phá hoại kinh người hỏa kỳ lân pháp lực hùng hồn tích góp phong phú cực kỳ nguyên bản tiểu tùy lúc có thể thử nghiệm xung kích thập cấp cảnh giới bất quá vì sở hà chuyện vẫn cứ bị đè nén hạ xuống vì lẽ đó mặc dù cái kia chín thần thượng tu vi cấp độ che lại nó một đầu nhưng là không thể hình thành nghiền ép tư thế tại trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được hỏa kỳ lân cái này cũng là cường hành dáng lâm cái giá phải trả mặc dù có rất nhiều sức mạnh to lớn ra trì hộ tống đột phá thiên tâm cùng bản địa pháp tắc hình thành công siềng, nhưng sức mạnh của bản thân, nhiều nhất chỉ có thể thả ra bảy, tám thành dáng vẻ. Hơn nữa, đòi mạng chính là, cái này trạng thái còn có thời gian hạn chế, theo thiên tâm cùng này giới pháp tắc phản công, dáng lâm bản thân phải đối mặt phiêu lưu cũng là tại kịch liệt tăng cường. Thú vị. Như ngươi vậy tiên thú, dĩ nhiên cam vì làm hạ giới tu sĩ chó săn, không biết đối với các ngươi kỳ lân tộc mà nói, có phải hay không một cái sỉ nhục tới. Tại lạnh giọng cười chung, chín thần tượng chân thân, mới là toàn bộ dáng lâm. Nhưng thấy một con mấy trăm trượng to lớn băng phong thần điêu từ vỡ vụn trong không gian trôi ra, không ý kỹ tí nào kỳ lân hỏa thân thể về phía trước cùng hỏa kỳ lân chém giết lên nếu như này chín thần thượng chân thân thu nhỏ lại ngàn vạn lần chợt vừa nhìn lời của vẫn đúng là cùng tiểu bạch không kém bao nhiêu chỉ là trong mắt của hắn thô bạo vẻ tàn nhẫn toát lên sẽ làm hắn không có một chút nào khả ái làm sao như tiểu bạch như vậy thuần khiết không chút thì vết hừ hỏa kỳ lân không có trả lời hắn chỉ là hừ nhẹ một tiếng mạnh mẽ đánh trả đối mặt như vậy cường địch liền ngay cả cái lại tương kích đều đã biến thành xa chuyện chỉ có thể tập trung hết thể tinh thần để có thể bắt lại nhược điểm của đối phương do đó tranh đoạt đến cái kia một đường thoát ly hy vọng Tam Tam. Phía dưới cái kia phạm vi mấy chục dặm lớn yêu văn pháp trận chủ thể, lúc này dĩ nhiên là lên không mà đến, nhưng thấy mặt trên lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần hỏa hình trụ thành từng đạo từng đạo viên hoàn, thần hỏa vận hóa vô biên, bên trong lại có nồng nặc cực điểm nguyên tử cực quang thoáng hành xuất kính, đông dương sinh hấp xả lực lượng, lập tức để Công Tôn Danh Kiếm đám người có chút ngã trái ngã phải lên. Đồng thời, chủ hiếm mấy vị yêu thần, rốt cục thì tìm được chính sự làm, đánh giết Công Tôn Danh Kiếm ba người. Cùng cái kia bao phủ mà đến yêu văn pháp trận kết hợp, đối với bọn hắn mà nói, đánh giết Công Tôn Danh Kiếm, bất quá là mấy hiệp chuyện nếu như không phải chu yếm cùng huyết xa cho sở hà nội lên kích thương, bọn họ thậm chí tự tin dựa vào mấy người lực lượng có thể dây đi công tôn danh kiếm đám người, không cần yêu văn pháp trận gia trì. bất quá yêu văn pháp trận bay lên không mà đến, vì làm chính là tại băng phong pháp giới bên ngoài thêm vào một tầng chất hảo, để bên trong hỏa kỳ lần cùng sở hà không thể chạy. chuyện hôm nay nắm chặt nhiều mấy phần, có thần tướng đại nhân giáng lâm, lại có có thể so với ngày đó vạn yêu tháp xuất thế kỳ trận gia trì, thấy thế nào? hôm nay sở hà cũng khó khăn trốn kiếp này. bất quá trước đó trước đem những này tiểu lâu là giải quyết lại nói, thực sự là vô liêm sỉ a. 15 thấy đối phương dựa vào pháp giới lực lượng đánh tới, trong mắt hung quang chợt lóe lên. Thế nhưng, ánh mắt hung ác lại có ích lợi gì, căn bản không thể tăng cường sức chiến đấu, mới thần cảnh cấp thứ nhất hắn, đối mặt chu hiễu bực này cấp thứ 3 tồn tại, cũng thật là châu chấu đa xe, lúc nào cũng có thể cho bóp chết đi. Việc đã đến nước này, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, theo đạo đạo muôn màu muôn vẻ hoa hoè đột nhiên nổi lên, xung quanh hắn hư không cũng đang run, run dậy, cho dù có pháp giới lực lượng bao phủ, cũng khó có thể tiêu trừ cô ba đồng này. Cho ta nước. 15 bạo hứng trung, cũng là mang theo một tia thống khổ. Hán không tiếc lấy bản thân nguyên tử thần thông cứng rắn chống đỡ đối phương pháp giới lực lượng, cho dù ở pháp giới quanh thân, phải gặp chịu tặng lại lại đây dung động lực lượng không có vị trí trung ương như vậy vĩ nhiên, nhưng vẫn như cũng để hắn không được tốt chịu, thậm chí bởi vậy cổ họng phát ngọt. Được. Hô to một tiếng này, nhưng là công tôn danh kiếm, thừa dịp 15 bạo phát nguyên tử cực quang, sẽ rách pháp giới tập trung, hắn thái sơ anh kiếm cũng là nổi lên, chém ra đạo đạo vết nước không gian, mơ hồ hình thành một phương kiếm giới. Này có chút pháp giới mô hình thái sơ kiếm giới bên trong, mặc kệ nguyên khí nào cũng sức mạnh, đều là toàn bộ biến thành mịt mở tinh khiết nguyên khí thậm chí phản tố bản nguyên sinh ra một chút vận đục không rõ quái dị khí tức đây là chu hiếm yêu thần tuy rằng không biết cái kia vận đục khí tức là kiểu gì tồn tại nhưng này như ẩn như hiện nguy hiểm trực giác nói cho hắn biết nếu để cho bắt đầu dây dưa hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi chỉ là như thế một chần chờ sẽ rách pháp giới chất khảo công tôn danh kiếm đám người đã là bay trốn đi ra ngoài thậm chí ngay cả bên ngoài đạo đạo thần hỏa cùng nguyên tử cực quang cũng không thể chặn lại hạ xuống bọn họ vạn vũ vừa đi ra ngoài đó là thân hình nhận vào trong hư không hắn hư không thần thông đến từ thiên ma bản mạng thần thông cùng đầu độc ma nhiễm các loại chờ Thần thông giống như vậy, đều là sở trưởng về chi sở hữu. Này một đột ẩn, ở đây ngoại trừ thần tướng đại nhân cùng chu hiếm huyết sa ở ngoài, vẫn đúng là khó có những người khác có thể tìm thấy hắn tâm hơi. đương nhiên, công tôn danh kiếm ba người, bất quá là tôn tép nhỏ bé thôi. Cho dù hắn môn đạo tẩu, cũng cùng đại cục không có quá nhiều quan hệ, chỉ cần đem sở hạ cùng hỏa kỳ lân hai người này vướng tay chân giết chết đi, ngày sau để chống tay trở tới, không lo không thu thập được ba người bọn họ. Không có thần cảnh cấp thứ ba hoặc thuần dương chân tiên tu vi, đối với trước mắt yêu tộc mà nói, căn bản không phải uy nhất tới. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới chính là công tôn danh kiếm ba người đến thoát kiềm chế, cũng không có chỗ chạy, mà là giết ngược lại trở về. Bất quá mục tiêu của bọn họ, không phải chu hiếm các loại chờ yêu thần, mà là những kia trưởng không bay lên trời yêu văn pháp trận yêu tu. Bọn họ lúc này, là dựa vào cái kia 15 cái kia yêu tu nguyên tử cực quang, phá không giết đi, quả thực là đãi một người làm một cái chuẩn, hầu như không có tay không. Tâm thương yêu thần, ở đâu là đối thủ của bọn họ, đặc biệt là được tiêu là 15, lúc này là đem phá linh kim tiễn dùng đến, cùng tính công tôn sắc bén ánh kiếm phối hợp, một gần một viễn, đem phía dưới trận pháp một góc đảo đến rối tính rối mù không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy, cần phải tại trong thời gian ngắn giết chết bọn họ. Chu yếm cùng huyết xa hai vị liên thanh bạo hống, phẫn nộ không ngớt, xuất lĩnh thủ hạ cũng là thoát ly pháp giới giết đi. Chương 271, phản chế. Lúc này không giống ngày xưa, Hạ Nguyên Đại Lục làm như ngày xưa nhân tộc tại hạ giới đệ nhất phúc địa, tại rất lớn lợi ích trước mặt, cũng là cho một ít người bể trên mạnh mẽ từ bỏ đi. Những chuyện này, Sở Hà tuy rằng đoán ra một, hai, nhưng là không nghĩ tới những kia tiên tôn sẽ như vậy kiên quyết vô tình. Liên quan với những chuyện này các loại nguyên nhân, cũng là ngày khác sau Phi thăng đến tiền giới, mới là sáng tỏ. Đương nhiên Một ít việc trọng yếu bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện tới, đem trước lớn cách cục một lần đảo loạn, do đó diễn sinh các loại biến hóa, liền ngay cả Tiên Tôn cao thủ cũng muốn luống cuống tay chân, làm ra ứng biến cũng không thể nói là cái gì ồ thỏa. Khiến các loại hỗn loạn việc phát sinh, như sở hạ như vậy hạ giới tu sĩ là khó có thể biết, cũng không có tư cách, chính là tầm thường Đại La Kim Tiên cũng không thể đủ biết. 3000 đại thế giới, thư không vô tận, thiên đạo vận chuyển hoặc gần hoặc hiện ra, bên trong tự có vô cùng khó dò huyền cơ. Cho dù là Tiên Tôn cao thủ, cũng chưa chắc có thể trường sinh lâu xem, vĩnh viễn không bao giờ vãn lạc, không nói bọn họ, cho dù đế giai cao thủ cũng không thể chỉ có bước vào thánh cảnh mới có thể nắm giữ cùng thiên đạo cùng tồn tại tư cách cái cố này quen thuộc tinh lực nguyệt vị cho dù sở hà trước mắt chính đang chiến đấu hoàn mỹ phân tâm những chuyện khác cũng là đống nhiên cảm ứng được bởi vì thiên ki tinh cùng thiên quyền tinh đã có chút kịch liệt phản ứng truyền tới thần hồn nơi này thậm chí cái cố này bộc phát vắt ngang hư không tinh nguyên uy lực là dẫn dắt hai đại thiên tinh tinh hạch tại nhảy vọt động muốn cùng ứng cái kia che trời thần thông nguyên lai là hắn sở hà rốt cục thì biết cái cố này tinh lực đầu nguồn đến tột cùng là ai cũng là vào lúc này hắn mới là rõ ràng tên của đối phương ý nghĩa tinh nguyên ẩn đảo ngược lại đó là ẩn nguyên tinh a mọi người đều biết thiên tinh cung có 7 đại thiên tinh này 7 đại kỳ vật bản nguyên vô hạ chia làm âm dương ngũ hành chi chất kỳ thực còn có hai đại ẩn tinh cùng 7 đại thiên tinh cùng nhau xưng là bắt đầu chín sao bất quá ẩn tinh cũng không phải là vĩnh hằng kỳ bảo một loại tồn tại mà là trời sinh kỳ dị thiên thể không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người dẫn thất tinh chi phụ mệnh trời chuyển sinh làm bạn tại đế tinh tả hữu tựa như quân thần như vậy tại ngày xưa thiên tinh cung chung này hai đại hình người ẩn tinh đó là thái thượng trưởng lão lại có thể coi làm tinh chủ Từ trước đến giờ đều là thế đế tinh chủ nhân quy trình trong cung rất nhiều công việc, chia sẻ không ít tổ vụ. Hai vị này ẩn tinh chủ nhân, theo thứ tự là ẩn nguyên tinh cùng động minh tinh, tinh nguyên ẩn, ẩn nguyên tinh, thì ra là như vậy. Chính mình dĩ nhiên là trong phút chốc không nghĩ lên tầng này, thực sự là bị hồ đồ rồi. Điều này cũng không khó quái sở hạ. đối với thiên tinh cung chuyện, hắn chưa từng có quá mức để ở trong lòng, hắn bận rộn chuyện, đều là lấy thanh linh tông làm chủ, lại nói nữa, hắn đối với thiên tinh cung chủ quyền bính, chưa từng có nửa điểm hứng thú, vì lẽ đó hôm nay mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, không có cái gì lạ kỳ. Trong lòng hắn lại thở dài một hơi, có tiết hận sinh ra, từ Triệu Sơn Hà đưa cho tin tức cũng biết, cái kia động mình tinh tinh chủ đã là tại Tử Vi Tiên Tôn trong tay vẫn lạc. Bằng không thì, nếu là có hai vị này ẩn tinh chủ nhân nâng đỡ, chính mình tương lai đối kháng Tử Vi Tiên Tôn nắm chặt, liền có thể nhiều hơn một phần, cũng còn tốt, này một vị tinh nguyên ẩn tìm tới, chính mình thật muốn thật tốt quý trọng mới được. Biết rồi đồng nhất trận tuyến là tốt rồi. Trong lòng niệm xoay chuyện trong mấy mắt, Sở Hà đã điều khiển Ngân Hà tiểu pháp tướng xung kích liên tục, để cái kia 19 thần thượng khá là khó chịu. Bất quá, đối phương cố nhiên không thể đem sức mạnh toàn bộ phong ra. Nhưng thần thể mạnh, vẫn như cũ không phải dễ dàng có thể phá hoại, vào lúc này, hắn chính là lấy thân thể tương bác, ngay cả giải giáp rót vào trong cơ thể cản khôn kiếm khí đều không để vào mắt, gắng đạt tới trong khoảng thời gian ngắn đem Sở Hà chân thân đánh tan mở ra. Há biết, thất tinh thần thông ảo diệu, không ngừng với đảo loạn hư không, đặc biệt là đấu chuyển tinh di na di thần thông phương diện, càng là tinh diệu cực kỳ, mặc dù vị thần tướng này nắm giữ vô cùng thần hỏa, minh ngông thần cương, cũng là tay chảo cá chạch, không dùng được, không cần tính. Trái lại, cản khôn kiếm khí rót vào đang gia tăng Để hắn khó chịu là từ từ sâu sắc thêm lên, trên người chiến giáp thần khí cũng cho từng mảnh từng mảnh tắt rơi, mắt thấy tình huống rất là không ổn. Đánh không tới đối phương, trái lại khắp nơi chịu đến cả tay, loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu. Ô, nhưng vào lúc này, là hỏa kỳ lân gầm lên giận dữ, mang theo vô tận đau đớn tâm ý, chấn động toàn bộ pháp giới. Sở hà mắt vị trí gặp, ám đạo một tiếng gây go. Người lai, like, cái kia chính thần thượng bộ phát ra, tiểu tứ liền khó có thể chống đối lúc này dĩ nhiên là cho hắn phong cấm lên, sau đó sẽ lợi dụng chen lẫn tại phong cấm hàn ý bên trong phong nguyên chân ý bạo phát, hai tương chống chất, dĩ nhiên là để tiểu tứ quanh thân ra chọc thì bong, dù thế nào cứng cỏi kỳ lân thể cũng là khâm chịu không nổi. hư, tên khốn kiếp này cũng thật là công bản thân tất cứu, như vậy liền để cho ta lại mở mang kiến thức một chút thần thông của ngươi, qua nhiều năm như vậy, có hay không vẫn như cũ không thể chống lại. sở hà vũ kiếm phương pháp đột nhiên bạo phát, vạn đạo âm pháp phi kiếm bắn đồng thời phân ra cản tiền kiếm khí chen lẫn ở bên trong, như ẩn như hiện, khó lòng phong bị, đang tức để cái kia 19 thần thượng nhượng bộ lui binh, vô cùng chật vật ở một khắc tiếp theo, hắn biến thành đạo kiếm ngân hà tiểu pháp tướng đã là dễ dàng xé ra hư không, đi tới chín thần tượng sau lưng, mạnh mẽ một chiều kiếm bổ xuống. Càng khôn kiếm khí lúc này dẫn đầu, lại có thêm thiên ki cùng thiên quyền tinh lực ở phía sau, tốn phong chi nguyên tại tăng cường uy lực, lại có ngân hà pháp tướng vì làm cốt, phen này bổ tới, thật là sau kéo dài, không chứa được chín thần tượng bỏ qua mở ra. chín thần tượng thấy hắn như thế hung mãnh, cũng là có một chút ngạc nhiên, chưa từng nghĩ đến, ngày xưa bản thân mấy có thể đưa tay ra điểm lực là có thể bóp chết con kiến nhỏ, mới khoảng trăm năm, đó là trưởng thành đến mức độ này, có thể uy hiếp đến an nguy của mình, như vậy thiên tài đó là mênh ngông vô biên yêu giới mấy trăm năm qua cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đối siêu bất quá mười ngọn số lượng đáng tiếc nếu như khiến cho chúng ta yêu tộc tu sĩ thật là tốt biết bao à nói không chắc tương lai có thể xuất hiện vị thứ tám yêu hoàng đây chín thần thượng rất nhiều tưởng niệm bốc lên trong lòng cũng không muốn thế nhược cho này ngày xưa thủ hạ vật trang trí nhưng càn khôn kiếm phong mang thật là khủng bố bây giờ có ngân hà pháp tướng gia trì càng là sau lực cường tuyệt liền ngay cả hắn muốn chính diện chống đối cũng là tâm lớn tâm tiểu chỉ lo có sai lầm chính diện chống đối càn khôn kiếm nói đùa gì vậy. Cho dù là Tiên Tôn hoặc yêu hoàng cao thủ, ngày xưa đối mặt tu vi cấp độ thấp cấp 1 càn khôn kiếm tiên, cũng là không dám chuyện. Cho dù là trước một khắc 19, cũng là tránh kiếm khí chủ lực. Vì lẽ đó, chín thần thượng thừa thắng sông lên ưu thế, lập tức cho Sở Hà về cứu là phá hoại hầu như không còn, trái lại gặp phải Sở Hà tiếp đến liên kích, nhất cổ tác khí đuổi ra bên ngoài mấy trăm trượng. Không ngừng với đẩy lùi chín thần thượng, chính là dọc theo đường pháp giới chất hảo, cũng là cho hắn càn khôn kiếm khí phá hủy đi, trở nên thưa thất không chịu nổi, toàn bộ pháp giới đều lâm vào vận chuyển tối nghĩa mức độ. Chỉ là, Sở Hà anh dũng cùng đối phương cứng rắn chống đỡ, cường hành lui nhanh cũng là đem chân nguyên tiêu hao hơn nữa, có chút thở dốc lên. Bất quá, hắn không hẳn tan mất xu hướng suy tàn, hắn còn có đòn sát thủ vô dụng đi ra đây. Bây giờ, luyện hóa mấy thấy kỳ lạ vật làm gốc mệnh đồ vật hắn, trong tay đòn sát thủ là tầng tầng lớp lớp, mỗi người có huyền điệu. Mặc dù đối phương là thần tướng cấp độ ở tại, hắn cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Chật, hắn cũng là nhân cơ hội mở ra một đạo cấm chế, nếu muốn đem pháp giới đánh tan lại nói, tại nhân gia pháp giới bên trong chiến đấu, thật là quá khó tiếp thu rồi, trước đây có đối phương sức mạnh ra chỉ, hay là vẫn không thể làm gì, hiệu quả không dễ. Nhưng bây giờ chiến đến hàm nơi, Rất nhiều pháp tắc kiểm chế đã cho cường tuyệt sức mạnh sụp đổ đi, hơn nữa một cái kính, việc này rất có khả năng. Hắn mở ra, là Tốn Phong chi nguyên uy năng. Tốn Phong chi nguyên hết thể uy năng, Sở Hà tuy rằng đem đã triệt để luyện hóa, nhưng bách với tu vi hạn chế, có thể nắm giữ sức mạnh chưa tới một thành, thế nhưng đem vô hạn bộ phát ra uy năng, lại có thể đạt đến vừa thành, một thành hoặc càng nhiều. Này một cú cường loạn sức mạnh, một khi bộ phát ra, đủ để đem trước mắt băng phong pháp giới xung ra, tổn hại hầu như không còn, không thể nói được, có thể đem đối phương phản phép 1, tạo thành không nhẹ thương tổn ở phía dưới cùng sáu vị yêu thần chiến đấu công tôn danh kiếm đám người rõ ràng đã không kịp đợi nếu như sở hà không nữa ra tay chỉ sợ bọn họ sẽ có nguy hiểm không có biện pháp bọn họ cố nhiên có không được thần thông nhưng thực lực của đối phương cấp độ vượt quá quá nhiều một khi chịu đến cường tuyệt không cố hao tổn nghiền ép lại tinh diệu thần thông cũng khó có thể phát huy tác dụng đem song phương trên lệnh dung ngắn lại nói nữa bọn họ vẫn đang ở người khác trận pháp phòng trong, các loại hạn chế có thể kiên trì đến bây giờ đã là khá là không dễ hầu như cung dương hết đà nhưng vào lúc này sở hà trong lòng đống nhiên nảy nảy âm thầm vui vẻ nói đến hay lắm Làm đến quá đúng lúc rồi. Chương 274, dễ dàng độ kiếp. Thành tiên phải đối mặt tam đại lôi kiếp, đều là chân nhất tông sư nhất là đệ bụng chẳng cảnh, có thể tới gần một ít, lĩnh hội thiên tâm vật hóa, mỏng phẩm lôi đỉnh khí tức, đối với bọn hắn tu hành cùng ngày sau tiến đến dai, có phi thường trọng yếu tác dụng. Trước mắt bỗng nhiên thấy rõ một màn này, xem thiên uy minh ông, đó là ở bên ngoài vạn dặm cũng cảm chi lâm liệt, cũng biết cái kia lôi kiếp cấp độ, rõ ràng so với cái kia tam lôi kiếp càng muốn vượt qua không ít. Lẽ nào, là lục lôi kiếp sao? Họ tần tu sĩ kinh ngạc trong lòng, tuy rằng thời cuộc đại biến, thiên nhân cùng thần cảnh cao thủ nhìn nhiều lắm rồi nhưng hắn quan sát quá lôi kiếp nhưng vẹn vẹn giới hạn ở tam cựu lôi kiếp cái tiêu lục cửu lôi kiếp đối tượng cũng là tại thần ảnh trong ngọc giản gặp gỡ một hai này nhưng là cơ hội tối đa xem phương hướng kia rõ ràng là thông thiên sơn mạch chỗ đây chẳng phải là thanh linh tông có cao nhân tại độ kiếp nghĩ tới đây hắn không khỏi nhiệt huyết sôi sào vội vã thúc lao trương cùng một vị khác tô tính tu sĩ mau nhanh hy vọng theo kịp đáng tiếc bọn hắn tới đến thanh linh tông ngoại vi một chỗ nhập khẩu lối vào vẫn là cho thanh linh tông đệ tử ngăn lại hay là bọn họ sau sẽ trở thành thanh linh tông nhân nhưng trước mắt bọn họ vẫn như cũ không phải ngay cả cửa đều không có tư cách tiến vào Tuy nhiên vẫn may, họ Tần Tu sĩ tại tới trước đó, đã cùng một vị Thanh Linh tông cao tầng thông qua khí, trải qua hắn dẫn dắt, rốt cục thì tiến vào Thanh Linh trong tông. Cũng là ven đường nhìn thấy thủ vệ uy nghiêm đáng sợ, đánh rất nhập vào quan sát tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là không có nửa điểm khách khí, đều là chu diện xong việc, cái gì giao tình đều không có tác dụng. Bọn họ mới là âm thầm may mắn không lớn, may là không có cho cự tuyệt ở ngoài cửa mà sản sinh cái gì kích động. Mà là thông báo này một vị tới dẫn đường. Các ngươi cũng đừng chạy loạn, nếu muốn quan sát lôi kiếp, có thể tại này Thanh Vũ Phong Hôm nay là chúng ta tông chủ muốn độ lục cự lôi kiếp, cho dù là tiên nhân cao thủ càng tuyến, cũng muốn giết chết không cần luận tội. Nay một vị Thanh Linh Tông cao tầng căn dặn. Trước đây nhìn thấy cái kia một hai mạc máu tanh việc, đã là rung động thật sâu quá bọn họ, tự nhiên là với này một vị nói gì nghe nấy. Chỉ là chừng 10 tức không tới, bọn họ mục có khả năng cùng, lại là nhìn thấy có nhập vào Thanh Linh Tông tu sĩ cho tuần thú cao thủ bắt lại, quả nhân đều là giết chết. Bất quá, Thanh Linh Tông tu sĩ từ bọn họ trong thi thể đều có thể móc ra một viên trói mắt viên thuốc. Nói rõ những kia nhập vào tu sĩ, đại thể đều là yêu tộc người. Thành Vũ Phong tuy rằng không có ở Thông Thiên Sơn mạch nội vị trong, nhưng bởi Thông Thiên chủ phong thật là độc nhất vô nhị nguy nga, hạt giữa bầy gà, vì lẽ đó cho dù ở nơi này, cũng có thể rõ ràng phần lớn tình huống bên kia. Cổ đạo Hữu không cần phải để ý đến chúng ta. Như vậy cơ hội tốt, nguyên nên có tư cách đến càng sâu xa quan sát, việc này không nên chậm trễ a." Họ Tần Tu sĩ bỗng nhiên nói rằng, nhắc nhở chính mình này một vị hảo hữu chí giao. Nay một vị họ Cổ Tu sĩ, đã là nguyên thần cảnh đại viên mãn tu sĩ, tương lai xung kích tiến cảnh, đối mặt lôi kiếp cơ hội rất lớn, lấy hắn thân phận trưởng lão, hẳn là có thể tiến vào bên trong khoảng cách gần quan sát nghĩ đến hắn ở lại chỗ này là bởi vì bản thân ba người duyên cớ nghĩ tới đây hắn liền mở miệng khuyên nhủ đây cũng là cơ hội tốt bỏ lỡ liền không nữa có a ha ha phương diện này tư liệu bản tông ghi chép tỉ mỉ hiểu rõ đến hơn mười phân hơn nữa đều toàn bộ mở ra cho chúng ta những này nguyên thần đại viên mãn đệ tử không có nửa điểm chế lấp mặc dù ta hôm nay bỏ mất một hai cũng không có việc gì lại nói nữa tông chủ muốn độ chính là lục cửu lối tiếp như vậy nhảy vọt cấp độ kinh nghiệm đối với chúng ta nguyên thần chân nhất mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi ta còn là rời xa tốt hơn họ cổ tu sĩ lãng nhiên cười to nói ra một cái để ba người trợn mắt ngoác mồm tin tức. Độ lôi kiếp thành tiên tư liệu, có tới hơn 10 phân tỉ mỉ, hơn nữa đều đối với nguyên thần chân nhất đệ tử mở ra. Nói đùa gì vậy à, đây chính là bất truyền tuyệt mật à, này Thanh Linh Tông, cũng quá hảo phóng rồi. Sẽ không sợ ngày sau những tài liệu này tiết ra ngoài mở ra, để những thế lực khác nắm giữ. Tuy rằng làm như vậy có thể lợi kỷ, nhưng phiêu lưu cũng rất lớn. Tựa hồ nhìn thấu ba người trong lòng nghi hoặc, cái kia họ cổ tu sĩ lại là nở nụ cười, mới lên tiếng, đừng nói tam cựu lôi kiếp bí mật, chính là thành tiên diệu pháp, tông môn cũng là một mực mở ra, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh có cống hiến cũng có thể thu được. trước đó chuyện, hay là đối với họ tần tu sĩ ba người mà nói chỉ là có chút chấn động, bội phục tông môn khẳng khái mà thôi. tiếp sau câu nói kia, nhưng là cửu thiên sấm sét, để bọn hắn không ngậm muồn vào được. mắt to chừng mắt nhỏ, đầy mặt không thể tin tưởng. ha ha, ở lại, xưng sơ đi, chúng ta tông chủ cùng cao tầng khí phách, há lại là các ngươi những này tôn kép nhỏ bé có thể tưởng tượng đến. họ cổ tu sĩ đạo một tiếng sau, cũng không còn hứng thú nói tiếp, mà là chỉ vào phía trước nhắc nhở, lôi kiếp sắp bắt đầu rồi, các ngươi liền không muốn phân tâm, thật tốt mắt thấy chúng ta một chút tông chủ ủy phong. Họ tần tu sĩ ba người ngươi xem một chút ta, ta xem một chút người, nhiều thời gian mới hoán lại đây, đem tâm thần trước tiên đặt tại Cẩm Ngộ Thiên Tâm vận hóa cùng Lôi đỉnh khí tức mặt trên đi. Xem ra, hôm nay này Lôi tiếp cũng không thế nào nhỏ. Sở Hà Dương thần lúc này đã xuất khiếu tới, ở giữa không trung thị thảo tự nói, hay là bởi vì trước đây đã đối mặt quá một lần, thêm vào tự thân tích lũy thật là hùng hồn, cái kia kinh người Lôi đỉnh oai, tựa hồ cũng không có ngày xưa như vậy đáng sợ. Đừng bắt ngươi cùng người bình thường so với có được hay không, ngươi giàu gì cũng là một vị đế tinh chủ nhân, tuy rằng không phải độc nhất vô nhị, nhưng tốt xấu tiên giới đều tìm không ra cái thứ ba. Hoạ ký lân âm thanh vào lúc này lại đây. Trải qua sắp tới một năm tĩnh tâm điều dưỡng, thương thế của nó đã hoàn toàn khôi phục. Ngày hôm nay sở hạ độ lối kiếp, đó là do nó cùng tinh nguyên ẩn tới hành chủ yếu hộ pháp việc. Có hai vị cao thủ như vậy ở bên người, trung quanh quả thực hay cùng tường đồng vách sắp một dạng, tầm thường không có ý tốt người tới. Như thế nào có thể có nửa điểm cơ hội đúng tay quấy dậy? Bất quá vẫn như cũ có không ít định số. Dù sao thuần dương chân tiên cấp cao thủ có thể sẽ rách hư không đánh tới, như công tôn danh kiếm đám người bố trí ngoại vi phòng tuyến, căn bản không có tác dụng, có thể chặn lại cũng chỉ có tinh nguyên ẩn cùng tiểu tứ nếu là tới thần cảnh cấp thứ ba cao thủ quá nhiều, chỉ sợ vẫn là hội nhất lên không nhỏ sóng lớn, ảnh hưởng đến sở hạ. Việc đã đến nước này, sở hạ đó là muốn dũng cảm tiến tới, mặc kệ tới chính là lôi kiếp vẫn là ngoại lực, tất cả chém xuống, cái gì đều không thể ngăn cản cước bộ của mình. ầm ầm ầm, lôi âm dường như có hàng vạn con ngựa chạy chuồng, từng đạo từng đạo điện quang tại ung tùm lôi vân bên trong thoáng hiện, khắc nào dỗi ra ngàn vạn xúc thủ, khiến người ta đập vào mắt kinh hãi. Thiên uy áp bách, lúc này là đến nhất là đỉnh cao trạng thái, để tại lôi vân bên dưới muốn đối mặt gột rửa sở Hà có chút thở không nổi a được. Ông trời, cũng thật là không khách khí cũng không có để sót. Lần này Lục Cửu lôi kiếp so với lần trước, tựa hồ còn muốn vượt qua không ít. Cảm ứng được bên trong biến hóa cùng ý thế, Sở Hà trên mặt không khỏi sẹt qua một tia kinh ngạc. Nếu như mình đoán không sai lời của ông trời này tắc tinh, đã hiểu rõ chính mình luyện thể cùng luyện khí song tu căn nguyên, vì lẽ đó hạ xuống lôi kiếp, cấp độ lại là rút thăng không ít. Chủ nhân ngươi phải cẩn thận, lần này lôi kiếp, tựa hồ so với tầm thường muốn vượt qua không ít. Hỏa Kỳ Lân nhắc nhở lập tức truyền tới, tùy theo, tinh nguyên một ít tin tức cũng là sau đó đến. Quả nhiên, tại ông trời trong mắt, chính mình cùng những tiêu ý muốn phá hoại này giới pháp tắc người xấu cha cha một dựa. Không có một chút nào khác biệt, nó muốn tận lực xóa bỏ đi chính mình. Bất quá, cho dù Lục Cửu Lôi Kiếp uy lực lại rút lên cao bao nhiêu, cũng chỉ với Lục Cửu Lôi Kiếp, bây giờ Sở Hà có càn khôn kiếm nơi tay, Lục Cửu Lôi Kiếp muốn đem hắn vẫn diệt, quả thực là chuyện không thể nào. Trừ phi, nó có thể đem Lôi Kiếp cấp độ do 69 tăng lên tới cựu cựu, như vậy, Sở Hà liền muốn gặp vận rủi lớn. Chỉ là, có thiên đạo quy tắc hạn chế, nó làm như này giới chi nhánh ý chí, làm sao có thể đột phá nghi, chỉ có thể đem Lôi Kiếp lực lượng rút lên tới 69 tầng thứ cao nhất. Sở Hà sợ nhất, chính là những kia đang ghét ngoại lực nhân tố. Từ xung quanh tần hiện yêu đã tu luyện xem, tựa hồ những gia hỏa kia sẽ không để cho bản thân dễ dàng độ kiếp. Bất luận từ phương diện đến xem, hôm nay trận sở Hà này một vị thanh linh tông thủ lĩnh độ kiếp chuyện, đều là một cái vô cùng đáng giá chuyện. Đương nhiên, bọn họ có thể thừa nhận nổi nhất định tổn thất. Có ẩn tinh chủ nhân ở một bên thủ hộ, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể đột phá tầng này phong ngự. Rất nhanh, thì có một vị thần cảnh cấp thứ 3 yêu tu tao ngộ, giải thích điểm này không dễ, nếu không phải là có đồng bạn ra tay giúp đỡ, chỉ sợ hắn liền cho tinh nguyên ẩn tập trung, ở trong hư không cho đối phương giết chết đi. Tinh tiền bối thực sự là lợi hại. Hoạ Kỳ Lân Tiểu Tứ thấy đối phương chỉ ở dơ tay nhất trần, liền đem một vị thần cảnh cấp thứ ba cao thủ đuổi đi đã thường, không khỏi rất là bội phục. Người tấn thăng đến thập cấp cũng có thể dễ dàng làm được. Tinh Nguyên Hận đáp lại nói, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng rất dễ dàng, không có đem những kia vai hệ để vào trong mắt. ầm ầm ầm, hạt nhân chỗ vì làm màu tím tươi lôi, như nước thủy chiều mãnh liệt, đem sở Hà Dương thần toàn bộ nhấn chìm, phạm vi mấy chục dặm không gian ở trong trước mắt biến thành một mảnh lôi hải, quan sát rất nhiều tu sĩ cũng không thể đủ lại nhìn thanh sở Hà thân ảnh. Được, ta cũng muốn bắt đầu, Tiểu Tứ ngươi lưu tâm điểm. Nhưng vào lúc này. Tinh nguyên ẩn một đạo gấp gáp truyền âm đột nhiên mà đến, để tiểu tứ cũng là tinh thần chấn hưng một, hai, hắn lại muốn thi diễn ẩn nguyên che trời pháp, đem vùng này hư không rơi vào hỗn loạn không tự, pháp tắc vặn vẹo trạng thái. đương nhiên, hắn không có nhúng tay vào đi lôi kiếp bên trong, chỉ giới hạn ở bên ngoài khu vực, cũng không dám làm hết sức, như trước đó lần kia ngay cả màn trời đều che kín đi. cứ như vậy, bất kỳ muốn xé rách hư không quấy giày sở hà tu sĩ, không thể không đối mặt tầng này trở ngại. Một khi đột phá tầng này trở ngại, lại sẽ vì tinh nguyên ẩn biết được, thật là là nhất cử tiện, bảo đảm chú đáo. Trật, tiểu thứ ánh mắt lấp lánh. Nhìn lôi chiều bên trong đạo kiếp như ẩn như hiện thân ảnh, truyền âm qua nói thầm hai câu, tinh tiền bối có thần thông như thế này, chủ nhân ngươi cũng không cần gấp như vậy, này lôi kiếp lực lượng rút lấy nhiều hơn chút, đối với Dương Thần tiên thể rất nhiều chỗ tốt ta. Trước đây Sở Hà nói với bọn hắn, chỉ cần hộ pháp chừng 20 tức liền có thể, hắn liền có thể vượt qua kiếp nạn này, tiến vào Thái Dương tiên cảnh. Ngươi không cần phân tâm phía ta bên này, lần này, cần phải để bọn hắn tổn thất nặng nề. Sở Hà bên kia lập tức có đáp lại lại đây. Chương 277, cảm mấy. Tại vực thần thông bên trong, biên giới là pháp vực thang giai phiên bản, nhưng là biến hóa về chất, căn bản không thể đánh động. Bởi vì, nếu muốn diễn biến bản mạng thần thông biên giới, nhất định phải đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng có trưởng khống nhất định năng lực, không thể khống chế lực lượng pháp tắc thấm hợp ở trong đó, đó là cái kia diễn hóa ra tới vực nắm giữ lại sức mạnh mạnh mẽ, cũng là hạ xuống pháp vực cấp độ, cũng không thể trở thành biên giới. Cái gọi là biên giới, tại mặt chữ mặt trên không rõ ràng điểm giải thích, đó là tự thành một giới ý tứ. Biên giới là thuộc về nguyên chủ không gian, trưởng khống do tâm, xem chủ nhân tu vi, có hoặc cường hoặc nhược lực lượng pháp tắc ở trong đó duy trì. Khả năng nhỏ đến bằng như tầm thường pháp vực to nhỏ, hạn chế tầng tầng, huyền biến vạn ngàn, dựa vào đối địch có thể như hộ thêm cánh mà thần thông quảng đại, thì lại có thể tự cung cấp một phương động thiên phúc địa, hóa diễn nhật nguyệt tinh, bốn mùa thay đổi, vĩnh cửu bất diệt. xưa nay chỉ ít thần tướng cùng thiên tiên cấp độ cao thủ mới có thể tìm thấy biên giới bộ cửa, mà sở hà mới đối mặt lục cửu lôi kiếp rèn luyện nước mỹ, làm sao lại có thể bố diễn đi ra? còn kém chút hỏa hậu là xen vào pháp vực cùng biên giới trung thần thông. mắt thần yêu thần tại đồng thuật mặt trên từ lâu phi thường, tại dụng tâm dưới tình huống, rốt cục thì cho hắn phát hiện một tia dị dạng. nay bốn vị yêu thần đã nhuệ khí tổn hại nghiêm trọng, lúc này là tụ tập trung một chỗ, chọn lựa các thủ thế bọn họ cũng nhìn ra sở hà đối với biên giới linh ngộ, tựa hồ vẫn tại tới cửa một cấp dáng vẻ, chưa từng hoàn toàn hiểu rõ. vì lẽ đó, trong bọn họ là làm ra một cái quyết định, hợp lực phát sinh đòn mạnh nhất, sau đó hướng về thượng đột phá lôi kiếp ba phủ, trốn chạy. sở hà nắm giữ mấy phần kiểm giới thần thông, đã là có thể đứng ở thế bất bại, bọn họ chính là có tâm dây dư nữa, chỉ sợ cũng đòi cũng không khá hơn chút nào, nói không chắc cho sở hà cắt rơi một, hai cũng là có khả năng chuyện, càng không kiếm vi lực, cho dù là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cũng không phải là bọn han lung dung có thể chịu đựng. ở trong nháy mắt kia, bốn giả đã là lấy ra sức mạnh mạnh nhất cùng đánh mà đến, muốn xông ra sở hà kiếm giới, đem đả thương. Sở Hà lục cửu lôi kiếp vẫn không có vượt qua, nếu là bởi vậy bị thương, như vậy chuyện kế tiếp, liên có thể là bọn họ thích nghe nóng, tự hồ đối phương không vượt qua được lôi kiếp. Cho dù bất tử, thấy thế nào nhiệm vụ cũng có thể miễn cưỡng toán làm hoàn thành. Bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, độ kiếp bất quá, phần lớn đều chỉ có một cái kết cục tiêu vong. Cho dù có phần thân giấu đi làm như hạt giống, ý đồ tương lai Đông Sơn tái khởi, Thiên Tâm cũng sẽ không bỏ qua. Hội tuần chủ phụ chi liên hệ đánh tới, tất cả hoàn diện xong việc. Lưu dư lực chuẩn bị bất chắc, kỳ thực có thể nói là chuyện ngu xuẩn. Người tu hành, lẽ ra bình dung manh tinh tiến đạo tâm, mặc kệ phía trước có trở ngại gì, đều hẳn là có đầy đủ dũng khí cùng tự tin đối mặt, làm sao sợ hãi rồi rẻ, phân tâm phân thần cái khác, trái lại tại độ kiếp trước đó tìm được lui, vì làm độ kiếp thời gian sinh ra tâm ma cung cấp phong phú chất dinh dưỡng. Vì lẽ đó, hôm nay sở hạ như thế nào độ kiếp bất quá, kết cục tất nhiên là rất bi thảm. Cho dù hắn có diệu pháp có thể giữ được vài tia tàn hồn chạy ra thiên tâm tập trung, do đó kéo dài hơi tàn, tương lai cũng không có thể có bao lớn nguy hiếp Các loại tưởng niệm tại trong lòng bọn họ thượng sẽ qua để bọn hắn đối với liên thủ phát sinh đòn mạnh nhất quyết định, càng là tự cho là từ bốn vị yêu thần trong tay phát sinh lôi hỏa, vô cùng dũng mãnh, dường như bốn đạo to lớn cự long phiên giảo mà đến, dễ dàng sẽ rách hư không cùng tiếp lôi, mang theo làm người màng thai vỡ vụn nổ vang nổ vang, đồng Nhiên nhảy vào sở hà kiếm giới bên trong đi. Đối với bốn dạ liên thủ tấn công tới, Sở Hà không có phát hiện một, hai, lúc này, hắn đã là lâm vào một loại huyền huyền phiêu hốt chung, vô số huyền ảo bí mật tại thân hồn của hắn trung sẽ qua, vào, cùng dung, linh ngộ, bừng tỉnh. Có đến từ lục cựu lôi tiếp, cũng có đến từ cản khôn kiếm nội bộ nơi sâu xa cũng có tốn phong chi nguyên, hai đại thiên tinh, càng có tịnh phạm tiến hỏa. Trong đó lấy càn khôn kiếm chân nghĩa là lộ rõ nhất, thống trị hành vi của hắn, để hắn một chiêu kiếm tiếp một chiêu kiếm, bằng như múa kiếm, quy giống như xiếc ảo thuật, nhưng mỗi một tia quy tích cũng làm cho hắn thu hoạch không ít. Mà hắn Dương Thần, lúc này rút lấy kiếp lôi cường độ, đồng nhiên là tăng cường gấp trăm lần, ngàn lần, vô cùng sức hút từ hắn chư thân hóa ra, tạo thành một con số cực lớn, khá là minh mắt chói mắt sấm sét vòng xoáy. Cái này sấm sét vòng xoáy mặc dù coi như thanh thế giống như vậy, nhưng ở chớp mắt thần thông, nhưng là kinh người cực kỳ, nó Dĩ nhiên khẽ động chúng quanh có mấy chục giảm rộng lôi hải, để hết thảy tiếp lôi lực lượng đều nhờ vào mà đến, hóa thành sợ Hà hết thảy. Sấm sét gầm thét lên, nộ vang, chấn động hư không, để bích chướng ẩn có bóc ra từng mảng dấu hiệu, nhưng sợ Hà nho nhỏ kiềm giới, nhưng là có hình thái hóa diễn, không còn nữa trước đó thanh chọc kiếm khí lượn lở cấp tốc chạy. Bằng như một phương mông lung thiên địa, thanh khí cùng chọc khí chính đang từ từ tróc, từng người tăng lên trên hoặc giảm xuống, ẩn có pháp luật, phân biệt rõ ràng, mà trung gian, nhưng là đứng thẳng sợ Hà, vô số ánh chớp chạy trồn mà đến, tràn vào trong cơ thể hắn. Ầm. Tứ đại yêu thần khuynh lực cùng đánh. Bốn đạo có thể dễ dàng động phá hư không thần cương nguyên long, đã hữu thành một đạo, hung mãnh cắt vào, tuy rằng nó cũng đụng phải thanh khí tầng tầng chặn, nhưng nó lực đạo hùng hồn đến cực điểm, vẫn là liệu mạng phá trướng tiến lên, lại sẽ ra sấm sét chi mạng, dáng lâm đến sở hạ bên người găng tấp chỗ. Nguy cơ trước khi mi rơi vào một loại nào đó mê ly thần túy trong trạng thái sở hà, cũng không có mở mắt ra, xem này một cái hung hãn công kích vì làm đại sự, hắn chỉ là làm ra một cái nhẹ nhàng phản ứng, lại đem càn khôn kiếm đâm tới, điểm ở đó thần cương nguyên long chót núi nhìn như nhẹ nhàng, lại tựa như không được ý mà làm đâm một cái, nhưng là để cái kia thần cương nguyên long lại. Mau lui. Mắt thần nưng mắt thần lực vô song, dựa dẫm mắt thần linh thông, đã nhìn thấu trong đó huyền ẩn diệu, lập tức làm ra phản ứng, ngay cả mặt sau phát lực cũng bật đi, lập tức hóa thành bản thể, đập cánh mà lên vèo chợt đó là phá tan hư không, độn hành thẳng tới. Mắt thần nưng thần thông triệt chân tướng bản lĩnh, ở đây ba vị kia yêu thần thì lại làm sao không biết, cũng là dồn dập xé ra hư không, muốn rời nơi này. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại lục cửu lôi kiếp vị trí trung ương, từ lâu cố tỏa hư không, khí thế như xích sát, nếu muốn tiến hành hư không độn hành, so với thường ngày tới, là gian nan gấp 10 lần trở lên, thậm chí càng nhiều. Vì lẽ đó, Bọn họ mặc dù có thể sẽ ra hư không, nhưng muốn ở bên trong xuyên hành lời của, nhưng lại như là xa vào đầm lầy, nửa bước khó đi. Bất quá này vẫn tính hảo, nếu như không có thêm vào sức mạnh với giày, bọn họ rời nơi này, đột thượng lôi vân phương vị, nhiều nhất là một hai tấc chuyện. Cho dù đưa tới thiên tâm bất mãn, ngày sau có không nhỏ di hoạn, bọn họ cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Trước tiên đảo mạng rồi lại nói, phía dưới cái kia họ sở ra hỏa, nếu để cho hắn vượt qua này giới, chỉ để lĩnh nộ kiếm giới huyền liền diệu, cho dù là bốn người bọn họ, chỉ sợ cũng rơi vào cho đối phương ngược món ăn phần có tới có hướng vẻ, mới là đạo đại khách, mấy vị không ở lại uống một chén nước trẻ xanh, vội vàng như vậy, chẳng phải là để cho ta vị chủ nhân này thất vọng. Một tiếng cười sang sảng chợt tới, nhưng thấy Vô Ngần hư không nơi nào đó, một chỗ đạm bạch ánh sao đột nhiên nổi lên, bên trong có chiếu sáng bảy giờ làm chủ khu, vốn lượn dường như dòng suối nhỏ chảy, nhưng tới tốc cực nhanh, chưa kịp trước mắt, đạo kia thuần khiết sắc súng nhỏ đã là ngăn ở bốn người trước mặt, rộ rựa mà đến. Là cái kia họ sợ thân thể, giết yêu thần một tiếng hô to, gọi ra thân phận của đối phương. Bây giờ Lục Cửu Lôi Kiếp đang ở trước mắt, hắn làm sao còn dám điều động đạo thể đến đây? không sợ nhiễm phải lôi kiếp sao? một vị khác yêu thần dơ chân hô to, tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được. tuy rằng trốn trong hư không, nhưng đoạn này khoảng cách hư không, vẫn tại thiên tâm bao phủ phạm vi bên trong, sở hà đạo thể một khi cho thiên tâm biết được, định là khi đến đây chia sẻ dương thần áp lực, không thể nói được sau một khắc liền muốn kiếp lôi ban tới, đem đái nộ tăng lên tới cùng dương thần tiên thể tương đồng cấp độ. tại bốn vị yêu thần trong lòng, đã là xẹt qua một tiếng tức giận mắng, không có đầu ra hỏa, chờ một chút nhìn ngươi chết như thế nào. bất quá, này một đạo tiểu tinh hà huy lực, lúc trước thần tướng đại nhân đều đã linh giáo rồi, có thể địa vị ngang nhau không kém mảy may. Cho dù là bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp được tới. Nơi nào còn có thời gian cho bọn hắn làm ra phản ứng. ầm ầm ầm, nổ vang liên tục. Ở gần hư không rất nhanh đổ nát sắp nứt, tạo thành đạo đạo vết nứt không gian, khác nào một tấm vẻo nhiên mở ra lớn mạnh nện. Bốn người liên thủ, cố nhiên có thể chống đối sở hà đè xuống, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, đang ở bọn họ toàn lực thời khắc xem, bên cạnh hư không bỗng nhiên lóe ra một đạo như có như không bóng người. Nếu không phải cách gần đó, bọn họ lại có thần cảnh cấp thứ ba thực lực, căn bản khó có thể phát hiện đối phương tâm hơi. đã là như thế. Cái kia đột nhiên tới động thủ bóng người, vẫn như cũ để bọn hắn đột nhiên không kịp đề phòng, tức giận mắng liên tục. Chưa từng nghĩ đến, lấy ẩn tinh chủ nhân như vậy thân phận, dĩ nhiên cũng chịu không để ý mặt mũi đánh lén mà đến, làm ra bực này bị ổi việc, vừa xa dự liệu của bọn họ, mang cái dê tiện vô sỉ vẫn tính là khinh. Người tới chính là Tinh Nguyên ẩn, cái này thời cơ tóm đến quá tốt rồi, chỉ là một chiêu, liền đã thương hai vị yêu thần, để cho từ trong hư không chạy trở về hạo Nguyên đại lục, trước kia sở Hà Độ kiếp trung ương địa. Hai vị khác, một là mắt thần lôi ừ, một là diền mông, đều có không được độn hành thần thông. Bọn họ dưới tình thế cấp bách, ngược lại cũng cam lòng nhen lửa đạo cơ tới tăng lên giữ dội tu vi, vẫn cứ để bọn hắn phá tan một đạo chỗ hổng, trốn chạy đi. Mặt khác hai vị kia, đã có thể không có số may như vậy, bị trọng thương, lại đang sở hà đạo thể cùng tinh nguyên ẩn vây công hạ, là ngay cả thần đan cũng không thể chạy đi, tử đều không nhắm mắt. Chạy hai cái, ngược lại là có điểm đáng tiếc. Sở hà đạo thể lúc này tán đi ngân hà tiểu pháp tướng, giỗi ra một cái tay trùng, phụ kiềm chế hai viên cho xóa đi hồn dấu ấn thần đan, hắn nhìn cái kia quý trọng cực kỳ thần đan, là một mặt hờ hững mà nói rằng, phàm phất vừa nãy chỉ bất quá bóp chết hai con không đủ thành đạo còn kiến thôi. Bởi Thiên Tâm biết được hắn cùng độ kiếp Dương Thần liên hệ, lần này hắn ở nơi này, không ngừng có rất nhiều kiếp lôi thay đổi mục tiêu, là dồn dập vây công mà đến, đem hắn coi là Dương Thần một dạng. Chỉ là, những này lục cựu lôi kiếp, hắn đạo thể từ lâu rèn luyện quá, lúc này đó là tùy ý chúng nó bộ tới, không có một chút nào phòng kháng. Kiếp lôi cố nhiên hung hãn, nhưng luân phiên mấy tầng tới, nhưng là ngay cả chéo áo của hắn cũng không thể hư hao. Tại sở Hà trong mắt, những này kiếp lôi quả thực cùng tiểu Vũ như vậy mềm nhẹ. Chương 280, Thần Tiêu Ngự Lôi Pháp. Lần này trở về Hạo Nguyên Đại Lục tới. Dĩ nhiên như vậy thuận buồm xuôi gió, Thanh Linh Tông có thể phát triển đến trước mắt cường thế như vậy, là vừa xa sở hà dự liệu. Nếu không phải là có tinh nguyên ẩn gia nhập Liên Minh trận doanh, cũng thật là sẽ làm hắn có chút phản ứng không kịp. Nếu như thuận lợi lợi của, nói không chắc ngày sau chờ hắn xuất quan tới, lại chỉnh lý cùng lắng đọng một thoáng, chuẩn bị sẵn sàng công phu, liền có thể đại kỳ chỉ tay, xua quân quét ngang, cùng yêu tộc tiến hành cuối cùng quyết chiến. Vốn là cái cân không có như vậy dễ dàng nghiêng, bất đắc dĩ sở hà lần này tiến giai Thái Dương Tiên cảnh sau, hơn nữa đạo thể mạnh mẽ, hai bên kết hợp, nắm giữ sức chiến đấu, đã không phải là tầm thường thần cảnh cấp thứ ba yêu tu có thể chống đối lại nói còn có tinh nguyên ẩn cùng hỏa kỳ lân tiểu tứ ở bên người phụ trợ, vực này chiến trận, bây giờ đối diện yêu tộc bên kia không có thần tướng áp trận, căn bản không bỏ ra nổi tới có thể chống lại sức mạnh. Vì lẽ đó, chỉ cần ngày sau ổn điểm không quá liều lĩnh, ưu thế tuyệt đối là tại Thanh Linh Tông bên này. Bởi vì có trước đó tăng lên này giới cấp độ nguy cơ từng xuất hiện, đối với sớm ngày đem yêu tộc trục xuất khỏi hạo nguyên đại lục truyện, vẫn tới đều là khá để sở hà an ngủ bất an truyện. Ngày xưa hai thần tướng kia bỗng nhiên không chỗ nào kiêng kỵ lâm, đó là pháp tắc tăng lên, dung nạp lực lượng mở rộng sản sinh thời cơ, mới để cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy đánh tới. Đương nhiên, trong này cũng có một điểm chỗ tốt, chính là có thể làm cho tinh nguyên ẩn thi triển ẩn nguyên che trời pháp, không có rức lấy thiên tâm phản phệ cùng hạn chế, thậm chí suốt đổi. Đem yêu tộc cấp cao tu sĩ ở đây giới xóa đi đi, bọn họ liền không hề tăng lên biên giới tồn tại điều kiện, dù sao cái loại này cao tầng thứ tế đàn, cần thiết sức mạnh cùng tài nguyên là lượng lớn khó có thể phòng trừng, nếu như Thanh Linh Tông cùng với toàn diện khai chiến, coi bọn hắn trước mắt sức mạnh, thật là khó có thể chú ý hai con. Các ngươi chờ xem. Tinh tế cảm ứng dương thần tiên thể biến hóa, tâm thần của hắn cũng không còn gì khác hỗn loạn, chuyên nhất chí chí lên. Nguyên bản có tốn phong chi nguyên cùng hai đại thiên tinh sức mạnh bản nguyên tâm bù, sở hà mỗi một ngày tiến cảnh, đều hơn nhiều tầm thường thiên tài mạnh hơn rất nhiều, bây giờ lại tăng thêm càn khôn kiếm hầu như triệt để luyện hóa, để hắn tiến cảnh này chi độ hầu như tiêu lên. cho dù thuần dương cảnh trong lúc nhất thời khó có thể với tới, nhưng sở hà cũng có tự tin tại khoảng trăm năm đăng lâm, trái lại muốn vượt quá đạo thể tiến cảnh một bậc, thực sự là cái so vượt cái trước a. đối với nhảy vọt thuần dương tiến cảnh, sở hà nhưng không có nóng như vậy tâm, dù sao hắn vẫn không có làm tốt đối mặt tử vi tiên tôn dự định, cũng không biết tương lai chu tức tiên tôn che chở, có thể không ổn thỏa. Tử Vi Tiên Tôn nhưng là bây giờ đệ nhất Tiên Tôn, từ triệu sơn hà nơi nào chiếm được tin tức, lại có thể biết, chính đại Tiên Tôn tạm thời lấy Tử Vi Tiên Tôn làm thủ, dựa vào nhân không bằng dựa vào đã. Đến nghĩ cái chu toàn biện pháp đi ra, hắn mới có thể đi đối mặt cửu cửu lôi kiếp, tiếp sau phi thăng tiên giới. đương nhiên, trong lòng hắn đã có một cái khác hẳn với người thường suy nghĩ biện pháp, bất quá đến đợi được thanh linh tông nhất thống hạo nguyên đại lục sau, lại tính toán sau, hệ xét pháp quyết. Tinh nguyên ẩn ra trong tay thẻ ngọc, có chút kinh ngạc sở hạ yêu cầu. Sở Hà không nói gì, mà là giơ tay phải lên tới, lòng bàn tay hướng lên trên một đạo mang theo hiện ra màu tím ánh chớp đột nhiên sinh ra, sẹt sẹt văng vọng, có thể trưởng không bao nhiêu, tới trình độ nào? Tinh nguyên ẩn cảm ứng được cái kia quen thuộc khí tức, không khỏi thở dài, từ từ nói. Ngay sau đó bạo phát ánh chớp, lập tức để hắn ngạc nhiên, để hắn càng ngạc nhiên chính là, ý sở Hà từng nói, tựa hồ liền một thành lôi nguyên lực lượng đều không có. Trước đó tại trong lòng hắn, từ lâu tại sở Hà trên người đánh tới rồi quái thai nhãn mát, hay là hôm nay nhìn thấy sau, còn có thể đang trách thai trước mặt thêm vào tuyệt thế hai chữ. Trong thiên hạ này, ngoại trừ lôi ra những kia hiếm có biến thái, nơi nào còn sẽ có nhân tại độ kiếp thời gian? Ngay cả kiếp lôi đều rút lấy tới để bản thân sử dụng, mặc kệ đạo thể thuộc tính cùng pháp quyết thuộc tính. Cho dù là Thiên Tinh cung ngày xưa sang phái tổ sư thất tinh thiên đế, cũng không thể đủ nắm giữ đến lôi sở hưu thần thông, chỉ ở âm dương ngũ hành trung lưu chuyển, mặc dù có thể dựa vào pháp quyết tới diễn biến, nhưng trung quy hiệu suất không cao, không phải hắn tầm thường thủ đoạn. Mà ra hoàn này, hắn đúng là mặt khác tinh chủ sao? Nếu nói là không phải, Thiên Kỳ Tinh cùng Thiên quyền Tinh đã cho hắn luyện hóa đi, đối với điểm ấy chính mình vẫn có thể xác định. Tinh Nguyên ẩn lắc lắc đầu, mới có hơi phẫn nộ nói rằng, vốn là có chút nhìn không thấu được ngươi, bây giờ, càng là cảm thấy ngươi sâu không lường được a. Tinh nguyên ẩn mặc dù có chút nghĩ không ra, nhưng Sở Hà có một chút, đủ khiến hắn bỏ qua những vấn đề khác, toàn tâm toàn lực phụ trợ đối phương. Sở Hà là đứng ở tử vi tiên tôn đối diện, không chết không thôi. Lôi pháp, chỗ này của ta ngược lại là có không ít ngũ lôi chính pháp, thần tiêu ngự lôi pháp. Các loại, bất quá lấy người này đặc thù kiếp lôi thủ tính, thích hợp nhất lôi pháp, nhưng là thiên lôi vực lôi tộc cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp. Bất quá lôi tộc cùng tử vi tiên tôn bản sở hữu được mình, nếu muốn ở bọn họ nơi nào đạt được này trấn tộc công pháp, là khó càng thêm khó, căn bản là không thể nào. Suy nghĩ một chút, Tinh nguyên lẩn lại là lắc lắc đầu phủ định trước đó đề nghị chỉ là Sở Hà không có nghĩ nhiều như thế đối với hắn mà nói này mang vào kết lôi bất quá là niềm vui ngoại ý muốn thôi thời điểm đối địch có thể nhiều thủ đoạn còn tăng lên uy lực của nó nhọc nhằn khổ sở để nó trở thành chính mình được lợi thủ đoạn không phải hắn suy nghĩ chỉ cần pháp thuật tâm pháp không muốn nga ta hiểu ngược lại là ta đa tâm Tinh Nguyên ẩn gặp Sở Hà đưa ra yêu cầu mới là bình tĩnh ngắm lại thì cũng thôi hai đại thiên tinh còn có Tốn Phong Chi Nguyên đều là hiếm thấy kỳ bảo không đem tâm tư hoa ở trên mặt này phân tâm nuôi pháp chẳng phải là nhân tiểu thất lớn lại nói còn có cái kia sắc bén cực kỳ cán con kiếm, Tinh Nguyên ẩn cho Sở Hà vì làm thần tiêu ngự lôi pháp là một loại có thể phù hợp thiên ý, câu dẫn cựu thiên thần lôi tiên pháp, bởi Sở Hà nắm giữ kiếm lôi càng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, tu tập pháp quyết này có thể bổ sung lẫn nhau. Vốn là Sở Hà chiếm được tiên pháp, đang muốn lần thứ hai chạy trở về bế quan tìm hiểu, mà Tinh Nguyên ẩn nhưng không có để hắn chạy nhanh như vậy, mà là cái gì cũng hỏi, hiểu rõ hắn dương thần tiên thể tình huống cũng cung cấp một ít cẩn thận ý kiến. Sở Hà biết loại người như hắn mề cũng là vì muốn tốt cho chính mình, liền chịu nhịn tính tình mặc hắn hành hạ may là lạc minh nguyệt lúc này có chuyện khẩn yếu đến tìm tinh nguyên ẩn thương lượng, mới để cho sở hà có cơ hội trốn. đương nhiên, lạc minh nguyệt nhìn thấy hắn, con mắt là càng thêm sáng ngời lên, nhân cơ hội đem tông môn bên trong gần đây chuyện chủ yếu giản lược nói một lần, làm cho hắn biết được. dù sao, sở hà là thanh linh tông một tông chủ nhân, trừ ra hắn bê quan thời gian vạn sự không để ý tới, tại bình thường những chuyện này đều muốn trước tiên truyền đạt đến hắn nơi nào. lạc minh nguyệt nói tới chuyện, duy nhất để sở hà kinh ngạc khiếp sợ chính là, tại tinh nguyên ẩn dưới sự chủ trì, thanh linh tông chính đang thành lập cái thứ ba quân đoàn. cái này quân đoàn, không giống với thần tiễn doanh cùng nam kiếm doanh. Tên làm trọng khí doanh là chăm chú hạng nặng chiến tranh pháp khí quân đoàn tấn công từ xa sát thương kể đến hàng đầu. Tuy rằng lạc Minh Nguyệt chỉ là rất ít mấy lời giới thiệu, nhưng bên trong để lộ ra tin tức, nhưng là kinh thế hai tục cực điểm, sở hạ tại trên đường trở về vẫn có chút hoan bất quá kính được. Chương 283, trăm tán tu liên minh. Đối với ở đây phần lớn người mà nói, bách vôi thiên phú hạn chế, bọn họ tu hành đến nguyên anh cảnh đại viên mãn không phải việc khó, nhưng nếu muốn đột phá nguyên anh cảnh, trở thành nguyên thần chân nhất, thật là hy vọng lớn. Cho dù có vô cùng tốt linh đan hoặc tiên đan phụ trợ, đương nhiên nếu như thêm vào sở hạ chỉ điểm đẩy ra một đường mây mù, cái này tỷ lệ thành công có thể tăng cường không ít. Cũng may nhờ sở Hà hữu tâm, lấy bây giờ tông chủ tôn sư, tình nghĩa giống nhau lúc trước, không có một chút nào tính toán, trái lại cực kỳ vui vẻ, nhạc này không quyện. Bất quá, cũng là có cái giá phải trả. Sau đó, mọi người muốn thật tốt bắt chuyện sở Hà dừng lại, một trận, rượu ngon thức ăn ngon là không thiếu được. Tại cố Hàn nơi nào, hầu như đi tìm hảo thời gian mấy ngày, sở Hà mới là bước ra mà ra, đem cái kia mấy cố khắp nơi lắc lư tiên thể phân thân thu hồi lại. Tinh nguyên ở bên kia, rất nhanh lại có tin tức truyền đến, để hắn khẩn trương lại đây thương lượng xử lý. Nguyên tưởng rằng là Đông Lục những kia yêu quân giết tới, lại không nghĩ rằng là Trung Lục những kia tán tu liên minh tới chơi. Bọn họ từ đó lục một đường chạy trốn đến Bắc Lục, rốt cục thì có thể hoan một hơi. Tục mà phái ra đại biểu đi tới Thông Thiên sân mạch, muốn cùng Sở Hà gặp mặt một lần, thương thảo song phương chuyện ở giữa. Trước đó, bọn họ vẫn ở bên trong Lục thời điểm, Tinh Nguyên ẩn đã là với bọn hắn thông qua khí. đương nhiên, lấy Tinh Nguyên ẩn yêu cầu, bọn họ là không chút do dự liền cự tuyệt. Nhưng vượt xa quá khứ, bọn họ vì đặt chân Bắc Lục, tại mới vừa tiến vào Bắc Lục thời điểm, cũng đã chuyển tống quá tin tức được cũng thiệt thòi bọn họ mà dày, dĩ nhiên mở miệng phải nhờ vào gần trung lục chỗ Thanh Thạch Thành, đồng thời không có nói cùng Quy Thuận Thanh Linh Tông cái gì. Đương nhiên, chuyện như vậy, Tinh Nguyên ẩn căn bản sẽ không đáp ứng, hướng về Thanh Thạch Thành tăng phái Nam Phong Hành các cao thủ, sau đó sẽ lạnh lùng từ chối, lựa bọn họ mấy ngày. Nay không, bọn họ liền phái đại biểu lại đây đàm phán. Cũng không biết bọn họ là lấy tiến làm lùi, vẫn là hết ngồi đãi giếng, cho rằng Thanh Linh Tông vẫn là ngày xưa Thanh Linh Tông, bọn họ có thể đánh đồng. bất quá, Sở Hà đối với Thiên Kiếm Tông những người kia nơi đi càng có hứng thú, tán tu liên minh những gia hỏa kia. Thật là không ở trong mắt Từ trước đó tin tức đến xem. Những này tán tu liên minh không phải là vật gì tốt, Thiên Kiếm Tông những kia gia sức cao thủ tại thời điểm, bọn họ nhưng là lệ thuộc, chỉ cái nào đành nhé. Vậy mà, những cao thủ kia lên trời sau, Thiên Kiếm Tông sức mạnh lớn vì làm suy yếu. Bọn họ nhưng là nhảy ra, phân cách Thiên Kiếm Tông bánh gà tổ, vẫn đánh cộng đồng chống đối yêu tộc đại kỳ. Lần này Thiên Kiếm Tông sức mạnh còn sót lại triệt để tan tác, cũng với bọn hắn không đánh mà chạy có lớn lao quan hệ. Tuy rằng yêu tộc bên kia là tăng binh không ít, nhân tộc bên này đối mặt áp lực là trước nay chưa từng có. Nhưng vì bảo tồn thực lực, bỏ lại Minh Quân nhanh chân bỏ chạy, như vậy một tốt nhân mã, chỉ có thể gọi là sợ hà phỉ nổ, như thế nào Hữu Tâm đem thu nạp tại dưới cờ, hy vọng tương lai bọn hắn kể vai chiến đấu. Chỉ là, xuất phát từ lễ nghi, hay là muốn đi gặp bọn hắn một lần. Đồng thời, tại Tinh Nguyên ẩn ám chỉ hạ, thậm chí hội đáp ứng yêu cầu của bọn họ, đem thanh thạch thành di giao cho bọn họ, để cho bọn họ tới kinh doanh. Lấy thanh thạch thành vị trí cùng hoàn cảnh, thật là là chống đối xâm lấn yêu quân một chỗ hiểm địa, nếu như tán tu liên minh những gia hỏa kia Hữu Tâm lợi của, hơn nữa cái khác quan hải hiểm địa ngăn cản, thật là có thể tại Bắc Lục cùng Trung Lục chi kéo một đạo tiên cố phòng tiến. thậm chí tinh nguyên ẩn đều cân nhắc như bọn họ cung cấp lượng lớn vật tư, để bọn hắn không lại chạy trốn, tiến hành liều chết chống đối. đương nhiên, yêu cầu như thế có không ít đánh bạc một dạng phiêu lưu, nhưng là có nghiệp mình chính bản thân tác dụng. bây giờ như vậy thế cục, cho dù mất đi một tòa thanh thành thành, cũng không có cái gì quá không bình thường, có thể phát hiện tán tu liên minh những gia hỏa này đến tụt cùng kham không chịu nổi dùng, có hay không hối cải để làm người mới. chờ xuất ra kết quả, ngày sau ứng đối, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, bất kể thế nào làm, trong tông cũng chưa có cái khác gì nghị liên quan với tán tu liên minh phương diện này ý kiến tại thanh linh tông cao tầng trên hội nghị là có không thể khinh thị phân kỳ có lựa chọn nào khác chính là cân nhắc những này phân kỳ đi vào hy vọng đến lúc đó sẽ không đánh mặt của các ngươi sở hà nghĩ như thế đã là chạy tới thông thiên chủ phong trên đỉnh ngọn núi một đường hướng về chủ điện ở tại đi sở tông chủ mạnh khỏe đối phương không có người đông thế mạnh chỉ là phái hai người lại đây bất quá hai người đều là thái dương tiên cảnh tu vi trong đó một vị càng là tán tu liên minh minh chủ cũng coi như là đệ tình tán tu liên minh vị minh chủ này gọi đông diệp trung niên diện mạo nhưng mi thanh mục tú vóc người phong dài, hút mùi phiêu dật, xem ra rất có người bề trên phong độ. Đi theo phía sau hắn, nhưng là một bản tử, gọi Diệp Đồ, cả người xem cực kỳ có phúc tướng, tròn vo, cười híp mắt khiến lòng người cảm thân thiết. Bất quá biết hắn ngày xưa hành động một, hai chuyện, liền sẽ không nghĩ như vậy. Tại Đôn Đại Trung, người này cực kỳ lòng dạ độc gắt, trong chuyện của hắn, trừ phi là với hắn cùng giai tu vi hoặc bối cảnh cường đại khó có thể tính toán chiếm tiện nghi, cái khác, tuyệt đại đa số kết cục rất bi thảm, cho thu thập đến liệm xiển. Đối với hắn mà nói, diệt muốn chuyện, hay cùng ăn cơm như vậy dễ dàng, hắn một đôi tay, cũng không biết dính bao nhiêu máu tanh. Tại Hạo Nguyên Đại Lục, hắn lại có một cái huyết tay ma đồ biệt hiệu, có thể từ đó biết hắn tạo bao nhiêu nghiệt. Sở Hà đối với khí tức cảm ứng cực kỳ linh mẫn, rất nhanh, liền từ nơi kia huyết tay ma đồ trên người cảm ứng được một tia để hắn có chút không thoải mái khí tức, còn có đối phương trong mắt dẹt qua cái tia tia tàn nhẫn quang. Xem ra đối phương đối với yêu cầu viên thanh linh tông chuyện rõ ràng có chút bất mãn a bất quá, gia hỏa này bình thường hẳn là đều là chân tính tình, sẽ không che giấu được bản thân cỡ nào chi tiết, cho dù hôm nay đến thanh linh tông cố ý trái lọc vẫn còn đang tâm tình cùng vẻ mặt mặt trên có manh mối lộ ra. Hừ, các ngươi rủ thế nào không phục? Hôm nay đến ta thanh linh tông vẫn phải là khi ngoan tu tử, không chứa được các ngươi nửa điểm làm cản. Cái kêu huyết tay ma đồ hơi khác thường, nhưng này một vị Đông Diệp lại bất đồng, bất kể là từ vẻ mặt vẫn là cái khác, đều không có cảm thấy một kia khiến người ta không thoải mái dị dạng. Gia hòa này tuyệt đối cáo dạ a, chờ một chút đến đánh tới 12 phần tinh thần, nhưng đừng rơi xuống hắn trong bế đi. Nhớ tới tán tu liên minh các loại chuyện, sở hà tinh thần là lấm liệt một thoáng, không lại phân tâm cái khác. Đông Minh chủ, Diệp phó Minh chủ các ngươi hảo. Hôm nay ngọn gió nào a, dĩ nhiên đem hai vị tuổi lại đây, nhanh ngồi xuống nói nữa. Ngươi đến nhanh lên một chút dâng trà, tốt nhất trà. Sở Hà cung tay trí lễ, rất là như tình, chỉ lo chậm trễ đông Diệp hai người tựa như. Diệp Đồ trong lòng lón lẽ, không khỏi âm thầm mắng, ngươi nương nhỏ, hay chấm dứt việc đó, nếu là đem chúng ta coi như quý khách, cũng sẽ không khiến chúng ta ăn mấy ngày bế môn canh. Hôm nay các ngươi Thanh Linh Tông bất tội chúng ta tán tu liên minh ý có các ngươi Thanh Linh Tông để đẽ. Như thế Sở Hà suy nghĩ, tại Diệp Đồ trong lòng, hắn không hẳn có thể thấy rõ tình thế, vẫn như cũ cho rằng tán tu liên minh có thể cùng Thanh Linh Tông đứng ngang hàng. Có tư cách của kẻ mà cả, cho rằng muốn Thanh Linh Tông nhường ra thanh thành thành. Chẳng qua là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ tán tu liên minh chịu tiếp nhận thanh thạch thành vẫn cho rằng nể tỉnh thanh linh tông đây. Phải biết lấy thanh thạch thành vị trí tương lai trung lục yêu tộc đại quân xua quân lên phía bắc nhất định không thể thiếu một phen tranh đoạn. Nói cách khác tán tu liên minh chịu ra tay tiếp nhận thanh thạch thành cùng yêu tộc đại quân tác chiến đã xem như là cho thanh linh tông mặt mũi. Chuyện như vậy người đều không ứng dẫn rõ ràng là muốn cản tuyệt tán tu liên minh như vậy cũng chỉ có khai chiến. đương nhiên đây chỉ là diệp đồ ý nghĩ đông diệp tự nhiên có thể nhìn thấu càng nhiều cũng biết hôm nay mình là để van cầu nhân tư thái thả đến có chút thấp này không dễ xử lý a, chúng ta thanh linh tông thật vất vả mới đưa thanh thạch thành chỉnh lý đến dược giới hả lên, các loại chuyện mới lên quỹ đạo, cứ như vậy đem giao cho các ngươi tán tu liên minh, tựa hồ đương nhiên chuyện như vậy chúng ta tông chủ mới có thể làm quyết định, tinh nguyên ẩn đầu tiên là thở dài một thoáng, sau đó sẽ đem bóng cao su đã cho sở hà, có tinh nguyên ẩn làm nền, sở hà mở miệng tới nhắc lại điều kiện cũng rất là tự nhiên, cái này sở tông chủ có phải hay không có chút làm người khác khó chịu? Nghe được sở hà từng nói, diệp độ trước hết mở miệng tiếng nói trung ẩn có bất mãn, đông diệp nhưng là đánh cho theo có thượng. Tiếp theo từ mặt khác Phương diện đột phá, diệp đồ khi mặt đen, hắn nhưng là mặt trắng, một sướng một hoa, tựa hồ phải đem Tán Tu Liên Minh tiếp nhận Thanh Thạch Thành nói thành chuyện tốt to lớn, đối với Thanh Linh Tông mà nói, không, có một chút nào chỗ hỏng, trái lại rất nhiều chỗ tốt. Thì cũng thôi, chỉ từ bọn họ xuất lực cùng Thanh Linh Tông cùng nhau chống đối tiếp đến yêu tộc xâm lấn, cũng đủ để vượt qua hết thảy chỗ hỏng. Ừm, nếu như là thật sự dường như bọn họ trước mắt từng nói, sở hà ngược lại là không có có nửa điểm do dự, đem Thanh Thạch Thành chắp tay nhường cho. Chỉ sợ ngày sau, lại ra biến hóa gì, Tán Tu Liên Minh kéo Thiên Kiếm Tông lùi về sau, không phải là gần nhất mới có hay là có thể quá mức điểm hình dung. Cho tới nay, tán tu liên minh những gia hỏa này đều kéo Thiên Kiếm Tông lùi về sau, cố nhiên có chiến công, nhưng bên trong tiêu cực nhân tố cũng hầu như gãy đợi lại đây. Nếu trước đó đã định ra rồi đem Thanh Thạch Thành tặng cho đối phương chủ ý, Sở Hà hai người cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Nếu như chuyện tương lai không ở hôm nay dự tính bên trong, đó là tàn nhẫn tay vô tình, cũng là không được Thanh Linh Tông. Mặc dù biết đối phương có rất nhiều không đáng tin, nhưng xem ở cùng là nhân tộc phần thượng, lại cùng thế cuộc quan hệ vi diệu này bài cũng phải đánh ra quản nó nhà ai hổ. Bất quá, Thanh Thạch Thành cùng với Trình Đốn lại tài nguyên đều có thể giao cho tán tu liên minh, nhưng đối với bọn hắn yêu cầu của hắn, nhưng là một mực từ chối, thẳng thắn dứt khoát. Chỉ là, tại trong giọng nói, tận lực làm được viện chuyển điểm, không thể làm gì điểm, có như vậy một sát na, Sở Hà vẫn coi chính mình như là hoán phụ Nghi, thậm chí có ảo giác, Thanh Linh Tông tình huống, tựa hồ không có tốt như vậy. Cũng là Sở Hà hai người như vậy hầu như có thể nói động lời khuyên của mình, mới là để đông diệp hai người phẫn nộ dừng lại, đón nhận đề nghị. Lần này Thanh Thạch Thành chuyển giao, tương đương với thành trống không chuyển giao, Thanh Linh Tông đệ tử, cùng với quyết định đi theo Thanh Linh Tông những kia lệ thuộc tu sĩ, đều chuyển cách Thanh Thạch Thành có khác những an bài khác. Bây giờ Thanh Linh Tông chiếm toàn bộ bắt Lục, khuyết không phải tài nguyên, mà là nhân lực, đối với này một thành tu sĩ sắp xếp, quả thực là ngay lập tức sẽ có thể đưa lên đến cần dùng gấp chỗ, không, có bỏ không lên. Bất quá, tại quá trình này cũng xảy ra một ít khiến người ta không thích tranh cãi, nhưng không quan hệ mạng người, không tổn hại đại cục, sở hà đó là đạn đè ép xuống, không, có tìm tán tu liên minh tính sổ. Những kia chuyển cách muộn một điểm, cho đối phương bắt nạt Thanh Linh Tông đệ tử, tuy rằng cơn giận này bất hảo nhẫn, nhưng trong tông bồi thường vô cùng hậu đãi, cũng chỉ được phẫn nộ xuống. Cũng là bởi vì những này sở hà là thấy rõ tán tu liên minh những người kia bản chất, có chút may mắn trước đó quyết định, cũng may nhờ sớm tính toán, đối với ở phương diện này tin tức thu thập chưa từng có ngừng lại quá, như vậy xem ra bọn họ ngược lại là cùng đoạt được trong tin tức hình dung đại khái giống nhau. những gia hỏa này liễu thành một đoàn, lưu tâm lưu mã tâm mã, ngoại trừ có yêu tộc đại kiếp nạn áp tự nhiên cũng muốn có những đồ vật khác chống đỡ một hai mới có thể trải qua nhiều như vậy bại chiến không có tán loạn mở ra. hay là từ một mặt khác mà nói, những gia hỏa này gọi là tội phạm càng thỏa đáng ít. hy vọng các ngươi ra sức chính là, những này ta thật không có quá to lớn ý kiến nếu để cho ta thất vọng, hôm nay thanh linh tông cho các ngươi, lúc này lấy gấp trăm lần ta về, tuyệt không nửa điểm tình cảm nhưng dặn. Sở Hà tại thẩm nghĩ trong lòng, chợt đem cái kia Tiêu hỏa Diễm bót ta đi. Tán Tu Liên Minh tiếp nhận thanh thạch thành sau, có quan hệ đạo thứ nhất phòng tuyến điều chỉnh. Cũng là tại thanh linh tông hội nghị thượng bắt đầu, này rất có không thích hợp. Tán Tu Liên Minh những gia hỏ này, tựa hồ đang thành tín phương diện không được tốt. Nếu như tùy tiện đem người của chúng ta với bọn hắn đặt tại đồng nhất trận thượng, chỉ sợ tương lai muốn mạo hiểm lớn vô cùng. Lạc Minh Nguyệt cái thứ nhất phản đối. Còn Tán Tu Liên Minh là như thế nào tồn tại? Nàng này một vị phụ trách trong Tông Hạt Nhân Sự Vụ Đại Trưởng Lão, là nhất là rõ ràng mấy vị một trong. Lạc Minh Nguyệt phát sinh cái nghi vấn này. Trước đó lực chống đỡ Tán Tu Liên Minh mấy vị trưởng lão, đương nhiên là trước tiên khuyên bảo tới, từ mọi phương diện nói tỉ mỉ Tán Tu Liên Minh thực lực, đối với lần này bố phòng trọng yếu, không thể nghi ngờ. Tán Tu Liên Minh cho dù là tháo chạy chi quân, nhưng thực lực của bọn họ bảo tồn rất tốt. Thái Dương Tiên Cảnh cường giả có ba tên, Thiếu Dương Tiên Cảnh có bảy, người, đặc biệt là Nguyên Thần chân nhất, càng có mấy chục số lượng như thế một cố cường đại sức mạnh nếu như có thể hoàn toàn lợi dụng hơn nữa thanh linh tông có phát ra lực quả thật có niềm tin tương đối đem trung lục tới yêu quân cũng tự tuyệt ở ngoài cửa trong thời gian ngắn không nhất định có thể đột phá cái kia ngoại vi phòng tuyến nếu tông chủ cùng thái thượng trưởng lão đều định ra chủ ý ta cũng không có điều gì dị nghị bạch ly nhũ như mày nói ra chính mình cân nhắc rất rõ ràng hôm nay nhìn thấy đạo kia phòng tuyến bố trí mỗi cái phương diện đều cân nhắc chú đáo khá là cẩn thận không phải trong thời gian ngắn vội vã làm ra điều này cũng nói rõ tại sở hà cùng tinh nguyên ẩn nơi nào đã là có chủ ý hôm nay tổ chức hội nghị bất quá là đi cái quá chẳng Bổ sung chi tiết nhỏ mà thôi. lạc minh Nguyệt phản đối chuyện, không phải cùng tán tu liên minh chuyện hợp tác, tự nhiên là phòng tuyến phương diện có chút không hợp lý vấn đề. nếu đại gia hầu như đều cho rằng không thể không phòng tán tu liên minh, như vậy tại phòng tuyến mặt trên, liền không nên như vậy bố trí. lấy sở hà cùng tinh nguyên ẩn làm ra phòng tuyến bố trí, chọn lựa mấy cái lớn thành, là theo thanh thạch thành thành bình tuyến. nói cách khác, nếu như cùng yêu tộc đấu võ lên, đại gia muốn chịu đựng công kích, là trải phẳng. mà lạc minh Nguyệt cho rằng, lấy tán tu liên minh thực lực như vậy, lại có thanh thạch thành như vậy có ưu thế lớn thành, phòng tuyến bố trí, hẳn là lấy thanh thạch thành vì làm lùi ra điểm làm như chủ lực nên tiếp yêu tộc đại quân chủ lực. đương nhiên, một ít ngầm bố trí. tại như vậy trên hội nghị, sở hà cùng tinh nguyên ẩn không có nói ra. tại hội nghị tán đi sau, hạt nhân cao tầng nhưng là tiếp theo đi họp. ở hạch tâm cao tầng trên hội nghị, tinh nguyên ẩn mới là đem ngầm bố trí nói tưởng tận đi ra, để lạc minh nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thì cũng thôi. lấy sở hà cùng tinh nguyên ẩn trí tuệ, làm sao sẽ để thanh linh tông bởi vì không ổn định nhân tố mà có vô tội tổn hại. lạc đại trưởng lão ngươi cũng đừng diễu môi rồi. vừa nãy thật là những câu nói này không thể cùng hết thể trưởng lão nói. mười lăm nhìn thấy lạc minh nguyện dáng vẻ, không khỏi trêu ghẹo nói rằng. 15 người cũng đừng trêu chọc Lạc đại trưởng lão, nàng cũng là quá quan tâm tông môn. Sở Hà mở miệng thế nàng giải vây. Công Tôn trưởng lão bên kia, Ám Ảnh bộ huynh đệ có việc làm. Tinh Nguyên ẩn quay đầu đối với Công Tôn danh kiếm nói rằng: "Ta rõ ràng, trở lại ta liền bố trí." Công Tôn danh kiếm lập tức trở về nói. Tinh Nguyên ẩn ý tứ rất rõ ràng, cái kia mấy cái tại cao tầng hội nghị cờ xí rõ ràng ra hỏa, thật là rất khả nghi, cho dù sẽ có án ủng, nhưng bên trong nhất định có kỳ lạ, liên quan với chuyện như vậy, nhất định phải làm cho Ám Ảnh bộ tới biết rõ. Nếu như tại thời khắc mấu chốt, để như vậy chần trừ ra hỏa kéo lùi về sau, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì tình. Bây giờ yêu tộc đại quân vẫn không có áp sát, chỉ là chỉ là một cái tán tu liên minh đến, liền nhảy ra khỏi những này yêu thiêu thân, nói không chắc ngày sau sẽ có càng nhiều đi ra đây. Ta nói, vẫn là một lời định tốt hơn, tông chủ hạ lệnh, chúng ta đi làm việc, làm tốt có khen thưởng, không hoàn thành được có trừng phạt, cái kia nhiều đơn giản. quan nghiệp lúc này nói rằng, này một lời định từ ngữ, cũng là xuất từ trước đó sở hà từng nói, tại thanh linh tông bắt đầu, có quan hệ trong tông cao tầng tụ tập trung một chỗ nghị sự, hắn liền không ngừng để cập tới cũng có trách, thanh linh tông vượt xa quá khứ, đã là trời đất xoay vần, khác nhau một trời một vực, bên trong không ổn định nhân tố hoặc sáng hoặc tối, khó có thể đoạt tuyệt. Theo ngày sau lợi ích tương quan càng ngày càng trọng yếu, xuất hiện những vấn đề khác, là chuyện sớm hay muộn. Tại kiếp trước trên địa cầu, có một câu truyền lưu hồi lâu lời của, chính là phú bất quá ba đời. Lần này dùng tại trên tông môn, hay là bởi vì tu hành có thể mức độ lớn kéo dài tuổi thọ duyên cớ, sẽ không giống nhân loại ngắn như vậy tạm nhân sinh, nhưng ba đời chuyển đến, vẫn như cũ có không ít hiện hách một thời tông môn bởi vì nội chiến, do đó đưa tới ngoại lực, là một lần đi. Thấy thế nào, đều là giống nhau đạo lý đương nhiên nếu như sở hà cái này lãnh tụ tinh thần có thể lâu dài tọa chấn thanh linh tông coi như có to lớn hơn nữa song, gió, cũng lay động không được thanh linh tông căn bản thế nhưng sẽ có một ngày hắn không còn nữa đây kế nhiệm lại là người nào tiếp nhận đây có thể phục chúng sao còn có thể như sở hà như vậy khai sáng sao hắn lại hội nhờ vào những người kia đây nhiều vô số đều là vấn đề đều không thể khinh thị hay là từ phương diện nào đó mà nói sẽ không còn có nhân như sở hà như vậy đối với thanh linh tông ảnh hưởng sâu nặng bất luận người nào đều thay thế không được chỉ có thể ngưỡng vọng những ngày niệm ý. Tại Lạc Minh Nguyệt mấy người trong lòng khi thì xuất hiện, chưa bao giờ đoạn tuyệt quá. Tuy rằng lúc trước, Sở Hà rời xa Hạo Nguyên Đại Lục, tại dị giới nhất thời không được trở về, Thanh Linh Tông cũng là mấy chục năm phát triển phải hào hảo, nhưng xây dựng ở cửa nhỏ môn phái nhỏ quy cách thượng, lại biết Sở Hà chưa từng bỏ mình. Chương 286, hết sức căng thẳng. Đối với 15 một câu nói kia, Lạc Minh Nguyệt cùng Nam Phong hành đều là cười cười, nhưng bọn hắn phó tướng nhưng không nhịn được, đều là dồn dập đều. 15 đại nhân ngươi mà lại trương đại con mắt nhìn, chúng ta quân đoàn là thế nào vượt quá thần tiên doanh. Đúng. Giang Sơn Bối có nhân tài ra, thần tiễn doanh là trước lãng, nhưng chúng ta là sau lãng à? Lịch sử thủy triều từ trước đến giờ là do sau lãng tới thôi đậu. Nhìn thấy lần này náo nhiệt, Sở Hà không có tới dầu lên lửa, mà là nói hai chữ, yên tĩnh. Chỉ là hai chữ, phòng Hợp lập tức trở nên chầm rơi xuống đất thượng đều có thể nghe được. Sở Hà đứng lên, bộ câu nói tiếp theo đã rời đi. Khôi phục hạo nguyên đại lục sau, ta sẽ cho các ngươi quân đoàn làm một cái công chính bài vị. Giây lát, tiên tĩnh phòng Hợp lại là ồn nào lên. Ha ha, có nghe hay không? Tông chủ cũng cho là chúng ta quân đoàn có thể thần tiễn doanh quyết tranh hơn thua, quyết một cao thấp. Hừ hừ. Thần tiễn doanh những gia hỏa kia, từ trước đến giờ con mắt đều dài tại trên chán, mỗi ngày trang điểm. Chúng ta lần này nhất định phải nỗ lực, đem bọn họ đè xuống. Thối lắm, muốn đem chúng ta đè xuống, các ngươi ngược lại là lấy ra mấy cái có thể không có trở ngại chiến dịch đi ra à? Chính là, chờ các ngươi lập xuống chiến công trở lại kỳ hoai. chí ít hiện nay, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tinh nguyên hận lúc này cũng là đứng lên, phất tay một cái, nói, tất cả giải tán đi. Có khí lực kia ở chỗ này tranh, cũng không bằng giữ lại trở lại làm sao cân nhắc đánh thắng trận. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là thông ý, sợ tiểu tử cũng thật là hội điều động bầu không khí chỉ là như thế một đôi lời thoại, những kia thằng nhóc liền quần tình anh dũng lên. thật không thể lập tức đi chiến trường giết địch, lập chiến công. bất quá chuyện cũng phải nắm chặt. nghĩ tới đây, hắn lông mày là nhũ nhĩ, nếu như mình phòng trường không sai lời của, này giới lực lượng phát tác vẫn tại rút thăng, tuy rằng trình độ có chút bé nhỏ không đáng kể. xem ra những kia thượng giới đại nam giả đối với hạo nguyên đại lục thực sự là hứng thú không kém a, như vậy lớn cái giá phải trả đều chịu vì đó trả giá. chuyện như vậy, trước đây yêu tộc bên kia đã từng làm một lần, còn lần này biến hóa, thì lại càng thêm mở ảo vô định, ngay cả mình cũng không thể tập trung xác thực phương vị ra tay, chỉ sợ không ngừng một vị hoàng giả hoặc tiên tôn, ít nhất đều là bốn vị trở lên. Nếu không, căn bản thay đổi không được một giới phát tắc. Đến tuột cùng phía trên kia, trong bọn họ là đạt thành cái dạng gì hiền nghị, mới có như vậy liên thủ. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Hoặc là, chỉ có Tử Vi tiên tôn tại phát lực đi, dù sao hai đại thiên tinh hắn tình thế bắt buộc, phân thân cùng hình chiếu không làm gì được sở hạ, hắn chỉ được đem Hạo Nguyên đại lục tăng lên vì làm trung giới cấp độ, sau đó tùy tiện mấy cái thiên tiên cao thủ lại đây, liền có thể đem Sở Hà diện sát chuyện, đoạt được đại thiên tinh. Bất quá đến khi đó, Không nói tiên tiên cao thủ có thể giáng lâm, đó là hắn càng mạnh hơn phân thân, cũng có thể đánh tới. Tầng này nguy cơ đang ở tương lai, thậm chí vượt qua trước mắt yêu quân vây kín được. Dù sao, những này yêu tộc đại quân mặc dù cao thủ nhiều hơn nữa, số lượng vô hạn, tại nắm giữ càn khôn kiếm sở hạ trước mặt, cũng là là chuyện vô bổ, rất khó giết chết sở hạ. Nhưng tiên tiên cao thủ lại bất đồng, bọn họ có pháp giới thần thông nơi tay, mặc dù sở hạ có mạnh hơn chí bảo hộ thể, nhưng cảnh giới lớn sai biệt, chúng quy hội mang đến khó có thể dự liệu nguy cơ. Vì lẽ đó, trên hạ nguyên đại lục những này yêu tu, cần phải tại trong thời gian ngắn đưa chúng nó toàn bộ đánh tan tiêu diệt, sau đó chỉnh hợp hạo nguyên đại lục tài nguyên để sở hà mau chóng thăng vĩ Tại tương lai có thể đối mặt những kia nguy cơ. Xem ra phong tuyến của bọn họ cũng không có gì đặc biệt à? Chờ chúng ta xúc thế hoàn thành, liền nghiền ép qua, không cần thời gian mấy ngày, liền có thể giết tới bắc lục phúc địa đi. Một đỏ mặt yêu thần nhìn phía trước xa xa thanh thạch thành, thì thào nói rằng: thanh thạch thành vẫn tại hơn trăm dặm ở ngoài, bởi vì nó kiến ở trên đỉnh núi cao thượng, lại diện tích rộng, cho dù cách xa như vậy, cũng có thể nhìn ra mấy phần rõ ràng. Tại mặt đỏ yêu thần bên người tà hữu Còn có ba vị, đều là thần cảnh cấp thứ ba tu vi, thần thái của bọn hắn, cùng mặt đỏ yêu thần mờ dạng, đều là mang theo một tia xỉ nhục. Từ khi công phá được Xương Hạo Nguyên đệ nhất tiên kiếm tông sau, sự tin tưởng của bọn hắn đã là trên diện rộng để chấn, đối với này Bắc Lục nơi Thanh Linh tông, tự nhiên là không có bao nhiêu để ở trong lòng, cho dù ngày đó Tây Lục đại quân tại đối phương nơi nào ăn cái thiệt lớn cũng tốt. Ai, mấy ngày nay tới, thực sự là biệt người chết, theo ta nói, còn chờ cái gì, lấy chúng ta bây giờ sức mạnh, đủ để bình định toàn bộ Bắc Lục, còn cần Đông Lục cùng Tây Lục bên kia trợ giúp. Nói đùa gì vậy? Nói chuyện chính là một vị mặt đen yêu thần hắn rất là tán thành mặt đỏ yêu thần lời của, theo ở phía sau phụ hoạn, chính là chính là, còn lại hai vị cũng không có gì nghị, mấy ngày nay đi theo tháo chạy lưu vong tiên kiếm tông cùng tán tu liên minh mặt sau, giết đến được kêu là một cái vui sướng sảng khoẻ à, chợt dừng bước, còn muốn biệt nhiều như vậy tiên, đến nay vẫn không có phát động thế tiến công, như thế nào không cứ gọi bọn họ phiền muộn, như vậy cẩn thận, cùng yêu tộc xưa nay xung phong liều chết gọn gàng phong cách cũng rất là huynh dị, quả thực là đi ngược lại, bọn họ tự nhiên có chút không vừa mắt, đại thống lĩnh, mặt đỏ yêu thần đỗng nhiên dùng mình, vội vã xoay người trí lễ, cũng may nhờ này một vị cảnh giác cảm ứng được chính mình cấp trên đến, mặt khác ba vị mới là phục hồi tinh thần lại, cũng là không người tối chào. tại bốn vị yêu thần sườn một bên bên ngoài mấy trăm trượng trên một tảng đá lớn, lúc này là tà ngồi một vị mặt trắng yêu tu, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú, dáng người thon dài, bạch y đầu bạc cân, mang theo nồng đậm cuốn sách khí, nếu không phải này bốn vị trí lễ thăm hỏi, chỉ sợ người bình thường gặp chi, còn tưởng rằng là một vị nho đạo tu sĩ đây. xem ra bốn người các ngươi, đối với lần này là hoàn toàn tự tin à? nếu không như vậy đi, liền do các ngươi điểm tướng, xung phong liều chết một phen đi. mặt trắng yêu tu nhìn khẩn trương lại đây bốn người, nhẹ nhàng nói rằng. Tuy rằng trước đó nói tới như vậy rõ ràng, phản phất chỉ cần bọn họ bất luận cái nào ra tay, liền có thể đem phía trước lớn thành đè ngã, tu sĩ nhân tộc sắc quang, nhưng thật sự đạt được cấp trên cho phép, nhưng là có chút khùng núm lên, không, có một cái dám to gan lĩnh mệnh. Khoác lác là một chuyện, nhưng bắt tay vào làm, lại là một chuyện khác, công phá thành cố nhiên chiến công tính ra không ít, nhưng thất bại suất nhưng là cao đến đáng sợ. Dù sao, đứng núi chịu xào, là bọn hắn những này tiên phong quân đoàn, lớn như vậy thành phòng ngự lực lượng, ngẫm lại liền có thể được biết một, hai, không có một cái tự thương vạn ngàn liền có thể đánh hạ tới, quả thực là người si nói mộng thoại. Oh vừa nãy các ngươi không phải một bộ muốn tìm bất mãn dáng vẻ, Lão tử hiện tại đáp lại các ngươi sở cầu, ngược lại không có ai nói thêm nửa câu. Đùa bỡn Lão tử là không phải. Mặt trắng yêu tu chợt thu khẩu tuôn ra, duỗi ra ngón tay đầu, hầu như chọc vào trên đầu bọn họ, một bộ nước miếng tung bay, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dáng vẻ. Cũng là phen này giết đảo, mới đưa trước hắn nho nhã khí toàn bộ trừ khử đi, trận đổi tới, nhưng là dũng manh vô lại, cái này chuyển đổi, thật là khiến người ta có chút trận mắt liu lưới. Đối với chức trách của hắn, cái kia bốn vị yêu thần chỉ có thể là túi đầu mắt, không có nửa phần phản bác. Tại yêu tộc bực này tầng giai rõ ràng. Một khi làm trái liền thiên hạ không thể trùng tộc bên trong, cho dù tu vi của bọn họ cùng sức chiến đấu cùng này một vị đại thống lĩnh cách biệt không xa, nhưng chúng quy vì làm cấp trên thuộc hạ quan hệ, mặc dù ác độc hơn nữa nhục mạng, bọn họ cũng phải nhịn âm thanh thôn khí. Nếu muốn ra cơn giận này, trừ phi cũng bỏ đến cùng đối phương một dạng vị trí, hoặc là cao hơn. Mặt trắng yêu tu lúc này trong lòng, cũng là nén một hơi, này bốn cái xui xẻo ra hỏa trở thành hắn nơi chút giận, tự nhiên không có chuyện gì ngạc nhiên. Vốn là phụ trách chung lục việc, tổng cộng ba vị đại thống lĩnh, nhưng bên trong nhưng có đệ nhất đệ nhị đệ tam phân chia, này một vị, vừa đúng lúc đấy bình thường chịu hai vị kia khí cũng không ít hôm nay hiếm thấy nhìn thấy không phải chính mình dưới trướng không cách tướng bọn họ một thoáng làm sao xứng đáng chính mình nghĩ tới đây hắn không khỏi lại nói thầm lên cái kia một vị cao nhất người nắm quyền mệnh lệnh vì sao còn muốn chờ ba ngày bây giờ binh mã đã điểm tề tùy thời đều có thể giết tới cần gì phải như vậy nét mực phải biết phía trước cái kia một cái phòng tuyến bất quá mới là thanh linh tông bố chi tầng thứ nhất ở phía sau muốn đối mặt còn có vài tầng sẽ không mỗi một tầng phòng tuyến đều như thế nét mực chứ chúng ta có thể đợi thế nhưng bệ hạ cùng thần tướng vương đại nhân còn có ngàn tỷ con dân bọn họ có thể chờ đợi sao Địa nguyên đại lục, đông tây hải giao giới chỗ. Bây giờ khoảng cách minh giới sầm lớn, đã là quá vài cái năm tháng, cho dù là rời xa hai giới đường hầm thiên hỏa tuyệt vực nơi này, cũng là có màu xám đen minh nguyên khí bồng bền, che đậy tại phía trên bầu trời. Không biết bầu trời màu xám đen, chính là trên đất tất cả, cũng là không thể phòng ngừa, bất kể là thực vật vẫn là động vật, đều cho minh nguyên khí xâm nhiễm, do đó biến dị lên. Bất quá, thiên hỏa tuyệt vực bên trong, vẫn là hỏa diễm phân dâng lên, phun ra nuốt vào rừng rực nguyên khí, sinh ra tầng tầng liên vụ bay khắp liên tục, thường minh nguyên khí căn bản không vào được bên trong. Đương nhiên, Mấy đạo lởmở pháp quang từ mặt đông bay lượn lại đây, thẳng vào Thiên Hỏa Tuyệt vực bên trong đi. Người tới độn tốc cực kỳ nhanh tật, tu vi không phải tầm thường chân nhất tông sư có thể so sánh với, bọn họ hạ xuống độn giữa các hàng, còn không dừng giao lưu. Ngạ Cổ ở chỗ này mất tích. Hắn nhưng là thần cảnh thực lực, làm sao sẽ mất tích đi nhưng không có nửa điểm tiếng vang phát ra. Cái này thuộc hạ không biết, lúc đó thuộc hạ phục mệnh chờ ở bên ngoài hồ, không nghĩ tới thời gian nước định, thống lĩnh nhưng không hề đi ra. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thông báo lạc thống lĩnh ngươi tới nhìn. Lão Laga, nơi này tựa hồ có hơi quen thuộc khí tức, mà lại để cho ta suy nghĩ thêm không cần nghĩ là tịch diệt khí tức, không nghĩ tới nơi này thậm chí có tịch diệt khí tức, cái kia vài đạo pháp quang bên trong lập tức chuyển giá hoan hô âm thanh, tịch diệt khí tức, mặc kệ đối với bộ tộc kia cao thủ mà nói đều là cực kỳ khó được khí tức, có thể từ đó đạt được không ít hữu ích tu hành chỗ tốt. đương nhiên cái này cần tại thu thập được phỉ lượng dưới tình huống mới có thể triển khai nghiên cứu tìm hiểu. a, là thiên ma, đột nhiên bọn họ tiếng hoan hô lập tức chuyển biến, trở nên sợ hãi không nớt, phản phất thấy được cực kỳ khủng bố độ vận. tiếng kinh hô cơi cút rồi dừng, bên trong bạo phát khí lưu phun trào, không có duy trì bao lâu liền dừng lại mây khói vẫn còn đang phun trào, tầng tầng vụ tỏa phong cấm, khiến người ta ở bên ngoài căn bản thấy không rõ tận cùng bên trong tình hình, cũng không người nào biết, trong này đã có vài vị minh giới thần cảnh cường giả vẫn lạc ở trong đó, một cái cũng không thể chạy ra được. Chương 289, đế Giả chi cốt. Tuy rằng ở ngoài mặt, Sở Hà nhẹ như mây gió tựa như, nhưng trong lòng, nhưng có không ít chấn động tâm ý sinh ra, không nghĩ tới, đối phương vì để cho thần tướng cường hành dáng lâm này dưới, không tiếp vận dụng đến cái kia giá trị khó có thể đo đế giả chi cốt. Đế giả chi cốt, tên như ý nghĩa, cũng là phải đại đế cao thủ xương cốt cũng chỉ có cái loại này cao thủ tuyệt thế mới có thể lưu lại đi qua ngàn vạn năm năm tháng mà bất hủy hải cốt, bởi trong đó hàm ẩn không ít đại đế dư uy, tự có đại thần thông ở trong đó. đương nhiên, bởi đại đế bản thân tu luyện pháp quyết không giống nhau, bọn họ lưu lại hải cốt có chứa thần thông lực lượng cũng không giống nhau, nhưng có một chút, nhưng là toàn bộ tương đồng, có thể quấy giày thiên cơ, che đậy thiên tâm, đi qua bí pháp kích phát mà đến, có thể tại nhất định bên trong thời gian được miễn trên dưới giới, giới hạn chế, xuyên hành không ngại. bất quá, cho dù có đế giả chi cốt chế lập, nhưng thiên địa pháp tác tại phương diện nào đó vẫn như cũ có rất lớn hạn chế, có thể mượn dùng những kia đại đế dư vi xuyên hành đến hạ giới giả tu vi không thể vượt quá thiên tiên hoặc thần tướng cấp độ. hay là này giới pháp tắc tăng lên vì làm chung giới cấp độ sau, những kia tiên tôn cùng yêu hoàng có đế giả chi cốt tại người vận hóa mới có thể bình yên giáng lâm này giới, sẽ không chịu đến các loại cả tay. ngày đó tập kích bỗng nhiên bị thần tướng thiên ngoại giáng lâm sau, tinh nguyên luận sau đó có nhằm vào địa tại biết bên trong dở quá tư liệu, kết quả giải đến còn có hai ba loại khá là có thể được giáng lâm pháp, này mượn đế giả chi cốt đó là một trong số đó, trong truyền thuyết đế gia cao thủ có thể thoát ly trên dưới giới, giới chi hạn chế xuyên hành với vô gần trong hư không, ngao du vũ trụ các nơi. Là vị nào ngày xưa tại đường hầm không gian bên kia lấy cường tuyệt thần thức quét ngang mà đến thần tướng sao? Tuy rằng chấn động, nhưng không thể để sở hạ có bao nhiêu kinh hoàng. Từ lúc trước đây đã đối mặt quá long tộc bại được với hào mấy vị kia, bây giờ này phượng tộc thần tướng, tuy rằng không có gặp mặt quá, nhưng là sẽ không so với mấy vị kia cường lực đi nơi nào. Như vậy, mượn cơ hội này, nhiều tôi luyện một thoáng càn không kiếm giới, tựa hồ là chuyện không tồi. Tâm niệm đến đây, hắn đã là giang hai tay cánh tay chấn động, dường như đại bảng dương cánh mà lên. Não cung sau, chợt có thanh chỏ quang xoay chuyển ra uống uống vang vọng, băng như Phật đà sau đầu Phật Quan vòng, nhưng quang luân trước mắt liền kiếm khí vẹo trường ngàn vạn phun ra, vẹo trận cũng đã là bốn phương tám hướng phóng đi, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể dễ dàng cắt rời hư không, tổ hợp lên khác nào một tấm vùng ra lớn lưới đánh cá. Cho dù là tất phương thần hỏa khủng bố cực kỳ, nhưng ở thanh trọng kiếm khí không tự chiếu dội hạn, cũng là dồn dập không được lại, cho trùng tiêu đến dường như bóc ra từng mảng không gian mảnh vỡ, từng đó từng đó đều là mất đi mà đi. đương nhiên, sở hà cường hành đẩy lên cái vực, cũng chỉ có thể vì mình tranh được một vùng trời nhỏ thôi. Nếu muốn thoát ra thần dáng cấp cao thủ kiểm chế, tựa hồ không quá dễ dàng cũng may nhờ hắn càn khôn kiếm đạo từ đó trước độ kiếp hiệu ra tới, lại tinh tiến không ít, lần này kiếm vực trung hàm ẩn tinh túy, đã là có mấy phần kiếm giới mô hình, tự có đại thần thông ở bên trong, có thể cùng đối phương thần hỏa địa vị ngang nhau. Thế nhưng, đối phương ủy vào đế giả chi cốt dáng lâm đánh tới, cũng sẽ không như mấy lần trước như vậy có kiên kỵ, nói không chắc, bọn họ có thể phát huy ra bản thân thực lực chân chính. Tương đương với thiên tiên cảnh thần tướng lực lượng, tại cảnh giới khác biệt mặt trên, mấy như một tòa sở hà khó có thể vượt qua núi lớn, có thể ở trong tay của đối phương giữ được tính mạng, đã xem như là không sai, nếu muốn phản kích, biết bao khó. Việc đã đến nước này, Sở Hà trái lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lên, ngược lại tỉ mỉ cấu trúc tìm tòi thuộc về mình kiếm giới. Chỉ cần mình đẩy lên tới đỉnh cao kiếm vực, có thể bảo trì hòa hợp vận chuyển, mặc kệ đối phương mạnh đến mức nào tuyệt áp lực kéo tới, bản thân cũng có thể thông dòng hóa giải, sẽ không cho đối phương có quá nhiều nhưng nhân lúc cơ hội, cũng là hắn loại quái dị này cử động, để đang muốn phát động công kích tất phương thần tướng dùng mình. Hắn vì làm thần tướng cảnh giới, cũng nắm giữ biên giới thần thông, tự nhiên biết đối phương như vậy chuẩn định, không coi ai ra gì địa một chiêu kiếm một chiêu kiếm so tài, đến tột cùng là đang làm cái gì vậy? Không đúng. Hắn làm sao có thể đáp ngay cả thiên địa phát tác, cùng với cùng dung. Thất phương thần tướng đột nhiên nói lỡ, đầy mặt không thể tin tưởng. Lấy thần tướng cảnh giới, cũng chỉ có thể coi là bước đầu đụng chạm đến biên giới thần thông, xa xa vẫn không đạt tới tự cung cấp một vùng thế giới năng lực. Cho dù hắn hiện tại diễn biến thần hỏa biên giới, nhiều nhất cũng là dẫn động thiên địa phát tắc, để cho trở thành cường đại trợ lực, nhưng trưởng cống độ, so với trước mắt Sở Hà mà nói, nhưng là trên lệnh rất nhiều. Sở Hà bây giờ gây nên, tại yêu tu trung không có thần tướng cảnh giới đại viên mãn cấp độ, căn bản không làm được. Tên cún này, lẽ nào triệt để lĩnh ngộ càn khôn kiếm đạo? tất phương thần tướng khiếp sợ liên tục đã tỉnh hồn lại cũng không dám chậm trễ cố nhiên có đế giả chi cốt chế lỗ nhưng thời gian cũng là có có hạn chế nếu như không ở trong thời gian ngắn đem đối phương trọng thương hoặc giết chết sau đó nhất định phải đụng phải thần tướng vương cùng bệ hạ nghiêm trị đế giả chi cốt đối với bệ hạ đám người có bao nhiêu quý giá dưới trướng rất nhiều thần tướng là trong lòng biết rõ ràng trả giá như vậy cái giá phải trả cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không bằng chết trận ở chỗ này trở lại lĩnh phạt lời của tất phương bộ tộc mặt mũi có thể cất ở nơi đâu ngày xưa tại đường hầm một bên khác, cho phượng hoàng bệ hạ trách cứ vẫn còn thần hồn chung chiếu lại, lại nghĩ tới cấp trên trên mặt tận hiện cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, hắn không khỏi răng cắn bắt đầu cắn. hôm nay liền muốn xem ta tất phương thần hỏa sắc bén, vẫn là của ngươi càn khôn kiếm giới kiên cố. hắn quát to một tiếng, sau lưng có vô cùng thần hỏa bạo phát, đến chỗ ngay cả hư không đều thiêu chạy ra, nước da đen nhánh khe nước, thần hỏa lờ lờ, tiếng gió gấp hơn, liên quan mấy chục dặm hỏa vực đều mở đi, nhưng ở bên trong tiêu đốt hỏa diễm, nhưng là càng lúc càng dường dường, ngay cả không gian đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Theo tất phương thần tướng phát huy, này trong vòng mấy chục giảm lực lượng phát tắc, cũng tại trong thời gian ngắn cho cấp đoạn, bắt đầu vâng theo hắn điều động. Tất cả những thứ này tuy rằng mãnh liệt khủng bố, nhưng đối với với một chiêu kiếm tiếp một chiêu kiếm so tài sở hà, nhưng phảng phất không phải bên người chuyện, tâm tư của hắn, toàn bộ đặt tại kiếm đạo quy tích tìm hiểu mặt trên, không biết sống chết. Tất phương thần tướng cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên không hề có một tiếng động miễn diện, tràn trọc thời khắc, đó là có ngàn vạn hỏa tước hóa ra, phân dâng lên mà tới, nhảy vào sở hà đẩy lên kiếm giới bên trong, vạn hóa hỏa tước, tất phương bộ tộc thần thông diệu pháp lấy dày đặc không dứt địa công kích vì làm. Tại bản thân biên giới bên trong, có thể hóa sinh vạn mấy, liên tiếp liên tục. Đặc biệt là cùng dung thần hỏa sau, lực công kích khá là kinh người, luân phiên mà đến, chính là cùng giai tu sĩ cũng muốn tạm lánh danh tiếng, dùng để xung kích ổn thủ đối thủ, là không hai lựa chọn. Điều động lực lượng pháp tắc kéo tới, cho dù sở hà kiếm giới có mấy phần mô hình, cũng khó có thể ngăn trở, chỉ là một cái đối mặt, đó là đổ nát nó nữa, liền ngay cả khổ sở cùng dung tới lực lượng pháp tắc, cũng cho đối phương đang nhanh chóng ăn mòn cấp độ. Căn bản không ở cùng một cấp bậc diện, cho dù có càn khôn kiếm khí ở trong đó chống đỡ, nhưng ở đối phương toàn lực xung kích dưới, tan tác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nguyên lai là như vậy a, ta biết rồi. Sở Hà đến tận đây mới làm mở có vẻ như say xưa đóng lại tới hai mắt, đung nhiên tỉnh ngộ. Chương 292, Đại quyết chiến. Huyết Sa yêu thần lúc này chính nhất chiêu trọng tỏa một vị kiếm tiên, phương nghĩ hãm vị giết đi, để cho thương thế tăng thêm, há chi tâm đầu đung nhiên hét tẩm một thoáng, chợt có cảm giác nguy hiểm tại thần hồn trung hiện hiện. Huyết Sa yêu thần tuy rằng tâm huyết dâng trào báo động trước, nhưng hắn lại không sở được vết tích, loại quái dị kia cảm giác càng như là có người ở phía xa mơ ước, không có ý tốt tự như kỳ quái này phạm vi chăm dặm tất cả đều tại chính mình thần ý bao phủ dưới, cho dù có ẩn nút cũng không thể tránh thoát thần thức bắn phá cùng tra xét, trừ phi đối phương tu vi cách xa ở bản thân bên trên mới có thể làm được không đấu vết. Trận hắn tâm thần có một trận ảm đạm buồn khổ cảm giác sinh ra, chuyển tức lại biến thành sung sướng đê mê khoái ý, để hắn thất kinh. Dĩ nhiên là ma ý vô thanh vô tức nhức tới, trong nháy mắt thao túng thất tình lục dục bạo phát, cho dù không có phạm vi lớn quyết tán, nhưng không có dấu hiệu gì địa chúng chiêu, khiến người ta cực kỳ buồn nôn. Là ai? Cho đối phương ám chiêu quấy giày, hắn vẫn nổ dưới lại là một chiêu đánh rơi một vị thiếu dương tiên nhân. Mới nhìn chúng quanh tìm kiếm cái kia kẻ cầm đầu tuy rằng cho rằng có cao thủ ở bên cạnh mai phục, nhưng hắn trong lòng lại có mấy phần khả năng cho rằng bản thân đi vào thần cảnh cấp thứ ba cũng 700, 800 năm, cho dù không có đại viên mãn, nhưng là rất là tiếp cận, hẳn là đụng chạm đến nhảy vọt thần tướng cảnh bộ cửa mới có thể sản sinh tâm ma nhuộm dần phối quả. khả năng này không lớn, nhưng là tồn tại không thấp tỷ lệ, không khỏi hắn không nhiều lần cân nhắc, thân hồn vận chuyển lực lượng quăng vào đi tới không ít. đương nhiên lấy thực lực của hắn, vạn vũ cái loại này khoảng cách xa cấp độ ma ý xâm nhiễm chỉ có thể duy trì một tức thời gian, liền dễ dàng cho đối phương tiêu diệt đến sạch sẽ, ngay cả chút nào bắt đầu sinh ma trùng cơ hội đều không có gia hỏa này khó đối phó, cái kia mấy cái tu sĩ nhân tộc lại quá yếu, ai, mới mấy hiệp à, liền một cái trọng thương hầu như mất đi sức chiến đấu, một cái khác cũng bị thương không nhẹ, chỉ còn lại một vị khắc kiếm tu cũng có thể chống đỡ nhiều mấy chiêu, ta nên làm thế nào cho phải? Vạn vũ trốn ở hư không nơi nào đó, thần hồn cũng là nhanh chóng giải toán, nghị phương pháp, đối phương cái này không ăn thua, ở trong lòng của hắn, tự nhiên là theo thanh linh tông những tiêu cường lực tiên nhân so với, mới có thể cho rằng đối phương yếu đuối không chịu nổi, không có sức mạnh kiềm chế lại cái kia huyết sa yêu thần, hắn liền có nhiều hơn nữa thiên ma thần thông, cũng không làm gì được đối phương a. Thiên Ma thần thông tuy rằng quỷ dị khó phòng, xuất quỷ nhập thần không được vết tích, nhưng chung quy đi được là thiên đạo. Chính diện tập kích, cũng chỉ có hoàn toàn thể thiên ma mới có thực lực, muốn cho vạn vũ đi ra ngoài dây dưa cái kia vết xa yêu thần. Thật là là muốn rơi vào tìm đánh chi cục. Xem ra, chỉ có thể chờ một chút lại, người trong nhà Mã rất nhanh sẽ cứu việc đến, đến lúc đó, chỉ cần kéo qua công tôn tiểu tử hoặc cái kia mười làm tới liên thủ, việc này liền có thể có không nhỏ hy vọng. Hoặc là, điều thần tiễn doanh tinh anh lại đây, loạn tiễn tập trung đối phương, cũng có thể có nhất định cơ hội. Trong lòng xẹt qua mấy cái ý nghĩ. Vạn Vũ gia hỏa kia có điểm lấy hay bỏ khó định, các loại, chờ, viện binh, lại sợ gia hỏa này thu thập những kia tu sĩ nhân tộc sau, trốn chạy. Ai biết gia hỏa này tâm tư, nếu là lại để hắn đào tẩu, không chừng Vạn Vũ trong lòng đều muốn ma nhiễm, mất đi tự mình. Đối với Vạn Vũ mà nói, này huyết sa yêu thần hầu như trở thành nhất định phải mục tiêu, ba lần bốn lượt đến bên mép lắc lư, nhưng không thể làm gì, tâm ma không bởi vậy sinh ra, vẫn chờ khi nào. Tuyệt diệt, hay là Vạn Vũ lực chú ý không ở bên này, huyết sa yêu thần phân tâm điều tra không có phát hiện dị dạng, rốt cục thì đem tâm tư thả lại bên này m đối với cái kia một vị mất đi sức chiến đấu tiên nhân ra tay. Gia hỏa kia cũng sát thực không tàn, đối với cái kia một vị trọng thương tiên nhân, vẫn toàn lực đánh tới, hóa ra bao dung mười mấy dặm nổ vang biển máu hạ xuống, không, có nửa điểm lưu lực, tựa hồ phải đem đối phương đánh nát mới bắt đầu ăn uống. Hai vị kia đồng bạn gặp hết sa yêu thần trọng tâm không ở bản thân thượng, đã sớm lập tức giải tán, từng người trốn chạy. Điều này cũng chẳng trách, nếu như có một trận chiến, bọn họ còn có thể xuất lực, bây giờ rõ ràng đối phương không thể nào chiến thắng, chỉ có thể là các cố cát, bảo vệ bản thân lại nói cái khác cái kia một vị cho huyết sa yêu thần bộ phát ra biển máu thần thông tập trung tiên nhân cũng là một mặt tuyệt vọng nhưng hắn đồng thời cũng thiêu đốt đạo cơ thể muốn tiến hành cuối cùng chống lại sẽ không dễ dàng thần phục tiếp thu vận mệnh ầm ầm ầm như sóng lớn vô bờ nổ vang biển máu phủ đầu trổ xuống cái kia tiên nhân cao thủ chỉ có thể tới kịp phát quang trước mắt đó là cho toàn bộ nhấn chìm đi ngay cả nửa tiếng gào thét cũng không kịp phát ra bất quá hắn thiêu đốt đạo cơ cuối cùng một cái để cái kia huyết sa yêu thần cũng có chút chịu khổ sở tặng lại trở về chân thương để hắn cũng là tiêu diên nửa tiếng hầu như vì đó ho khan cung cấp nước sang một dạng lấy thực lực của đối phương căn bản không thể nào làm được, rất hiển nhiên, đối phương tại biển máu sắp thôn phệ thời điểm, rõ ràng đem tiên thể nổ tung mở ra, mới sản sinh có thể chấn thương huyết xa yêu sức mạnh của thần. Cũng thật là kiên quyết ta, ta thu hồi trước đó đánh giá, tiểu tử hảo dạng. Vạn Vũ ở trong bóng tối không khỏi than thở một tiếng, nhét lên ngón tay cái. Tuy rằng huyết xa yêu thần cho hắn về chấn động tạo thành vết thương nhẹ, không có suy yếu hắn bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng đối với với có mưu đồ Vạn Vũ mà nói, đó là một hảo mới đầu. Hừ hừ, chỉ cần da hỏa này bị thương tăng thêm, chính mình nhưng nhân lúc cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Vào lúc này, có phải hay không nên làm cho đối phương lòng tham lại bành trướng một, hai. Vạn Vũ ở trong lòng không có ý tốt địa ám đạo, sau đó tuần cái kia loáng thoáng ma ý ngân đạo, lần thứ hai đem một số sức mạnh đưa lên quá khứ. Lần này vận hóa chính là tham lam ma ý, nhưng là tạo thành bé nhỏ hạt giống, không có giống lần trước như vậy hung hãn địa xung kích quá khứ. Bực này cấp độ ma ý hạt giống, nếu ở đây tầm thường, căn bản không thể đột phá đối phương đạo tâm tầng ngoài phòng ngự, chớ nói chi là có thể đi vào bên trong hoàn thành ma nhiễm việc. Bất quá, lần này thừa kịp vết sa yêu thần chiếm được chỗ tốt lớn, chính đang vui dạo dục, tham niệm căng vọt trúng, rỗng, viên mầm này đưa lên gần như là không ẩn vô tung, bằng như gió nhẹ sẽ qua, ngay cả hắn cảm xúc chập trùng sinh ra gợn sóng cuối cùng đều muốn nhẹ nhàng. Tham nghiệm một đời, đạo tâm ở ngoài, đó là có tầm bộ tham dục hạt giống chất dinh dưỡng, đến lúc đó lớn mạnh căn bản không là vấn đề. đương nhiên, vạn vũ có thể tuần ma ý ngân đạo đưa lên càng nhiều tham dục hạt giống quá khứ, nhưng vì không cho đối phương phát hiện manh mối, quyết định vẫn là cẩn thận điểm tốt hơn. Tiếp lấy cái kia viên tham dục hạt giống cảm ứng, tìm kiếm càng tốt hơn xâm nhập thời cơ. Huyết Sa yêu thần không hổ là tu luyện thành tinh người từng trải, tuy rằng giết chết một vị tiên nhân cao thủ chiếm được lợi ích to lớn, nhưng hắn không có đại hỷ cái này nháy mắt vui sướng cho hắn bóc tát, thân hình hơi động, nhưng là đuổi theo một vị khác bị thương tiên nhân cao thủ mặt sau đi. rõ ràng hắn muốn đi săn một vị khác tiên nhân cao thủ, đạt được càng nhiều chỗ tốt. cứ như vậy, hắn đạo tâm bên trong bắt đầu sinh tham niệm, lại là một trận sóng chấn động, sinh ra càng nhiều tới, mới để cho vạn vũ bắt lại thời cơ tốt, lại là đem một viên tham dục hạt giống đưa lên quá khứ. chỉ là này một viên tham dục hạt giống đưa lên quá khứ, trước đó ma ý sung kích sinh ra ngân đạo cũng là trừ khử đi, không thể lại ý này tập trung đối phương. nếu muốn lần thứ hai thành lập ma ý ngân đạo, vạn vũ lại muốn gây dựng lại cường đại ma ý tới xung kích mới có thể lần thứ hai có ngân đạo liên tiếp, chỉ là như vậy thứ nhất, khó bảo toàn sẽ không cho đối phương phát hiện mình tâm hơi, bởi vì đối phương không lại đối mặt ba vị tiên nhân, sẽ không lại như vậy phân tâm, lại nói Vạn Vũ khoảng cách đối phương cũng nhích tới gần rất nhiều. Cho dù là trốn vào trong hư không, Kỳ thực, Vạn Vũ còn có một cái phương pháp, chính là mượn cái kia hai viên ẩn dấu ở đối phương đạo tâm tầng ngoài tham dục hạt giống, tại chớp mắt bạo phát, hình thành ma ý đường hầm, do đó có thể tịch chuyến này khiến những thủ đoạn khác. Bất quá cứ như vậy, vậy còn không có được trưởng thành tham dục hạt giống chỉ sợ trong chốc lát sẽ cho đối phương mặt yêu, nếu là giết tới thủ đoạn không có tập hợp hiệu, tất cả chuyện tiếp theo liền muốn hiện lên bây giờ đối phương trước mặt, không thể sẽ ở ngầm mấy chuyện xấu. nói đùa gì vậy, ta mới thiếu dương tiên cảnh đại viên mãn tu vi, muốn đối mặt một vị thần cảnh cấp thứ 3 cường giả, dù thế nào xem đều là tự tìm đường chết ta.